h a ư ơ i sáu nghìn sáu mươi lăm cũng không linh t ỉ n h cùng một thời gian bên trong thiên mật cung thiền phật điện bên trong một vị thiên mật cung đệ tử gõ cửa mà vào hướng về đại thiền sư trúc vưu báo cáo đại thiền sư đại nhân đến từ hương thành hạng gia huy ngội dưới chân núi cầu kiến hạng văn kiệt cùng hạng văn tư hai người chính là hai người này đem bọn hắn đưa đến khổ đà điện bên trong đi vâng ha ha cái này hạng văn kiệt hôm nay đến xem ra hắn tự biết còn thừa ngày giờ không nhiều điện bên trong một vị đại thiền sư thấy đệ tử rời đi cười cười nói hắn như vậy rời đi hương thành chủ động đưa tới cửa chúng ta vậy miễn đi một chút phiền t h i một người khác vậy nhẹ gật đầu hạng văn kiệt bây giờ là hạng gia coi trọng nhất nhân tài trở thành đời tiếp theo người nối nghiệp bồi dưỡng hạng gia tại hương thành thế lực đã có thể xưng được là là đệ nhất gia tộc n h ư n ế u chúng ta có thể khống chế hạng văn kiệt chúng ta thiên mật cung chính là khống chế hương thành đi thôi đi khổ đà điện chúc viu đứng lên đến đi ra ngoài đạo bây giờ đánh giết trúc chấn người kia muốn tới chúng ta thiên mật cung tại đối phó người kia trước đó chúng ta trước đem hạng văn kiệt chuyện này hoàn thành mặt khác mấy vị đại thiền sư nhẹ gật đầu đi theo chúc v i rời đi đại điện chúc v i người có hay không người kia tin tức hãn hội khi nào đến chúng ta thiên mật cung từ trước tới nay còn là lần đầu tiên có người giết bọn hắn thiên mật cung đại thiền sư về sau còn dám còn vọng như vậy đến bọn hắn t h i ề n mật cung đến chuyện này đối với bọn hắn thiên mật cung tới nói hoàn toàn liền là lớn lao xỉ nhục đến lúc đó hắn tất yếu dùng người kêu huyết nhục cùng thân hồn đến dựa sạch xỉ nhục này nay tế t h i ề n mật cung chân núi công tử t h i ề n mật cung giống như khởi động một loại chất pháp đang tại rút đi những ngày tín đồ thần nguyên nương theo tại sở thiên bên người thần thần hi hi thấy sở thiên nhìn chằm chằm tiên mật c u n g có chút n h ữ n mày điều tra dưới phát hiện kết quả này đây là nguyên linh trận yếu hóa phiên bản để mà rút ra người linh hồn bên trong lực lượng nếu thật chính nguyên linh trận có thể trong nháy mắt đem người thần hồn rút đi liên người tu đạo đều khó mà chống cự sở thiên bình thản giải thích một chút lợi hại như vậy thần thần hi hi lấy làm kinh hãi cái này tiên mật c u n g thật đúng là tạ ác thần thần hơi giật mình đạo như vậy đem người thần nguyên rút đi trực tiếp sẽ cho người giàn t ọ hoàn toàn tựa như là tại mãn tính giết những người này nhất là những người này còn mang theo thiên mật cung ngọc không biết ngày đ ê m tín ngưỡng thiên mật cung cái này để nguyên linh trận không giờ khắc nào không tại rút ra bọn hắn thần nguyên sở thiên nhẹ gật đầu chính như thần thần nói những người này như vậy tín ngưỡng thiên mật cung hoàn toàn thì tương đương với đăng cấp thiên mật cung khi chất dinh dưỡng công tử chúng ta muốn p h á trận pháp này sao thần thần lên tiếng hỏi tham đạo cái này thiên mật cung hoàn toàn cũng không phải là cái thứ tốt không biết thai họa bao nhiêu người sở thiên vẫn không nói gì bên cạnh liền truyền đến quát chói t a i âm thanh các ngươi có phải hay không tại khinh n h u n thần thành thiên mật cung chỉ thấy bên cạnh một vị chính ba bái c h i n khấu triều bái thiên mật cung người. đ ộ theo n i thiên trói thai. Sau đó, hắn la lớn, đại gia mau tới, nơi này có cái gì đổ, khinh đại ê thiên n đứng hướng hắn lớn, này nhận chúng ta vĩ đại thiên mật cung. đó, đồ, dậy, h về vĩ sở Sau quát ta mật mau có la ba Bá.、Theo、cái này người quát lớn tiếng vang lên trên quảng trường mấy ngàn tín đồ trong n g á y mắt đồng loạt nhìn về phía sở thiên cùng thần thần hi hi mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy quần quận l ử a giận thiên mật cung là chúng ta vĩ đại thần cung nó bảo hộ lấy chúng ta an khang trường thọ bách bệnh bất x â m vĩ đại như vậy thần cung lại có người còn muốn khinh n h u n cái này hoàn toàn liền là v ạ át chi đồ giết cái này dị đồ trong nháy mắt trên quảng trường một mảnh xôn xao tất cả tín đồ đều là tản ra quần quận l ử a giận hướng về sở thiên cùng thần thần hi hi vây công mà đến muốn giết sở thiên cùng thần thần hi hi thần thần hi hi ngây dại các nàng vốn là xuất phát từ hào tâm muốn cứu những người này lại không nghĩ tới những người này trái lại muốn giết các nàng chúng ta đi thôi sở thiên bình thản mà nói lạnh nhạt thi pháp mang theo thần thần hi hi rời đi quảng trường tiến vào tiên h m ặ t cung chuyện gì xảy ra ba người bọn họ đâu trên quảng trường đám người cùng nhau ngạc nhiên ngốc trệ v ừ i mấy bọn hắn còn chứng kiến sở thiên ba người đang ở trước mắt vậy mà trong t r ớ c mắt đã không thấy tắm hơi trên quảng trường xảy ra chuyện gì đã là đi theo thiên mật cung đệ tử tiến vào thiên mật cung hạ n g văn kiệt thấy được chân núi quảng trường hình tượng k chúng ta đi nhanh lên đi không cần trì hoan thời gian bên cạnh hạ n g văn tư thúc giục nói hạ n g văn kiệt nhẹ gật đầu bây giờ đi vào thiên mật cung chính sự quan trọng chính muốn rời khỏi lúc hạ n g văn kiệt ánh mắt lại một trận hắn thấy được đi vào thiên mật cung sợ thiên cùng thần thần hi hi thật sự là âm hồn bất tán chúng ta đi tới chỗ nào bọn hắn cũng theo tới chỗ đó hạ n g văn tư cũng là thấy được sợ thiên cùng thần thần hi hi thần xác bên trong lập tức tràn ngập hẳn ý ba vị chúng ta lại gặp mặt hạ văn kiệt cười nhìn lấy đi t ớ i sợ thiên người đến thiên mật c u n g đến là tìm kiếm thiên mật cung cứu rút sở thiên rõ ràng một chút hạng văn kiệt đã là nhìn ra hạng văn kiệt tình huống thân thể vậy đã đoán được hạng văn kiệt đến thiên mật cung mắt hạ văn kiệt tâm bên trong c h ấ n nhiên nhìn xem sở thiên chẳng lẽ người thanh niên này đã là nhìn ra ta tình huống thân thể nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra hạ văn kiệt liền là phủ định hắn đã từng tìm lâm ra lâm cẩm hiền đã kiểm tra thân thể của mình liên lâm cẩm hiền cường đại như vậy ý thuật đều không có thể kiểm tra ra thân thể của mình là vấn đề gì sở thiên làm sao có thể trực tiếp nhìn ra sở thiên như vậy hỏi thăm hắn chỉ sợ sẽ là trước đó nhìn thấy h lộ ra suy yếu nguyên nhân rời đi thiên mật cung đi ngươi còn có thể sống được lâu một chút sở thiên cho hạ văn kiệt một cái lời khuyên người chú ai đây hạ văn kiệt vẫn không nói gì hạ văn tư nghe đến mấy câu này lập tức giận tí mặt đang muốn mở miệng mắng to thời điểm nàng nhìn thấy sở thiên bên cạnh thần thần hi hi sắc mặt lạnh xuống lại đem đến miệng lời nói c h ẹ n họng trở về Ca, chúng ta đi đừng có lại để ý đến bọn họ d n g ý nghĩ thế này áp độc chú ngươi người căn bản cũng không phải là người tốt lành gì nói xong nàng dắt lấy hạ văn kiệt lôi kéo hạ văn kiệt rời đi Ta không biết không ngươi vì sợ a o muốn n ó thiên n ờ n à cất bước hướng thiên mật cung bên trên cung đi đến hắn chỉ là đến điều tra loại kê hoa văn sự tỉnh đối với hạng văn kiệt chết sống vậy không có quan hệ gì với hắn chương sáu trăm sáu mươi sáu thiên mật cung tự thần công tử chúng ta tới thiên mật cung làm u ố n làm gì hành tẩu tại rộng rãi thiên mật cung bên trong thần thần hi hi có chút nhịn không được lên tiếng hỏi thăm từ rời đi tô thành đến bây giờ công tử đều không có nói với các nàng tới thiên mật cung làm cái gì các nàng vốn cho rằng là đến tàng tỉnh dung loạn nhưng hiện tại xem ra giống như không phải trước đó ta tại nhỏ tri ân khối kia thiên mật cung hộ thân ngọc bên trên thấy được một chút hoa văn s ở thiên nói cho thần thần hi hi đáp án nói những n à y hoa văn cùng huyền ngọc bên trên hoa văn có một tia tương tự ta đến nơi đây nhìn xem nguyên do trong đó thần, thần hi hi bừng tỉnh đại ngộ lúc này một vị thiên mật cung đệ tử đi tới ngăn cản ba người đường đi dừng lại nơi này không phải là các ngươi loại này phạm phu tục tử có thể đi vào địa phương nếu có sở cầu đ ố i ta nói ra thiên mật cung đệ tử lãnh đạo nhìn chằm chằm sở thiên đạo hộ thân phù ở nơi nào có thể đạt được sở thiên hỏi thăm hắn muốn nhìn một chút đây chỉ là một loại t r ù n g hợp vẫn là thiên mật c u n g cái khác hộ thân ngọc bên trên đều có cùng loại hoa văn đi theo ta vị tiêu thiên mật cung đệ tử quay người đi hướng thiên mật cung tây cung sở thiên đi theo đi đến trên đường đi xuyên qua từng đầu thật dài hành lang cùng đi qua từng tòa bày có các loại cự đại thần tượng đại điện công tử thiên mật cung những ngày cự đại thần tượng tựa như là cùng nguyên linh trận nối liền cùng một chỗ thần thần hi hi tối bên trong hướng về sở thiên truyền âm các nàng dọc theo con đường này đều là cảm giác được mỗi tòa cự đại tượng thần đều di tán lấy người khác không cảm ứng được thần nguyên tri lực những tượng thần này là nguyên linh trận trận thôi tại nguyên linh trận triệt để kích hoạt lúc bọn chúng liền có thể xuống tới công kích trận bên trong địch nhân sở thiên truyền âm cho thần thần hi hi giải thích nghi hoặc đến lúc này nhìn thoáng qua các nơi cự đại thần tượng truyền âm rồi nói tiếp thiên mật cung tòa này nguyên linh trận hẳn là có mấy trăm năm lịch sử tại những ngày tuế nguyệt bên trong hấp thu tích l những tượng thần này như kích xuống tới nó bên trong cỡ lớn tượng thần mỗi cái thực lực đều sẽ không thấp hơn thần cảnh thần thần hi hi nghe xong những lời này trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ kinh ngạc liền các nàng dọc theo con đường này nhìn thấy cự đại thần tượng liền đã có năm sáu tỏa đây vẫn chỉ là thiên mật cung một góc có thể nghĩ to như vậy thiên mật cung bên trong tất nhiên còn có c à nhiều g n cự đại thần tượng những này cự đại thần tượng đều có thần cảnh thực lực một khi phục sinh không biết xảy ra hiện bao nhiêu thần cảnh lệ mê cái gì đi nhanh điểm thật đúng là phản phu t h c tử không có thấy qua v i đời một bộ ngạc nhiên bộ dáng vị tia dẫn đường thiên mật cung đệ tử xem thường mãng liệt một tiếng thần thần hi hi lập tức sắc mặt băng hàn xuống tới cái này thiên mật cung đệ tử không chỉ có n g ạ mạn lại vẫn dám như vậy nói năng lỗ mãng nếu không có tự mình công tử còn mau mau đến xem thiên mật cung hộ thân ngọc các nàng hiện tại l i ê n s u ấ t thủ diện sát người này không một lát một đoàn người chính là đi tới một ngôi đại điện trước phía trên cung điện trước treo lấy một khối thiếp vàng tấm bảng lớn trên đó viết thiền ban thưởng điện ba chữ cửa đại điện có còn lại thiên mật cung đệ tử thủ vệ mấy vị kia thiên mật cung đệ tử nhìn thấy thần thần hi hi lúc lập tức động dùng hiển nhiên bị thần thần hi hi mỹ mạo kinh diễn đến nhưng những n à y thiên mật cung đệ tử lại cũng không có làm cái gì bất quá tại nhìn thấy thần thần hi hi cùng sở thiên đi vào thiền ban t h ư ở n g điện về sau một đám thiên mật cung đệ tử liền bí mật truyền âm hai nữ nhân này thật sự là tuyệt sắc ca đúng vậy a ta còn chưa thấy qua dạng này nữ nhân tuyệt sắc hắc hắc chỉ cần các nàng cầu đến hộ thân ngọc thành cho chúng ta thiên mật cung tín đồ chúng ta còn không phải muốn làm sao chơi chơi như thế nào các ngươi vẫn là có khác dạng này các nghĩ giống các nàng dạng này nữ nhân tuyệt sắc còn chưa tới phiên chúng ta chơi truyền âm đến lúc này một đám thiên mật cung đệ tử nhao nhao có chút mất hứng nay t ế sở thiên cùng thần thần hi hi đã là theo vị kia thiên mật cung đệ tử đi tới thiền ban t h ư ở n g điện bên trong đại điện ngay phía trước có một tòa cao đại bảy tám m gạo t ư ợ n g thần t ư ợ n g t h ầ n bên phải một vị lao giả khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngồi xuống trường lao bọn hắn ba vị đến đây cầu hộ thân ngọc thiên mật cung đệ tử cung kính hướng về lao giả nói lao giả mở mắt ra hắn không có đi nhìn thần thần hi hi mà là lần đầu tiên chính là nhìn về phía sở thiên nhìn thấy sở thiên lúc hắn bắt đầu là kinh ngạc sau đó là sai kinh ngạc cuối cùng là ngạc nhiên người thanh niên này đúng là để cho ta nhìn không t h ấ lão giả vừa mới cảm ứng qua sở thiên hắn cảm ứng được sở thiên chẳng qua là một cái bình thường không thể lại người bình thường thế nhưng hắn nhưng lại có một loại nhìn không thấu cảm giác kỳ quái ba người các ngươi đi đến trước tượng thần đi lão giả thu hồi suy nghĩ từ tốn nói dùng các ngươi lòng thành kính linh tại tượng thần trước mặt cầu nguyện chân thành chỗ đến sắt đá không rời một khi tượng thần cảm ứng được các ngươi chân thành h ắ n tử sẽ ban cho các ngươi hộ thân ngọc sở thiên bình thản nhìn thoáng qua lão giả lại vậy không nói gì cất bước đi tới trước tượng thần thần thần cùng hi hi vậy đi theo tại sở thiên bên cạnh thân công tử chúng ta thật muốn cầu nguyện thần t hi ầ n h hi bí mật truyền âm hỏi không cần t o a này tượng thần là dùng đến kiểm tra nhân thể chất chỉ cần thể chất hơi đặc thù một điểm hắn liền sẽ sinh ra phản ứng phóng xuất ra một loại sức mạnh kèm theo trên người các ngươi đến lúc đó hộ thân ngọc vậy sẽ xuất hiện giống như vậy nhỏ tiểu huyền cơ làm sao lại giấu giếm lửa sở thiên làm càn tại tượng thần trước mặt cầu nguyện còn không mau quỳ xuống dùng thành tín nhất thái độ cầu nguyện vị tia thiên mật cung đệ tử thấy sở thiên vậy mà không có hướng tượng thần quỳ xuống lập tức nghiêm nghị q u á lớn lao giả lông mày hơi như một điểm hai mắt trở nên sắc bén sợ thiên t h ờ ơ bình thản nhìn về phía trước tự thần nương theo ở bên cạnh hắn thần thần hi hi càng là sẽ không để ý tới thiên mật cung đệ tử hai người dựa theo tự mình công tử vừa mới nói tận lực để cho mình thể chất trở nên đặc thù một điểm các người dám can đảm khinh nhuần tự thần muốn chết vị tiêu thiên mật cung đệ tử dẫn tí m ặ t lập tức quát người tới thủ ở bên ngoài cái k i a một đám thiên mật cung đệ tử trong nháy mắt hiểm lược tiến vào đại điện ba người này là dị đô bọn hắn tận lực đến khinh n h u n tự thần không nhìn ta thiên mật cung uy nghiêm lập tức đem chu sát vị t i ê thiên mật cung đệ tử hét lớn lướt vào đại điện một đám thiên mật cung đệ tử. có chút kinh ngạc bọn hắn m u ố n cho rằng sở thiên ba người giống những người khác đồng dạng là đến khẩn cầu hộ thân ngọc không nghĩ tới lại là gì đồ đến đây khinh nhuần tượng thần lập tức một đám thiên mật cung đệ tử giận dữ cùng nhau buộc phát ra lệnh thấu xương lực lượng nhưng mà liền tại bọn hắn liền muốn động thủ giờ đột nhiên ông đại điện bên trong cái k i a tòa cự đại tượng thần trên thân thể nổi lên một vòng yếu đớt h à o quang sau đó tượng thần bên trong tràn ngập ra lực lượng vô hình kèm theo tại sở thiên cùng thần thần hi hi mặt ngoài thân thể để ba người vậy nổi lên yếu đớt hảo quang tiếp theo tượng thần miệm trong phun ra ba khối thiên mật cung hộ thân ngọc phân b i ệ trong ơ i v à sở t h i ê c ù n t h ầ nháy t ầ n bên trong. hi hi tay c i n à Trong ngay mắt ở đây tất cả thiên mật cung đệ tử giật mình không thể tin được nhìn xem một màn này l i ê n là liên vị kia khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên lao giả nhìn thấy một màn này lúc cặp kia sắc bén hai mắt đều là vì thứ nhất trệ chương sáu trăm sáu mươi bảy hiện tại chỉ có hắn có thể cứu chúng ta hắn đúng là dễ dàng như vậy liền cùng tượng thần thành lập liên hệ chẳng lẽ hắn biết nó bên trong huyền bí lao giả kinh nghi nhìn xem sở thiên liên hắn đều cảm thấy rất là ngoại ý mới cảm thấy ngoại ý muốn đồng thời hắn nhìn về phía sở thiên ánh mắt cũng là càng thêm sắc bén một điểm sở thiên không có để ý bên cạnh lão giả sắp bén đánh mắt giơ tay lên bên trong ngọc thạch xem xét xem ra cũng không phải là mỗi khối trên ngọc thạch đều có loại kia hoa văn tay hắn bên trong khối này thiên mật cung hộ thân ngọc cũng chưa từng xuất hiện loại kia đặc thù hoa văn công tử chúng ta đạt được khối ngọc thạch này bên trên cũng không có hoa văn thần thần hi hi thành âm chuyển đến tiếp tục a sở thiên truyền âm cho thần thần hi hi tiếp tục dẫn động tòa này thiên mật cung tự thần hắn muốn nhìn đến tiếp sau xuất hiện ngọc thạch sẽ có hay không có hoa văn trưởng lão ngài nhìn thiên mật cung cái kia vị đệ tử nhìn về phía bồ đoàn bên trên lão gi hắn vừa mới gặp sở thiên không có cho tượng thần bị xuống là tại khinh nhuần tượng thần vốn là trận đánh giết sở thiên nhưng bây giờ sở thiên vậy mà liền dạng này không thể tưởng tượng nổi đạt được hộ thân ngọc để hắn lập tức không biết nên làm gì bây giờ đã tượng thần đã công nhận ngươi ban cho ngươi hộ thân ngọc ta liền tha thứ ngươi vô tội các ngươi có thể rời đi lão giả hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên đạo sở thiên có t h a i như đ i ế c tiếp tục dẫn động tượng thần trong n g á y mắt tượng thần lần nữa phun ra ba khối ngọc thạch rơi vào sở thiên cùng thần thần hi hi tay bên trong cái gì thiên mật cung đệ tử thấy cảnh này trong nháy mắt trợt hốc mồn dĩ v ã n g bất cứ lúc nào đ ừ n g bảo là người ngoài liền là bọn hắn thiên mật cung người muốn có được hộ thân ngọc đều chỉ có một lần cơ hội không ngoài dự tính sở thiên vậy mà có thể tùy tiện đạt được hai khối hộ thân ngọc cái này hoàn toàn liền là thiên mật cung từ trước tới nay lần đầu tiên lần thứ nhất lão giả sắc bén ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẽ kinh dị sau đó một mực lạnh nhạt ngồi tại bồ đoàn bên trên hắn chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng lên các h ạ xem ra ngươi cũng không phải là đến ta thiên mật cung cầu hộ thân ngọc lão giả hai mắt nhắm lại ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm sở thiên、bên、cạnh thiên mật cung đệ tử cùng nhau chấn、động. sau đó như lâm đại địch đồng dạng nhìn chằm chặm sở thiên cùng thần thần hi hi thần sắc bên trong có chút không dám tin tưởng cái này ba người bình thường lại là đến bọn hắn thiên mật cung kiếm chuyện sở thiên không có chút nào để ý tới lao giả thần thần hi hi các ngươi chặt đ ứ t cùng tượng thần liên hệ từ ta một người đến sở thiên cho thần thần hi hi truyền âm lần thứ hai xuất hiện thiên mật cung hộ thân ngọc bên trên cũng là không có hoa văn hiện tại hắn không hứng thú lại để cho tượng thần chậm rãi phun ra hộ thân ngọc cũng là trong cùng một lúc bên trong thiên mật cung bên trên cung bên trong khổ đà điện bên trong a một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên tại đại điện trì chỉ thấy giờ phút này hạ văn kiệt đứng ở trong đại điện chỗ đại điện bên trong mấy tôn cự đại thần tượng di tán ra lực lượng vô hình đem hạ văn kiệt bao phủ ở tại bên trong ở đây phía dưới hạ văn kiệt phản phất thừa nhận lớn lao thống khổ thần s ắ c và mẹo không ngừng tại thống khổ d y rồi lấy đại thiên sư ta ca hắn làm sao lại làm sao lại thống khổ như vậy hạ văn tư thấy hạ văn kiệt thống khổ bộ dáng cũng ít lo lắng nhìn về phía đại thiên sư trúc viu đây là tượng thần tại trị liệu thân thể của hắn tiếp nhận thống khổ cũng là không thể tránh được trúc u lạnh nhạt nói hạ văn tư yên tâm tin tưởng trúc u lời nói ca ngươi nhìn thêm tượng thần đang giúp ngươi trị liệu loại thống khổ này rất nhanh liền đi qua đến lúc đó ngươi liền có thể khỏi hẳn hạng văn tư bận bịu nhìn về phía hạng văn kiệt lên tiếng an ủi bọn hắn không phải không phải muốn trị càng ta trong đại điện chỗ diện mục đau đến vạn mẹo chính thống khổ dây rủi lấy hạng văn kiệt tràn ngập tức giận cùng hận ý đạo bọn hắn làm lớn là muốn, muốn khống chế ta hắn nguyên vốn cũng là coi là đây là tượng thần tại trị liệu thân thể của hắn nhưng là dần dần hắn liền cảm giác được không đúng hắn phát hiện thần giống loại lực lượng này tại bắt đầu xâm chiếm tước đoạt thân thể của hắn cùng thần hồn h ạ văn kiệt trong nháy m hạ văn tư chúng ta, chúng ta c nghe ta, đến mấy câu này toàn bộ mà đều ngây dại sau đó khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt chúc viu đại thiền sư taka hắn nói những này đều là đều là thật ta hạ n g văn tư thanh sắc phát run nhìn về phía chúc viu nàng không thể tin được dạng này kết quả nàng cùng ca ca của nàng đến thiên mật cung là mang theo hy vọng đến nhưng là bây giờ lại cho các nàng mang đến tuyệt vọng đã các ngươi đã biết vậy cũng không cần phải lại đối với các ngươi giấu giếm cái gì không sai ngươi nói rất đúng t r ú c viu lạnh nhạt thần sắc bên trong hiện ra một vòng ý cười thân thể ngươi thật là chúng ta thiên mật cung bí mật gây nên chúng ta thiên mật cung vậy thật là muốn thông qua khống chế ngươi khống chế hẳn g ra n g h e xong những lời này hạ n g văn tư não hải bên trong ầm ầm nổ vang thâm bên trong cuối cùng một tia hy vọng vậy tan vỡ nguyên bản nàng còn tưởng rằng đi vào thiên mật cung về sau hán ca liền được cứu rồi n à n mơ cũng không nghĩ tới các nàng đây là tự chui đầu vào lưới lưới mạng hạng văn kiệt t r ú c viu rời mắt nhìn về phía trong đại điện chính thống khổ d â y r ù a hạng văn kiệt đạo từ bỏ d â y r ù a đi ngoan ngoan thuận thuận làm một cái khôi lỗi chỉ cần ngươi nghe lời ta còn có thể để ngươi bảo trì một điểm bản thân ý thức cho ngươi tự do ngươi nằm mơ hạng văn kiệt nghiến răng n g h i ế n lợi dù là hắn là chết vậy sẽ không trở thành thụ thiên mật cung thúc đẩy bài bố khôi lỗi đột nhiên hạng văn kiệt não hải bên trong nhớ tới sở thiên trước đó cho hắn nói một câu rời đi thiên mật cùng ngươi còn có thể sống được lâu một chút trước đó hắn nghe được sở thiên câu nói này lúc không chỉ có không có đem để ở trong lòng thậm chí còn cảm giác sở thiên mang một chút tác ý thế nhưng là hiện tại nhớ tới hạ văn kiệt rốt c ụ c minh bạch sở thiên thật là nhìn ra thân thể của hắn có vấn đề cũng biết là thiên mật cung gây nên để hắn rời đi thiên mật cung l à tại cứu hắn một mạng hiện tại hắn vậy rốt cuộc xác định một sự kiện trước đó kích giết bọn hắn đầu kia lang vương sở dĩ lại đột nhiên chuyển biến tính tình bưng tha bọn hắn chính là bởi vì sở thiên nguyên nhân sở thiên không phải một người bình thường mà là một vị thần bí cường đại cường giả bây giờ tại cái này thiên mật cung bên trong còn có thể cứu bọn h ắ n người chỉ có sở thiên vị tiên sinh kia hạ văn tư nghe được hạ n g văn kiệt câu nói này về sau lập tức nhớ tới trước đó các nàng gặp được vị kia bình thản tĩnh nhiên thanh niên hắn một người bình thường có thể cứu chúng ta hạ văn tư giật mình ở trong mắt nàng sở thiên một mực liền là một người bình thường một người bình thường có cái năng lực kia cùng thiên mật cung đối kháng chương sáu trăm sáu mươi tám tựa thần cũng không chịu nổi hạ n g văn tư mặc dù không tin sở thiên có cái năng lực kia cứu nàng nhóm nhưng vẫn là trong nháy mắt hồi phục t h ầ n chí cuốn pít hướng ra phía ngoài chạy tới muốn đi tìm sở thiên mặc kệ sở thiên có thể không thể cứu các nàng nhưng đây là các nàng duy nhất hy vọng đ nhưng g n mà hạ n g văn tư còn không có đi ra ngoài mấy bước một đạo lực lượng chính là đánh vào thân thể nàng bên trên p hạ c h n g văn tư bỗng nhiên phun ra một n g máu ném bay ra ngoài ngã rơi trên mặt đất lúc rốt cuộc không bỏ dậy nổi văn tư thống khổ rẽ rụa bên trong hạ văn kiệt thấy một màn này khẩn trương thất sắc la lên k ta ta hạ văn tư liệu mạng muốn đứng lên lại không làm nên chuyện gì thân thể nàng bên trên bị trúc viu lực lượng bao phủ như là một tòa lớn tiếng đẻ ép đồng dạng trúc viu dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy giết nàng thực sự thật là đáng tiếc trúc viu bên cạnh một vị đại thiên sư hướng về trúc viu cười nói ta đề nghị đưa nàng ban cho một vị có công đệ tử trúc viu gật đầu cười nhìn về phía hạng văn kiệt hạng văn kiệt ngươi như còn vì mội mội của ngươi suy nghĩ liền từ bỏ phản kháng ngoan ngoan thành cho chúng ta thiên mật cùng k ố i lỗi nếu không ngươi hội tận mắt thấy mội, mội của ngươi là kết cục gì đang khi nói chuyện hắn hướng đại điện bên trong một vị đệ tử nháy mắt cái kia vị đệ tử lập tức đi hướng hạng văn tư ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây hạng văn tư thấy cái kia vị đệ tử mắt hiện t à quang đi hướng mình khuôn mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy tòa đại điện này là thần thánh c h i địa ngươi đưa nàng đưa đến ngươi c h ỗ ở đi thôi chúc vưu hướng về kia vị đệ tử cười nói cái kia vị đệ tử ánh mắt bên trong lửa nóng cùng tà ý càng thêm đậm hơn một phần đến hạng văn tư trước người ngươi đừng độ ta h ạ văn tư trên mặt lại vô một chút huyết sắc sợ hại toàn thân run rẩy ta đáp ứng các ngươi từ bỏ chống lại hạng văn kiệt thấy một màn này muốn rách cả mí mắt nhưng cuối cùng hắn không thể không thỏa hiệp. hắn không cách nào nhìn thấy m ộ i m ộ i mình bị những người này hỏng bét đ ặ p ha ha cái này mới là ngươi chính xác lựa chọn t r ú c viu cười một tiếng để cái kia vị đệ tử lui ra c ư ờ i nhìn hướng hạng văn kiệt ta đã đáp ứng ngươi hiện tại nên nhìn ngươi như thế nào làm hạng văn kiệt phẫn hận nhìn chằm chằm t r ú c viu nhưng cuối cùng tâm hắn bên trong chỉ có thể thở dài tại cái này thiên mật cung bên trong hắn liền là cái thất gỗ bên trên thịt cá chỉ có thể mặc người chém giết hạng văn kiệt nhìn thoáng qua hạng văn tư cuối cùng từ bỏ chống cự tùy ý tượng thần lực lượng xâm c h ế mình đem mình biến thành khối lỗi、K. hạng văn tư thấy hạng văn kiệt vì cứu mình mà từ bỏ chống cự đôi mắt bên trong chạy xuống nước mắt đến nàng muốn cứu hạng văn kiệt lại bất lực văn tư tại ta biến thành khôi lỗi về sau ngươi nhất định phải đi tìm tới vị tiên sinh kia hắn có thể mang theo ngươi an toàn rời đi thiền mặt cung đây là ca một lần cuối cùng dạy bảo ngươi hạng văn kiệt dùng hết cuối cùng lực lượng tối bên trong hướng hạng văn tư truyền âm một câu nói sau cùng n à y sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại Ca. hạng văn tư mắt bên trong nước mắt rơi như mưa hắn hiện tại rốt c u c tin tưởng ka của mình lời nói trước đó vị kia bình thản tĩnh nhiên thanh niên có năng lực cứu nằm nhóm Đồng thời, nàng vậy nhớ tới người thanh niên kia trước đó để các nàng rời đi thiên mật cùng câu nói kia khi sơ nghe được câu này nàng tức giận không thôi cho rằng là người thanh niên kia tại ác độc chú ca ca của nàng nhưng là bây giờ nàng mới biết được là người thanh niên kia tại cứu nàng nhóm một mạng bây giờ minh bạch những này lại đã chậm hối hận nước mắt ở trong mắt nàng dò gì mà chạy hạ văn tư hận mình vì sao muốn như vậy đối người thanh niên kia có thành kiến nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng hết thể đã chế rồi ha ha rốt cục muốn đem hạ văn kiệt chế thành khôi lỗi chúc v i nhìn xem hạ văn kiệt cuối cùng từ bỏ địa phương trên mặt nổi lên hài lòng tiêu dung nhưng lúc này t r ú c viu đ ô n g nhiên khẽ giật mình ông hắn đ ô n g nhiên cảm ứng được có một tầng lực lượng g ậ n sóng từ đại điện bên ngoài không gian bên trong truyền bảo t r ú c viu nhìn lại lập tức phát hiện tầng này lực lượng gợn sóng là từ hạ cung bên trong thiền tứ điện phương hướng chuyển đến thiền tứ điện xảy ra chuyện gì làm sao lại đột nhiên sinh ra lực lượng g ậ n sóng bên cạnh mấy vị đại thiền sư cũng là kinh ngạc phát hiện hạ cung tiền h tứ điện gì thường t r ú c viu nhớ mày hắn vậy không minh bạch chuyện gì xảy ra đang nghi hoặc lúc đột nhiên ông đại điện chống r ồ n ở giữa đột nhiên chấn động chúc viu cuốn quýt nhìn lại lập tức kinh ngạc hắn nhìn thấy Tòa đại các ngươi nhìn tượng thần hiện hiện lực lượng không chỉ có trở nên không ổn định hơn nữa còn đang thay đổi cường đến cùng chuyện gì xảy ra mấy vị đại thiền sư cũng là gặp được đại điện bên trong tượng thần dị thường cùng nhau kinh hãi là thiên tứ điện bên trong biến hóa đưa tới nơi này biến hóa chúc viu đông nhiên biến sắc đạo hắn chợt nhớ tới thiên mật cung cấp ngôi đại điện bên trong cự tự thần đều có vô hình liên hệ một cái tượng thần có di động còn lại tượng thần vậy sẽ cùng theo sinh ra phản ứng mấy vị đại thiền sư nghe được câu này cùng nhau biến sắc là ai có thể gây nên thiền tứ điện bên trong tượng thần d ị động mấy vị đại thiền sư nổi lên k i n h sợ phải biết thiên mật cung từ trước tới nay còn chưa có xảy ra qua tượng thần d ị động sự tình ưu u lúc này đại điện bên trong tượng thần bắt đầu chấn động lên với lại chấn động t ầ n suất còn đang tăng nhanh phản phất tượng thần không chịu nổi lực lượng nào đó đồng dạng khiếp người vết dạng âm thanh bên trong đại điện bên trong cự tượng thần cùng nhau xuất hiện vết rách cái này sao có thể mấy vị đại t i ề n sư cùng nhau hoảng sợ thất sắc chúc viu càng là đột nhiên đại c h ấ n thần sắc bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được tồn tại mấy trăm năm cường đại cự tự thần vậy mà xuất hiện vết rách cái này sao có thể toát ra loại phản ứng này người còn có giờ phút này hạ cung thiền tứ điện bên trong một đám thiên mật cung đệ tử hán hán làm sao làm sao có thể một đám thiên mật cung đệ tử từ ban đầu kinh ngạc đến sau đó kinh hãi lại đến bây giờ hoảng sợ, sợ ánh mắt bên trong liền gặp được giờ phút này thiền tứ điện bên trong toàn bộ không gian bên trong đều như là vô hình thủy triều nhấc lên lấy vô hình không gian vận sóng tại cái này vô hình gợn sóng bên trong mấy trăm mai thiên mật cung hộ thân ngọc bị tượng thần như là nôn tự đạn phi tốc phun ra, trôi lơ lưng ở sở thiên trước mặt mà tôn này cự tượng thần tại sở thiên trước mặt tựa như là nhanh muốn dầu hết đèn tắt sụp đổ kịch liệt lắc lư trên đó sinh ra lít nha lít nhít vết r á c h một đám thiên mật cung đệ tử nội tâm bên trong nhấc lên khó nói lên lời sợ hãi không ai dám tin tưởng cái này trước đó ở trong mắt bọn họ liền là người bình thường thanh niên lại sẽ như thế nào kinh khủng vậy mà để tượng thần tự đạn phun ra hộ thân ngọc liên tượng thần đều muốn chịu không được hầm mất một đám sợ hai ánh mắt bên trong sở thiên bình th n h à n n h ạ t q u é t mắt t phiêu phù ở r ư ớ c m ặ t c á i này m ấ y trăm mai ngọc thạch, tĩ xét phải chăng có ngọc thạch mai nhiên phải ngọc chăng ngọc cha có có đ ư ợ c l o ạ i kia đ ặ c t h ù hoa v ă n Trường 669, lão giả thất vận ngươi chính là thiên nam vị kia thần bí chúa tể lão giả hai mắt chi bên trong bắn ra sắc bén băng hàn tinh mang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên hắn rốt cuộc biết sở thiên là ai giết chúc chấn người liền là ngươi cái gì chúc chấn đại thiền sư chết là hắn giết một đám thiên mật cung đệ tử còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này cùng nhau hoảng sợ nhìn chằm chằm sở thiên không ai dám tin tưởng c ư ơ n g đại trúc c h ấ n đại thiền sư đã chết liền l à chết ở trước mắt vị thanh niên này tay bên trong lại không người dám tin tưởng vị thanh niên này giết trúc c h ấ n đại thiền sư về sau còn dám công khai đến thiền m ậ t cung sở thiên một mực tĩnh nhiên nhìn xem trôi nổi ở trước mặt mình ngọc thạch ánh mắt cuối cùng đứng tại một khối trên ngọc thạch tại khối ngọc thạch này bên trên hắn lần nữa gặp được đặc thù hoa văn sở thiên lấy tay đem khối ngọc thạch này vỡ xuống ngọc thạch phía trên hoa văn cùng lúc trước nhỏ tri ân khối kia trên ngọc thạch hoa văn khác biệt nhưng sở thiên cẩn thận chú đáo về sau những n à y hoa văn cũng là cùng huyền ngọc bên trên hoa văn Cũng vô ác vô ý. s ở thiên q u a n người nhìn về phía lao giả bình thản tĩnh như nói ta chỉ là đến tìm kiếm loại ngọc này trên đá hoa văn từ lâu mà đến ngươi là có hay không có thể báo cho đáp án thiền chủ thiền chủ hai chữ này vang lên sắt na một đám thiên mật cung đệ tử trong nháy mắt nhìn về phía lao giả mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều nổi lên vẻ không thể tin được bọn hắn không cách nào tin thiên tứ điện vị trưởng lão này lại chính là bọn hắn thiên mật cung thiền chủ đại nhân có thể như vậy tùy tiện nhìn ra ta chính là thiên mật cung thiền chủ xem ra là ta đánh giá thấp ngươi lao giả khí tức thay đổi hắn mặc dù còn là một bộ dán mua bộ dáng nhưng là di tán mà ra khí tức lại giống như thần minh vì thế như vậy phản phất như làm cho không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu thông b á i kiến thiền chủ đại nhân một đám thiên mật cung đệ tử rốt cục xác định vị lao giả này thật sự là bọn hắn thiên mật cung vị kia thần minh thiền chủ cùng nhau kinh sợ quỳ lệ trên mặt đất ta đã cho thấy ý đ ồ đến ngươi chỉ cần nói cho ta biết những ngày hoa văn nơi phát ra là được ta không tâm tư cùng các ngươi thiên mật cung làm t o chuyện s ở thiên bình thản nhìn xem thiền chủ hắn xưa nay không thích động thủ có thể bình hòa giải quyết sự tỉnh vậy liền tốt nhất làm cản vị tia trước đó tại sở thiên trước mặt n g ạ mạn n g h i a m ai mảnh qua sở thiên tiên h mật cung đệ tử lập tức lên tiếng hét lớn tại chúng ta thiền chủ đại nhân trước mặt lại còn dám nói khoác không biết ngượng quỳ xuống cho ta hắn vừa dứt lời và ảnh tiếng vang bên trong vị này thiên mật cung đệ tử trực tiếp ném bay ra ngoài giữa không chung bên trong bạo trở thành một đoàn huyết vụ còn lại thiên mật cung đệ tử cùng nhau kinh hãi nhìn về phía sở thiên bên cạnh thần thần hi hi đánh giết trong chớp mắt vị k i a thiên mật cung đệ tử người chính là hai người bên trong thần, thần. một đám thiên mật cung đệ tử lập tức hít vào một ngụ khí lạnh trước đó bọn hắn còn tưởng rằng thần th trở thành thiên mật cung tín đồ về sau liền là bọn hắn đồ chơi không nghĩ tới lại là đáng sợ như vậy cường giả thiên chủ nhìn cũng không nhìn vị kia chết đi thiên mật cung đệ tử hắn nhàn nhạt nhìn xem sở thiên nói ngươi giết chúng ta thiên mật cung c h ú c c h ấ n hiện tại lại như vậy ngay trước mặt ta giết ta thiên mật cung đệ tử đây chính là ngươi c h ố gọi là không làm t o chuyện xem ra ngươi không có ý định nói cho ta biết đáp án sở thiên thần s ắ c l ạ n h nhạt một điểm vốn không muốn làm t o chuyện nhưng xem ra muốn không như mong muốn tuổi trẻ năm ở trước mặt ta tùy tiện là hội nỗ lực mệnh đại giới thiên chủ hai mắt hơi hít mắt bên trong lóe lên yêu dị tinh mang vâng đột nhiên một tiếng tiếng oanh minh tại đại điện bên trong vang lên liên gặp được điện bên trong tôn này cự tượng thần như là trong nháy mắt xuống tới thừa dịp sở thiên không sẵn sàng lấy lôi đ ì n h một kích chi thế đột nhiên một q u y ề n đánh phía sở thiên đáng sợ một q u y ề n đem không khí đều là trong nháy mắt đánh nổ sinh ra khiếp người âm bạo thanh côn g bạo vô cùng lực lượng như bãi sơn đ ả o hải trực tiếp cùng manh chút xuống hướng sở thiên sở thiên thờ ơ đứng tại chỗ vâng bên cạnh thân hi hi xuất thủ nàng một quyền đón lấy cự tượng thần một quyền này chi lực hai đạo lực lượng giao phong dường như sấm xét tẩm vang nổ vang Trước một khắc còn vô cùng mánh thần, giờ khắc mánh thần, hi hi còn cùng cự trực này, vô giờ y một tựa tiếp bị quần y chi lực oanh liền t đem tượng thần manh bạo một đám ném đi giữa không trung bên trong thiên mật cung đệ tử cùng nhau phun máu sợ hãi nhìn xem một mặt này không ai dám tin tưởng cái này trước đó còn bị bọn hắn xem như đồ chơi mỹ lệ nữ tử đã vậy còn quá kinh khủng đang sợ h ã i bên trong những n à y thiên mật cung đệ tử bị mất mạng tại chỗ thiên thiên ấn thiên chủ giờ phút này bạo q u á t to một tiếng bành trướng lực lượng giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuân ra theo hắn uống tiếng vang lên bàn tay hắn hóa thành quyết ấn một trưởng hướng về sở thiên doanh đến ông không gian đột nhiên rung động tại thiên chủ doanh ra một trưởng này s á t na toàn bộ không gian bên trong, trong nháy mắt xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con to lớn thiên phật thủ ấn mang theo sức mạnh vô thượng đều hướng về sở thiên a n h đến toàn bộ không gian đều phảng phất tại thời khắc này sụp đổ sụp đổ l ệ n h thấu xương đáng sợ đến cực điểm sợ thiên thờ ơ bình thản nhìn xem t h i ê n chủ ừ một bên thần thần khen ó i một tiếng huyền bí linh khí trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng hiện ra đi phá thần thần quát l ệ n h một tiếng đồng dạng một trường oanh ra vanh một trường này đồng dạng phảng phất như huyện hóa ra hàng trăm hàng ngàn cường đại trưởng lực cùng hàng trăm hàng ngàn oanh đến đáng sợ thiên phật thủ lấn đánh vào cùng một chỗ vanh kích sinh ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tòa đại điện này biến thành đất bằng thiên phật thủ ấ n trực tiếp bị thần, thần phá tại hắn đoan g trước bên trong thực lực cường hát người hẳn là sở thiên lại không nghĩ rằng sở thiên bên cạnh vị nữ tử này thực lực vậy mà vậy mạnh như vậy trực tiếp liền rách hắn thiên thiền hắn thiên hắn đoán trước t ấn thế nhưng là người tu đạo cấp bậc ca vậy mà cũng bị thần thần trực tiếp phá không tốt t h i ê n chủ đông nhiên biến sắc hắn đột nhiên phát hiện thần thần một q u y ề n này chi lực tràn vào trong thân thể của hắn b à n h t h i ê n chủ thân thể trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ hắn yếu như vậy liền chết như vậy nhìn thấy t h i ê n chủ liền như vậy chết rồi liên thần thần hi hi đều ngây dại có chút không dám tin tưởng thiên mật c u n g toàn h thể xuất động hắn cũng chưa chết chết vị lao giả này chẳng qua là thiên mật c u n g tiền chủ một sợ phân thân sợ thiên mở miệng nói cho thần thần hi hi đã án thần thần hi hi bừng tỉnh đại ngộ khó trách Các nay à n g c ả thế bên trên cung khổ đà điện cửa chính t h i ê n tứ điện bị hủy là người phương nào dám can đảm ở chúng ta thiên mật cung như vậy tùy tiện thiền tứ điện trình độ chắc chắn cho dù là thần cảnh đều khó có khả năng hủy đi bây giờ cả tòa thiền tứ điện đều biến thành phế tích là người phương nào có mạnh mẽ như vậy thực lực đứng tại khổ đà điện cửa chính chư vị đại thiền sư nhìn qua hạ cung thiền tứ điện biến thành phế tích bộ dáng không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ đều là không thể tin được thấy cảnh này cho dù là trúc y i u trên mặt đều hiện đầy kinh sợ đây chính là tại bọn hắn thiên mật cung a có người cũng dám xuất thủ hủy bọn hắn thiên mật cung thiền tứ điện cái này hoàn toàn liền là tại hung hăng trà đạp bọn hắn thiên mật cung lúc này trúc y i u con ngươi trong n g á y mắt có vào hắn thấy được một nam hai nữ giờ phút này từ thiền tứ điện phế tích bên trong đi ra chẳng lẽ là bọn hắn chư vị đại thiền sư cùng nhau há hốc miệng sở thiên cùng thần thần hi hi thực sự quá trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi bọn hắn làm sao dám tin tưởng còn trẻ như vậy người sẽ có cường đại như vậy thực lực hắn liền là giết chúc chấn người kia chúc víu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào sở thiên trên thân con người đột nhiên co dù lại thiên chủ đã vừa mới truyền âm cho hắn người thanh niên này liền là diệt s á t chúc chấn người kia cái gì người thanh niên này liền là đánh giết chúc chấn người hắn lại nhưng đã đi tới chúng ta thiên mật cung lại còn như vậy tùy tiện hủy tiền h tứ điện bên cạnh mấy vị đại thiên sư quá sợ h ã i đồng thời lại trong nháy mắt tức giận không thôi giết bọn hắn thiên mật cung đại thiên sư bây giờ lại không kiên kỵ như vậy hủy bọn hắn thiên mật cung thiên tứ đ ông lúc này toàn bộ thiên mật cung đều là đột nhiên chấn động sau đó liền gặp một loại còn như gợn nước lực lượng tại thiên mật cung bên trong dâng lên hình thành một cái kết giới đồng thời thiên mật cung bên trong mỗi ngôi đại điện đều là tràn lan ra làm người sợ hãi lực lượng k h í tức nguyên linh trận khởi động một vị đại thiền sư đạo theo ta đi chu sát người này trúc viu nhìn chăm chú dưới núi chính bình thản tĩnh i ê n như vào chỗ không người hướng lên c u n g đi tới sở thiên thân hình khai động mang theo băng lãnh sắt ý cướp đi mà đi chư vị thiên mật cung đại thiền sư cùng nhau đuổi theo trúc viu hạ văn kiệt đã tử khôi lỗi trạng thái bên trong thoát ly đi ra phải trăng áp chế hắn cướp đi bên trong một vị đại thiền sư lên tiếng nói ra hiện tại không cần còn hắn đợi đánh chết người này về sau lại tiếp tục đem hắn chế thành khôi lỗi cũng không mượn t r ú c vưu đạo một nhóm đại thiền sư nhẹ gật đầu lập tức hướng về sở thiên phương hướng mau chóng vút đi Phúc. khổ đa điện bên trong từ khôi lỗi trạng thái bên trong thoát ly đi ra hạng văn kiệt đông nhiên phun ra một vùng máu suy yếu vô cùng hướng về trên mặt đất ngã xuống k hạng văn tư cốn quýt chạy lên tìm đến đỡ hạng văn kiệt văn tư không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi hạng văn kiệt suy yếu nhìn xem mội mội mình hắn vốn cho rằng mình đem lại biến thành hào vô bản thân ý thức khôi lỗi lại không nghĩ rằng xuất hiện kỳ tích thiên mật cung tượng thần đ ỉ n h chỉ k h ô n g chế hắn để hắn lần nữa khôi phục tới Ca, n g ư ơ i không có đổi thành khôi lỗi một mực ở vào tuyệt vọng bên trong hạng văn tư nghe được câu này lập tức hai mắt phóng đại nhìn xem hạng văn kiệt hạng văn kiệt nhẹ gật đầu đạt được hạng văn kiệt khẳng định đáp án hạng văn tư lập tức vui đến phát khóc quá tốt rồi quá tốt rồi trước đó thấy hạng văn kiệt vì cứu mình mà từ bỏ ngăn cản nàng thật triệt để tuyệt vọng tâm bên trong lại vô hy vọng bây giờ xuất hiện kỳ tích như là sinh ly từ biệt về sau lại xuất hiện kỳ tích đồng dạng loại kia khó tả kích động để hạ văn tư ôm hạ văn kiệt khóc ổ lên Tốt. hạ văn kiệt cố hết sức chấn an một cái hạ văn tư hỏi văn tư tại ta bị tượng thần khống chế trong thời gian này chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết trước đó chuyện gì xảy ra nhưng hắn minh bạch tượng thần như vậy đột nhiên dừng lại khống chế hắn tất nhiên là thiên mật cung bên trong xảy ra đại sự gì hạ văn tư bận b i ể u đình chỉ t h ố c t h i ế t Ca, có người đem thiên mật cung tiền h tứ điện hủy hạ văn tư gấp hướng lấy hạ văn kiệt giảng thuật đạo trong lúc này toàn bộ thiên mật cung không gian đều đang chấn động liên tỏa đại điện này bên trong tượng thần đều đang chấn động thậm chí sinh ra vết、dạng. có n g ưu ờ hữu ủ y thiên m cũng là tại lúc này đại điện bên trong mấy tôn thần tượng đột nhiên chấn động lên sau đó、siêu. mấy tôn cao tới bảy mươi tám m gạo tự tượng thần tại thời khắc này cùng nhau di tán suất lực lượng hào quang tựa như là đột nhiên sống lại cùng nhau xông ra đại điện hào hào đại điện mảnh vỡ hào hào rơi xuống cái này hạ văn kiệt toàn thân chấn động mạnh một cái hoảng sợ nhìn xem một màn này tượng thần tượng thần sống hạ văn tư càng là dọa đến răng môi r u lên không thể tin được những tượng thần này vậy mà lại sống văn tư nhanh dịu ta ra ngoài hạ văn kiệt vội nói theo hạ văn tư vịn hạ văn kiệt rời đi đại điện đi vào đại điện bên ngoài nhìn thấy trước mắt một màn lúc hạ văn kiệt cùng hạ văn tư hai người đồng thời ngây dại n g c trệ thần sắc bên trong lại hiện ra một loại hiện mình hoàng dùng ra một sợ. càng h thấy giờ phút ỉ giờ n y t h i ê mật c u n bên trong, như là như địch, lâm đại tại ấ thấu t cả cường giả đều là thấu xương lệnh đều về là lướt phía cung càng phương hướng. Càng là t ạ lúc này thiên mật cung bên trong mỗi ngôi đại điện đều chuyển đến chấn động âm thanh sau đó liền gặp từng tòa cường đại cự tự thần xông ra đại điện tràn ngập lực lượng kinh khủng phụ tại thiên không bên trong như là từng tôn thần mình kinh khủng hiện thế đồng dạng là người phương nào đáng sợ như vậy dẫn động toàn bộ thiên mật cung xuất động hạ văn kiệt kinh hãi không thôi theo mà hán v ộ ý thức nhìn về phía hạ cung phương hướng chỉ thấy tại hạ cung phương hướng Lấy chút Viu cầm đầu chư vị thiên mật cung đại tiến sư, toàn thân tràn ngập quân quân lực lượng, phù d ư ỡ n không t r ù n g lạnh đ ấ u xương vô cùng nhìn chăm chăm một cái phương hướng. Hạ văn kiệt hướng về phía này nhìn lại, nhất thời, toàn thân đột nhiên c ự c c h ấ n t h ầ n sắc bên trong, càng là trong n h á y mắt t r à n đầy v ẻ không thể tin được. Chương 671, t h ầ n t h ầ n một t r ư ơ n g c h huy. là hắn. Hạ văn kiệt tình h l ì n h thấy được s ở thiên. Nhìn thấy s ở thiên sana, hạ văn kiệt toàn bộ mà đều cảm thấy khó có thể tin, trước đó hắn tải bị tưởng không chê lúc, đã dự liệu được, sợ thiên làm ộ t vị cường già bí ẩn. Nhưng biết đôi không ngờ rằng sở thiên đúng là có thể khiến cho toàn bộ thiên mật cung tới đối phó hắn Ca, hán hán một bên hạng văn tư nhìn thấy sở thiên lúc kinh hại đến không nói nổi một lời nào nơi này chính là thiên mật cung địa bàn có được cường đại dường nào lực lượng thế nhưng là bây giờ thiên mật cung đúng là toàn thể xuất động tới đối phó sở thiên cái này nghiễm nhiên nói rõ sở thiên cường đại làm cho toàn bộ thiên mật cung đều như đáng sợ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đồng dạng hán hán đáng sợ như thế sao h ạ văn tư hóa đá tại nguyên chỗ ngốc trệ nhìn qua sở thiên ban đầu lúc nàng coi là sở thiên là một người bình thường đối sở tại h khinh i ê n thường. cực kỳ t Sau đó, h ạ nàng g khống nghe hạng những văn văn nói n kiệt kiệt kia, lời bị chế lúc, nghe được hạng văn kiệt nói những lời kia, nàng tin tưởng, thiên sở kinh h h ô n g p ả g ư ờ i b ì n t hãi ư cường Nhưng ờ n ẩn. nàng còn đánh thiên đáng Toàn thiên cung thiên này cần đáng sợ đến cỡ nào.、Tại、nàng kinh g giả giá là lại là một mật bộ thấp Tại vị cái cỡ đi đối bí phó h xa xa A, đều sở sợ. sở sợ ngốc trệ bên trong giờ phút này hạ cung thông hướng bên trên cung trên quảng trường sở thiên dừng bước bàn tay chi bên trong treo trồi lên khối kia có được hoa văn ngọc thạch sở thiên nhìn về phía lơ lửng ở trên cung bầu trời một đám đại thiền sư cuối cùng ánh mắt rơi vào cư bên trong trúc viu trên thân bình thản nói các ngươi có biết hay không loại ngọc này trên đá hoa văn vì sao mà đến trúc viu hai mắt đột nhiên nhữ lại c u â n c u ộ n sát ý mãnh liệt mà ra giết ta thiên mật cung đại thiền sư thủy ta thiên mật cung thiền tứ điện hiện tại còn dám c u ầ n vọng muốn đoạt ta thiên mật cung c h i vật dám can đảm ở ta thiên mật cung như vậy tùy tiện người từ trước tới nay ngươi là đệ nhất nhân cũng là người cuối cùng nói xong trúc viu quần áo tung bay lực lượng lệnh tấu xương bốc hơi đột nhiên nghiêm nghị q u ắ to thiên mật cung đệ tử nghe lệnh bày trợ đánh giết người này. là toàn bộ thiên mật cung bên trong trong nháy mắt vang lên túc s á t thanh âm hơn ngàn thiên mật cung đệ tử tại thiên mật cung các đại trưởng lao dẫn dắt phía dưới trong nháy mắt hợp thành chín cái cường đại trận pháp trận pháp hình thành sắt na giữa thiên địa nguyên khí trong nháy mắt liền dẫn động điên cuồng tuân hướng từng cái trận pháp bên trong những trận pháp này vậy mà có thể dẫn động nguyên khí có nguyên khí gia trì những trận pháp này lực lượng đã có thể có thể so với nhập môn thần cảnh thấy cảnh này hạ văn kiệt kinh hại thất sắc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh thần cảnh hạ văn tư nghe được hai chữ này trong nháy mắt rung động chín toà đại trận cái kia chính là tương đương với có chín vị cấp độ nhập môn thần cảnh a chu trân yêu tả giờ phút này chín tòa đại trận chi bên trong cùng nhau vang lên tiếng hét lớn chín tòa đại trận cơ hồ là cùng một thời gian bên trong b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cùng nhau đánh phía sở thiên sở thiên thợ ơ nhưng bên cạnh thân lại là vang lên thần thần hi hi tiếng hử lạnh h ừ yêu ma tà đạo vậy mà cũng dám nói rằng chu trân yêu tả thần thần trên bàn tay trong n g á y mắt hiện, hiện ra linh khí hào quang bàn tay hoa quyết lập tức ở giữa thiên đ i ệ bên trong nguyên khí còn như sóng chiều mánh liệt hai hiện để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là chu trân yêu tả thần thần hét lớn một tiếng một trưởng vô r a long một trưởng chi lực cả vùng không gian đều đang chấn động sau đó liền gặp cũng chỉ hư hảo nguyên khí cự trưởng tản ra tối tăm bên trong vĩ lực trực tiếp chụp về phía cái kia chín tòa đại trận vê anh một cách này toàn bộ thiên mật cung đều đang lắp lư chín tòa đại trận lực lượng hoàn toàn không cách nào chống cự thần thần một trưởng này trong nháy mắt bị thần thần đánh tan chín tòa đại trận bên trong thiên mật cung đệ tử trong nháy mắt quân lính tăng nan g ã giống như rìu đứt dây bên trong cùng nhau ném bay ra ngoài một chút thực lực yếu thiên mật cung đệ tử bị mất mạng tại chỗ các đại trưởng lão nhao nhao trọng th t h ầ n t h ầ n một trưởng chi lực chấn áp toàn bộ thiên mật cung đệ tử nàng nàng nàng hạ văn tư nhìn xem một màn này chắn bệnh cả mặt toàn thân đều đang run rẩy nàng hoàn toàn không thể tin được mình thấy là thật đây chính là tương đương với chín vị nhập môn thần cảnh đại trận a lại bị thần thần một trưởng chi lực liền phá giải chấn áp dạng này thực lực thực sự thật là đáng sợ t hạ văn kiệt hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh qua một hồi lâu hắn mới chậm lại hướng về hạ văn tư nói văn tư hiện tại ngươi biết à lúc trước ta khuyên ngươi những lời kia là đang vì ngươi tốt hạ văn tư sắc mặt tái nhận gật đầu nàng nhớ tới lúc trước thần thần cho nàng một bạt thai sự tỉnh đối với chuyện này nàng một mực ghi hận trong lòng nghĩ đến báo đáp nhiều thủ bây giờ thấy thần thần hiện ra thực lực về sau nàng sợ hãi bây giờ mới biết được lúc trước nàng đối sở thiên nói năng lộ mãng lúc thần thần chỉ cấp nàng một bạt thai là cỡ nào nhân tử nữ tử này thực lực đã vậy còn quá cường lơ lửng giữa không trung tiên mật cung chư vị đại t h i ề n sư nhìn thấy một màn này cùng nhau thất sắc tại bọn hắn đoán trước bên trong chính tòa đại trận dù cho kích giết không được sở thiên vây khốn cùng tiêu hao sở thiên lực lượng vẫn là có thể lại không nghĩ rằng sở thiên liên động thủ đều không có bọn hắn thiên mật cung vẫn lấy làm kiêu ngạo chín tòa đ ạ i trận liên thần thần cửa này đều qua không được xem ra các ngươi thiên mật cung là thật không tuyển chọn nói cho ta biết đáp ứng sợ thiên ánh mắt rơi vào trúc viu trên thân hắn đến thiên mật cung chỉ là đến tìm kiếm trên ngọc thạch hoa văn tồn tại thiên mật cung như nói cho hắn biết đáp án hắn tự sẽ rời đi nhưng cuối cùng vẫn là không như mong muốn hừ trúc viu hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không thấy sợ thiên lời nói chư vị lập tức xuất thủ chu sát người này trúc viu hét lớn một tiếng tiếng quát bên trong hắn trong nháy mắt bay về phía một cái phương hướng mặt khác mấy vị đại thiền sư đồng thời bay về phía mặt khác phương hướng trúc viu cùng chư vị đại thiền sư chỗ bay về phía phương hướng chính là lơ lửng tại thiên không bên trong tượng thần phương hướng những tượng thần này lơ lửng tại thiên mật cung năm cái phương hướng bên trong thiên mật ngũ thiên trận trúc viu bay đến một chỗ cự thần hướng phía trên di tán ra quần q u ậ n lực lượng song trưởng hóa quyết miệng bên trong hét lớn còn lại bốn cái phương vị bên trong đại thiền sư đồng thời làm ra đồng dạng quyết tấn miệng bên trong hét lớn thiên mật ngũ thiên trận ông theo trúc viu bọn người uống tiếng vang lên thiên địa đều tại đây khắc chấn động lên sau đó liền gặp thiên mật cung dưới mặt đất nguyên linh trận nhất thời di tán ra năm loại màu sắc khác nhau hào quang lực lượng như thủy triều tuân hướng t r ú c viu bọn người cùng riêng phần mình xung quanh cự tượng thần đạt được những lực lượng này về sau t r ú c viu đám người cùng một đám cự tượng thần khí tức trong nháy mắt kéo lên đ ạ t đến một loại đáng sợ cảnh giới Ca, đây là cái gì lực lượng bọn hắn hiện tại là là cảnh giới gì thấy cảnh này hạ n g văn tư thanh sắc run dày hỏi thăm hạ n g văn kiệt lắc đầu hắn tái nhợt trên mặt cũng là hiện đầy vẻ sợ hãi bây giờ chúc viu bọn người thật là đáng sợ dù là chỉ là di chút giận hơi thở cũng đủ để chém giết thần cảnh thiên mật cung tòa này nguyên linh trận đã có thể dẫn động một chút linh khí a sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy hắn đã là nhìn ra chúc viu bọn người đạt được lực lượng chính là linh khí sở thiên lạnh n h ạ t không gợn sóng hướng bên cạnh thân thần thần hi hi nói ra tay đi các ngươi vừa vặn có thể luyện tay một chút chương sáu trăm bảy mươi hai lưu cho thần thần hi hi luyện tập thiên mật ngũ thiên ấn ra lúc này chúc viu cao giọng tiếng hét lớn vang lên lần nữa theo mà liền gặp chúc viu cùng còn lại đại t h i ề n sư đồng thời huyện hóa ra q u y t tấn ừ toàn bộ thiên mật cùng đột nhiên chấn động lên ngay sau đó năm đạo kỳ huyện lực lượng vận sóng từ thiên mật cung năm cái phương vị bên trong năm ngôi đại điện bên trong lan t r à n ra sau đó bành bành năm khối tràn ngập thần thánh quang huy thiên ấn từ cái này năm ngôi đại điện bên trong phá điện mà ra trực tiếp bay đến trúc viu cùng mặt khác bốn vị đại thiền sư tay bên trong thiên ấn vào tay s á t na trúc viu cùng mặt khác bốn vị đại thiền sư trên thân thể di tán ra cùng thiên ấn đồng dạng quang huy khi tức trở nên càng thêm thần thánh phản phất đắc đạo thiên phật quang huy chiếu người cái này đây là pháp bảo hạ văn kiệt kinh hãi nhìn xem một màn này đã là nhìn ra trúc viu tay bên trong thiên ấn liền là truyền thuyết bên trong pháp bảo thực lực bọn hắn chẳng lẽ chẳng lẽ đã tấn thăng đến truyền thuyết bên trong người tu đạo hạng văn kiệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem giờ phút này chúc v ư u mấy vị đại thiền sư loại kia khó nói lên lời kinh hãi để hắn toàn thân đều là khó mà mình run rẩy lên p h á p bảo người tu đạo hạng văn tư nghe được hai cái này từ r ă ngôi m đều đang run rẩy lấy p h á p bảo cùng người tu đạo hai cái từ đối với nàng tới nói cái kia thật sự là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong càng là đại biểu cho cường đại ý tứ bây giờ nàng vậy mà đồng thời thấy được nhìn xem giờ phút này giống như thiền phật tại thế di tán lấy thần thánh quang huy chúc viu mọi người hạ văn tư nội tâm bên trong loại kia c h ấ n cảm cùng sợ hãi để nàng khó mà tự kiềm chế sợ run các ngươi có thể đem chúng ta thiên mật cung bức đến nước này để cho chúng ta thiên mật c u n g đại thiền sư vận dụng ngũ thiền ấn các ngươi cho dù là chết cũng đáng được kiêu ngạo t r ú c viu toàn thân di tán lấy thần thánh q u a n huy như thần linh lơ lửng giữa không trung bên trong như là nhìn xem mịt mù con kiến hôi cao cao tại thượng quan sát sở tiên h ta ác sinh linh nay ngày liền để ta tới đem bọn ngươi tỉnh hóa ngũ thiền ấn tế chúc viu miệng bên trong ngâm chú đem ngũ thiền ấn tế mặt khác bốn vị đại thiền sư đồng thời tế lên ngũ thiền ấn ông ngũ thiền ấn bên trong quang huy nhất thời nồng nặc một điểm ở đây phía dưới tràn ngập ra c u ầ n c u ộ n vĩ lực như là muốn tỉnh hóa thế gian phổ đ ộ chúng sinh đồng dạng Ca, ta ta không động được tại đáng sợ vĩ lực chiếu dọi xuống hạ văn tư đột nhiên hoảng sợ tiêu to hạ văn kiệt thần sắc bên trong cũng là hiện đầy sợ hãi hắn hiện tại cũng là không động được nhất là làm hắn sợ hãi là tại ngũ thiền ấn loại lực lượng này chiếu dọi phía dưới hắn cảm giác mình linh hồn đều tại thời khắc này bắt đầu mơ hồ loại lực lượng này là tại gạt bỏ linh hồn hạ văn kiệt hoảng sợ thất sắc ông đúng lúc này hai đạo không gian chấn động âm thanh đột nhiên văng lên đồng thời nương theo lấy hai đạo huyền bí không gian c ầ n sóng c h i ề u tịch di tán tại không gian bên trong ở đây phía dưới giống như tiêu trừ ngũ thiền ấn loại kia tỉnh hóa chi lực hạ văn kiệt cùng hạ văn tư hai người lần nữa khôi phục tới Ca, người mau nhìn các nàng hạ văn tư không thể tin được chỉ hướng hạ cung phương hướng hạ văn kiệt nhìn lại lập tức trận mắt hốc mồm hắn nhìn thấy nương theo tại sở thiên bên cạnh thân thần t hi ầ n h hi giờ phút này tràn ngập ra thần dị hào q u a n g lên phía bầu trời giờ phút này thần thần hi hi khí tức to lớn quần áo đồng bền hào quang thần, thần dị liền giống như tiên tử để cho người ta sùng kính đồng thời lại tâm thần thanh thản các nàng cũng thế cũng là người tu đạo hạ văn kiệt ngơ ngác nhìn qua thần thần hi hi không thể tưởng tượng nổi nói ra câu nói này các nàng người tu đạo hạ văn tư ngốc trệ đồng thời đột nhiên rung động nàng không thể tin được thần thần hi hi lại là cường đại người tu đạo đồng thời đột nhiên chấn động người còn có trúc v i e các ngươi lại là người tu đạo trúc v i e thần sắc bên trong hiện đầy kinh sợ tại hắn đoan trước bên trong thần thần cùng hi hi thực lực nhiều nhất liền là đình phong thần cảnh lại không nghĩ tới lại là người tu đạo khó trách các ngươi dám như vậy tại ta thiên mật cung tùy tiện ừ tại ta thiên mật cung bên trong các người là người tu đạo lại có thể thế nào các người đồng dạng sẽ tán thân tại ta thiên mật cung bên trong chúc viu bình phục lại tâm cảnh bọn hắn có cường đại nguyên linh trận ủng hộ dù là thần thần hi hi là người tu đạo vậy chắc chắn chết tại nguyên linh trận bên trong nguyên linh tự thần đi chu sát các nàng chúc viu tay bên trong h ó a quyết đông nhiên hét lớn một tiếng ông bên cạnh hắn cự tự thần cùng còn lại đại thiền sư bên người cự tự thần đồng thời bộ phát ra lệnh thấu xương lực lượng tự thành một loại trợ pháp c ù n bạo hướng về thần thần hi hi vào tới thần thần hi hi bình thản nhìn chằm chằm những n à y phóng tới tự thần tràn ngập thần dị linh khí phân biệt đón lấy tự thần、Bài thần thần hi hi riêng phần mình xuất trưởng một trưởng chính là oanh bạo một tôn cự tự thần lực lượng kinh khủng như là nổ đại bạo tạc lệnh thấu xương đáng sợ đến cực điểm nhưng mà chỉ là trong c h ư ớ c mắt bị thần thần hi hi oanh bạo những cái kia cự tự thần chính là một lần nữa tổ hợp mà thành tiếp tục hướng về thần thần hi hi oanh đến ân thần thần hi hi có chút kinh ngạc các nàng liên tiếp oanh bạo số tôn cự tự thần đều là trong c h ư ớ c mắt lại lần nữa tổ hợp mà trở thành thấy được à tại ta thiên mật cung nguyên linh trận bên trong các người vĩnh viễn vậy không có khả năng bôi rét bọn nó chúc viu trên mặt hiện, hiện ra ý cười bọn h ắ n t i ê n mật cung t ò a này nguyên linh trận đã tồn tại mấy trăm năm hấp thu vô số thần nguyên t r i lực mấy trăm năm chứa đựng có được sao mà lực lượng khổng lồ c ự tượng thần bị hoành nát liền sẽ trong nháy mắt đoàn tụ há lại thần thần hi hi có thể phá giải ngũ thiên ấn phệ hồn t r ú c viu ê thu hồi suy nghĩ tay bên trong lần nữa huyên hóa chu ấn đột nhiên h é t lớn ngũ thiên ấn phệ hồn còn lại đại thiên sư cùng một thời gian huyên hóa ra chu ấn đột nhiên h é t lớn nhất thời ngũ thiên ấn tản mát ra càng dày đặc q u a n huy hiện ra càng thêm cường đại vĩ lực năm đạo lực lượng giống như năm đạo vô hình công xiềng hướng về thần thần hi hi bao ph trên h phủ phía dưới, cho dù là thần thần Hi Hi, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại loại này giống như là vô hình phủ ậ t Tại Tại t là lực lượng. lực lượng là lấy làm loại là lực lượng này cường cũng dưới, Nam giống gông xiềng bên Đạo bao bao dù vô o n g l i các tác nàng động tác đều là bị ảnh hưởng. Trên là đều bị quảng trường sở tiên h bình tĩnh nhìn xem một màn này cũng không có xuất thủ thần thần hi hi rất khó có cơ hội chân chính chiến đấu lần này liền để hai người ma luyện một phen nơi này liền để cho thần thần hi hi cái này hai ca nha đầu ma luyện ta nên đi tìm vị kia thiền chủ sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng cường đại thần thức hiện lên đi ra tại hắn thần thức bên trong thiên mật cung hết thạy không còn một điểm bí mật có thể nói tất cả sự vật đều là rõ ràng thấu triệt ánh vào hắn thần thức bên trong cho dù là tòa này cường đại nguyên linh trận đều là thấu triệt vô bí bị hắn thần thức thăm dò hắn muốn phá nguyên linh trận cũng không khó nguyên lai、like、người ở chỗ này sở thiên biết thiền chủ người ở chỗ nào lẩm bẩm ngữ một tiếng biến mất ngay tại chỗ chương sáu trăm bảy mươi ba thiên mật cung thiền chủ Ca, người thanh niên kia không thấy một mực nhìn lấy thần thần hi hi chiến đấu hạng văn tư chợt phát hiện sở thiên biến mất bận đ i ệ kinh thanh hướng bên cạnh thân hạng văn kiệt đạo hạ văn kiệt nhìn lại quả nhiên kinh ngạc phát hiện trước đó còn bình thản tĩnh nhiên đứng tại hạ cung trên quảng trường sở thiên giờ phút này đã biến mất không thấy hắn đi nơi nào hạ văn tư kinh ngạc nói bây giờ cái k i a hai nữ tử tại trúc vưu bọn hắn ngũ thiền ấn dưới đã là cố hết sức một điểm chính là cần hắn xuất thủ thời điểm hắn tại sao có thể biến mất hạ văn kiệt trên mặt cũng là nổi lên vẻ sợ hãi tại loại này khẩn yếu con đầu sở thiên sao có thể biến mất hạ văn kiệt nhìn về phía thần thần hi hi chỗ tại vùng trời kia vùng không gian kia đã là trở nên lạnh thấu xương vô cùng chuyến ra tiếng oanh minh giống như trận trận tiếng s ấ m ầm vang vang lên sinh ra lực lượng càng là còn như c u ồ n g bạo cụ như gió tàn phá bừa bãi kinh khủng thần thần hi hi tuy mạnh nhưng là thiên mật cung những cái kia cường đại cự t ự ợ thần căn bản là đánh không chết bị thần thần hi hi đánh nát về sau liền sẽ trong nháy mắt đ o à n tụ càng thêm c u ồ n g bạo công kích thần thần hi hi chiến đấu bên trong còn có trúc viu các loại đại thiền sư dùng ngũ thiền ấn lực lượng áp chế thần thần hi hi cái này trực tiếp dẫn đến thần thần hi hi chiến đấu ăn một điểm như lúc này sở thiên động thủ rất có thể liền rách trúc viu trận pháp nhưng hết lần này tới lần khác sở thiên biến mất ca hắn có thể hay không cũng chỉ là người bình thường dựa vào cũng chỉ là hai nữ từ này hạ văn tư bỗng nhiên đoán được khả năng này kinh nghi nói cho nên hắn căn bản giúp không được gì không thể không rời đi hạ văn kiệt nghe được câu này chấn động mạnh một cái bọn hắn vẫn luôn không có nhìn thấy sở thiên xuất thủ qua mà sở thiên k h í tức vậy biểu hiện chỉ là người bình thường chẳng lẽ người thanh niên kia thật sự chỉ là người bình thường hiện tại hắn vì bản m ệ n h không thể không đem hai nữ tử này lưu tại nơi này ngăn cản chúc vưu m ọ n người vì hắn rời đi tranh thủ thời gian hạ văn kiệt càng nghĩ tiếp t h â m bên trong càng cảm thấy lạnh bớt xem ra hắn c h y vào cũng chỉ là hai nữ tử này trên bầu trời khống chế ngũ thiền ấn áp chế thần thần hi hi trúc viu vậy phát hiện sở thiên biến mất hắn cũng là trong nháy mắt đ o á n được sở thiên chỉ là người bình thường bây giờ gặp lấy thực lực bọn hắn cường đại không thể không lưu lại thần thần hi hi đến ngăn chặn bọn hắn mình đào mệnh đi ha ha tại ta thiên mặc cùng còn muốn đào mệnh thật sự là si nhân nằm mơ đánh giết hai nữ tử này về sau cũng chính là ngươi t ử k ỳ đến đến thời điểm trúc viu giữ tận cười một tiếng cùng còn lại mấy vị đại thiền sư cùng một chỗ cùng anh khống chế ngũ thiền ấn lực lượng áp chế chấn áp thần thần hi hi nhất thời cả vùng không gian đều là trở nên càng thêm lạnh tẩu xương giờ này ông thiên mật cung dưới thân t ò a này to lớn ngày mật trong ngọn núi nơi trọng yếu không gian đột nhiên sinh ra một sợi g ậ n sóng sau đó liên l ạ p sở thiên xuất hiện ở chỗ này thần bí mà không gian kỳ dị bên trong nơi này chính là thiên mật cung nguyên linh trận vị trí tự thành một vùng không gian toàn bộ nguyên linh trận chứng ba cái sân bóng lớn như vậy trên đó hiện đầy các loại huyền bí hoa văn mỗi vệ hoa văn phía trên đều di tán lấy kỳ dị h à o quang ẩn chứa trong đó lực lượng đã là thực chất hóa tạo thành dòng nước tại mỗi vệ hoa văn bên trong chạy xuôi lấy những lực lượng này chính là thần nguyên tri lực mấy trăm năm chứa đựng đã làm cho tạo thành dòng nước Có thể nghĩ, cái này mấy trăm năm bên trong, có cung có có lực. thể trăm trong, thiên mật tín thể thành thế thể thần nghĩ, nhiêu hại, hình như nhìn này năm bên nguyên mới tri mấy bao bị đồ s ở thiên ánh mắt rơi vào trung tâm trận pháp chỗ ở nơi đó có một tảng đá lớn chứng ba tầng lầu cao như vậy toàn thân tràn ngập thần dị h à o quang trước đó ta đúng là không có cảm ứng được tảng đá kia tồn tại s ở thiên có chút kinh ngạc lúc trước hắn dò xét đến thiên mật cung tiền h chủ vị trí liền là tòa này nguyên linh trong trận nhưng cũng không có cảm ứng được vẫn tồn tại một tảng đá lớn đạo hữu ngươi cuối cùng vẫn là tìm tới nơi này thiên chủ thanh â m từ cự thạch trì bên trong chuyển g a ngươi là cố ý tán lộ khí tức để cho ta dò xét đến ngươi ở chỗ này a s ở thiên bình thản nhìn xem cự thạch lúc trước hắn cũng không có cảm ứng được khối này cự thạch tồn tại lại có thể cảm ứng được thiền chủ ngay tại tòa trận pháp này trung tâm h i ệ n nhiên là thiền chủ tận lực toát ra khí tước không phải có khối này cự thạch tận tàng hắn vậy không cảm ứng được thiền chủ vị trí ngươi đã phát hiện khối này cự thạch kỳ lạ thiền chủ thanh n m mang theo vài phần kinh ngạc ta trước đó cũng không có cảm ứng được nó tồn tại s ở thiên nhẹ gật đầu cũng không giấu giếm xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi thiền chủ cảm khái một tiếng sau đó lại cười một tiếng không sai sợ thiên nhẹ gật đầu nếu như thiền chủ không có tận lực tán lộ khí thức hắn xác thực cũng sẽ tìm tới nơi này cuối cùng sẽ phát hiện đây hết thảy nói đi ngươi tận lực đem ta dẫn tới là muốn cùng ta đảm điều kiện gì s ở thiên đoán được thiền chủ dụ ý ngươi muốn biết trên ngọc thạch hoa văn từ đâu mà đến ta có thể nói cho ngươi ta cũng chỉ có một cái điều kiện thiền chủ cũng không có loại dây dưa dài dòng nói ngay vào điểm chính đã ngươi đã phát hiện tòa này cự thạch chỗ kỳ lạ như vậy ta vậy không còn giải thích thêm ta bị vây ở tòa này cự thạch bên trong đã hơn hai trăm n ă m không cách nào đi ra ngươi cứu ta đi ra ta cho ngươi biết đáp án thiền chủ mở ra mình điều kiện làm sao cứu ngươi đi ra sở thiên đạo câu trả lời này để cự thạch bên trong thiền chủ đều ngây n g ẩ n cả người tại hắn dự đoán bên trong sở thiên chắc chắn sẽ do dự thậm chí cùng hắn nói những điều kiện khác lại không nghĩ tới sở thiên vậy mà làm như vậy g ò đáp ứng qua một hồi lâu thiên chủ mới chậm lại cứu ta đi ra phương pháp rất đơn giản t h i ê n chủ một lần nữa mở miệng ngươi nằm trước đó ngươi đ ạ t được khối kia có được hoa văn ngọc thạch đem k h ắ c ở khối này trên đá lớn sau đó thôi động mình lực lượng ta liền có biện pháp thoát ly tòa này cự thạch ta thoát ly về sau ngươi muốn muốn câu trả lời ta hội nói thẳng ra sẽ không giấu giếm một điểm nhớ kỹ ngươi nói câu nói này sở thiên nhẹ gật đầu đặt trên dưới chân khổng lồ nguyên linh trận đi tới ở trung tâm tòa này cự thạch trước đi vào cự thạch trước càng lộ ra cự thạch khổng lồ sở thiên đứng tại trước mặt nó liền như là đứng tại một tòa chiếm diện tích mấy trăm bình ba tầng cao ốc trước mặt đ ồ n dạng khối kia ẩn chứa có đặc thù hoa văn ng Đi từ ớ cự thạch bên trong truyền ra kinh khủng hấp vệ lực so đập lớn vỡ đê giờ hình thành hướng hấp còn kinh khủng hơn hàng trăm hàng ngàn lần tại khủng bố như vậy hấp p h ệ lực trước mặt đừng nói là người bình thường hội trong nháy mắt bị xé thành mạnh nhỏ cho dù là thân cảnh đều sẽ mất mạng tại nó bên trong đạo này kinh khủng hấp vệ chi lực trong nháy mắt đem sở thiên bàn tay khóa lại sau đó truyền khắp sở thiên toàn thân liền giống như hồng hoang manh thú mở ra kinh khủng miệng lớn muốn đem sở thiên một ngụm thôn vệ đồng đ ạ g sở thiên trầm ngâm một chút lại cũng không có ngăn cản tùy ý đạo này kinh khủng hấp vệ lực bao phủ toàn thân mình ông không gian chấn động chi bên trong sở thiên trong nháy mắt bị hấp vệ tiến vào cự thạch chi bên trong cũng là trong cùng một lúc bên trong trên đá lớn hảo quan l o ạ lên một bóng người từ cự thạch bên trong thoáng hiện đi ra đây là một vị nam tử trung niên người mặc một bộ kim quang lóng lánh tiền ý ỉa thiền ý vô biên để hắn khí chất lộ ra cực kỳ bất p h ẳ m g i ố n g như đắc đạo thiền phật hắn chính là thiên mật cung tiền chủ trúc thiền ha ha đạo hữu ngươi không nghĩ tới đi ngươi sẽ bị hấp vệ tiến thần thạch chi bên trong trúc thiền ý cười đầy mặt nhìn xem tự thạch hướng về bị hút vào bên trong sở thiên nói ta không nghĩ tới a ngươi biết cái này ngu xuẩn trực tiếp liền đáp ứng ta điều kiện nay này ta cho ngươi tốt nhất lên bài học để ngươi minh bạch lòng người hiểm ác nhất là tại chúng ta tu đạo giới tin tưởng người khác chính là mình muốn chết ngươi kỳ thật cũng không có vây ở tòa này cự thạch chi bên trong a sở thiên bình tĩnh thanh âm từ cự thạch bên trong truyền ra n g ư ơ i đã biết t r ú c thiền có chút kinh ngạc từ trước đó ngươi xuất hiện tại thiền tứ điện bên trong đóng vai thành lão giả bộ g á n g lại đến ngươi tận lực bộc lộ khí tức dẫn ta tới đây ta cũng đã biết ngươi cũng không có bị tòa này cự thạch vây khốn sở thiên truyền xuất ra thanh âm hào không g ậ n sóng xem ra ngươi thật sự là thấy rõ đây hết thảy t r ú c thiền hai mắt nhắm lại một điểm trước ngươi đóng vai thành lão giả bộ g á n g dù ý thực sự là muốn nhìn một chút có hay không chiến thắng ta năm chắc đáp án ngươi đã là thử nó ra ngươi không có chiến thắng ta năm chắc cho nên ngươi tận lực đem ta dẫn tới đây dùng khối này cự thạch đem ta về khốn n g h e xong những lời này t r ú c thiền hai mắt sắc bén một điểm nguyên lai、like、hắn chỗ có tâm tư đã sớm bị sở thiên thấy rõ đã ngươi đã biết những này ngươi vì sao còn muốn như vậy ngu xuẩn đáp ứng ta điều kiện t r ú c thiền lãnh đ ạ m hỏi thăm hắn đối điểm này có chút không hiểu phải biết sở thiên đã biết khối này cự thạch không tầm thường lại như cũng phải đáp ứng hắn điều kiện cái này để t r ú c thiên không hiểu có quan hệ trên ngọc thạch hoa văn nơi phát ra ngay tại khối này cự thạch trì bên trong a sở thiên bình tĩnh không lay động thanh âm từ cự thạch bên trong chuyển g a thì ra là thế chúc thiên bừng tỉnh đại n ộ nói n g u y ê n lai、like、ngươi đã đoán được đáp án cho nên cũng là tại lợi dụng ta muốn biết tiến vào cự thạch phương pháp nói đến đây trúc thiền cười nhạo tục nói ngươi biết đáp án lại như thế nào hiện tại ngươi bị vây ở nó bên trong đã là không thể nào đi ra ngoài nữa chẳng lẽ lại ngươi lựa chọn tiến vào cự thạch là có n ắ m chắc trở ra nói xong câu đó trúc thiền cười nhạo càng thêm đậm hơn một phần điểm này ngươi không cần lại chất vấn từ cự thạch bên trong truyền r a sợ thiên thanh âm bình thản đến giống như giếng cổ trì thủy không có một tia gần sóng ừ trúc thiền hừ lạnh một tiếng người cũng đã biết khối này thần thạch trọn vẹn vây chết chúng ta thiên mật cung ba đời thiền chủ những n à y thiền chủ mỗi một cái đều là có thông thiên thực lực người t u đạo trúc thiền lạnh giọng nói có quan hệ thần thạch chuyện cũ bọn hắn bị vây ở nó về sau dùng hết các loại cường đại đạo pháp càng làm cho đến hàng vạn mà tính người vì đó chết thảm đều không có thể trở ra đời trước thiền chủ bản muốn lợi dụng ta nhưng bị ta khám phá hắn ác độc kế sách phản lợi d ụ n g hắn ta hấp thu hắn lực lượng còn có trước mấy đời thiền chủ còn sót lại một chút lực lượng cùng đối thần thạch một chút phân tích mới thành công khống chế tòa này tự thạch lời nói đến đây trúc thiền trên gương mặt hiện đây cười chào t ừ chúc ta thiền ngàn c hư lệnh một tiếng hiện tại ta có thể nói cho ngươi ta mặc dù không cách nào đem tòa này thần thạch tế luyện nhưng ta cũng đã biết nó điều khiển chi pháp hiện tại ngươi ở bên trong hảo hảo hưởng thụ a trong ầ thần m một rãi Trúc trên tràn biến khi nói chuyện, Trúc Thiền trên thân thể, tràn ngập ra linh bộ thành phận. Đang chuyện, thân ngập thạch thể, khí h à ra q u a b à nháy tay n ấn. Ông! Trong hóa ra trú mắt thần thạch phía trên tràn ngập ra kinh khủng bí năng làm cho toàn bộ trận pháp không gian đều là chấn động mạnh một cái đạo hữu hiện trong thần thạch sẽ rất dễ chịu người tốt nhất hưởng thụ a ta hiện tại đi chấn áp ngươi cái kia hai cái tùy tùng hy vọng tại ta về trước khi đến ngươi còn có mệnh tại t r ú c thiền hí cười một tiếng sau đó biến mất tại trận pháp không gian bên trong giờ phút này thần thạch không gian bên trong từ ngoại bộ nhìn cả tòa thần thạch chỉ là chiếm diện tích mấy trăm bình ba tầng lầu lớn như vậy nhưng là tại thần thạch nội bộ lại là trọn vẹn phóng đại mấy lần nội bộ tự thành một vùng không gian ông lúc này tại trúc thiền vừa mới thi pháp phía dưới thần thạch nội bộ nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên đột nhiên chấn động trở nên lạnh thấu xương vô cùng lập tức liên l ạ p đáng sợ hỏa d i ễ m cửa cầu xuất hiện tại toàn bộ không gian bên trong trực tiếp hướng về sở thiên nhanh đến đồng thời từng thanh từng thanh đáng sợ phóng nhận duệ sắc vô cùng hướng về sở thiên t r a n tới cái này còn không hết đôn ố t tất ừ n đáng điện g đạo sợ lôi x u đầu đầu cả lực lượng đều đánh vào kết giới bên trong lại không thể dung chuyển kết giới một điểm hắn đã sống hơn vài năm chúc thiên hấp thu cái kêu một điểm gần ngàn năm tri thức chỉ sợ cũng chỉ có thể coi như hắn một điểm trước mắt Liên chương chế thạch, thần tòa này sáu trăm bảy mươi năm đánh tan trúc view này tế thiên mật cung bên trong hai nữ tử này thực lực đã vậy còn quá cường hãn chiến đấu lâu như vậy c có có bọn n g hắn hiện tại thiên mật ngũ thiên trận phối hợp ngũ thiên l ấn thêm nữa nguyên linh trận lực lượng liên tục không ngừng ủng hộ phát huy được thực lực đã có thể sánh ngang nhập môn người tu đạo với lại vẫn là năm tôn nhập môn người tu đạo đây là sao mà lực lượng đáng sợ vậy mà vậy sắp không áp chế được nữa thần thần hi hi thần thần hi hi thực lực đến có bao nhiêu đáng sợ hi hi ngũ hành trưởng tại trúc viu càng ngày càng cảm thấy ngưng trong lúc chiến đấu bên trong thần thần hướng về hi hi truyền âm t ố t hi hi đáp lại một tiếng hai người ung t ù n ngọc trưởng lập tức huyện hóa quyết tấn ông ông quyết tấn ra hiện thời điểm lấy thần thần hi hi riêng phần mình làm trung tâm từng tầng từng tầng kỳ huyền gợn sóng giống như kỳ dị như nước gợn hướng xung quanh phúc tán tại loại này kỳ huyền gợn sóng bên trong năm loại không đồng lực lượng chống rông xuất hiện phi tốc phun trào không tốt trúc viu quá sợ hãi hắn cảm thấy cái này năm loại sức mạnh đáng sợ chư vị ngũ khí triều nguyên chúc viu hướng về mặt khác mấy vị đại thiền sư hét lớn một tiếng bàn tay trong nháy mắt biến hoa chu ấn mặt khác mấy vị đại thiền sư đồng thời biến hoa chu ấn lập tức l i ê n đập bọn hắn n ắ m trong tay ngũ thiền ấn di tán ra h à o quan g ọ c ánh quan g mang chi bên trong chỉ sợ lực lượng mang theo cường đại uy năng mãnh liệt mà hiện song phương đạo pháp cơ hội là trong cùng một lúc bên trong hoàn thành ngũ hành trưởng ngũ khí triều nguyên thần thần hi hi kiều quát một tiếng một trưởng vô g a cái kêu năm loại lực lượng cường đại mang theo không thể địch nổi chi uy trực tiếp đánh phía ngũ thiền ấn chúc viu cùng mặt khác mấy vị đại thiền sư đồng thời quát lên một tiếng lớn ngũ thiền ấn bên trong mánh liệt mã má suất lực lượng cùng một thời gian đánh phía thần thần hi hi song phương lực lượng cường đại giữa không trung bên trong đánh vào cùng một chỗ vê anh giờ khắc này thiên địa chấn động kinh khủng năng lượng như thủy triều tại thiên mật cung bên trong tàn phá bờ bãi bành bành không trung cái k i a một mực công kích thần thần hi hi cự tượng thần giống như pháo hoa nhao nhao bạo liệt hóa thành đầy trời đá vụn văng từ phía trước đó bọn chúng bị thần thần hi hi đánh nát về sau trong khoảnh khắc liền có thể gây dựng lại nhưng là hiện tại, tại thần thần hi hi ngũ hành chi lực bên trong đúng là khó mà lại xây lại trúc viu cùng mặt khác mấy vị đại thiền sư đồng thời phú u máu bay ngược mà đi thậm chí ngay cả ngũ thiền ấn cũng đỡ không nổi các nàng một trưởng này lực bay ngược bên trong trúc viu hoảng sợ thất sắc tại cùng thần thần hi hi một trưởng này giao phong bên trong bọn hắn ngũ thiền ấn đúng là không địch lại thần thần hi hi lực lượng giờ phút này đúng là m ở đi nhất là để trúc viu kinh hãi là ngũ thiền ấn có cường đại nguyên linh trận trèo t r ư n g a lực lượng căn bản không có khả năng hao hết nhưng là bây giờ đúng là bị thần thần hi hi một trưởng này ngũ hành chi lực cắt đứt cùng ngũ thiền ấn cùng nguyên linh trận liên hệ để ngũ thiền ấn không cách nào lại khôi phục lực lượng cường đại、đồng. cùng một thời gian bên trong bên trên cung chi bên trong hạ văn kiệt cùng hạ văn tư hai người bị giao chiến lực lượng lan đến gần hai người đồng thời miệng bên trong tôn u máu ném bay ra ngoài ca ngươi thế nào hạ văn tư rơi trên mặt đất cung q u í c h đứng lên đi đỡ hạ văn kiệt ta không sao hạ văn kiệt hoàn toàn không thèm để ý mình thương thế mang trên mặt vui mừng nói hai vị này nữ tử thật quá lợi hại vậy mà phá t r ú c viu bọn hắn thiên mật ngũ thiên trận chỉ cần các nàng lại phát ra cường đại mật ngũ h i ê n h c h á t ra c ư i mật ngũ t i trận chiến đấu này liền có thể kết thúc quả nhiên bị hắn nói bên trong không gian bên trong gấp ngậm lấy vang lên tiếng ầm ầm lập tức liền gặp thần thần hi hi tiếp tục xuất thủ cường hãn vô cùng lực lượng làm cho không gian đều đang vặn vẹo lấy trực tiếp đánh phía t r ú c viu bọn người Tốt. hạ văn kiệt nhìn thấy một màn này vui mừng quá đỗi Ca, đánh chết t r ú c viu bọn hắn về sau chúng ta liền có thể an toàn rời đi thiên mật cung hạ văn tư nhìn thấy một màn này toàn bộ m à đều là kích động không sai t r ú c viu bọn hắn một chết thiên mật cung bên trong liền không người lại có thể ngăn cản các nàng đến lúc đó chúng ta liền có thể bình yên rời đi hạ văn kiệt nhẹ gật đầu thân xác bên trong cũng là nổi lên một vòng kích động bọn hắn làm sao lại mạnh mẽ như vậy giờ phút này bầu trời bên trong vừa ổn định thân hình chúc ưu thấy thần thần hi hi lực lượng cường đại b a n h đến trên mặt nổi lên một vòng hoảng sợ chi ý tại hắn dự đoán bên trong thần thần hi hi cùng bọn hắn chiến đấu lâu như vậy lực lượng tất nhiên cũng là tiêu hao đến không sai b i t lắm nhưng là bây giờ thần thần hi hi phát ra lực lượng lại còn là cường đại như vậy tựa như là thần thần hi hi lực lượng không có tiêu hao bao nhiêu đồng dạng bọn hắn nhưng là có cường đại nguyên linh trận cung cấp lực lượng trèo trống mới có thể một mực bảo trì lực lượng cường đại thần thần hi hi vậy mà chỉ dựa vào bản thân liền có thể duy trì lực lượng bọn hắn là cái gì yêu nghiệ t r ú c viu hoảng sợ thất sắc hắn không cách nào tưởng tượng hai cái này nhìn kiểu tích tích nữ tử trong cơ thể ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng giờ phút này thấy thần thần hi hi lực lượng cường đại oanh đến t r ú c viu sắc mặt c h n g bệnh bây giờ ngũ thiền ấn bị các nàng lực lượng cắt đứt cùng nguyên linh trận liên hệ khó mà lại sử dụng ta căn bản ngăn cản không nổi các nàng oanh đến lực lượng t r ú c viu có thể phát huy ra có thể so với nhập môn người tu đạo lực lượng bằng vào liền là ngũ thiền ấn bây giờ ngũ thiền ấn bị thần thần hi hi vừa rồi một trường kia cho tạm thời phế đi hắn hiện tại vậy chẳng qua là thần cảnh t h lực làm sao có thể ngăn cả được thần thần h ầ hi lực lượng ông h ĩ tại thiền n trắng.、Phản、phất thấy được tử t Phản được tới chủ n thanh i ê n cung, mật chỉ h em cản đến rơi xuống thời điểm một đạo tản gia lo sợ không yên vĩ lực lực lượng giống như thủy triều phúc tán tại cả vùng không gian bên trong tại đạo này vĩ lực chi bên trong n h ữ n g cái kia bị hoành nát khó mà lại xây lại cựu tự thần trong khoảnh khắc gây dựng lại ở cùng nhau gây dựng lại về sau cựu tự thần trở nên so trước đó càng cường đại nguyên bản ảm đạm xuống ngũ thiền ấn tại cái này đạo lực lượng chi bên trong chấn động lên sau đó lần nữa hiện hiện ra q u a n mang trở nên so trước đó còn mạnh hơn một điểm thần thần hi hi đánh phía trúc vưu cùng còn lại đại thiền sư lực lượng nguyên bản vẫn là lộ ra vô cùng cường đại giờ phút này tại thiền chủ cái này đạo lực lượng trước mặt lại giống như không chịu nổi một ích trong nháy mắt tán loạn chương sáu trăm bảy mươi sáu thần hi hi ngưng trọng lên tại thiền chủ đại nhân trước mặt các nàng cũng bất quá là không chịu nổi một c í c h thôi t r ú c viu thấy thiền chủ lực lượng trong nháy mắt đánh tan thần thần hi hi lực lượng lập tức mừng rỡ và phần bây giờ thiền chủ đại nhân giáng lâm đủ để chém giết thần thần hi hi đồng thời lần nữa cùng ngũ thiền ấn có liên hệ cảm giác được bây giờ ngũ thiền ấn trở nên mạnh hơn t r ú c viu càng làm ừ n g rỡ như liên cũng nên thiền chủ đại nhân thiền chủ đại nhân trí thánh t r ú c viu cũng biết hướng về một cái phương hướng không người c u i đầu còn lại mấy vị đại thiền sư đồng thời hướng về phía này không người c u i đầu thiền chủ hạ văn kiệt toàn thân run lên thiên là thiên mật cung bên trong thần bí nhất tồn tại chưa hề người ở bên ngoài lộ m ặ t qua ngoại giới cũng rất ít có thiền chủ nghe đồn hạ văn kiệt vẫn cho là thiền chủ chỉ là thiên mật cung một cái hư danh không nghĩ tới thiên mật cung đúng là thật tồn tại một vị cường đại thiền chủ như vậy vừa xuất hiện chính là mang theo đáng sợ vi năng cường đại như thần thần hi hi lực lượng tại vị này thiền chủ lực lượng trước mặt đều là không chịu nổi m ộ t k í c h hạ văn kiệt toàn thân rung động vô ý thức nhìn lại liên gặp được thiên mật cung một ngôi đại điện mái vòm phía trên thần thánh thiền phật quang t á n g như là phổ chiếu thế gian hiện, hiện tràn ngập ra chiếu dọi tại toàn bộ thiên mật cung bên trong Tại đạo này tiền phật quang t r ó n g bên trong một vị người mặc tiền phật ca áo lộ ra thần dị vô cùng nam tử trung niên đi ra ca hán hắn liền là truyền thuyết bên trong thiền chủ a hạ văn tư toàn thân run dậy giang ngồi run lên đạo hạ văn kiệt thần sắc bên trong cũng là hiện hiện lấy khó nói lên lời hoảng sợ vị này tiền chủ xuất hiện s á t na cái kia lan tràn ra thần uy liền để cho hắn không tự chủ được dâng lên một loại quỷ báy thành kính dập đầu cảm giác đây chính là chân chính thần minh a trúc thiền ánh mắt rời về phía lơ lửng ở trên không bên trong như là cùng hắn địa vị ngang nhau thần thần hi hi nói có thể như vậy ngăn cản ta h uy năng mà không rơi vào thế hạ phòng các ngươi đã có thể t i ê u ngạo thần thần hi hi nhìn xem trúc thiền xuất hiện trên dung nhan hiếm thấy hiện ra một điểm ngưng trọng hai người bí mật truyền âm công tử trước đó nói không sai trước đó vị lao giả kia chỉ là hắn một sợi phân thân chính bản thân quả nhiên rất mạnh không sai hiện tại chúng ta đến toàn lực ứng phó hai người truyền âm rơi xuống b à n h trướng linh khí trong nháy mắt hiện phát hiện đi ra cái gì hai người bọn họ trước đó cùng chúng ta giao chín lúc vậy mà không có đem hết toàn lực t r ú c viu nhìn thấy thần thần hi hi lực lượng tràn ngập ra cảm ứng được thần thần hi hi khí tức mạnh lên trong nháy mắt kinh hãi hắn vẫn cho là vừa rồi thần thần hi hi hiện ra thực lực liền là thần thần hi hi toàn bộ thực lực lại không nghĩ rằng vừa rồi thần thần hi hi căn bản liền không dùng toàn lực cùng bọn hắn chiến đấu thần thần hi hi không có đem hết toàn lực vậy mà liền đem bọn hắn cơ hồ đánh cho tàn phế các nàng vừa rồi áp chế thực lực hạ văn kiệt cùng hạ văn tư hai người nghẹn họ nhìn chân chối nhìn xem giờ phút này thần thần hi hi đều có chút không dám tin tưởng phi kiếm ra lúc này tại huyền bí linh khí hào quang tràn ngập bên trong thần thần hi hi đồng thời tâm bên trong k h é quát một tiếng ông hai thanh phi kiếm đồng thời lơ lửng tại thần thần hi hi trước mặt thân kiếm kỳ huyền vù vù q u a n quẩn tại cả vùng không gian bên trong để không gian đều là sinh ra một loại kinh hồn phách người huyền bí rung động trên thân kiếm tràn ngập quang mang sáng chói l o n g lánh t ả n ra quần quần thần uy hết sức kinh tâm động phách phi kiếm bay phi kiếm cái này sao có thể t t r ú c viu nhìn thấy phi kiếm xuất hiện sắt na đột nhiên rung động càng là trong nháy mắt hít vào một n g ụ n khí lạnh nàng hoàn toàn không thể tin được thần thần hi hi lại còn có được cường đại phi kiếm vừa rồi thần thần hi hi cùng bọn hắn chiến đấu đúng là ẩn tàng đến loại này đáng sợ tình trạng nếu là vừa rồi thần thần hi hi xuất ra phi kiếm đến vậy bọn hắn chẳng phải là liên ngăn cản chi lực đều không có thật là đáng sợ ta ngày phi kiếm hạng văn kiệt t r ừ n g lớn mắt như gặp thần thoại hạng văn tư càng là ngốc trệ hai mắt t r ừ n g lớn nhiều chuyện lớn toàn bộ mà hóa đá tại nguyên chỗ phi kiếm thế nhưng là thần thoại bên trong tồn tại a nay n à y nàng vậy mà chính mắt thấy với lại có được phi kiếm người vẫn là thần thần hi hi nhớ tới trước đó mình bịa mai m ả n h thần thần hi hi sự tình hạ văn tư chính là sợ hãi dùng mình một cái phi kiếm xuất hiện liên trúc t i ề n thần sắc bên trong đều là hiện ra vẻ kinh ngạc các người đúng là có được phi kiếm với lại các ngươi phi kiếm phẩm giai còn không thấp nếu như ta không có nhìn lầm các ngươi phi kiếm đã thuộc về tứ phẩm pháp bảo ngươi bây giờ liền có thể thử một chút nó là cái gì phẩm giai thần thần hi hi nhàn nhạt mà nói lập tức hai người hóa thành kiếm chỉ phi kiếm đi ư ưu hai thanh phi kiếm mang theo quần quận thần uy trực tiếp hướng về trúc t i ề n v à tới những nơi đi qua tại không gian bên trong sinh ra một trận hãi hồn phách người tiếng s ấ m t r ú c thiền hai mắt n h u lại thiền ấn t r ú c thiền tâm bên trong k h ẽ quát một tiếng hùng hồn lực lượng lan tràn ra bàn tay hóa thành thiền ấn một trưởng v ỗ gia lập tức liên lạc một cái mang theo quần quận thần uy to lớn tiền h phật thủ ấn trực tiếp nên hướng đánh tới phi kiếm vê anh to lớn tiền h phật thủ ấn đập vào trên phi kiếm phi kiếm run rẩy một chút nhưng là trong nháy mắt liền đem tiền phật thủ ấn đánh tan quả nhiên là tứ phẩm pháp bảo chúc thiền hai mắt có rút lại một điểm nhưng tiếp theo hắn hai mắt chính là giãn ra ra đáng tiếc thực lực các ngươi c ò ngũ k h ô n cách h nào p thiền thực h lực c ấn, thần thần ấn cùng h n ũ phi kiếm giao n kích ở cùng nhau đinh hai nhức góc kim loại giao kích tâm thanh nhất thời tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong phi kiếm hào phát tóc không tổn thao gì ngũ thiền ấn tại cùng phi kiếm giao kích thời điểm lại là trực tiếp băng người ra ngũ thiền ấn còn chỉ có thể coi là nhất phẩm pháp bảo làm sao lại là tứ phẩm pháp bảo phi kiếm đối thủ ngũ thiền ấn tại các nàng phi kiếm trước mặt vậy mà như thế yếu ớt không chịu nổi trúc viu nhìn xem một màn này hoảng sợ nghẹn nào khó có thể tin thần thần hi hi phi phi kiếm cường đại đến tình trạng như thế không hổ là tứ phẩm phi kiếm a trúc thiền thần sắc không có biến hóa chút nào ngũ thiền ấn băng liệt tại hắn đoán trước chi bên trong bất quá nơi này là tiên h mặt cung t ừ ta chúa tể cái nào sợ các ngươi có được tứ phẩm phi kiếm cũng muốn tán thân nơi đây trúc thiền trên mặt hiện phát hiện ra tiếu dung tay bên trong hóa quyết trong nháy mắt thi、pháp. lập tức liền gặp thiên mật cung nguyên linh trận đã tuân ra lực lượng khổng lồ hập t r ú c thiền miệng bên trong khẽ quát một tiếng vốn tiếng vang lên lúc liền gặp tại trúc thiền thi pháp phía dưới cái kêu băng liệt ngũ thiền ấn lại trong nháy mắt đoàn tụ di tán lấy quần quận lực lượng tiếp tục không ngừng đánh phía thần thần hi hi phi kiếm tại thiên mật cung bên trong ta có thể làm cho ngũ thiền ấn trong nháy mắt phục hồi như cũ mà các người chỉ có thể tiếp tục rông dài cho đến hao hết lực lượng chúc thiền trên mặt n ổ lên nồng đầm ý cười nhìn về phía thần thần hi hi ánh mắt như mẹo hí chuột đồng dạng Chương 677, lớn lao xỉ tại cái này thiên mật cung chi bên trong hắn có nguyên linh trận c h è o trống chúng ta không cách nào đem ngũ thiền ấn đánh tan k h ô n g chế phi kiếm cùng ngũ thiền ấn kịch liệt giao chiến bên trong hi hi mang một chút vẻ mặt ngừng trọng hướng về thần thần t r u y ề n âm ngũ thiền ấn mặc dù không phải p h á p bảo mạnh mẽ không có khả năng cùng các nàng phi kiếm đối kháng nhưng là chúc thiền lại có thể làm cho ngũ thiền ấn trong nháy mắt đ o à n tụ như vậy tiếp tục không ngừng oanh kích các nàng phi kiếm sẽ để cho các nàng lực lượng phi tốc tiêu hao để ta chặn lại ngũ thiền ấn ngươi xem thời cơ công kích hắn thần, thần chấm ngâm một chút hướng về hi hi chuyến âm sau đó thần, thần phi tốc vận chuyển trong cơ thể linh、khí. thiên hành kiếm quyết thần thần tay bên trong biến hóa quyết ấn miệng bên trong k h ẽ quát một tiếng ông thần thần thanh phi kiếm kia trong nháy mắt phát ra kỳ huyền vù vù âm thanh sau đó buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng vê anh cái k i a năm a i ngũ thiên ấn tại thần thần phi kiếm cái này một bỗng nhiên bạo phát lực lượng phía dưới trong nháy mắt bị oanh đến băng liệt đồng thời thần thần phi kiếm biến thành đầy trời còn như thực chất đồng dạng đáng sợ kiếm ảnh như là kinh khủng d ệ y lưới mạng tại không gian bên trong đàn sen như trước đó nàng sử dụng loại này kiếm quyết chúng ta còn có cơ hội ngăn cản a chúc viu nhìn thấy một màn này trong lòng dâng lên dùng mình cảm gi thật là lợi hại kiếm quyết liên trúc thiền nhìn thấy một màn này đều là tán thưởng một tiếng thiên hành kiếm quyết cường đại để hắn cũng vì đó bội phục tại thần thần thi triển thiên hành kiếm quyết phía dưới liên hắn đều là nhất thời không thể để cho ngũ thiền ấn đoàn tụ u u tán thưởng bên trong không gian bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh là hi hi phi kiếm mang theo lực lượng cường đại kính bắn thẳng về phía trúc thiền lợi dụng nàng ngăn chặn ngũ thiền ấn đoàn tụ khoảng cách ngươi t h ừ cơ đành tới ý nghĩ rất tốt ta đáng tiếc ở trước mặt ta các ngươi quá yếu trúc t i ề n không để ý nghiệm ai mảnh cười một tiếng thần t h i n hi hi hai người tối đa cũng mới chừng hai mươi mà hắn đã là hơn hai trăm tuổi hơn hai trăm năm lực lượng há lại thần thần hi hi nhưng so sánh cho cười thấy hi hi phi kiếm lạnh thấu xương đánh tới trúc thiền hời hợt một t r ư ờ n g vô gia thần thần hi hi hợp kích hắn còn có thể nghiêm túc một điểm hi hi như vậy đơn độc xuất kích hắn hồn nhiên không để vào mắt ông một t r ư ờ n g c h i lực b ộ c phát ra bành trướng lực lượng trực tiếp chụp về phía hi hi phi kiếm nguyên ký một kiếm hi hi thấy trúc thiền như vậy khinh thị mình cười lạnh một tiếng hét lớn một tiếng và anh đột nhiên hi hi phi kiếm phát ra tiếng oanh minh toàn bộ không gian đều đang chấn động sau đó như là dẫn động thiên địa bên trong một loại nào đó lực lượng thần bí kèm theo tại hi hi trên phi kiếm tại thời khắc này hi hi một kiếm này di tán ra một vòng khí tức khủng bố trong nháy mắt xua nát trúc thiền lực lượng nguyên khí nàng có thể dẫn động nguyên khí chi lực không tốt nguyên bản vẫn là hời hợt trúc thiền tại thời khắc này đột nhiên biến sắc nguyên khí chi lực là thế gian thần bí nhất mấy đại lực lượng thứ nhất cho dù là độ kiếp kỳ người tu đạo cơ hồ đều là không thể nào dẫn động đi ra liên truyền thuyết bên trong đều hiếm thấy xuất hiện dẫn động nguyên khí chi lực người thân thân vậy mà có thể dẫn động đi ra、thiền、thi hiện t r ú c thiền thân hình đ ố n g nhiên nhanh lùi lại đồng thời miệng bên trong q u á t lên một tiếng lớn v a n n một tôn tản mát r a khí tức khủng bố thân ảnh đột nhiên từ thiên mật cung bên trong ruộng dốc mà ra di tán lấy quần q u ầ n thần uy trong nháy mắt tiềm lực ư đến t r ú c thiền trước người một quyền đánh phía thần thần cái này đáng sợ một kiếm đây là không phải là đời trước t h i ê n chủ t r ú c viu nhìn xem tôn này cường đại thiền thi xuất hiện con ngươi trong nháy mắt phóng đại hãn t ử cố này thiền thi quần áo ẩn ẩn đánh giá ra cố này thiền thi hẳn là đời trước thiền chủ tại hắn hoảng sợ ở giữa hi hi phi kiếm cùng thiền thi kinh khủng một quyền giao kích ở cùng nhau vain h khi phi kiếm trực tiếp từ thiền thi thể thể bên trong xuyên tấu mà qua thiền thi trong nháy mắt bạo nổ tung ra sinh ra lực lượng kinh khủng triều tịch phi kiếm kính bắn thẳng về phía lui nhanh bên trong trúc thiền n ổ thiên trân tả trúc thiền hét lớn một tiếng bàn tay trong nháy mắt huyện hóa ra chú ấn lập tức l i ề n gặp, một tôn di tán lấy quần c u ộ n thần uy t r ậ n mắt thiền phật tượng thần h ư ảnh xuất hiện ở trúc thiền sau lưng t h i ề n quan g trói mắt thiền ngâm trận trợn như là thiền phật h ạ n thế trúc thiền một trưởng vô hướng phóng tới phi kiếm trận mắt thiền phật h ữ ảnh theo tay h ạ n thế cái kia còn như thực chất một thật lớn bàn tay như là t r ụ c về phía hi hi phi kiếm keng một tiếng nói h nói h mảng nhĩ kim loại rung động âm thanh vang vọng cái này phiến thiên đ i ệ m hi hi phi kiếm bị trúc thiền một trường n à y chi lực trong n g á y mắt đánh bay đã mất đi tất cả hào quang bất lực bay về phía nơi xa rơi xuống tại trên mặt đất p hi ú c h hi đã tuân ra một n g ũ máu k h í tức trong n g á y mắt khô tàn xuống tới tại cái này một phát kích bên trong hi hi thủ thương hi hi nhanh ăn b ả o thần thần cuốn quít đỡ lấy hi hi xuất ra một bình đan dược đổ vào hi hi miệng bên trong dược hiệu tại thể nội tản mắt ra hi hi lúc này mới chậm lại phi kiếm về hi hi triệu hoán một tiếng cái kia thanh rơi xuống ở phía xa đã làm mất đi h à o quang phi kiếm như là xa xa m u ố n ngã chậm rãi bay về tới hi hi bàn tay chi bên trong không nghĩ tới ra hỏa này mạnh như vậy hi hi thở thở ra một hơi suy yếu nói ra thần thần thấy hi hi mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng ở đan dược trị liệu xong chính khôi phục nhanh chóng lập tức kiến tâm không quan hệ hắn mặc dù mạnh nhưng vẫn là bị ngươi chặt đứt một ngón tay thần thần rời mắt nhìn về phía trúc thiền phương hướng gặp được trúc thiền bàn tay đã bị hi hi chặt đứt một ngón tay thiền chủ bị nàng chặt đứt một ngón tay t r ú c viu cũng nhìn thấy t r ú c thiền tay phải bên trên một ngón tay không có c h í n h rõ gì chảy máu thân bên trong nhất thời n h ấ c lên kinh đào hải lãng t r ú c thiền là bọn hắn thiên mật cung thần minh càng làm ỗ i người bọn họ tâm bên trong thần đó là trí cao vô thượng chiến vô bất thắng hiện tại lại bị hi hi chặt đứt một ngón tay Ca, nàng nàng hạ văn tư nhìn xem một màn này nghẹn họ nhìn chân chối đều nói không ra lời hạ văn kiệt biết hạ văn tư muốn nói điều gì mội mội của hắn muốn nói nàng chặt đứt t r ú c thiền một ngón tay một màn này thật sự là quá kinh thế hai tủ thiên mật cung thiền chủ đây chính là truyền thuyết cấp tồn tại a thế gian người nào có thể thương hắn hiện tại lại bị hi hi ngạnh xinh xinh chặt đứt một ngón tay đây là sao mà đáng sợ là ta quá xem thường các người a chúc thiền kinh ngạc nhìn xem mình đã mất đi một ngón tay đang chảy m á u ngón tay liên hắn đều có chút không tin hi hi một kiếm này mạnh như vậy đánh chết tiền thi về sau tại đối mặt hắn cường đại đạo pháp lúc lại còn có thừa lực chặt đứt hắn một ngón tay đồng thời cũng là ta chủ quan ta vốn cho rằng nàng thi triển thiên hành kiếm quyết là các ngươi mạnh nhất đạo pháp lại không nghĩ rằng các ngươi còn có c à n g cường đại đạo pháp để cho ta mắc lửa các ngươi vô luận là thực lực vẫn là trí kế đều là vượt ra khỏi ta đoán trước a chúc thiền nhìn xem mình đoạn chỉ bàn tay thì thào nói xong liên chính hắn đều không nghĩ tới mình sẽ lật t u y ể n trong m ương hắn nhưng là tu luyện hơn hai trăm n ă m lại còn hấp thu mấy đời t i ề n chủ còn sót lại lực lượng lại thêm chi đây là đang thiên mật cung bên trong có cường đại nguyên linh trận lực lượng trợ giúp l ấ y hắn n ắ m trong tay lực lượng cường đại dường nào bây giờ lại bị một cái vẹn vẹn tu luyện hai mươi mấy năm nữ tử chặt đứt một ngón tay cái này là bực nào vô cùng nhục nhã l ầ m bẩm tiếng nói hạ thấp thời gian chúc t i ề n đột nhiên dương mắt nhìn về phía thần thần cùng hi hi các ngươi thành công để cho ta tức giận sắc ý ngốc trời trong nháy mắt lan tràn ra chương sáu trăm bảy mươi tám thần thần hi hi bị thương thần thần hi hi gặp được một điểm nguy hiểm nay tế thân ở thần thạch chi bên trong s ở thiên một mực bình thản tĩnh nhiên thần sắc hiện ra một điểm ngơ ngác chi sắc hắn đã là cảm ứng được hi hi bị thương thần thần một mình khó có thể đối phó t r ú t tiền vậy cảm ứng được t r ú t tiền giờ phút này tràn ngập ra quần c u ộ n s ắ c ý xem ra ta phải mau chóng tìm ra không chê khối này thần thạch phương pháp rời đi nơi này s ở thiên tự lẩm bẩm một tiếng hai mắt bên trong nổi lên một vòng nhạt n h e o kimang ở đây phía dưới thần thạch trong không gian trên vách đá cái tiết như lưu quang đồng dạng không ngừng lưu động đại lượng hoa văn càng thêm tấu triệt khắc sâu vào hắn thức hải bên trong cùng một thời gian bên trong ngoại giới thiên mật cung bên trong các ngươi thành công để cho ta tức giận t r ú c thiền hai mắt sắc bén như kiếm nhìn chăm chú về phía thần thần hi hi lan tràn ra quần quẫn sắc ý làm cho cả vùng không gian nhiệt độ không khí đều là đột nhiên hạ xuống như là đ ố n g nhiên biến thành lạnh thấu xương băng thiên tuyết điện mình như vậy bị đương chúng chặt đứt một ngón tay cái này là bực nào vô cùng nhục nhã không chém giết thần thần hi hi khó lây lắng lại hắn lựa giận trong lòng kim thiền trượng ra chúc thiền quát lạnh một tiếng. vươn tay hướng về phía dưới mặt đất khé hấp ầm ầm nhất thời thiên mật cung mặt đất chuyển đến chấn động tiếng oanh minh toàn bộ thiên mật cung ngọn núi đều đang chấn động hắn phải vận dụng pháp bảo h ạ văn kiệt có chút đứng không vững chạm đứng đang chấn động thiên mật c u n g trên mặt đất nhìn xem cái này đáng sợ thanh thế trên mặt hiện đ ầ y thấp t h ỏ m lo hầu chi s á c vừa rồi t r ú c tiền không có sử dụng pháp bảo thần thần hi hi đều muốn toàn lực ứng phó lại còn để hi hi t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ bây giờ chúc tiền động dùng pháp bảo vậy sẽ ra sao nó đáng sợ thần thần hi hi còn có ngăn cản chi là ca vơ a một tiếng, tiếng oanh minh đột nhiên văng lên chỉ thấy thiên mật cung mặt đất đột nhiên phá vỡ một chi lóng lánh kim quang óng ánh cao đại kim sắc thiên trượng phá đất mà lên trực tiếp bay về phía trúc thiền bàn tay trúc thiền đưa tay một nắm ông hùng h ồ n vĩ lực mang theo c u ầ n c u ộ n t h i ề n âm như là thủy chiều trong nháy mắt phúc tán mà mở trực tiếp tuân hướng thần thần hi hi thần, thần tâm h ầ n t bên trong run lên nàng kiếm chỉ một chỉ sau đó dựng lên phi kiếm trong nháy mắt di tán ra bành trướng lực lượng ngăn tại nàng cùng hi hi trước mặt hùng h ồ n vĩ lực đánh vào trên phi kiếm phi kiếm lập tức phát ra rung động thanh âm thật la cờ lực lượng thần thần toàn thân chấn một cái tâm bên trong càng thêm sợ hãi trúc thiền còn không có công kích chỉ dựa vào kim tiền trượng lực lượng liền để cho, cho nàng toàn thân chấn một cái có thể nghĩ trúc thiền mạnh bao nhiêu h ắ n chi này kim tiền trượng cũng chỉ là nhị phẩm pháp bảo làm sao lại buộc phát ra cường lực như vậy lượng hi hi kinh nghi nói nàng đã nhìn ra trúc thiền chi này kim tiền trượng chỉ là nhị phẩm pháp bảo nhưng ở trúc thiền sử dụng dưới lại giống như là so với nàng nhóm tứ phẩm phi kiếm còn mạnh hơn đây là hắn thực lực quá mạnh có thể hoàn toàn phát huy ra kim tiền trượng lực lượng thần, thần thần sắc bên trong vẻ mặt nghiêm trọng càng thêm đậm hơn một phần các nàng ngăn không được tiền mật cung tiền chủ hạng văn kiệt thấy được thần thần toàn thân run dậy một chút càng là thấy được thần thần thần sắc bên trong n ồ n g đậm vẻ mặt nghiêm trọng hạng văn kiệt sắc mặt tái nhuận một điểm hắn đã biết tại trúc thiền bây giờ động dùng pháp bảo phía dưới thần thần cùng hi hi đã không cách nào lại ngăn cản trúc thiền cuối cùng cũng phải chết ở thiên mật cung t h i ê n chủ đại nhân trí thánh trúc vưu vậy tại đồng thời phát hiện điểm này mặt mũi tràn đầy vui mừng không người hướng về trúc thiền túi đầu còn lại đại thiền sư nhao nhao mặt mũi tràn đầy vui mừng không người túi đầu kim thiền trượng thế nhưng là bọn hắn thiên mật cung vô thượng pháp bảo có được hoàng hoàng thần uy lại thêm chi bọn hắn chém giết thần thần hi hi đã là dễ như t r ở bàn tay kim thiền tứ phương chấn t r ú c thiền di tán lấy quần quận sát ý nhìn chằm chằm thần thần hi hi miệng bên trong quát lên một tiếng lớn song trưởng trong nháy mắt huyễn hóa ra q u y t ấ n ngay lập tức kim thiền trượng bên trên phát ra chói mắt kim quang còn như hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi lấy từ kim thiền trượng chi bên trong di tán mà ra quần quận vĩ lực đi t r ú c thiền lần nữa quát lên một tiếng lớn hướng về thần thần hi hi một chỉ、Ủ. kim t i ề n trượng xuyên tùng không gian tại không gian bên trong phát ra như sấm nổ hãi hồn phách người âm thanh trực tiếp hướng về thần thần hi hi vào tới ông kim tiền h trượng c ò n t ạ i k h ô n g g i a n b ê n t r o n g đ ộ t n h i ê n lấy thần thần hi hi làm trung tâm bốn cái phương vị bên trong không gian đột nhiên chấn động kim thiền trượng chia ra làm bốn xuất hiện ở cái này bốn cái phương vị bên trong bốn cái phương vị bên trong kim thiền trượng mỗi một chi đều còn như thực thể không có thật giả phân chia mỗi một chi chỗ có được lực lượng đều là giống nhau cường đại đến cực điểm bốn chi kim thiền trượng mang theo quần quận thần uy giống như thần phật chấn áp tới vô cực kiếm vực thần, thần trong cùng một lúc quát lên một tiếng lớn nàng song trưởng trong nháy mắt h i y ệ n hoa quất tấn lập tức liền gặp nàng thanh phi kiếm kia phát ra hào quang l n g ánh di tán vô thượng thần uy hóa thành từng đầu còn như điện chấp cường đại kiếm ảnh ông không gian huyền bí đột nhiên chấn động một cái di tán lấy huyền bí lực lượng cường đại kiếm vực kết giới trong nháy mắt xuất hiện đem thần thần hi hi bao phủ ở tại bên trong kiếm vực hình thành sắt na cái kia bốn chi c h ấ n áp mà đến cường đại kim thiền trượng cũng là đến vê anh bốn chi kim thiền trượng đồng thời đánh vào kiếm vực phía trên toàn bộ thiên mật sơn đều trong nháy mắt này dao động a n h min ngọn núi xuất hiện từng đầu vết rách phấp thần thần b ỗ n nhiên phun ra một ngủ màu đến từng đầu vết dạ giống như n h ệ lưới mạng tại kiếm vực kết giới bên trên xuất hiện một kích liền để cho thần thần t h ụ thương không nhẹ cương đại kiếm vực kết giới cũng là khó mà hoàn toàn ngăn cản được kim thiền trượng ken k ế t vết dạng âm thanh như là chung tăng chậm rãi g ó vàng từ kiếm vực kết giới bên trên chuyển đến thần thần cưỡng chế áp chế trong cơ thể thương thế ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m một chi kim thiền trượng phá thần thần lần nữa t u ô n ra một n g a máu bàn tay h u y ê n hóa quyết tấn tiếng quát lên lúc phi kiếm trực tiếp hướng về kiếm vực bên trên chi này kim thiền trượng đem tới k e n đáng sợ kim loại g a o kích âm thanh trong nháy mắt vang vọng cái này phiến thiên địa sóng âm chi bên trong thiên mật cung từng tòa kiến trúc bạo liền ra thần thần một kiếm này rốt cục phá trúc thiền đạo này đạo pháp kim thiền trượng hóa làm một thể bay lên không trung Phúc. thần thần tuân ra một n g máu khí tức vẻ vải xuống tới cương đại kiếm vực kết giới giờ phút này đã là tàn phá không chịu nổi lung lay sắp đổ người thế nào đã là khôi phục một chút hi hi cung kích xuất ra đan dược cho thần thần ăn vào ta còn trèo trống thần thần ăn vào đan dược về sau trong cơ thể dễ chịu một chút hết sức duy trì lấy kiếm vực kết giới các ngươi lần nữa vượt ra khỏi ta đón trước c thần thần thần thần ư ông trúc thiền lời nói rơi xuống phụ tại thiên không kim thiền trượng trong nháy mắt kinh khủng chấn động lên chương sáu trăm bảy mươi chín ngươi vậy mà từ thần thạch bên trong đi ra kim thiền trượng tại thiên không bên trong kinh khủng chấn động làm cho không gian đều là sinh ra một loại huyền bí rung động loại này rung động dẫn tới giữa thiên địa linh khí phi t ố c hướng kim thiền trượng ngưng t ụ kim thiền trượng tràn ngập ra mấy trượng ánh sáng màu và nóng giống như kim sắc thần trụ ông không gian lần nữa chấn động một tôn cao tới hơn một mươi triệu trận mắt thiền phật h ư ảnh xuất hiện ở trúc thiền sau lưng kim quan g kiểm diệu phật v ậ n lượt lờ như là thần phật giáng lâm nhân gian thiền phật triều thánh trúc thiền hét lớn một tiếng song trưởng trong nháy mắt chắp tay trước ngực tôn này hùng vĩ trận mắt thiền phật h ư ảnh đồng thời làm ra đồng dạng động tác to lớn thiền trường hợp lại cùng nhau ông thu về sắt na trong nháy mắt mang theo hùng hồn vĩ lực như thủy triều tại không gian bên trong khuấy động lần này ta nhìn các ngươi còn như thế nào cản trấn trúc thiền vô cùng giữ tợn hét lớn một tiếng vươn tay hư không một nắm thiền phật hư ảnh đồng thời một nắm một n ắ m chắc tràn ngập cao vãi trượng kim quang kim thiền trượng sau đó theo trúc thiền thủ thế đột nhiên hướng về thần thần hi hi chém bổ xuống đầu giống như một tôn hơn mười trượng cao đại hùng vị trận mắt thần phật tay cầm to lớn thiền trượng thần binh chấn áp thế gian chư tả đồng dạng u một trận chi uy đem bầu trời đều sẽ r á c ra những nơi đi qua không gian một mảnh đổ sụp nương theo quần quận lôi ầm vang vọng cả phiến thiên đ i ệ vô cực kiếm vực thần thần hi hi hai người thần s ắ c bên trong ngưng trọng tới cực điểm hai người đồng thời cưỡng chế áp chế trong cơ thể thương thế hợp lực thi triển vô cực kiếm vực đạo pháp vê anh nhưng mà t r ú c thiền thực lực quá mạnh t r ú c thiền tu luyện hơn hai trăm năm cậu thêm hấp thu ba đời thiền chủ còn sót lại lực lượng mà thần thần hi hi vậy mới tu luyện hơn hai mươi năm dù là từ nhỏ đến lớn tại thánh vực bên trong dùng qua rất nhiều hiếm thấy kỳ chân dị bảo vậy không cách nào cùng t r ú c thiền so sánh chúc thiền lần này đạo pháp một cách còn không có a n h đến loại kia a n h đến thần uy liền đem thần thần hi hi kiếm vực đánh tan kiếm vực tán loạn sát na thần thần hi hi chính là như là gặp trọng kích đột nhiên phun ra một vùng máu khí t ứ c càng thêm khô tàn một điểm hi hi hợp kiếm thần thần hét lớn một tiếng、hợp. hai ợ p h người đồng thời hét lớn tay bên trong huyễn hóa quyết ấ n bang hai thanh phi kiếm trong nháy mắt dao hợp lại cùng nhau nhất thời kỳ huyền quang mang lòng lánh di tán ra cao vài trượng cường kiếm khí lớn cái kia quần quần thần uy càng là giống như thủy t r i ề u tràn ngập tại không gian bên trong hai người đồng thời một chỉ hợp lại cùng nhau phi kiếm mang theo quần quần thần uy trực tiếp đón lấy chém bổ xuống đầu đáng sợ kim t h u y n trượng、vâng. Phi i k ế một cùng kích cùng có sức cả vùng Thiền Trượng giao kích ở cùng nhau. Như là hai thanh thần binh sát na tranh phong. Đáng sợ có thể sức mạnh, trong nháy tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. giao Kim hai tại mắt m sát thể sợ ở uy là tiếng rất nhỏ vết dạng âm thanh từ kim thiền trượng bên trên chuyền r a thần thần hi hi cái này hợp kiếm một kích b ộ c phát ra cường đại phi kiếm vi năng đúng là làm đến kim thiền trượng sinh ra một đầu yếu đ ớt vết dạng nhưng mà thần thần hi hi thực lực cuối cùng so trúc t i ề n kém quá nhiều dù cho có được cường đại đạo pháp cùng cường đại tứ phẩm phi kiếm cũng vô pháp cùng trúc t i ề n đại hám cơ h ộ là tại giao kích trong nháy mắt phi kiếm chính là thua trận、Ken. hợp lại cùng nhau phi kiếm trong nháy mắt tán loạn tất cả lực lượng bất lực trở xuống mặt đất Phúc! thần thần hi hi hai người càng là trong nháy mắt đã t u ô n ra một bụng máu tràn ngập ở xung quanh người linh khí con mang trong nháy mắt hệ vải xuống tới liền như là phong bên trong nến như lửa tùy thời đều sẽ dập tắt Tốt, tái giết tại chúng ta thiên mật cung. Chúc yêu nhìn thấy một các lực chiến, nàng người chắn đánh chúng cung. nhìn này, nhất thời mừng rỡ như điên. K, sao, làm hai chắc Chúc đã vô mặt yêu rỡ sao, bây các nàng một chết chúng ta vậy đem mất mạng hạ văn kiệt trên mặt cũng là đã không có một chút huyết sắc hiện đ â y k h ó nói lên lời sợ hãi nhìn xem cái k i a đáng sợ kim tiền trượng hướng về thần thần hi hi nệ xuống hắn đã tiên đoán được thần thần hi hi chết thảm tại kim tiền trượng phía dưới hình tượng thiên mật cung tiền chủ thực lực q u á cường đại huyện như thần linh cái này thật không phải là người lực có khả năng ngăn cản a nay này không chỉ có thần thần hi hi phải chết ở chỗ này bọn hắn vậy khó thoát khỏi cái chết ông đáng sợ kim tiền trượng không có bất kỳ ngăn trở nào kinh khủng hướng về thần thần hi hi bổ xuống thần thần hi hi đồng thời ngã xuống mấy bình đan dược thần thần hi hi đồng thời cắn chặt răng liều hết tất cả cuốn máy vận chuyển trong cơ thể lực lượng liều chết một kích nhưng vào lúc này cái kia nguyên bản ép cho các nàng thân thể đều nhanh muốn bạo liệt mà mở kim tiền trưởng lực lượng đột nhiên biến mất thay vào đó là một đạo ôn hòa lại huyền bí lực lượng tràn vào các nàng thân thể trợ giúp các nàng phi tốc khôi phục lực lượng cùng trị liệu trong cơ thể thương thế đây là công tử lực lượng đột nhiên tới biến hóa làm cho thần thần hi hi giật mình ngơ ngác ở giữa các nàng trước người một vòng hào quang thoáng hiện sau đó liền nhìn thấy một đạo bình thản tĩnh nhiên thân ảnh xuất hiện ở các nàng trước người công tử nhìn thấy s ở thiên s á t na thần thần hi hi trong nháy mắt kích động lên công tử trở về ở trước mặt công tử thế gian hết thẻ cường giả đều làm kiến hôi ông cũng là tại lúc này cái kêu mang theo quần quận thần uy kinh khủng đến cực điểm giữa trời đánh xuống kim t i ê n trượng phảng phất như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại kiềm chế trong nháy mắt im bặt mà dừng đ g ừ n g giữa không chung bên trong rốt cuộc b ổ không xuống mặc nó có quần quần tần h uy giờ phút này vậy tấp vào không được một kia sở thiên hướng về thần thần hi hi khẽ gật đầu thần thần hi hi mặc dù bị thương rất nặng nhưng tại phục d ụ n g đại lượng đ a n dược phía dưới cũng không lo ngại rất nhanh chính là có thể khôi phục lại Ca, chí an hán, hán, hán. hãi thậm h Nguyên bản vẫn vọng tuyệt bất là sợ toàn bộ mà đều là trận mắt hốc mồm lúc trước hắn coi là sở thiên đột nhiên rời đi là bởi vì muốn lưu lại thần thần hi hi cho hắn đào tàu tranh thủ thời gian nhưng là hiện tại sở thiên vậy mà lại xuất hiện cái này sao có thể trúc l ê u cũng nhìn thấy sở thiên đột nhiên xuất hiện trước đó hắn cũng là coi là sở thiên là trốn lưu lại thần thần hi hi ở chỗ này tranh thủ đào tàu thời gian lại không nghĩ rằng sở thiên vậy mà lại xuất hiện càng làm cho hắn hoảng sợ là sở thiên xuất hiện vậy mà lập tức bọn hắn tiền chủ một cách đáng sợ cái tia cường đại kim thiên trượng đúng là giống bị vây ở rốt cuộc không động được một điểm ngươi vậy mà từ thần thạch bên trong đi ra n h ấ t qua kinh hãi người không ai qua được trúc thiền nhìn thấy sở thiên xuất hiện s á t na hắn thần sắc chi bên trong trong nháy mắt tràn ngập kinh hãi chi s ắ c chương sáu trăm tám mươi một kiếm này ngươi lỡ một chút thử một chút trúc thiền kinh hãi nhìn xem sở thiên hắn hấp thu trước ba đời thiền chủ gần ngàn năm c h i thức lĩnh mộ mới đúng thần thạch có hiểu biết dù cho dạng này còn cần gần hai trăm năm thời gian mới thành công trưởng không lấy thần thạch từ bên trong thoát khốn sở thiên vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi một hai giờ liền từ thần thạch bên trong thoát h ố n một hai giờ liền có thể so với hắn hơn nghìn năm tri thức lĩnh mộ、t. trong h thể như nghiệt? ế gian đáng tại sao có t có sợ có có vậy yêu ú c có được Thiền thể tin hít khó nhịn không đến v à một ụ m khí l ạ nháy Sợ thiên giờ phút này, bình thẳng nhìn về phía Trúc Thiền, đưa tay hướng về phía trên dương lên. Anh. Trong bình nhìn phía hướng phía anh! giờ lên. này, dương Vâng về về đưa mắt trên không chuyển đến hai hồn phách người tiếng oanh minh liên gặp được trên không cái kia từ thiền ý vô biên to lớn trận mắt thiền phật hư ảnh nắm chặt giữa trời đánh xuống đáng sợ kim thiền trượng tại lúc này ẩm vang bạo lửa ra lực lượng kinh khủng làm cho to lớn trận mắt thiền phật hư ảnh đều là trong nháy mắt t á loạn phúc trúc thiền càng là bỗng nhiên phun ra một ngụt màu đến không gian bên trong sinh ra đáng sợ năng lượng t r i ề u tịch trong nháy mắt c u ồ n g bạo tàn phá bừa bãi trúc viu các loại thiên mật cung đại thiền sư cùng nhau ném bay ra ngoài hắn vậy mà tùy tiện liền đem chúng ta thiên mật cung vô thượng pháp bảo làm hỏng với lại liên thiền chủ đều t h ụ thương đây chỉ là hắn nhấp d ơ tay lên tay chi l ự ca vậy mà liền trong nháy mắt hủy kim thiền trượng đả thương cường đại thiền chủ cái này sao có thể ném đi bên trong trúc viu cùng thiên mật cung chư vị đại thiền sư cùng nhau vẻ hoảng sợ không ai dám tin tưởng sở thiên kinh khủng đến trình độ này a hán hán hạ văn tư từ nhìn thấy sở thiên xuất hiện giờ liền cả lắm nói không ra lời hiện tại càng là hoảng sợ đến nói không ra lời hạ văn kiệt toàn thân rung động trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi thiên mật cung vị này thiên chủ lực lượng cường đại dường nào thi triển đạo này pháp càng là sao mà k i n h khủng vừa rồi cường đại như vậy thần thần hi hi nhưng hào vâu ngăn cản c h i lực sở thiên bây giờ đúng là nhấp dơ tay lên c h i lực sẽ phá hủy kim trượng, thiên trượng đả thương tiên h mật cung t h i ê n chủ hắn thực lực so hai vị kia nữ tử còn mạnh hơn không hắn so thiên mật cung tiền chủ còn cường đại hơn hạ văn kiệt hoảng sợ rung động một màn này rung động để hắn nhất thời đều không thể tin được mình con mắt d ư ơ n g lên chi lực vậy mà có thể hủy nhị phẩm pháp bảo t r ú c thiền miệng bên trong tuân ra một mũ máu kinh hai gắt gao nhìn chằm chằm sở thiên kinh hai thần sắc chi bên trong nhân sinh lần thứ nhất toát ra vẻ kiên rẻ kim thiền trượng thế nhưng là hàng thật giá thật nhị phẩm pháp bảo bọn hắn thiên mật cung mấy đời thiền chủ đều là tế luyện gia chỉ qua có được uy năng cường đại dường nào căn bản không phải nhân lực có thể phá hủy hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy sở thiên chỉ là nhấc dơ tay lên chi lực liền tùy tiện hủy nhị phẩm pháp bảo kim thiền trượng ông không gian đột nhiên truyền đến phi kiếm rung động âm than liên gặp được sở thiên tây phải giờ phút này hơi khẽ nâng lên rơi xuống tại cách đó không xa thần thần hi hi cái tia thanh hợp lại cùng nhau phi kiếm giống như một lần nữa x u ố n g tới c h ậ m chậm trôi lơ lửng thân kiếm không ngừng kỳ huyền chấn động v ù v ù chấn động v ù v ù chi bên trong tràn ngập ra h à o quan g ả o ánh toàn bộ không gian càng l à tại thân kiếm chấn động v ù v ù bên trong ẩn ẩn vang lên đủ hữu hái hồn phách người âm thanh phản phất lực lượng kinh khủng tại dẫn động đi ra h ắ n hiện đang sử dụng thanh phi kiếm này so với hai vị tia nữ tử sử dụng phi kiếm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hạ văn kiệt rung động thấy một mặt này chúc vưu các loại thiên mật thần sắc bên trong hoảng sợ càng là đậm hơn một phần sợ thiên hiện đang sử dụng phi kiếm chô di tán uy năng để bọn hắn đột nhiên cảm thấy khí tức tử vong giáng lâm thiền thi hiện t r ú c thiền thấy một m à n này sắc mặt đại biến hắn không do dự chút nào triệu hoán thiền thi vê anh tại hắn uống tiếng vang lên s á t na thiên mật cung trên mặt đất chuyển đến tiếng oanh minh liền gặp được hai tôn cường đại thiền thi phá đất mà lên trực tiếp vọt tới t r ú c thiền trước mặt hai tôn thiền thi là vây chết tại thần thạch bên trong ba vị thiền chủ bên trong hai vị khác cái này hai tôn thiền chủ thiền thi, so trước đó hi hi một kiếm kia chém giết thiền chủ thiền thi. cường đại nhiều gấp mấy lần hai tôn tiền thi tựa như là hàng thế tiền đạo kim cương toàn thân di tán lấy quần q u ầ n kim mang kinh khủng uy áp càng là giống như thủy triều tràn ngập tại không gian bên trong một kiếm này ngươi đỡ một chút thử một chút s ở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem trúc thiền lạnh nhạt mà nói tiếng nói rơi xuống hắn khẽ nhả một chữ đi hiu uu phi kiếm mang theo vô thượng uy năng trực tiếp hướng về trúc thiền bay đi những nơi đi qua tiếng sầm chân thiên chỗ mang theo kinh khủng uy năng dù mắt thường liền có thể nhìn thấy cả vùng không gian tựa như là mặt kính bị cắt đã nứt ra trong nháy mắt vỡ vụn đổ sụt kinh khủng đến làm cho người dùng mình thấy một màn này hạng văn kiệt hạng văn tư trúc ưu cùng thiên mật cung chư vị đại thiền sư không có chỗ nào mà không phải là khó mà mình run run y bị một loại đáng sợ t ử v o n g sợ hai bao phủ tại dạng này lực lượng trước mặt cho dù là bọn họ chỉ là dính vào một điểm đều sẽ trong nháy mắt hải quốc không còn quá kinh khủng thiền thi đi trúc thiền nhìn thấy sợ thiên phát ra một kiếm này trong nháy mắt tê cả ra đầu sợ thiên một kiếm này để trong lòng hắn bên trong khó mà mình thản nhân dâng lên hồi hộp trúc thiền lúc này khống chế thiên thi, bạo quắt to một tiếng Ông, hai tôn cường hai đồng ạ tại đại, thạch, i thiền chủ thiền thi, tại trúc Thiền uống tiếng vang lên thời điểm, tới phi kiếm. Thần thạch, hiện. Trúc trong mắt phát Thần chủ nháy phóng uống vang lên lượng cường đón buộc lực ra lấy đ thời trúc thiền tay bên trong huyện hóa r a quyết tấn quắt lên một tiếng lớn triệu h á n nguyên linh trận bên trong thần thạch hắn đã biết mình không phải sở thiên đối thủ chỉ có đem thần bí thần thạch triệu h á n đi ra mới có thể ngăn hạ sở thiên một kiếm này nhưng mà một giây sau trúc thiền lại sắc mặt đại biến càng là nổi lên một vòng sợ hãi n g u y ê vậy mà nằm trong tay thần thạch trúc thiền đột nhiên khó có thể tin nhìn về phía sở thiên hắn vừa mới thi pháp triệu hắn thần thạch lúc đột nhiên phát hiện mình đã đã mất đi cùng thần thạch liên hệ cũng không còn cách nào khống chế thần thạch t r ú c thiền trong nháy mắt chính là minh bạch cái này nghiễm nhiên chính là sở thiên lấy hắn mà thay b ả o n ắ m trong tay thần thạch sở thiên tách ra hắn đối thần thạch trưởng khống quyền bọn hắn thiên mật cùng vây chết mấy đời thiền chủ hao phí hơn nghìn năm thời gian cùng vô số nhân lực vật lực đến hắn thế hệ này mới n ắ m trong tay thần thạch s ở thiên lại tại trong vòng hai canh giờ làm được bọn hắn hao phí hơn nghìn năm thời gian mới làm đến đây hết thạy phúc、Trúc、thiền bỗng nhiên p u n ra một mụ máu hắn bị tức đến thổ h ngươi chỉ cần nói cho ta biết muốn muốn câu trả lời ta liền rời đi nhưng ngươi cuối cùng muốn chấp mê bất ngộ sở thiên bình thản nhìn xem trúc thiền lạnh nhạt mà nói Vậy anh, tại sở thiên lạnh nhạt mà nói ở giữa cái kia hai tôn oanh kích cùng ngăn cản phi kiếm thiền chủ thiên thi trong nháy mắt bị phi kiếm danh sát tại thiên không bên trong buộc phát ra đầy trời lạnh thấu xương lực lượng biến thành cho tản phi kiếm nhưng không có nhận mảy may ngăn cản mang theo huy hoàng thần uy như trấn áp thế gian yêu tả cường đại vô cùng hướng về trúc thiền trấn sát mà đi chương sáu trăm tám mươi mốt xong hết thể đều xong muốn giết ta không dễ dàng như vậy mọi người cùng nhau đồng u y vô tận trúc t h i ê n thấy đáng sợ phi kiếm mang theo huy hoàng t h ầ n uy hướng về mình chấn sát mà đến hoàng sợ đồng thời lập tức âm thanh hung giữ hét lớn một tiếng tay bên trong huyện hóa ra quyết tấn nguyên linh sát trận khải hắn đã bị buộc lên t u y ệ t lộ đành phải khởi động cường đại nguyên linh sát trận cùng sở thiên đồng quy vô tận thiên mật cung t ò a này nguyên linh trận đã tồn tại gần ngàn năm thời gian tại cái này gần ngàn năm bên trong hấp thu khổng lồ thần nguyên trí lực hình thành sát trận cùng với đáng sợ một khi khởi động liên trúc thiên mình đều không có cách nào khống chế đều phải chết tại sát trận bên trong bây giờ sở thiên muốn, muốn giết hắn sở thiên cũng phải chết nguyên linh sát trận thiên chủ muốn khởi động nguyên linh sát trận chúc hữu các loại thiên mật cung đại thiên sư nghe được câu này trong nháy mắt sợ h ã i thất sắc thân là thiên mật cung đại thiên sư bọn hắn làm sao có thể không biết nguyên linh trận bên trong có được một tòa kinh khủng sát trận một khi khởi động trận bên trong không một người người có thể sống cho dù là người thi pháp đều sẽ táng thân tại sát trận bên trong sự đáng sợ liên bọn hắn thiên mật cung người nghe được cái tên này đều sẽ phát ra từ linh hồn sợ hãi song nguyên linh sát trận vừa xuất hiện hắn sẽ chết tất cả chúng ta đều phải chết toàn bộ thiên mật cung đều đem biên thành đáng sợ từ đ i ệ song hết thể đều xong chúc viu m ọ n người trên mặt lại không còn một chút huyết sắc sợ hãi chờ đợi tử vong t i ề n đến nhưng mà dự đoán bên trong kinh khủng sát trận cũng không có xuất hiện nguyên linh sát trận khải chúc thiền nổi gân xanh lần nữa lệ tiếng quát o nhưng nguyên linh sát trận vẫn không có xuất hiện thậm chí nguyên linh trận đều không có phản ứng chút nào ngươi ngươi chúc thiền đột nhiên nhìn về phía sở tiên h thần s ắ c bên trong nổi lên nồng đậm sợ hãi ngươi ngươi thậm chí ngay cả ta thiên mật cung nguyên linh trận đều khống chế cái gì chúc v i các loại thiên mật cung đại thiên sư trong nháy mắt nhìn về phía sở tiên mỗi người thần xác chi bên trong đều h i ệ nguyên đầy khó h nói lên n lời o sợ. Hán, hán vậy mà có thể khống chế n vậy mà có g linh trận cái này, cái có này, này sao thế ể Không k tin tưởng ai dám t quả nhưng à y Nguyên n l i trận thế n h là tồn tại gần ngàn năm thời gian trải qua thiên mật cung mấy đời thiền chủ tế luyện có được cung nó lực lượng cường đại cũng chỉ có thiên mật cung thiền chủ rõ ràng biết nguyên linh trận bảy trận pháp mới có thể khống chế ngoại nhân muốn khống chế nguyên linh trận đó là si nhân nằm mơ chỉ có một con đường chết nguyên linh trận đã là bị bọn hắn tiền chủ tế luyện một mực khống chế cho dù là mạnh hơn tiền chủ người tu đạo muốn khống chế nguyên linh trận vậy cũng là tự tìm đường chết nhưng là bây giờ sở thiên vậy mà n ắ m trong tay nguyên linh trận với lại hay là tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ làm đến đây hết thảy cái này sao có thể một đám sợ hai ánh mắt bên trong sở thiên bình thản t ự nhiên thần s ắ c bên trong không có chút nào gợn sóng hắn không tiếp tục xuất thủ bình thản nhìn xem phi kiếm chân sát hướng trúc t i ề n ừ phi kiếm di tán lấy quần quận thần uy hướng trúc t i ề n chân sát mà đi tam thiên tiền ý hoảng sợ đến cực điểm trúc t i ề n trong n g á y mắt thu hồi suy nghĩ tại cái này chết vòng sắp t i ề đến hắn lại âm thanh quát lên một tiếng lớn tay bên trong huyện hóa quất tấn b ộ c phát ra mình toàn bộ lực lượng ông một tôn so trước đó còn muốn ngưng thực trận mắt tiền h phật hư ảnh chống giống m à hiện kim quan g kiểm diệu phật v ậ n lửa l ờ như là một tôn vĩ nạn thần phật hiện thế trận mắt tiền h phật hư ảnh trong nháy mắt thoát ly trúc thiền mang theo quần quận thiền uy một t r ư ờ n g đánh phía phi kiếm vê anh một t r ư ờ n g này trấn thiên động địa không gian vì đó sập co lại nhưng mà lại không cách nào dung chuyện phi kiếm càng l à ngăn cản không được phi kiếm tiến lên chi thế phi kiếm trong nháy mắt từ trận mắt tiền phật hư ảnh thân thể bên trong xuyên tấu mạ qua ầm ầm nổ vang bên trong trận mắt tiền phật hư ảnh trong nháy mắt tán loạn suy phi kiếm từ trúc t i ề n thân thể bên trong xuyên tấu mà qua. hắn thực lực đã vậy còn quá cường t r ú c t h i ê n ngốc trệ nhìn xem sở thiên thì thào âm thanh bên trong thân thể biến thành cho tàn phi kiếm ngừng lại lơ lửng tại thiên không bên trong toàn bộ không gian bên trong lạnh thấu xương lực lượng c h ậ m chậm tiêu tán cuối cùng trở về đến bình tĩnh t h i ê n chủ chết liên thiền chủ đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn chúng ta thiên mật c u n g còn có ai có thể ngăn cản hắn t r ú c víu các loại thiên mật cung đại thiên sư ngốc trệ nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh không gian sau đó mỗi người sắc mặt đều trở nên còn như cho tàn sắm trắng bọn hắn thiên mật cung vô thượng pháp bảo kim thiền trợ hủy nguyên linh t r ậ n bị k h ô n g chế hiện tại liên cường đại như thần minh thiền chủ đều đã chết không ai dám tưởng tượng sở thiên kinh khủng đến loại tình trạng nào một người liền đem bọn hắn thiên mật cung hủy diệt đi mau một vị đại thiền sư đột nhiên hoảng sợ nhắc nhở nói ra siêu vị này đại thiền sư nói song s á t na chính là trong nháy mắt bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng giống như pháo đạn cấp tốc thoát đi thiên mật cung siêu siêu còn lại mấy vị đại thiền sư cũng là trong nháy mắt phản ứng n h o nhao đào tẩu chúc vưu phản ứng lại quyết định thật nhanh bạo phát ra từ mình toàn bộ lực lượng dùng để chạy chối chết bây giờ t h i ê n chủ chết rồi lại không có người có thể ngăn cản sở thiên trước đó bọn hắn tại sở thiên trước mặt như vậy tùy tiện muốn đến sở thiên vào chỗ chết hiện tại liền là bọn hắn tử k ỳ đến, đến rồi sở thiên bình thản nhìn về phía đ ả o tàu thiên mật cung chư vị đại thiền sư hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút h u phi kiếm trong nháy mắt giống như một đạo lưu quang đồng dạng hướng về thiên mật cung đại thiền sư chém g i ế t mà đi tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên tại không gian bên trong chúc viu quay đầu nhìn lại liền gặp được phi kiếm từ còn lại đại thiền sư trên thân thể xuyên thấu mà qua những này đại thiền sư trong nháy m suy t r ú c viu cảm giác được thân thể của mình mắt lạnh sau đó hắn liền nhìn thấy phi kiếm từ bên trong thân thể của mình xuyên tấu mạc qua t r ú c viu trong nháy mắt cảm giác được mình lực lượng cùng sinh mệnh phi tốc tiêu tán bất lực rơi xuống mặt đất thân thể hóa thành cho tàn một khắc này hắn nhìn về phía sở thiên người này rốt cuộc là ai vì sao cường đại như vậy h o à n g sợ lẩm bẩm ngữ s o n g câu nói sau cùng t r ú c viu triệt để biến thành cho tàn thanh phi kiếm kia trực tiếp bay đến sở thiên trước mặt phân sở thiên nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình phi kiếm khẽ nhả ra cái chữ này t h a n h phi kiếm này là thần thần hi hi trước đó ngăn cản kim tiền trước lúc thi pháp hợp lại cùng nhau hình thành phi kiếm tại sở thiên phun ra cái chữ này lúc trên phi kiếm lập tức nổi lên một t ầ n g kỳ huyền vận sóng sau đó một phân thành hai biến về tới nguyên lai hai thanh phi kiếm hai thanh phi kiếm bay về tới thần thần hi hi tay bên trong sở thiên làm xong đây hết thảy xoay người qua đến ánh mắt xuyên thấu qua nguyên linh trận kết giới nhìn về phía thiên mật cung chân núi trên quảng trường chân núi trên quảng trường có mấy ngàn thiên mật cung tín đồ chính mờ mịt nhìn xem bị kết giới bao phủ thiên mật cung không có ai biết thiên mật cung bên trong chuyện gì xảy ra cuối cùng sở thiên ánh mắt rơi vào trên quảng trường một vị thanh niên nam tử trên thân vị thanh niên này nam tử lại là phảng phất có thể xuyên thấu qua nguyên linh trận kết giới nhìn thấy sở thiên đồng dạng ánh mắt một mực đang nhìn xem thiên mật cung bên trong sở thiên khi nhìn thấy sở thiên hướng mình lúc gặp lại thanh niên đột nhiên chấn động chương 682, t ạ tiên sư chỉ điểm hắn vậy mà có thể phát hiện ta hắn biết ta không chết thanh niên nam tử nhìn xem sở thiên như vậy nhìn mình toàn thân run lên bần bật cảm thấy càng là hoảng sợ hắn chính là t r ú thiển hắn chân thân mặc dù tại mới vừa rồi bị sở thiên chém giết nhưng hắn cũng chưa chết chúc thiền nhìn xem sở thiên như vậy nhìn mình hoảng sợ đồng thời một cỗ dùng mình cảm giác trong lòng bên trong tự nhiên sinh ra hắn không thể tin được sở thiên vậy mà có thể phát hiện hắn không chết nhưng tiếp theo một cái trước mắt chúc thiền chính là phản ứng lại hắn cũng không phải là phát hiện ta không chết hắn như vậy nhìn về phía ta tất nhưng cũng là bởi vì ta một mực đang chú ý hắn ta ánh mắt đưa tới hắn cảm ứng nghĩ tới đây chúc thiền tâm bên trong thở dài một hơi c ũ n g p ế t thu hồi ánh mắt giả dạ dạng làm cùng những người còn lại đồng dạng mở mịt bộ dáng tránh cho sở thiên lại chú ý tới mình nhưng sau một khắc chúc thiền lại đột nhiên cực chấn hắn nghe được sở thiên thanh â m chuyển vào mình thai bên trong t r ú c thiền ngươi để cho ta cảm giác có chút ngoài ý m u ố n tam thiên thiền ý tâm kinh là thiền đạo bên trong một môn cực kỳ cao thâm tối nghĩa công pháp từ trước tới nay có rất ít người có thể lĩnh nộ ra nó bên trong áo nghĩa tại cái này hậu thế thời đại ngươi lại là lĩnh nộ được nó bên trong một chút áo nghĩa đúng là hiếm thấy ngươi ngươi t r ú c thiền nghe đến mấy câu này đột nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía sở thiên đầy mắt kinh hãi sở thiên vậy mà hiểu biết chính xác đạo hắn không có chết với lại tại trên quảng trường này mấy ngàn người bên trong một chút chính là nhìn ra hắn thân ở ai trong thân thể nhưng càng làm chúc thiền kinh h ã i là sở thiên vậy mà biết tam thiên thiền ý tâm kinh một chuyện trước đó tại thiên mật cung bên trong hắn có thể đào thoát chính là thi triển tam thiên thiền ý trước đó hắn thi triển tam thiên thiền ý lúc nhìn như là cường đại công kích đạo pháp nhưng chỉ là giả tượng tam thiên thiền ý là tâm kinh thi triển phía dưới có thể trong nháy mắt để thần hồn chuyện gì căn bản dết không chết hắn hắn hoảng sợ sở thiên vậy mà lại biết chuyện này với lại từ sở thiên lời nói đến xem sở thiên giống như là so với hắn còn hiểu hơn tam thiên thiền ý tâm kinh đừng dặng sợ thiên thanh âm tiếp tục truyền vào hắn thai bên trong bất quá ngươi mặc dù lĩnh ngộ ra tam thiên thiền ý tâm kinh một chút áo nghĩa nhưng cũng là đi lên lạc lối ngươi như vậy dùng tam thiên thiền ý chiếm cứ cấp đ o ạ t người khác cứ tiếp như thế hội hại mình ngươi thần hồn sẽ hoàn toàn sẽ rách trở thành m ả n h vỡ đối với điểm này ngươi bây giờ hẳn là đã là có chỗ trải nghiệm ngươi ngươi sao sẽ biết những sự tình này chúc thiền toàn thân k cửa trấn sở thiên vậy mà thấy rõ hắn hết thảy giống như hắn ở trong mắt sở thiên hào vô bí mật có thể nói đây quả thực thật là đáng sợ xác thực như sở thiên nói hắn mặc dù lĩnh ngộ ra tam thiên thiền ý một chút áo nghĩa có thể di chuyển tức thời thần hồn gần như không có khả năng bị giết chết nhưng là mỗi một lần tại thi triển tam thiên t h i ê n ý chuyển di thần hồn c h i ế m cứ cấp đoạt người k h ắ c lúc đều sẽ sinh ra đáng sợ thống khổ như là thần hồn sẽ rách đồng dạng với lại theo số lần sử dụng gia tăng loại thống khổ này cũng là đáng sợ làm sâu sắc hắn đã là phát ra được như dạng này tiếp tục nữa thần hồn cuối cùng hội bị xé nứt những này chỉ có hắn tự mình biết không có bất kỳ người nào biết sở thiên vậy mà biết đây hết thảy hắn không dám tưởng tượng sở thiên là cái gì quái gì liên những này đều có thể thấy do đi ra hoảng sợ bên trong chúc t i ề n bỗng nhiên lại khẽ g i mình hắn nghĩ tới đã sở thiên có thể một chút thấy rõ những việc này lại so với hắn còn hiểu hơn tam thiên thiền ý tâm kinh phải chăng cũng biết tam thiên thiền ý chính xác phương pháp tu luyện dần dần chúc thiền đẻ xuống tâm bên trong hoảng sợ tâm cảnh dần dần bình phục xuống tới thiên sư khẩn xin chỉ điểm chúc thiền con g người thân thể hướng về sở thiên phương hướng con g người c ú i đầu như cùng một cái dốc lòng cầu đạo học sinh dốc lòng t ì n h giáo nguyên bản sở thiên như vậy chém giết thân thể của hắn hủy hắn kim thiền trượng cướp đi thần thạch cùng nguyên linh trận quyền khống chế để hắn đối sở thiên hận t ấ u xương thế tương lai tất muốn báo thủ rửa sạch xỉ đục nhưng là hiện tại đây hết thể đều tiêu tán từ sở thiên biết hắn không có chết nói ra tam thiên thiền ý tâm kinh một chuyện đến vạch hắn tiếp nhận thần hồn sẽ rách thống khổ hắn cũng đã biết mình không có khả năng tái chiến thắng sở thiên hắn buông xuống cửu hận một lòng cầu đạo tam thiên thiền ý tâm kinh cũng không phải là cướp đoạt chiếm cứ người khác nghẹo liền ở chỗ thiền ý hai chữ thiền ý chính là ngươi hoa thân ở khắp mọi nơi lại mọi loại đều là vô vô ảnh vô hình nhưng lại sinh động như thật ba ngàn lượng chữ cũng không phải là chỉ số lượng mà là ý chỉ vô hạn chúc thiền nghiêm túc nghe lấy sở thiên những lời này qua thật lâu chúc thiền nếu có yếu hóa một vòng thiền ý chi mang ở trong mắt hắn chầm chậ đ cung cung kính kính Như hắn. Hắn nhưng là sở thiên thả hắn n một ngựa không có giết hắn không chỉ có không có giết hắn cuối cùng còn bất kể hiềm khích lúc trước chỉ điểm hắn phần ân tình này để hắn tiêu trừ tâm bên trong chỗ có cựu hận đem sở thiên ân tình khắc trong tâm thảm tam thiên tiền ý là tiền đạo cơ bảo không cần bôi nhọ nó ngươi đi đi s ở thiên thanh n â m một lần cuối cùng chuyển vào t r ú c t i ề n thái bên trong t r ú c t i ề n q u ỳ lệ xuống dưới hướng về s ở thiên phương hướng thành kính cúi đầu sau đó đứng lên khởi chân cởi dày như cùng một cái cầu đạo khổ h à n h tăng chân trần rời đi s ở thiên thấy t r ú c t i ề n đại triệt đại nộ rời đi khẽ gật đầu từ t r ú c t i ề n ban đầu đóng vai thành vị lão giả k i a lúc s ở thiên liền đã đ o á n được t r ú c t i ề n khả năng tu luyện tam thiên tiền ý cũng lĩnh ngộ được nó bên trong một chút áo nghĩa đến chúc t i ề n cuối cùng thi triển ra tam thiên thiền ý đi ra hắn liền hoàn toàn xác định chúc t i ề n xác thực lĩnh ngộ được nó bên trong một chút áo nghĩa thế gian này đã không ai có thể có chúc thiền dạng này thiền tâm lĩnh ngộ r a tam thiên thiền ý á o nghĩa giết chúc thiền thật là đáng tiếc chúc thiền cuối cùng có thể như vậy đại triệt đại ngộ cũng là chúc thiền một trận t ạ o hóa nếu không chúc thiền hiện tại đã là bị hắn triệt để hủy diệt công tử thiên mật cung còn lại những người này lúc này thần thần hi hi tiếng hỏi vang lên ở bên người sở thiên thu hồi suy nghĩ rời mắt nhìn về phía thiên mật cung còn lại những người kia to như vậy thiên mật cung bên trong nguyên bản mấy ngàn người tại trận đại chiến này về sau chỉ còn lại có chừng một trăm người mỗi cá nhân trên người đều mang thương thiên sư tha mạng thiên mật cung còn lại người thấy sở thiên xem ra cùng nhau sợ hai quỷ d ạ m trên đất chúng ta thể từ nay về sau sẽ không bao giờ lại hại người cầu tiên sư tha cho chúng ta một mạng sở thiên khẽ gật đầu đi qua sau chuyện này thiên mật cung vậy không thành tài được còn lại người cũng không dám lại đi hại người đi thôi ta mang các ngươi đi nguyên linh trận ở nơi đó thực lực các ngươi có thể có được tăng lên sở thiên hướng về thần thần hi hi nói một tiếng theo mã thi pháp tiên h sinh lúc này hạ văn kiệt mang theo hạng văn tư từ bên trên cung đi xuống hạ văn kiệt đang muốn cảm kích sở thiên lúc đã thấy đến sở thiên chỗ ở phương hào quang lấp lóe sau đó hạ văn kiệt chính là ngây người ngay tại chỗ hắn nhìn thấy sở thiên cùng thần thần hi hi hư không tiêu thất chương sáu trăm tám mươi ba lâm cẩm hiền đến k bọn hắn làm sao biến mất nương theo tại hạ văn kiệt bên cạnh thân hạ n g văn tư thấy sở thiên cùng thần thần hi hi đột nhiên biến mất lập tức kinh ngạc n ẹ n họ nhìn chân chối hạ văn kiệt lắc đầu ngơ ngác nhìn xem sở thiên biến mất địa phương thần s ắ c bên trong hiện ra một vòng hướng tới c h i sắc đây chính là cường đại người tu đạo a có được tiên g i a thủ đoạn nếu là hắn có thể có được như vậy thủ đoạn thật là tốt biết bao qua thật lâu hạ văn kiệt mới hồi phục tinh thần、lại. văn tư ngươi bây giờ nhưng biết lúc t r ư ớ c vị tiên sinh này không cùng ngươi so đo ngươi là may mắn dường nào a hạng văn kiệt nghiêng đầu nhìn về phía hạng văn tư hạng văn tư nhớ tới lúc t r ư ớ c luân phiên niệm mai mảnh sợ thiên sự tỉnh lập tức toàn thân run lên một cái sau đó liên tục không ngừng nhỏ gật đầu như gà mổ tóc h bất quá nàng lại vẫn còn có chút k h ô n g phục mạnh m i ệ n g nói người ta là người tu đạo là tiên nhân chúng ta ở trong mắt hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi hắn đương nhiên không đem chúng ta để vào mắt giống cái kêu dạng người tu đạo tự cho mình thanh cao rất tự nhiên là xem thường chúng ta h ạ văn kiệt nghe đến mấy câu này nhúm mày đang m u ố n quát lớn hạ văn tư lúc hắn đột nhiên biến sắc sau đó miệng bên trong đã tuân ra một n g ụ m máu đến Ca, n g ư ơ i thế nào hạ văn tư quá sợ hãi bận điệu đỡ lấy hạ văn kiệt trước đó ta mặc dù thoát ly trúc viu không chế nhưng là cũng làm cho thân thể bệnh trạng sâu hơn hạ văn kiệt qua tốt một lát mới chậm lại suy yếu nói ra vậy làm sao bây giờ hạ văn tư khẩn trương thất thanh nói ai hạ văn kiệt thở dài một hơi thân thể của hắn bệnh trạng vẫn luôn là trúc viu tối bên trong không chế bây giờ trúc viu đã chết hắn chỉ sợ cũng đem sống không được thời gian dài bao lâu hạ tiên sinh lúc này thiên mật cung còn sống một vị trưởng lão thấy hạng văn kiệt tuân máu suy yếu bộ dáng đi tới đạo trước đó ta hiểu qua ngươi bệnh trạng thân thể ngươi dị thường là bởi vì chúng ta thiên mật cung bí pháp bố trí ta có thể giúp ngươi giải trừ Ca, được cứu rồi hạng văn tư vui mừng quá đ ỗ i đạo làm t h i ê n trưởng lão hạng văn kiệt nổi lên vui mừng hắn vốn di không ôm ấp sống thêm m ệ n h hy vọng nhưng bây giờ thật đúng là trời không tuyệt đường người a vị trưởng lão kia nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu hướng về hạng văn kiệt thi pháp tại hắn thi pháp giới sau một lát hạng văn kiệt sắc mặt tái nhật chầm chậm nổi lên huyết sắc tinh khí thần cũng là chậm hạng văn kiệt mặc dù vẫn là rất suy yếu nhưng là hắn cảm giác được mình giống như là biến thành người khác lại không còn lấy trước loại đau khổ này cảm giác chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể biến trở về người bình thường cảm tạ trưởng lao xuất thủ cứu rút hạng văn kiệt vui mừng quá đ ô i sau khi liên tục không ngừng hướng về lao giả hành lễ cảm tạ trưởng lao cứu ta ca cho dù là xưa nay tâm cao khí n ạ o tiêu căng hạng văn t ư thấy lao giả c h ư a khỏi hạng văn kiệt kích động sau khi cũng là cuốn quýt chân thành cảm kích lao giả hạng tiên sinh hạng tiểu thư tuyệt đối không được lao giả lại là kinh hãi vội nói các ngươi là tiên sư bằng hữu vạn chớ không thể cho ta thi lễ c h i ế t s á t ta ta như vậy xuất thủ cứu ngươi là ta vinh hạnh hạng văn kiệt cùng hạng văn tư ngốc kinh ngạc ngay tại chỗ nhất là hạng văn tư toàn bộ mà đều là giật mình vị trưởng lão này như vậy xuất thủ cứu anh của nàng nguyên lai là bởi vì đem các nàng trở thành sở thiên bằng hưu như vậy quá kích phản ứng cũng là bởi vì đang sợ sở thiên nếu không vị trưởng lão này cũng sẽ không cứu nàng ca nói đến vẫn là sở thiên gián tiếp cứu được anh của nàng t r ư ở n g lão cảm kích ngươi vẫn là phải h ạ văn kiệt lấy lại tinh thần còn là chân thành cảm kích lao giả một tiếng không khách khí không khách khí trưởng lão liên tục nói ra v ă n tư đi thôi chúng ta vậy nên rời đi hạ văn kiệt nguyên bản vẫn là có ý định cùng sở thiên nhiều kết bạn một phen nhưng bây giờ sở thiên biến mất rời đi hắn cũng chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này sau đó hạ văn kiệt cùng hạ văn tư hướng về thiên mật cung dưới núi lối ra đi đến ai nói đến chúng ta thụ vị tiên sinh kia mạc đại ân huệ à nếu không có hắn xuất hiện chúng ta bây giờ đã là một cỗ thi thể hành t ầ u bên trong hạ văn kiệt cảm khái nói có thể nói hắn đã cứu ta hai lần lần đầu tiên là ta bị khống chế biến thành khôi lỗi lúc lần thứ hai liền là vừa vặn ân hạ n g văn tư lúng ta lúng túng nhẹ gật đầu hạ n g văn kiệt nhìn hạ n g văn tư một chút thấy hạ n g văn tư không tiếp tục phản b á t mình không khỏi thở dài một hơi hắn đã là nhìn ra đi qua vừa rồi sau đó chính mình cái này mội mội đối sở thiên đã không có khúc mắc hắn thật sợ mình cô mội mội này không biết trời cao đất rộng tương lai gặp lại sở thiên lúc t r e o chọc đến sở thiên vậy liền thật sự là hối hận không kịp hạ n g văn kiệt không lại nói cái gì cùng hạ n g văn tư đi hướng dưới núi lối ra tại nhanh đến dưới núi lối ra lúc hạ văn kiệt vẫn không khỏi x ư n g sở hắn nhìn thấy giờ phút này một đoàn người tại một vị thanh niên nam tử xuất linh dưới đi tới thiên mặt cung lâm công tử cầm đầu người thanh niên kia nam tử chính là lâm gia thiên t i ê u lâm cẩm hiền hạ văn kiệt lấy lại tinh thần cung quýt cùng hạ văn tư tiến ra đón lâm công tử hạ văn tư nhìn thấy lâm cẩm h i ề n lúc tiếu m ị trên gương mặt nổi lên một vòng khó nén kinh hị cùng kích động đi vào lâm cẩm h i ề n trước mặt n g ọ t ngào trào hạ m i n h hạ tiểu thư các ngươi vậy tại thiên mật cung lâm cẩm hiền kinh ngạc nhìn xem đi văn kiệt cùng hạ văn tư hạ văn tư đang muốn nói bọn hắn là đến thiên mật cung xin giúp đỡ hạ văn kiệt lại là cắt đức nàng muốn nói chuyện nói ta cùng văn tư là đến thiên mật cung giải sầu dung o ạ n hắn trước kia cũng là hoa đại đại giới tìm lâm cầm hiền tra xét thân thể của mình lâm cầm hiền lại không cách nào trị liệu hắn hiện tại nếu là nói ra thân thể của mình bị thiên mật cung trưởng lao trước hỏi tự nhiên sẽ để lâm cầm hiền khó xử hắn nhưng không nguyện ý đắc tội lâm cầm hiền không nghĩ tới lại gặp được lâm công tử cũng tới thiên mật cung lâm công tử đây là tới hạng văn kiệt chuyển đổi đề tài mang theo vài phần kinh ngạc hỏi thăm lâm cầm hiền cũng không trả lời hạng văn kiệt vấn đề hạng huynh thiên mật cung chuyện gì xảy ra làm sao lại biến thành lần này bộ dáng lâm cầm hiền đánh giá thiên mật cung kinh ngạc dò hỏi bây giờ thi một nửa kiến trúc đều trở nên phá l ạ lại không còn ngày xưa rộng rãi khi phái hạng văn tư nghe được lâm cẩm hiền hỏi vấn đề này tâm bên trong vui mừng rốt cuộc có cơ hội cùng lâm cẩm hiền nói chuyện nhưng lời nói còn cũng không nói ra miệng hạ văn kiệt lại là lần nữa sớm ngăn trở nàng nói lâm công tử chúng ta cũng là chỉ so với người tới trước thiên mật cung không lâu lúc đầu chúng ta cũng là mang theo hào hứng để thưởng thức thiên mật cung phong thái nhưng ai biết lại kinh ngạc phát hiện thiên mật cung biến thành cái dạng này thì ra là thế lâm cẩm hiền nhìn hạ văn kiệt một chút đã là nhìn ra hạ văn kiệt đang nói láo bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì lâm cẩm hiền rời mắt đánh giá trở nên tàn phá thiên mật c u n g hắn tự mình đến nơi này vốn là tới mời thiên mật cung đại t h i ề n sư t r ợ hắn đối phó sở thiên từ lần trước tô thành sự tình về sau hắn liền cùng sở thiên kết t h ù hận tại tâm hắn bên trong vẫn cho rằng sở thiên là một cái lòng dạ hẹp hòi không thể chứa vật người dạng này người lại nắm trong tay thiên nam làm hại một phương dạng này sự t ì n h hắn tuyệt không cho phép nhẫn hắn muốn mời quân hùng diệt trừ sở thiên ai biết đi vào thiên mật cung lúc lại phát hiện thiên mật cung bị hủy xem ra thiên mật cung gặp đại nạn lâm cẩm hiền tâm bên trong lẩm bẩm tiếng nói hướng hạ văn k i nói h ư ớ n h gặp lại nói xong hắn đem người hướng về thiên mật cung bên trên cung phương hướng đi đến ca ngươi tại sao phải ngăn đón ta hả? thấy lâm cẩm hiền đi xa về sau hạ văn tư có chút tức giận bất bình đạo nàng thật vất vả mới có cơ hội cùng lâm cẩm hiền nói chuyện lại bị hạ văn kiệt luân phiên ngăn cản để nàng đã mất đi cơ hội lâm cẩm hiền như vậy tự mình đến thiên mật cung tất nhiên có chuyện k h ẩ n yếu những việc này không phải chúng ta có thể t r ộ n rộn nếu không hội liên lụy đến chúng ta hẳn ra đi thôi hạ văn kiệt nhìn thoáng qua đi hướng bên trên cung lâm cẩm hiền thu hồi ánh mắt lôi kéo hạ văn tư rời đi hạ văn tư quay đầu nhìn thoáng qua lâm c ẩ m hiền phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc mối giống lâm c ẩ m hiền dạng này thanh niên t à i tuấn có thể nói là phần lớn nữ tử mậu bên trong tỉnh người hạ văn tư cũng không ngoại lệ cùng lâm c ẩ m hiền tốt như vậy ở chung cơ hội lại muốn mất đi hạ văn tư trong lòng có chút không cam l ò n g nhưng làm sao cũng đành phải theo hạ văn kiệt rời đi chương sáu trăm tám mươi b ố thù hận không có khả năng đem thả xuống trường lão thiên mật cung đến tội cùng chuyện gì xảy ra lâm cầm hiền đi tới bên trên cung bên trong cùng nên đón mình vị trưởng lão kia nói chuyện với nhau một phen về sau đạo lâm mộ nếu là có thể rút một tay tất sẽ toàn sẽ lâm ự c giúp đỡ. Đa tạ l công tử hảo Lao ý. Trường có h kích một tiếng. Lâm công tử, chúng ta thiên mật kiếp, là thiên ý gây nên, cũng không phải là ngoại nhân ắ p kiếp, tay trước một tiếng. Tử, ta mật trí. Tử này gây ngực, cảm Công cung cũng Công c nên, ngoại Lâm Lâm là là ý bố thể có ý đó là chúng ta thiên mật cung may mắn nhưng thiên ý không thể trái lâm công tử còn xin về trường lao hướng về lâm cẩm hiền làm ra mời thế trường lao ta nhìn ra ngươi tất cả dầu diếm là tại cố kỵ cái gì ngươi có thể yên tâm lâm mộ tử sẽ giúp các ngươi thiên mật cung trên thế giới này chúng ta lâm ra vẫn có một ít phân lượng lâm cẩm hiền đạo lâm công tử ta cũng không phải là tại nói n g a đây là chúng ta thiền chủ đại nhân ý chỉ, hắn nói cho chúng ta biết đây là thiên ý thiên mật cung thuận theo thiên ý liền có thể trưởng lao thần sắc bên trong hiện đ ầ y thành kính c h i sắc t h i ê n chủ lâm cầm hiền trên mặt nổi lên v ẻ không thể tin được hắn mặc dù từng nghe nói thiên mật cung tồn tại một vị t h i ê n chủ nhưng vị này t h i ê n chủ từ chưa hiện thế qua liền là liên nghe đồn đối vị này t h i ê n chủ đều là phi thường thưa thớt hắn vốn cho rằng thiên mật cung đúng là thật tồn tại một vị thiền chủ trưởng lão làm phiền nguyên để cho ta gặp một lần thiền chủ lâm cầm hiền trên mặt nổi lên một vòng vui mừng nếu là có vị này thần bí thiền chủ tương trợ lời nói lo gì không đối phó được sở thiên t h i ê n chủ đại nhân một lòng cầu đạo đi không còn qua hỏi thế sự trưởng lão mặt mũi tràn đầy thành kính c h i sắc hắn nói những lời này cũng không phải là mình bịa đặt đi ra lửa gạt lâm cầm hiển mà là chúc thiền tại nhìn thấy sở thiên không có giết bọn hắn về sau tự mình truyền âm cho bọn hắn nói ra lời nói t h i ê n chủ đại nhân tựa hồ dự liệu được lâm công tử sẽ đến tại trước khi đi để cho ta chuyển cáo lâm công tử phân tranh hội lâm ngươi trước thời gian thu tay lại à lâm công tử lời nói ta đã chuyển cáo cho ngươi mời về nói xong trưởng lão lần nữa làm ra mời thế Thấy trưởng lâm ã o lần l nữa tiến khách,、lâm、cẩm hiền thất vọng thở dài một hơi không thể không đem người rời đi rời đi thiên mật cung về sau lâm cẩm hiền hồi tưởng đến trưởng l ã o cho mình nói câu nói sau cùng tao mày nói lâm c h á c thiên mật cung trưởng lão câu nói sau cùng là có ý gì chẳng lẽ vị kia thần bí thiên chủ biết ta cùng sở thiên c h ú c mắc khuyên ta đem thả xuống chuyện này thuộc hạ không biết nương theo tại lâm cẩm hiền bên cạnh thân lâm c h á c lắc đầu bất quá hắn tiếp lấy lại bổ sung tục nói nhưng ở thuộc hạ xem ra thiên mật cung như vậy bị hủy dù cho vị kia thiền chủ lại thần bí vậy cũng không có cái gì ghê gớm nếu không lời nói thiên mật cung cũng sẽ không bị hủy thành hiện tại lần này bộ dáng lâm chắc c h ầ m rãi nói ra bản thân kiến giải tiếp tục nói một cái ngay cả mình môn phái đều không bảo vệ được người hắn nói chuyện vậy không thể quá t ư ở n g t h ậ n lâm cầm hiền trầm ngâm một lát khẽ gật đầu từ vừa rồi vị trưởng lão kia lời nói đến xem lúc ấy thiên mật cung bị hủy lúc vị kia thần bí thiên mật cung tiền chủ ngay tại thiên mật cung bên trong thiên mật cung tiền chủ tự mình t ỏ a c h ấ n đều để thiên mật cung tại dưới mí mắt hủy có thể nghĩ vị này thần bí thiên mật cung tiền chủ cũng là vô năng con giả ý nói là cái gì thiên ý cái này chỉ là có chút cố lộng h u y n hư dạng này người nói chuyện s á c thực không thể quá tường thật đi thôi chúng ta đi tông khắc môn lâm cẩm hiền đem người rời đi hắn hồn nhiên không có đem chúc thiền để trưởng lao chuyển cáo lời nói để ở trong lòng đối với cùng sở thiên thù hận hắn không có khả năng đem thả xuống trong n g a y mắt đã là bảy ngày trôi qua thiên mật sơn nội bộ nơi trọng yếu tòa kia to lớn nguyên linh trận bên trong còn có một tòa huyền bí tiểu trận pháp tiểu trận pháp bên trong thần thần hi hi nhắm mắt tu luyện các nàng một hít một tờ đều nương theo lấy một loại huyền bí rung động như là sóng nước từng tầng từng lượn lờ tại các nàng quê người cực kỳ huyền bí đồng thời các nàng tòa hạ tiểu trận kia pháp theo các nàng hô hấp d u n g động lấy đem nguyên linh trận bên trong lực lượng chuyển hóa cho thần thần hi hi hấp thu theo lực lượng bị h ú t đi nguyên bản di tán lấy lực lượng cường đại nguyên linh trận cũng là trở nên huệ vải xuống tới nhàn nhạt, nhạt qua mang lộ ra ảm đạm nhưng thần thần hi hi khí thức lại là đang không ngừng kéo lên lấy suy đột nhiên thần thần hi hi mở mắt ra đến mở mắt sana hai người hai mắt bên trong đều là bộ phát ra đ o ạ t người tâm phách tinh mang nếu là loại này tinh mang chiếu tại người bình thường trên thân trong nháy mắt liền có thể để người bình thường hóa thành cho tản qua tốt một lát thần thần hi hi hai mắt bên trong tinh mang mới chậm rãi tiêu tán thần thần thực lực của ta tăng lên thần thần cảm nhận được thực lực mình mạnh lên về sau tâm bên trong loại kia ý mừng rào rạt tại trên gương mặt ta cũng là hi hi cũng đẩy mặt vui mừng nhẹ gật đầu sau đó nàng đứng dậy đ ỗ n g nhiên oanh đánh một quyền ầm ầm một quyền chi lực làm cho cả tòa cường đại nguyên linh trận đều đang lắc lư nguyên linh trận lắc lư dẫn đến cả ngọn núi đều đang lắc lư thật là cường lực lượng hi hi giật mình liên chính nàng đều không ngờ rằng mình bây giờ thực lực mạnh như vậy một quyền chi lực đều có thể dung chuyển tòa này cường đại nguyên linh trận thần thần chúng ta bây giờ thực lực hẳn là tấn thăng đến thần tàn g cảnh ngơ ngác về sau hi hi chính là hiện đầy v ẻ kích động thần thần nhẹ gật đầu trước đó thực lực bọn hắn vẫn chỉ là ngưng khí cảnh năm tầng vẹn vẹn bảy ngày thời gian các nàng chính là đột phá ngưng khí cảnh một ư ơ i hai tầng vượt qua đến thần tàn g cảnh dạng này tốc độ tu luyện có thể nói là thần tốc nếu như bây giờ chúng ta sẽ cùng cái k i a trúc t h i ề n chiến đấu mặc dù vẫn là không cách nào chiến thắng hắn nhưng hắn cũng đ ừ n g hỏng lại giết chúng ta thần thần đạo ân hi hi tán đồng nhẹ gật đầu đạo tòa này nguyên linh trận thật quá mạnh nó cho chúng ta cung cấp lực lượng trọn vẹn để cho chúng ta vượt qua một cái đại cảnh giới ta nghe công tử trước đó nói qua tòa này nguyên linh trận tồn tại gần ngàn năm thời gian chỗ chứa được lực lượng tự nhiên không phải tầm thường thân thân nói đến đây lúc lại tục nói bất quá còn là công tử nhà chúng ta lợi hại chỉ là bố trí một cái tiểu trận pháp liền có thể đem nguyên linh trận lực lượng chuyển hóa cho chúng ta các nàng dưới chân tiểu trận này pháp liền là sở thiên chỗ bố trí đưa lúc đầu bọn hắn là không cách nào trực tiếp hấp thu nguyên linh trận bên trong lực lượng nhưng ở sở thiên bố trí tòa trận pháp này phía dưới lại là trực tiếp đem nguyên linh trận lực lượng chuyển hóa hai người nói chuyện đến lúc này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa cự đại thần thạch cũng không biết thần thạch bên trong có cái gì huyền bí đúng là làm đến công tử tiến vào bảy ngày cũng không có dò xét đưa ra bên trong huyền bí thần thần hi hi trên dung nhan nổi lên vẻ ngạc nhiên từ các nàng công tử đem các nàng đưa đến nơi này cho các nàng bố trí tu luyện trận pháp về sau chính là tiến nhập thần thạch bên trong cho tới bây giờ đều còn chưa hề đi ra chương sáu trăm tám mươi lăm c ù n g dạ ảnh mất đi liên hệ trong nháy mắt đã là một tháng thời gian đi qua cái này này đang dốc lòng tu luyện thần thần hi hi đông nhiên cảm giác vòng tay chấn động một cái thần t hi ầ n h hi từ tu luyện bên trong tỉnh lại xem xét vòng tay Dạ ảnh tiến vào singapore chỗ kia thần bí c h i địa ba tháng còn chưa hề đi ra vậy liên lạc không được dạ ảnh thần thần kinh ngạc nhìn xem thánh vực phát tới tin tức ta vậy liên lạc không được dạ ảnh hi hi thử một cái liên hệ dạ ảnh vậy kinh ngạc phát hiện không có bất kỳ cái gì đáp lại chẳng lẽ dạ ảnh gặp tình huống như thế nào thần t h ầ nghe n hi hi liên lạc không được dạ ảnh đại mi hơi vi túc liên các nàng đều liên lạc không được dạ ảnh cái này đã nói lên vấn đề phải biết cái này trước kia là không thể nào phát sinh sự tình hiện tại làm sao hi hi hỏi thần á n tin tức cho chúng ta, cũng là đến chưng h cho Bực tức gửi ta, là u c h ú g thần a là k ô n người tiến vào Singapore g tiếp tục t phải kia chỗ h vào bí chi h điệm. t ầ nhữ t ầ n n h mày chầm tư phân tích nói bây giờ liên gia ảnh tự mình đi vào đều không có tin tức gì lại phái người đi vào vậy không làm nên chuyện gì nói đến đây thần thần nhìn về phía cách đó không xa to lớn thần thạch tục nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi công tử đi ra hi hi đồng ý nhẹ gật đầu vậy nhìn về phía thần thạch công tử tiến vào thần thạch bên trong đến bây giờ đã một tháng một mực chưa hề đi ra cũng không biết khi nào mới ra đến lần nữa đợi hai ngày sau thần thạch phía trên đ ố n g nhiên hiện hiện ra huyền bí hào quang công tử muốn đi ra thần thần hi hi trên mặt nổi lên vui mừng quả nhiên thần thạch phía trên hào quang đ ố n g nhiên loại lên sở thiên thân hình xuất hiện ở thần thần hi hi ánh mắt bên trong công tử thần thần hi hi liên tục không ngừng đi ra phía trước sở thiên khẽ gật đầu rời mắt nhìn lên trước mặt khối này to lớn thần thạch trên bàn tay nổi lên linh khí hào quang sau đó khắc ở thần thạch phía trên thần thạch phía trên lập tức xuất hiện từng đầu hiện hiện h à o quang huyền bí hoa văn có lại sở thiên khẽ nhả ra cái chữ này thần thần hi hi theo sau chính là ngạc nhiên nhìn thấy nguyên bản chiếm diện tích mấy trăm bình ba tầng lầu cao như vậy to lớn thần thạch đột nhiên coi lại thành một khối tiểu t h ậ h đầu lơ lửng tại các nàng công tử trên lòng bàn tay công tử đây không phải huyền ngọc thần t h ầ n kinh ngạc nói các nàng đến thiên mật cung cũng là bởi vì thiên mật cung loại kia hộ thân ngọc bên trên hoa văn cùng huyền ngọc bên trên hoa văn có một tia tương tự mà thiên mật cung loại kia hộ thân ngọc liền là xuất từ khối này thần thạch thần t h ầ n vốn cho rằng khối này thần thạch rất có thể liền là huyền ngọc nhưng hiện tại xem ra giống như không phải giống như huyền ngọc lại không giống huyền ngọc sở thiên nhìn xem tay bên trong khối này thần thạch nói cái này một tháng xem xét phân tích bên trong ta ẩn lẫn cảm giác được khối này thần thạch cùng huyền ngọc có một tia liên hệ nhưng ta thấu triệt phân tích nhưng lại mâu thuẫn phát hiện khối này thần thạch cùng huyền ngọc không hề quan hệ thần thần hi hi kinh ngạc nhìn xem thần thạch thậm chí ngay cả các nàng công tử đều phân tích không ra khối này thần thạch kết quả sở thiên khẽ lắc đầu đem thu nhỏ thần thạch thu vào càn khôn giới bên trong đi thôi chúng ta nên rời đi nơi này thần, thần nhớ lại dạ ảnh sự tình đang n u ồ n báo cáo lúc đã thấy sở thiên lại liếc mắt nhìn dưới chân tòa này nguyên linh trận tục nói tòa lại đi qua thiên mật cung mấy đời thiền chủ tế luyện cùng gia trì bây giờ nó đã là có thể tự c h ủ hấp thu linh khí cứ như vậy vứt bỏ ở chỗ này lại là đáng tiếc nói xong sở thiên trầm ngâm một chút sau đó sở thiên trên bàn tay nổi lên linh khí nồng nặc hào quang theo m à sở thiên dối ngón tay trước mặt không gian bên trong huy động theo ngón tay hắn huy động sở thiên trước mặt không gian bên trong nổi lên từng tầng từng tầng kỳ huyền g ậ n sóng nhưng lệnh thần thần hi hi kinh ngạc là dị vang công tử tại thi triển đạo phát lúc thư không bên trong đều sẽ xuất hiện phù văn nhưng là hiện tại các nàng đúng là không nhìn thấy một đầu phù văn xuất hiện công tử ngài đây là không gian đạo pháp thần thần hi hi bỗng nhiên nghĩ đến mà khả năng này kinh ngạc hỏi đây là ta tại thần thạch bên trong lĩnh ngộ r a đạo pháp vừa rồi các ngươi đã thấy qua sở thiên gật đầu nói thần thần hi hi nhớ tới vừa rồi to lớn thần thạch thu nhỏ hình tượng bừng tỉnh đại ngộ theo mà hai người thần sắc bên trong hiện đầy vẻ sùng kính các nàng công tử quá cương đại không gian đạo pháp là thế gian khó khăn nhất khống chế đạo pháp thứ nhất công tử lại tại một tháng thời gian bên trong liền lĩnh ngộ bên trong nó bên trong áo nghĩa cũng có thể thi triển ra sở thiên giờ phút này đã là thi triển xong đạo pháp bàn tay có chút gỗ ông nhất thời vô hình không gian đạo pháp tản mát ra thần dị lực lượng đem to như vậy nguyên linh trận bao phủ tại nó bên trong có lại sở thiên khánh nhả ra cái chữ này ủ lập tức liền gặp to như vậy nguyên linh trận bắt đầu cùng ngọn núi bóc ra làm cho cả ngọn núi đều đang lắc lư oanh minh rơi xuống từng khối tảng đá lớn tiếng oanh minh bên trong dù mắt thường liền có thể nhìn thấy đủ có mấy cái sân bóng lớn như vậy nguyên linh trận cùng ngọn núi bóc ra về sau cấp tốc thu nhỏ cuối cùng thu nhỏ đến chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ lơ lửng tại sở thiên bàn tay bên trong tiếp theo sở thiên lại dỗi thân chỉ tại thần thần hi hi mi tâm bên trên một điểm đem hai người một sợi thần hồn chi lực cùng thu nhỏ sau nguyên linh trận dung hợp thần thần hi hi lập tức cảm ứ n g được mình cùng nguyên linh trận sinh ra một loại liên hệ rõ ràng biết khống chế tòa này nguyên linh trận pháp quyết sở thiên thu ngón tay về hướng về thần thần hi hi nói từ nay về sau hai người các ngươi liền là nó chủ nhân nó không chỉ có thể tự chủ hấp thu linh khí có thể giúp các ngươi hấp thu linh khí làm ít công to nó còn có cường hãn năng lực phòng ngự loại này năng lực phòng ngự trước đó các ngươi cũng đã gặp thần thần hi hi vội vàng gật đầu trước đó tại thiên mật cung lúc chiến đấu cường đại như vậy lực lượng đều không có làm cho nguyên linh trận kết giới vỡ tan cuối cùng các nàng công tử một kiếp kia cùng chúc thiền lực lượng mạnh nhất đều là không để cho nguyên linh trận kết giới vỡ tan có thể nghĩ nguyên linh trận lực phòng ngự mạnh cỡ nào về sau theo các ngươi tế luyện nó lực phòng ngự còn biết mạnh lên còn có thể thành là chân chính nguyên linh trận chứ ngoài ra tòa này nguyên linh trận bên trong còn có một tòa sát trận tương lai các ngươi gặp được cường đ ị c h lúc có thể phóng xuất ra nói xong sở thiên đem thu nhỏ nguyên linh trận giao cho thần, thần. đa tạ công tử thần, thần hi hi mừng rỡ tiếp nhận nguyên linh trận đi thôi sở thiên không có lại nói cái gì chuẩn bị thi pháp rời đi chỗ này ngọn núi không gian t h ầ n t h ầ n nhớ lại dạ ả n h sự tình bận điệu nói công tử thánh vực trước đó phát tới tin tức nói dạ ả n h tiến vào singapore chỗ kia thần bí không gian về sau liền đã mất đi liên hệ chúng ta bây giờ vậy liên lạc không được dạ ả n h cùng dạ ả n h đã mất đi liên hệ sở thiên nghe được tin tức này sửng sốt một chút sau đó đình chỉ thi pháp sở thiên khép lại hai mắt bắt đầu liên hệ dạ ả n h nhưng một giây sau sở thiên chính là một lần nữa mở hai mắt ra ngay tiếp theo lông mày đều là n h ữ n một điểm hãn vậy mà vậy liên lạc không được g i ảnh chương sáu trăm tám mươi sáu Đạo pháp l i n h e m hồn độ thần thần hi hi thấy sợ thiên như vậy nhữ mày trong lòng trong nháy mắt r u lên các nàng đã là từ sợ thiên nhữ mày nhìn ra công tử chỉ sợ cũng không có liên hệ đến dạ ảnh liên công tử đều không có liên hệ đến dạ ảnh thoáng một cái liền để cho thần thần hi hi cảm nhận được sự t ì n h tính nghiêm trọng linh e m hồn độ sợ thiên miệng bên trong than nhẹ một tiếng sau đó bàn tay một lần nữa nổi lên linh khí hào quang theo sau chính là tại hư không bên trong huy động vạch ra từng đạo huyền bí hoa văn một bên thần thần hi hi nghe được linh e m hồn độ bốn chữ thời điểm toàn thân chấn động công tử đúng là phải dùng linh âm hồn độ đạo pháp theo đổi tìm dạ ảnh thần thần hi hi nhìn nhau một chút đều là thấy được lẫn nhau mắt bên trong c h ấ n nhiên c h i sắc phải biết trước kia chỉ muốn công tử gọi một tiếng dạ ảnh dạ ảnh liền có thể kịp thời xuất hiện bây giờ công tử không chỉ có liên lạc không được dạ ảnh đúng là còn muốn dùng cường đại linh em hồn độ đạo pháp truy tìm dạ ảnh cái này đã biểu hiện ra sự tính tính nghiêm trọng ông sở thiên đạo pháp tại lúc này thành hình chuyên gia kỳ huyền g ẫ n sóng sở thiên vươn tay khắc ở đạo pháp bên trên dạ ảnh nhưng mà phù văn bên trên lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng sở thiên vẫn không có liên hệ đến dạ ảnh liên lĩnh em hồn độ đều không liên lạc được dạ ảnh thần thần hi hi kinh hãi giật mình hai người thần sắc chi bên trong hiện đầy ngưng trọng cảm giác xem ra gia ảnh tiến vào chỗ kia địa phương không tầm thường liên ta đạo pháp chi lực còn không thể nào vào được sở thiên lông mày trầm trầm nhữ lại hắn đã minh bạch mình thi triển linh e m hồn độ đạo pháp đều không thể liên hệ với gia ảnh là gia ảnh tiến vào chỗ kia địa phương cắt đứt hết thảy sở thiên trầm ngâm một chút trên bàn tay linh khí h à o quang trở nên nồng nặc lên đồng thời sở thiên thần thức cũng là bành trướng tràn vào phù văn bên trong theo sở thiên linh khí cùng thần thức tràn vào phù văn cũng là tràn ngập ra càng dày đặc hảo quang cái t i ê hiện lên huyền bí vợ sóng cũng như là sóng nước tại không gian bên trong huyền bí phun trào gia ảnh sở thiên lần nữa khẽ quát một tiếng một tiếng quát nhẹ lại như hồng trung đại lữ rộng rãi di tán tại không gian bên trong sau đó chỗ có âm thanh gom đều tràn vào phù văn bên trong phù văn bên trong sản sinh biến hóa mơ hồ có thể gặp đến một bộ mơ hồ hình tượng hiện lên hiện tại phù văn bên trong bên trong một đạo huy hoàng vĩ lực hướng về một cái phương hướng cồn g ũ ú p tới cùng một thời gian bên trong singapore tây bắc bộ có một mảng lớn được xưng là sinh mệnh cấm khu hoàng vu tri địa thật sự là địa phương này quá lớn cùng quá hoàng vu mấy ngàn km đều là trốn không người người bình thường đi vào nơi này chỉ có một con đường chết mà tại mảnh này hoang vu chi địa bên trong có một đầu dài đến mấy trăm km dây núi dây núi chi bên trong tại hai năm này biến thế chi bên trong xuất hiện một mảnh vặn vẹo không gian mảnh này vặn vẹo không gian giống như một đạo đáng sợ bình t h ư ớ n g để dây núi này tạo thành tuyệt đ ị a đang vặn vẹo không gian bên ngoài sớm đã là tụ tập các phương thế lực cường đại hải tộc liền là những thế lực này một trong số đó điện hạ trước đó vị k i a người áo đen đã đi vào ba tháng đến bây giờ vậy còn chưa hề đi ra chỉ sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít một mực nương theo tại hy nã bên người giờ h nà nà lần này tới chỗ này cấm khu thế lực đều là đang thay đổi thế trước ẩn tàng tại thế gian gần như không xuất hiện tại ngoại giới thế lực nó bên trong có mấy cái thế lực cơ h ồ i có thể cùng các nàng hải tộc đánh đồng tại nàng nhìn về phía cái kia mấy thế lực lớn thời điểm cái kia mấy thế lực lớn bên trong mấy người phản thất như cảm hứng được hy nạ đang nhìn hướng bọn hắn c ông chỉ thấy giờ phút này bầu trời bên trong bỗng nhiên chống rồng sinh ra một đạo kỳ huyền ba đậu ngay sau đó một đạo vô hình vĩ lực đột nhiên tuân hướng cái kia phiến vạn mèo không gian lùi mặc dù không có người có thể nhìn thấy cái kia đạo vô hình vĩ lực nhưng là cái kia mấy thế lực lớn bên trong những người kia cùng hy nạ đồng thời sinh ra báo động lấy làm kinh hãi đồng thời trong nháy mắt hét lớn một tiếng dẫn theo môn nhân bay ngược vâng đám người bay ngược đồng thời vặn vẹo không gian bên trên đột nhiên bạo phát ra tiếng oanh minh lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tại không gian bên trong tàn phá bờ bãi đây là ai tại thi triển đạo pháp đã vậy còn quá mạnh liên chỗ này vặn vẹo không gian đều sinh ra phản ứng với lại người này cũng là gan to bằng trời dám ngạnh hám chỗ này vặn vẹo không gian cũng không sợ phản vệ trí tử trong nháy mắt rời xa vặn vẹo không gian h ì nạ cùng cái kia mấy thế lực lớn những người kia thấy một màn này cùng nhau nổi lên vẻ kinh ngạc cùng nhau kinh ngạc tối bên trong thi pháp ngựa như thế gan lớn dám n g ạ n hám vặn vẹo không gian trước đó liền có một muốn một tu thử vị người tu đạo lại ầ n vặn o pháp n g ngạnh vặn hám bèo không g i a người Kết t quả, r o n nháy mắt bị bóp méo không gian phản liền không n phệ mắt méo trí tử. bị bóp đó g lại Sau dám n g ạ n h hám vận b ẹ o không gian bây giờ lại lại toát ra một cái không sợ chết người đi ra là ai ở trong tối bên trong thi pháp đám người vừa kinh vừa nghi nhao nhao lẫn nhau điều tra muốn biết là ai ở trong tối bên trong thi pháp điện hạ là cái kia mấy thế lực lớn người tại thi pháp sao giờ kinh nghi hướng hì nã hỏi không giống như là bọn hắn khi nạ lắc đầu những người kia không có đụng phải vận mẹo không gian phản vệ không thể lại là bọn hắn chẳng lẽ có cường đại người tu đạo giấu ở tối bên trong khi nạ tâm bên trong lờ vực vô căn cứ l ấ y thân s ắ c bên trong nổi lên một vòng vẻ mặt n g ư n g trọng nàng chỉ sợ nằm động cũng nghĩ không ra vị này cường đại người tu đạo xa ngoài vạn dặm hoa quốc giờ phút này thân ở hoa quốc tàng tỉnh thiên mật sơn bên trong chính thi pháp sở thiên cảm nhận được cái kêu phiến v ặ n vẹo không gian phản vệ chi lực dù cho mạnh như hắn đều là toàn thân chấn động mạnh một cái từ hắn duy trì lấy phù văn càng là đ ỗ n g nhiên loại lên xuất hiện đại lượng vết dạng liền muốn băng liệt công tử thần thần hi hi quá sợ hãi các nàng không thể tin được gia ảnh tiến vào vùng không gian kia có bao nhiêu đáng sợ liên các nàng công tử mạnh mẽ như vậy đều bị phản vệ chi lực chấn động đến liên phủ văn đều muốn băng liệt ta không sao s ở thiên thần sắc bình tĩnh cũng không có sinh ra gợn sóng cuối cùng tại phủ văn ở vào băng liệt biên giới lúc khó khăn lắm đem phủ văn tạm thời ổn định lại phù văn một lần nữa ổn định để s ở thiên lập tức cảm ứng được phù văn chi lực tiến vào cái kia phiến vặn vẹo không gian chi bên trong sau đó s ở thiên chính là cảm ứng được gia ảnh công tử gia ảnh phản phất như vậy cảm ứng được sợ thiên phát ra thanh âm gia ảnh trèo trống ta rất nhanh tới、đến. sở thiên đã là cảm ứng được gia ảnh tình huống bây giờ cho gia ảnh nói xong câu đó thời điểm trước mặt phù văn cũng là trèo trống đến cực h ạ n phá tan đến tiêu tán tại không gian bên trong gia ảnh còn sống nhưng đã đến d ầ u hết đèn tắt trình độ chương 687, còn có ý kiến gì không thần thần hi hi các ngươi về trước tô thành hào quang chấp động chi bên trong sở thiên đem thần thần hi hi lộ ra thiên mặt sơn sau đó hóa thành một đạo cầu rồng vạch phá bầu trời hướng về s i n h ga b à o phương hướng bay đi như vậy hóa thành cầu rồng còn như như lưu quan tại thiên không bên trong phi hành lập tức dẫn tới trên mặt đất người tiếng kinh hô c bên g ư ờ i m cạnh thân ngày l vị kia người t mặc đạo phục di tán lấy tiên phong đạo cốt khí tức nam tử trung yên đạo đó là một vị người tu đạo ngự không phi hành người tu đạo lâm cẩm hiền tràn đầy vẻ kinh ngạc trực tiếp liền có thể tại thiên không bên trong hóa thành lưu quang phi hành nga cái này thật sự giống như là thần thoại đạo trưởng thực lực ngươi cùng hắn so ra lâm cẩm hiền hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh thân nam tử trung niên ta còn không cách nào giống hắn như vậy phi hành nam tử trung niên cười cười cũng không tự đại lâm cẩm hiền trên mặt nổi lên vẻ ngạc nhiên trước mặt vị đạo trưởng này thế nhưng là một vị người tu đạo a cái kia đạo lưu q u a n g đúng là so vị đạo trưởng này còn mạnh hơn chúng ta hoa quốc thật sự là tàng long ngoại hổ a trước kia từ không hiện thế người tu đạo như vậy vừa xuất hiện chính là kinh người như vậy lâm cẩm hiền cảm t h ắ n nói bây giờ biến thế một chút thần thế người tu đạo tự nhiên vậy sẽ xuất hiện lâm tiên sinh không cần dạng này kinh dị nam tử trung niên cười nói lâm cẩm hiền nhẹ gật đầu trước kia thế giới linh khí khô kiệt người tu đạo không thể không lựa chọn thần thế nhưng bây giờ linh khí khôi phục đã là có thể làm cho người tu đạo hiện thế đạo trưởng chúng ta trước đó thương lượng sự tình lâm cẩm hiền thu hồi suy nghĩ đạo đến lúc đó lâm công tử chuyên bức thư chúng ta tông môn tự nhiên sẽ có người đến đa tạ đạo trưởng lâm cẩm hiền trên mặt nổi lên vui mừng sau đó lâm cẩm hiền đem người rời đi xuống núi đi già sơn môn về sau lâm cẩm hiền quay đầu nhìn thoáng qua chỗ này tô n g môn đã thấy như tiên cảnh tô n g môn trầm trầm biến mất một lần nữa ẩn nấp g tại thế gian tu đạo giới quả nhiên bất phá a đợi đem đến giải quyết sở thiên về sau ta cũng nên dốc lòng cầu đạo lâm cẩm hiền lẩm bẩm ngữ một tiếng lại vô ý thức nhìn về phía chân trời bên trong cái tia đạo lưu quang biến mất phương hướng hướng về nói có thể như vậy hóa thành lưu quang phi hành người tu đạo liền là tiên nhân a nếu là có may mắn cùng vị này tiên nhân gặp mặt một lần không chỉ có sẽ là ta vinh hạnh ta vậy chắc chắn được lợi rất nhiều chỉ là đáng tiếc ta không cùng vị này tiên nhân gặp mặt một lần tiên duyên lâm cẩ hướng về thần sắc bên trong lại đ ố i vô duyên cùng vị này tiên nhân gặp mặt một lần mà tràn ngập tiếp hận tại lâm cẩm h i ề n hướng về lẩm bẩm ngữ bên trong sở thiên hóa thành một đạo cầu vồng lưu quang sớm đã bay khỏi ra hoa quốc vượt qua hải dương hướng về singapore phương hướng phi hành mà đi tại sở thiên hướng về singapore bay tới lúc singapore cũng là giám sát đến hóa thành lưu quang sở tiên h lập tức ở giữa singapore chiến bộ lập tức h ẩ n trương lên báo cáo có không rõ năng lượng hướng về singapore bay tới thu được tin tức này về sau singapore chiến bộ cao t ầ n cùng nhau chấn động trước tiên đi tới trung tâm chỉ huy t h ố n báo cáo cái này không nói rõ năng lượng tốc độ quá nhanh khó mà khóa chặt báo cáo cái này không nói rõ năng lượng sau mười phút liền sẽ tiến vào singapore lĩnh vực báo cáo không cách nào phân tích ra cái này không nói rõ năng lượng là cái gì nhưng số liệu biểu hiện cái này đạo lực lượng như bạo phát đi ra đủ để hủy diệt một tòa thành báo cáo chiến cơ không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn không cách nào dò xét ra cái này đạo lực lượng đến t ộ n cùng là cái gì bên trong trung tâm chỉ huy từng cái báo cáo như là đông tuyết hướng về mãi d ẽ báo cáo n g h e xong những tin tức này về sau mãi d ẽ thần sắc bên trong hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng chư vị phải chăng có thể đánh giá ra cái này không nói rõ năng lượng cụ thể là cái gì mãi d ẽ nhìn xem hình tượng bên trong cái k i a đạo đáng sợ lưu quang ngưng trọng hỏi ở đây các đại thống xoáy nhao ngưng trọng lấy bọn hắn kiến thức cũng vô pháp nhìn ra cái này không nói rõ năng lượng là cái gì đây là một vị người tu đạo một đạo bình thản thanh âm thứ nơi cửa truyền vào mọi người tại đây nghe được câu này cùng nhau vì đó xứng sở lại là bởi vì những lời này là dùng hoa quốc ngữ nói ra người nước hoa dám xông vào cao nhất trung tâm chỉ huy mái rẽ thần sắt trong nháy mắt băng hàn xuống dưới thậm chí sát ý đều là trong nháy mắt tràn ngập ra còn lại thống xoáy cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra còn lại thống xoáy cũng là trong nháy mắt toát ra sát ý nhưng mà khi bọn hắn quay người nhìn về phía cổng nhìn thấy người đến lúc cùng nhau toàn thân chấn động chỉ thấy giờ phút này một vị mọc da người phương đông gương mặt nhìn ước chừng chừng ba mươi tuổi nam tử từ cổng đi đến lạnh nhạt tự nhiên đi tới trung tâm chỉ huy ân tiên sinh nhìn thấy vị nam tử này không chỉ có tại trận các đại chiến bộ t h ố n g xoáy tối cao c u n g kính hướng về nam tử hành lễ l i ê n thân vị singapore nhất đại t h ố n g xoáy quyền thế thao thiên m ạ i rẽ đều là c u n g kính hành lễ như là vị này đến hoa quốc nam tử cho dù là tại đệ nhất đại quốc singapore thân phận địa vị đều là cao đáng sợ đồng dạng nam tử trung niên ân kiệt nhàn nhạt hướng về cung kính hành lễ mãi rẽ bọn người nhẹ gật đầu đi vào phòng bên trong tra xét hình tượng bên trong cái tia đạo kỳ huyền lư quang hai mắt sắc b é n nói đạo này lưu quang là người tu đạo ngự không phi hành giờ lực lượng đám người cùng nhau hiện ra kính sợ bọn hắn tử vừa rồi báo cáo bên trong đã biết cái này đạo lực lượng một khi bạo phát đi ra đủ để hủy diệt một tòa thành đáng sợ như vậy lực lượng lại là một vị người tu đạo lực lượng người tu đạo lực lượng đúng là đáng sợ như vậy ân tiên sinh ngài nhìn hiện tại chúng ta nên làm như thế nào m a i r ạ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi chư vị có ý kiến gì không ân kiệt không trả lời mà hỏi lại mãi d ạ không nói gì chư vị thống xoáy vậy trầm ngâm không nói nhưng đông chiến bộ thống xoáy trầm n g â m một chút về sau mở miệng nói ân tiên sinh đã ngài nói đây là một vị người tu đạo hắn đến chúng ta xin ga po vậy hắn không có ác ý hắn như vậy ngự không đi nhanh có lẽ là có chuyện gì khẩn yếu bởi vậy ta ý kiến là chúng ta thả hắn quá khứ không nên đi t r e o chọc hắn mãi d ẽ nghe xong những lời này thối t r u n g điểm đầu hắn cũng là nhìn ra vị này người tu đạo như vậy hiển lộ thân phận hẳn là có cái gì khẩn yếu sự tình nếu bọn họ công kích vị này người tu đạo chọc dẫn tới đối phương thực là được không b ù mất hắn vậy cho rằng không cần thiết đi làm tức giận vị này người tu đạo nhưng mà sau đó một khắc mãi d ẽ lại là đột nhiên chấn động hắn thấy được hoảng sợ một màn Động. chỉ thấy giờ phút này tại đông chiến bộ thống xoáy nói xong câu đó về sau ân kiệt nhàn nhạt nhìn về phía đông chiến bộ thống xoáy tiện tay vung lên một đạo lực lượng trong nháy mắt đánh phía đông chiến bộ thống xoáy đông chiến bộ thống xoáy trực tiếp ném bay ra ngoài và n h đông chiến bộ thống xoáy trực tiếp đập vào nơi xa trên vách tường đem cứng rắn vách tường đều là ném ra vết rách sau đó đông chiến bộ thống xoáy miệm phun máu tươi bất lực từ trên vách tường tuột xuống ngã rơi trên mặt đất lúc đã không n ú c ních cũng không biết là chết vẫn là sống chư vị còn có ý kiến gì không? ân kiệt nhìn về phía mãi rẽ bọn người hời hợt hỏi chương sáu trăm tám mươi tám chặn đánh sở tiên h toàn trường yên tĩnh không người nào dám đáp lời dù là thân là singapore thống xoáy tối cao mãi rẽ giờ phút này đều là phía sau l ư n g phát lệnh không dám nhận ân kiệt lời nói đã không ai có đề nghị như vậy thì ta nói đi ân kiệt rời mắt nhìn về phía mãi rẽ đạo mãi rẽ thông chi một chút đi đem hắn đánh xuống mãi rẽ thần sắc bên trong hiện ra một điểm vẻ do dự một vị thống xoáy cũng là tại lúc này cẩn thận từng ly từng tí nói ra ân tiên sinh ta vô ý mạo phản ngài nếu như muốn phát động công kích lời nói c ân kiệt nhàn thụ mới g nhạt g c nhìn ta. Ân Kiệt, trắng, ký, ta lệnh, ân kiệt nhạt nhạt nhạt lướt qua ở đây một đám t h ố n g x o á i vươn tay khắc ở trước mặt trên dụng cụ trên dụng cụ vân tay cùng đồng tử màng kiểm tra toàn bộ nghiệm chứng thông qua mai rẽ các loại t h ố n g x o á i nhìn thấy nghiệm chứng kết quả cùng nhau toàn thân chấn động bọn hắn mặc dù biết ân kiệt quyền hạn phi thường cao nhưng không nghĩ tới hội cao đáng sợ như vậy nghiệm chứng kết quả biểu hiện ân kiệt quyền hạn đúng là so đại thống lĩnh còn cao hơn m a i rẽ thông chi một chút đi thôi ân kiệt đạo là ân tiên sinh m a i rẽ cũng không dám có mảy may t r ầ n trở, cũng biết cầm lấy máy truyền tin hạ lệnh các bộ chuẩn bị không t i ế c đại giới lập tức đem cái kia không nói rõ năng lượng hủy diệt ân kiệt hài lòng nhẹ gật đầu rời mắt nhìn về phía hình tượng bên trong cái kia đạo lưu quang có thể như vậy hóa thành lưu quang ngự không phi hành người tu đạo thực sự hiếm thấy a thế gian đã thật lâu chưa từng xuất hiện mạnh như vậy người tu đạo ta ngược lại muốn xem xem nguy mạnh đến loại trình độ nào t đồng thời hắn cũng là vào lúc này cảm ứng được trước đó dùng linh âm hồn độ cùng dạ ảnh thành lập liên hệ đang tại chầm chậm, chậm yếu bớt gia ảnh bị vây ở chỗ kia không gian bên trong tình huống càng ngày càng không ổn sợ thiên đã là biết gia ảnh cùng mình loại kia liên hệ yếu bớt cũng chính là biểu hiện ra gia ảnh tại chỗ kia không gian tình cảnh càng ngày càng không ổn lẩm bẩm tiếng nói vừa rứt dưới sợ thiên lông mày liền hơi hơi nhữ một cái ầm ầm Chỉ tốc h phút theo thật hỏa phương hướng khác nhau ấ lấy y này, giờ trong, từng mang lượng đáng giác, trời cái dài diễm đôi từ t bên đạn, bầu đầu kéo lực cực sợ bay tới.、Sở、thiên lạnh nhạt Sở lạnh nhìn xem đây hết thảy. Siêu. Tốc độ â y thầy. hết Tốc Siêu. đ của hắn nhanh bực nào đầu đạn còn chưa tới nơi lúc hắn chính là đã đi xa hậu phương không gian bên trong c h u y ê n đến một trận kinh tiên h động địa tiếng oanh m ì n h ẩn tiên sinh tốc độ của hắn quá nhanh chiến bộ không cách nào khóa chặt hắn dạng này công kích không cách nào làm bị thương hắn thông qua hình tượng thấy cảnh này mãi rẽ n h n g trọng hướng về ân việt đạo còn lại thống xoáy cũng là nhẹ gật đầu sở thiên tốc độ thực sự quá nhanh đầu đạn căn bản là khóa chặt không được s ở tiền dạng này gành kích xuống dưới cũng là tốn công vô ích không quan hệ ân kiệt trên mặt nổi lên nụ cười n h ạ t nhạt nhìn xem hình chiếu ba d hình tượng cười nói ta đã là nhìn ra hắn đây là muốn đi tây bắc bộ chỗ kia sinh mệnh cấm khu đã không cách nào khóa chặt hắn liền tại hắn tiến lên con đường này bên trên sấm dẫn bạo đối phó hắn không cần độ chính xác chỉ cần chiều rộng m á i rẽ hai mắt sáng lên ân kiệt nói không sai đối phó dạng này người tu đạo hoàn toàn liền là khóa chặt không được không có khả năng chính xác đ ạ kích dùng bao trùm chi pháp là phương pháp tốt nhất với lại hiện tại lại biết sở thiên tuyến đường dạng này bao trùm đã kích là phương pháp tốt nhất lập tức mãi dẹ dùng máy truyền tin một lần nữa hạ lệnh theo hắn cái này ra lệnh một tiếng ở vào singapore các cái khu vực vũ khí cùng nhau điều chỉnh phương hướng siêu siêu siêu giống như vạn tiên tệ phát hướng về sở thiên phương hướng đi tới phát tóc bắn đi ẩm ẩm hóa thành lưu quang hướng về kia phiến vạn mẹo không gian phương hướng bay đi sở thiên nghe được không gian bên trong chuyển đến tiếng oanh minh sau đó liền gặp từng cái đầu đạn xuất hiện ở hắn phía trước bầu trời bên trong sau đó vain đột nhiên chấn thiên động địa tiếng oanh minh từng t i p h ư ơ n bầu trời bên trời trong cái h u y n ra. ờ khắp thiên này, toàn bộ đầu a đ đạn tại phía trước lộ tuyến bên trong bạo liệt mà ra hình thành lực lượng làm cho vùng trời này càng thêm đáng sợ phía trước lộ tuyến đã bị tàn phá bừa bãi lực lượng đáng sợ toàn bộ phong kín sợ thiên hai mắt nhắm lại một điểm thân hình cũng không có đình chỉ trong nháy mắt xuyên thấu đáng sợ hỏa diễm hải dương chi bên trong đáng sợ như vậy lực lượng chỉ sợ người tu đạo cũng là muốn táng thân nó bên trong a mãi rẽ đang vẽ mặt trông được đến cái này đây hết thảy nhìn xem khắp thiên hỏa diễm hải dương không khỏi dùng mình nhìn thấy sợ thiên liền như vậy trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm hải dương bên trong càng là toàn thân run dày một chút dạng này lực lượng thực sự có thể giết chết một tôn người tu đạo ân kiệt nhẹ gật đầu ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hình tượng hắn ngược lại muốn nhìn một chút vị này người tu đạo phải chăng có thể chống đỡ được những lực lượng này còn lại thống xoáy nghe xo nghe xo nghe xo nghe đám người liền bắt đầu b u ô n g lòng cười nói ha ha tự cho là đúng người tu đạo liền có thể không kiêng nghệ gì cả xâm nhập chúng ta singapore a đơn giản liền là tự tìm đ ư ờ n g chết chúng ta còn không có khởi động đối phó người tu đạo cường đại vũ khí h ắ n chính là muốn tán thân ở mảnh này biển l ử a chi bên trong dạng này người tu đạo cũng là không gì hơn cái này ân tiên sinh quả nhiên anh vĩ như vậy đả kích người tu đạo cũng là tại dạng ta singapore chi b i đám người lại luân phiên lấy lòng ấn kiệt m à i rẽ trên mặt nổi lên vẻ xấu hổ dạng này chính là đánh chết một vị người tu đạo lúc trước hắn lại còn do dự thật sự là không nên thật sự là như vậy chứ ta thật làm cho ta có chút thất vọng a ấ n kiệt nhìn xem hình tượng bên trong không tiếp tục xuất hiện cái k i a đạo lưu quang trên mặt lộ ra vẻ thất vọng hắn còn muốn nhìn một chút như vậy hóa thành lưu quang ngự không phi hành người tu đạo mạnh bao nhiêu lại không nghĩ rằng liền chết như vậy thật sự là thất vọng đến cực điểm thông x o á i hình tượng cần chuyển đổi đ ỗ n g nhiên một vị nhân viên công tác sắp mặt sợ h ã i chạy tới cũng quýt đem hình tượng chuyển đổi cái k i a phiến đầu đạn bạo liệt hình thành đáng sợ không gian phạm vi quá rộng hình tượng căn bản là không có cách toàn bộ biểu hiện tại vị này nhân viên công tác chuyển đổi phía dưới hiện ra mặt khác một hình ảnh chỉ thấy hình tượng bên trong một đạo lưu quang trong nháy mắt từ đáng sợ hỏa diễm hải dương bên trong bắn đi ra hán hán không chết khi thấy đạo này lưu quang lại xuất hiện lúc nguyên bản vẫn là nhẹ nhõm đ ắ m người bao quát mại dẹ ở bên trong trong nháy mắt toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ân kiệt ngơ ngác một chút mà phía sau bên trên chính là nổi lên t i ế u dung không sai cuối cùng không có khiến ta thất vọng nhìn tới đối phó ngươi vẫn phải dùng đúng dao người tu đạo vũ khí ân kiệt trên mặt hiện ra t i ế n dung chuẩn bị xuống lệnh vận dụng càng cường đại vũ khí đối phó sở thiên nhưng mà lại tại lúc này ân kiệt hai mắt bỗng nhiên khẽ h Hắn c h ấ y hình t ư ợ n g sáu trăm o n g đ tám mươi quang, chín thi triển đạo, đạo, đạo, đạo, đạo pháp ta ngược lại muốn xem xem ngươi thi triển đạo pháp như thế nào phản kích ân kiệt trên mặt hiện đây có chút hăng hái ý cười sau đó vươn tay khắc ở trước người bảng bên trên khởi động diệt thần nghe được hắn câu nói này phòng bên trong mải rẽ mọi người cùng nhau tâm bên trong run lên một cố khí lạnh ở trong lòng tự nhiên sinh ra ân kiệt hiện tại khởi động vũ khí là chuyên môn dùng để đối phó người tu đạo cường đại vũ khí ông tại ân kiệt hạ lệnh tiếng vang lên thời điểm singapore một chỗ khu vực không gian đ ố n g nhiên chấn động mạnh một cái tựa như là đột nhiên nhấc lên vô hình thủy triều đồng dạng sau đó chỗ này khu vực tất cả điện lực đều trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn mấy triệu nhân khẩu thành thị trong nháy mắt n gừng một đạo kinh khủng đến cực điểm chung sáng trong nháy mắt từ chỗ này khu vực bắn ra những nơi đi qua không khí trực tiếp khí hóa chỗ mang theo lực lượng so trước đó oanh kích sở thiên tất cả đầu đạn sinh ra lực lượng cộng l ở trong hơn mắt bọn họ toàn bộ bầu trời liền như là phàm là bị cái này đạo lực lượng chia cắt trở thành hai nửa đồng dạng loại kia khó nói lên lời sợ hãi không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh sợ thiên cảm ứng được cái kia đạo lực lượng đáng sợ hoành đến thần sắc bên trong lại cũng không có một điểm gần sóng hắn bình tĩnh thi triển đạo pháp tại thiên không bên trong vạch ra từng đầu huyền bí hoa văn đây chính là diệt thần lực lượng a giờ phút này singapore trung tâm chỉ huy bên trong mãi rẽ thông qua hình tượng thấy cảnh này tâm bên trong sợ hãi nổi lên trên mặt bọn hắn singapore nghiên cứu ra đến diệt thần vũ khí chỉ là từ hình tượng nhìn thấy liền sợ hãi thật là đáng sợ tại c ư ờ n g đại như vậy lực lượng trước mặt hắn tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ còn lại thông x o á i nhao nhao rung động gật đầu ân tiên sinh ngươi vừa mới nói hắn tại thi triển đạo pháp mãi rẽ hướng về ân kiệt hỏi không sai hắn bây giờ tại thi triển đạo pháp phản kích ân kiệt nhẹ gật đầu trên mặt mang theo ý cười hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm hình tượng chi bên trong hắn phải chăng có thể đỡ một k í c h này mãi d ẽ hiểu kỳ hỏi thăm còn lại thống xoáy nao nhau lộ ra vẻ tò mò cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy người tu đạo xuất thủ tiếp tục xem đi cho dù hắn có thể đỡ một k í c h này còn có còn lại d i ệ t thần vì hắn chuẩn bị ân kiệt trên mặt hiện đầy giạt rào ý cười như cùng ở tại nói xong mèo hí c h u ộ t sự tình nghe đến mấy câu này một đám thống xoáy cùng nhau nợ nụ cười chúng ta singapore có d i ệ t thần tại vô luận hắn mạnh cỡ nào cho dù hắn có thể đỡ một cách cũng sẽ đem hắn mà chết trước t i ê ta còn cảm thấy người tu đạo đáng sợ nhưng nay ngày nghe ân tiên sinh những lời này về sau cảm giác người tu đạo không gì hơn cái này chúng ta singapore làm vị đệ nhất đại quốc dù là người tu đạo xuống tới cũng chỉ có một con đường chết đám người cùng nhau nổi lên tiếu dung mãi dẹ thần sắc bên trong nổi lên nhẹ nhõm ý cười trước kia tại bọn hắn ý thức bên trong người tu đạo liền là thần minh không thể chiến thắng tồn tại nhưng là nay này loại ý thức này cải biến bọn hắn singapore có cường đại diện thần vũ khí người tu đạo cũng không phải cường đại như vậy lần này ngươi là có hay không sẽ cho ta k i n h hỉ ân kiệt tràn ngập chờ mong nhìn xem hình tượng bên trong chỉ thấy hình tượng bên trong cái kia đạo diện thần lực lượng sẽ phải sở thiên nhìn cũng không nhìn một chút oanh đến cái k i a đạo lực lượng ông lúc này sở thiên đạo pháp thi triển song thành cả vùng không gian bên trong trong nháy mắt sinh ra một đạo bao la gợn sóng bao trùn khắp bầu trời sở thiên vươn tay vỗ trước mặt phù văn trong nháy mắt nên hướng oanh đến diện thần lực lượng làm xong đây hết thảy sở thiên nhìn cũng không nhìn kết quả hóa thành lưu quang tốc độ nhanh hơn một điểm trực tiếp hướng về sinh mệnh cấm khu cái k i a phiến v ặ n vẹo không gian cực tốc và tới hắn đã là cảm giác được cùng dạ ảnh liên hệ đã đức q u ã một khi cắt ra cũng liền đại biểu cho dạ ảnh tử vong đây là cái gì đạo pháp thông qua hình tượng bên trong thấy cảnh này ân tiệt thần sắc bên trong nổi lên kinh ngạc chi sắc tại hắn dự đoán bên trong sở thiên chỗ thi triển đạo này đạo pháp tất nhiên phi thường cường đại nhưng là hắn dự đoán bên trong hình tượng cũng không có phát sinh sở thiên đạo này đạo pháp cũng không có buộc phát ra lực lượng cường đại nhưng sau một khắc hắn lại là bỗng nhiên khẽ giật mình hắn thông qua hình tượng nhìn thấy cái tiêu đạo diệt thần lực lượng cùng sở thiên đạo phù kia văn đánh vào cùng một chỗ nhưng mà hình ảnh đáng sợ cũng không có phát sinh cái tiêu đạo kinh khủng diệt thần lực lượng đánh vào phù văn bên trên về sau tựa như là châu nhập v ú bùn không có bạo phát tóc bất luận cái gì lực lượng kinh khủng cứ như vậy đánh vào phủ văn bên trong sau đó theo phủ văn cùng nhau biến mất cái này p h ò n g bên trong mái rẻ b ọ n người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này một màn này thực sự quá huyền bí đủ để diệt s á t một tôn cường đại người tu đạo d i ệ t thần lực lượng vậy mà liền như vậy bị một đạo phủ văn tùy tiện hóa giải liên một điểm dư ba đều không có sinh ra thật mạnh đạo pháp ân kiệt lấy lại tinh thần từ đ ấ y lòng cảm khái một tiếng vị này người tu đạo không đơn giản à đúng là có thể thi c h u ể n ra mạnh mẽ như vậy đạo pháp có ý tứ Ta nhưng n ư ơ i rốt cuộc mà ạ n n h cỡ hắn hạ lệnh âm thanh vẫn chưa nói xong đột nhiên toàn bộ trung tâm chỉ huy bỗng nhiên vang lên đoạt người tâm phách tiếng cảnh báo chuyện gì xảy ra mãi rẽ quá sợ hãi quá hỏi báo cáo thông soái trung tâm chỉ huy trên không đột nhiên xuất hiện đáng sợ biến hóa Một vị n đây, là... đây là đây là hắn vừa rồi thi triển cái kia đạo pháp cái này đạo pháp làm sao có thể xuất hiện ở chúng ta trung tâm chỉ huy phía trên mãi rẽ các loại thông xoái cùng nhau hoảng sợ đến khó có thể tin Bọn hắn không ó có thể tin sở thiên đạo pháp, lại trống sở đạo vậy mà lại chống rông xuất hiện tại bọn hắn trên hiện hắn h bọn n k ô gian Không g đạo pháp hắn vậy mà thi triển là không gian đạo pháp ân kiệt nhìn xem hình tượng bên trong một màn này nguyên bản vẫn là duy trì một vòng t r e o tức ý cởi hắn trong nháy mắt biến sắc hắn không thể tin được sở thiên vậy mà có thể thi triển ra thế gian hiếm thấy không gian đạo pháp không tốt khi thấy đạo phù này văn bên trong lần chứa lực lượng lúc ân kiệt càng là đột nhiên biến sắc phản phất gặp được nhưng lo sự tình đồng dạng ân kiệt biến sắc chi bên trong bàn tay theo trước người bảng bên trên đột nhiên hét lớn một tiếng ông toàn bộ trung tâm chỉ huy phòng hộ lực lượng trong n g á y mắt xuất hiện hình thành một cái năng lượng khổng lồ che đậy đem chọn cái trung tâm chỉ huy báo phủ ông cũng là trong cùng một lúc bên trong sở thiên t ò a trận pháp kia tại trung tâm chỉ huy trên không triệt để thành hình một đạo lực lượng kinh khủng giống như đáng sợ của sáng đột nhiên oanh kích xuống đây là diệt thần lực lượng nhìn thấy cái này đạo lực phạm vi hiện mãi d ạ bọn người hoảng sợ thất sắc liền là liên ân kiệt thần sắc bên trong đều là hiện đầy kinh hãi thật đáng sợ không gian đạo pháp vậy mà có thể đem d i ệ t thần lực lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng chuyển rời đến nơi này v à n h kích chúng ta ân kiệt kinh hại không thôi v a n h từ đạo pháp bên trong v à n h kích xuống d i ệ t thần lực lượng đánh vào trung tâm chỉ huy vòng phòng hộ bên trên kinh khủng năng lượng trùng kích làm cho cả tòa dưới mặt đất trung tâm chỉ huy đều đang động giao động các loại đồ điện thiết bị nhao nhao toát ra đáng sợ hỏa hoa vòng phòng hộ bên trên đột nhiên chuyển đến băng liệt â m thanh sau đó vâng ngược lại vòng phòng hộ trong nháy mắt băng liệt tán loạn cái này sao có thể chúng ta trung tâm chỉ huy vòng phòng hộ so với diệt thần lực lượng còn mạnh hơn một điểm làm sao lại bị diệt thần lực lượng oanh phá m a i rẽ bọn người nhìn thấy một màn này t h ầ n s ắ c bên trong trong nháy mắt nổi lên vẻ hoảng sợ bọn hắn singapore có thể chế tạo ra giống diệt thần dạng này nhưng đánh giết người tu đạo cường đại mâu tự nhiên là hội chế tạo ra càng thêm cường đại thuẫn trung tâm chỉ huy vòng phòng hộ liền là cường đại thuẫn diệt thần lực lượng căn bản lay không động được nhưng là bây giờ diệt thần lực lượng căn b à n lay không đ ò n g được nhưng là bây giờ diệt thần lực lượng căn bản lay không động đ ư c nhưng là bây giờ diệt thần Trung t ân m chỉ huy v ò g phòng hộ sở d lượng lượng, cả kiệt cảm ứng được sở thiên đạo này đạo pháp đáng sợ tâm bên trong đại lẫm trong nháy mắt tràn ngập ra bành trướng lực lượng ân d ư kiệt nhìn thoáng qua một đám xin ga vào thông xoáy cuối cùng ánh mắt rơi trên người mãi rẽ suy tư một sát na về sau một đạo lực lượng trực tiếp c u ố n lấy mãi rẽ trong nháy mắt mang theo mãi rẽ rời đi ẩn tiên sinh còn lại một đám singapore t h ô n g xoáy tuyệt vọng la lên lúc này đạo pháp chi lực cùng diện thần lực lượng đã oanh đến trung tâm chỉ huy bên trong tất cả mọi người còn chưa kịp kêu t h ả m một tiếng chính là trong nháy mắt hoa khí không có một chút c ặ n bã địa linh b ả n mang theo mãi rẽ thoát đi trung tâm chỉ huy ấ n kiệt cực tốc bắt đi đồng thời đột nhiên hét lớn một tiếng thế ra bản thân pháp bảo lập tức liền gặp một cái khắc đầy huyền bí hoa văn đầy chén lớn nhỏ pháp bảo xuất hiện ở ân kiệt đỉnh đầu tràn ngập ra huyền bí quan mang đem ân kiệt bao phủ tại nó bên trong tại loại này quan mang bảo vệ dưới nguyên bản chống c ự diện thần lực lượng cùng đạo pháp chi lực tràn ngập nguy hiểm ân kiệt lập tức áp lực trật giảm ông ân kiệt khống chế mình pháp bảo đỉnh lấy kinh khủng diện thần chi lực cùng đạo pháp chi lực hướng về mặt đất cùng sông mà đi cái này như đỉnh lấy mấy trăm mét gạo thác nước hướng lên cùng sông đồng dạng loại kia lực lượng đáng sợ khó nói l ờ i nếu là không có pháp bảo ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này ân kiệt kinh hài chật trận thân thân cảm nhận được sở thiên đạo này đạo pháp đáng sợ đột nhiên một đạo có thể nghe vết dạng âm thanh từ địa linh bàn bên trong truyền vào ẩn tiên sinh mãi rẽ sắc mặt trắng bệnh sợ hãi hô một tiếng ưu miệng ân kiệt q u á t trói thai tâm hắn bên trong cũng là thản nhiên dâng lên một vòng hồi hộp địa linh bàn thế nhưng là nhất phẩm pháp bảo a tại đạo pháp tri lực cùng diện thần tri lực bên trong vậy mà vậy xuất hiện vết rách ân kiệt trong nháy mắt điều động trong cơ thể linh khí tràn vào địa linh bàn bên trong cùng b ạ o vô cùng hướng về mặt đất phóng đi ân kiệt tâm bên trong nhân sinh lần thứ nhất sinh ra sợ hãi cảm giác và ảnh rốt cục ân kiệt xông ra mặt đất như pháo đạn bắn về phía phương xa cho đến rời đi diện thần chi lực cùng đạo pháp chi lực p h ạ m vi mới rơi đến trên mặt đất lảo đảo ngã lui lại mấy bước thân hình vừa đứng vững đ ân kiệt phun ra một ngụm màu đến khí thức rõ ràng có mấy phần đề vải đạo pháp chi lực cùng diện thần chi lực tại lúc này cũng là hao hết chầm chậm tiêu tán hãn đạo pháp làm sao lại đáng sợ như vậy ân kiệt nhìn trước mắt tình cảnh Đá, cực kỳ tháng thiết. nhất ầ là mình nhất phẩm pháp bảo tại đạo này đạo pháp phía dưới đều là biến thành một mịn để ân kiệt càng là cảm thấy t i m đập nhanh nhất phẩm pháp bảo a không chỉ có không thể phá vỡ ẩn chứa lực lượng cường đại rừng nào cho dù là cường đại diện thần chi lực đều khó có khả năng thương mảy may bây giờ tại đạo này đạo pháp chi bên trong vậy mà hủy trực tiếp biến thành một mịn thế gian tại sao có thể có mạnh như vậy người tu đạo người đến tột cùng là ai ân kiệt rời mắt nhìn về phía singapore tây bắc bộ chỗ kia sinh mệnh cấm khu phương hướng tim đập nhanh chi bên trong ánh mắt cũng là sắc bén mấy phần giờ phút này singapore tây bắc bộ sinh mệnh cấm khu bên trong thân ở cái kia phiến vạn v è o không gian vùng b e n h i n a cùng ở đây tất cả thế lực người mỗi người thần sắc bên trong đều nổi lên lấy một vòng vẻ sợ hãi cái kia mấy đại thế lực thần bí bên trong những người kia đồng d ạ n g mặt hiện vẻ sợ hãi nhìn qua bầu trời xa xa singapore vậy mà chế tạo ra cường đại như vậy vũ khí vừa rồi cái kia đạo lực lượng chỉ sợ đủ để diễn sát một vị người tú đạo bọn hắn vừa rồi đều xa xa thấy được xuất hiện tại cực bầu trời xa xa bên trong cái k i a đạo d i ệ t thần chi lực dù cho cách xa như vậy bọn hắn đều ẩn ẩn cảm thấy d i ệ t thần chi lực đáng sợ xem ra singapore có ách chế người tu đạo lực lượng mấy đại thế lực thần bí những người kia đạt được kết quả này lúc lông mày hơi như một điểm vừa rồi đó là d i ệ t thần chi lực khi nạ nhận ra vừa rồi xa xa nhìn thấy cái k i a đạo lực lượng cường đại kinh ngạc đồng thời nàng lại kinh nghi là ai dẫn tới tắt chiến bộ vận dụng diện sát chi lực đến hủy diện các ngươi mau nhìn ban ngày lưu quang đông nhiên có người lên tiếng kinh hô theo mà tất cả mọi người thấy được một đạo như là cầu vồng lưu quang xuất hiện ở bầu trời xa xa bên trong hướng về bọn hắn phương hướng phong tới tốc độ nhanh chóng tại người kia âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống hạ lúc liền đã đi tới đám người trên không vê anh còn không ai kịp phản ứng đạo này huyền bí lưu quang chính là đánh vào vạn b ẹ o không gian bên trên sinh ra lực lượng kinh khủng như hồng thủy tại không gian bên trong tàn phá bờ bãi chương sáu trăm chín mươi mốt vạn b ẹ o trong không gian vê anh lực lượng kinh khủng như là cuồng bạo như hồng thủy trong nháy mắt tại không gian bên trong tàn phá bờ bãi mau lưu lại vạn b è o không gian khu vực biên giới các thế lực lớn cùng nhau hoảng sợ thất sắc trước tiên bạo phát ra c u ầ n bạo lực lượng rời xa vạn b è o không gian nhưng y nguyên có phần lớn thực lực tương đối yếu kém người chết tại tàn phá b ử a bãi năng lượng bên trong hóa thành cho tàn vừa rồi cái k i a đạo lưu quang là cái gì làm sao lại đột nhiên đến đánh vào vạn b è o không gian bên trên các thế lực lớn người an toàn về sau cùng nhau lòng còn sợ hãi nhìn xem vạn b è o không gian mỗi người thần sắc bên trong đều hiện đầy vẻ kinh ngạc vừa rồi cái tia đạo lưu quang là một vị người tu đạo cái tia mấy đại thế lực thần bí những người kia cùng nhau chấn động bọn hắn cũng đã biết vừa rồi oanh kích v ặ n mẹo không gian cái k i a đạo lưu quang là một vị người tu đạo mấy người thần sắc bên trong đều là che kín vẻ kinh hãi hẳn là trước đó không lâu xuất hiện oanh kích v ặ n mẹo không gian cái k i a đạo lực lượng l i ề n l à vị này người tu đạo gây nên mấy người cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được khả năng này chẳng lẽ hắn đã phát hiện bên trong mặt có bảo vật nghĩ đến cái này khả năng lúc mấy người k i a thần sắc cứng lại bọn hắn ẩ n ẩ n đoán được trước đó sở thiên cái tia đạo linh em hồn đồ lực lượng là đến dò xét vạn mẹo không gian bên trong bảo vật bây giờ như vậy tự mình đến tất nhiên là phát hiện bên trong mặt tồn tại cường đại bảo vật các ng nguyên thiên kiếm một vị thanh niên phân phó thủ hạ một tiếng tế ra mình phát bảo kiếm trực tiếp l ư ớ t vào vận vẹo không gian mặt khác mấy thế lực lớn xuất đội thanh niên cũng là đoán được đồng dạng khả năng cho rằng s ở thiên như vậy tự mình đến tất nhiên là vận vẹo không gian bên trong tồn tại lớn lao bảo vật dạng này bảo vật há lại cho rơi tại người khác tay bên trong mấy vị thủ hạ đều là trong nháy mắt tế ra mình phát bảo cơ hội là đồng thời l ư ớ t vào vận vẹo không gian điện hạ chúng ta muốn đi vào a thấy mấy vị kia thanh niên đều là lướp vào vận vẹo không gian hải tộc g i vội vàng hướng về hy nạ hỏi thăm vị này người tu đạo như vậy tự mình đến tới đây chỉ sợ bên trong mặt thật có trọng bảo khi nạ c h ầ m ngâm một chút đạo các ngươi lưu tại bên ngoài mặt ta một mình đi bảo nói xong khi nạ trên cổ tay cái kia kim sắt tay quấn nổi lên kim sắt hào quang đây là nàng pháp bảo sau đó khi nạ trực tiếp lướt vào vạn b ẹ o không gian bên trong nàng lần này tới nơi này l i ề n l à đến tìm kiếm vạn b ẹ o không gian bên trong bảo vật cái kia mấy thế lực lớn người đều là tiến nhập vạn b ẹ o không gian nàng sao có thể là hậu giờ phút này sở thiên đã là tiến nhập vạn vẹo không gian bên trong tiến vào vạn vẹo không gian sắt na sở thiên chính là cảm giác được một đạo kinh khủng trọng lực sẽ rách mà đến khiến cho đến sở thiên đều không thể không đáp xuống đất mặt không thể lại hóa thành lưu q u a n g phi hành nếu là người bình thường lại tới đây trong nháy mắt liền sẽ bị khủng bố trọng lực sẽ rách thành mảnh vỡ liên đồng dạng người tu đạo lại tới đây đều sẽ nửa bước khó đi nơi này tồn tại một tòa cổ t r ậ n pháp sở thiên cảm ứng được không gian bên trong một đạo thê lương cổ lao khí thức phán đoán ra tới đây tồn tại một tòa cổ t r ậ n pháp cổ trận pháp thời gian đã rất xa xưa đã thành tàn phá trạng thái không còn năm đó vi năng nếu không sở thiên cũng vô pháp như vậy tùy tiện chính là cứng rắn xông vào sở thiên rời mắt g i xét mảnh không gian này toàn bộ không gian đều là hiện ra một mảnh v ặ n vẹo trạng thái căn bản không nhìn thấy cái gì sở thiên hai mắt bên trong c h ậ m chậm hiện hiện ra nhạt mẽo kim mang theo sau chính là thấy rõ mảnh không gian này hết thảy đã từng nơi này trải qua một trận hạo kiếp sở thiên nhìn đến khu này không gian cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi tràn ngập đáng sợ đạo pháp giao phong lưu lại vết tích sở thiên càng là từ mảnh không gian này đại khái hình dáng nhìn ra nơi này đã từng là một chỗ linh khí bảo địa tồn tại một loại thần bí cường đại c h ủ tộc nhưng không biết sao kinh lịch một trận hạo kiếp hủy diệt ông suy tư bên trong hậu phương không gian bên trong đột nhiên chuyển đến không gian chấn động âm thanh. sở thiên cảm ứ n g được là vạn vẹo không gian bên ngoài cái k i a mấy thế lực lớn thanh niên tiến đến hải tộc hì nạ cũng là tùy theo tiến vào vạn vẹo không gian bên trong những người này ở đây tiến vào vạn vẹo không gian về sau chính là bị khủng bố trọng lực định ngay tại chỗ không thể động đậy chính tôi động pháp bảo lực lượng chống cự trọng lực sở thiên thu hồi suy nghĩ không để ý đến những người này cảm ứ n g được dạ ảnh vị trí về sau trực tiếp đi đến bước ra một bước giống như trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ sắt na xuất hiện ở vài dằm bên ngoài hắn vậy mà có thể trong này bình yên hành tàu với lại không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào hậu phương mấy vị kia thanh niên k h ô n g chế mình p h á p bảo chống c ự lấy không gian bên trong kinh khủng trọng lực tại p h á p bảo c h i lực bảo vệ dưới bọn hắn vậy là có thể tại cái này vặn vẹo không gian trông được đến sở thiên khi thấy sở thiên liền như vậy không có sử dụng bất kỳ p h á p bảo nào lại không nhận trọng lực ảnh hưởng lúc lập tức tràn đầy kinh sợ bọn hắn có p h á p bảo c h i lực gia trì ở chỗ này đều khó mà hành tẩu sở thiên vậy mà có thể như vậy tùy tiện hành tẩu đạo này bóng lưng giống như sở thiên thì nà ngơ ngác nhìn xem rời đi sở thiên nàng lần cảm giác đạo này bóng lưng rất giống sở thiên không có khả năng sở thiên đã chết tại nam dương chỗ kia tuyệt địa bên trong vị này người tu đạo không thể nào là sở tiên h khi nạ lắc đầu phủ định mình phỏng đoán Động. chính l ầ m b ầ m ngữ bên trong khi nạ t r ợ t nghe một đạo ngột ngạt tiếng oanh kích khi nạ tâm bên trong run lên cuốn quýt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này nàng bên trái đằng trước cách đó không xa một vị thanh niên giống như là đột nhiên bị cái gì công kích ném bay ra ngoài khi nạ nhìn kỹ thình lình nhìn thấy là một tôn hư ảnh gánh kích người thanh niên kia tôn này hư ảnh là cái gì khi nạ mặt mũi tràn đầy kinh sợ một giây sau nàng liền biết đáp án chỉ thấy giờ phút này một vị thanh niên kinh hài nói nơi này mặt tồn tại người tu đạo tàn hồn người tu đạo tàn hồn k h ì nạ đột nhiên biến sắc người tu đạo tàn hồn liền là người tu đạo sau khi chết còn x u ấ t lại tàn phá thần hồn những n à y tàn hồn đã không có bản thân ý thức nhưng là còn có được một chút lực lượng ông lúc này không gian đột nhiên chuyển đến c h â n động khi nạ trong nháy mắt con ngươi co r ụ t lại nàng nhìn thấy vạt mẹo không gian chi bên trong đột nhiên xuất hiện từng tôn người tu đạo tàn hồn hướng các nàng công kích mà đến, đến rồi các vị đ ạ c h i ế u loại tình huống này ta đề nghị chúng ta liên thủ một vị thanh niên thôi động pháp bảo cùng người tu đạo tàn hồn chiến đấu đồng thời lên tiếng nói ra nếu không chúng ta đều sẽ bị những này t à n hồn hao tổn chết ở chỗ này mặt khác mấy vị thanh niên trầm ngâm một chút một bên cùng người tu đạo t à n hồn chiến đấu một bên gật đầu ta đồng ý ta vậy đồng ý như không nhanh chóng giải quyết những này tàn hồn vị kia người tu đạo tất nhiên sẽ nuốt riêng bảo vật đối chúng ta liên thủ không thể để cho vị kia người tu đạo nhanh chân đến trước lại tới đây mấy vị thanh niên đều đồng ý chỉ còn lại có hy nạ h i nạ trầm ngâm một chút về sau cuối cùng cũng là đồng ý tạm thời kết minh mấy vị thanh niên nói không sai các nàng liên thủ mới có thể mau chóng giải quyết người tu đạo tàn hồn đồng thời vậy mới có thể tránh miễn vừa rời đi vị kia người tu đạo một người đạt được bảo vật chương sáu trăm chín mươi hai chờ đợi công tử đến giờ này khắc này tại mảnh này vặn vẹo không gian bên trong chỗ kia khắp nơi là sớm đã phong hóa tàn triển miên bức tường đ ổ phế tích bên trong một tòa pháp bảo hình thành lồng năng lượng giống như nến tàn trong gió lúc sáng lúc tối thanh sứ ngài không cần quản chúng ta thanh sứ ngài như vậy hao phí mình lực lượng bảo hộ chúng ta chính ngài cũng sẽ hao hết lực lượng v ỡ lạc thanh sứ chúng ta van xin ngài đừng lại quản chúng ta nơi này chỉ có ngài còn có hy vọng sống sót mấy đạo mang theo vài phần bi ý suy yếu tiếng cầu khẩn tại cái này lung lay sắp đổ p h á p bảo lồng năng lượng bên trong v ă n g lên chỉ thấy tại cái này lung lay sắp đổ lồng năng lượng bên trong bốn vị sắc mặt tái nhật suy yếu vô cùng thanh niên nằm trên mặt đất đau khổ nhìn xem lồng năng lượng trung tâm vị nam tử kia cầu khẩn nam tử một mình chạm đứng ở vùng trung tâm khí tức yếu đ ớt phảng phất như một giây sau sẽ nga xuống nhưng hắn một mực chống đỡ lấy thôi động mình cuối cùng lực lượng khống chế phát bảo để phát bảo lồng năng lượng một mực kéo dài vị nam tử này chính là toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong dạ ảnh dù cho vẫn l ạ ta vậy sẽ vẫn lạc tại các ngươi trước mặt gia ảnh c ư ơ n g chế dẫn theo m ộ t hơi nói cái này là công tử cho chúng ta t h á n h vực định r a quy củ không dung bất luận kẻ nào phá hư ta cũng không ngoại lệ nghe được câu này dù cho bốn vị thanh niên là người tu đạo cũng không nhịn được gốc mắt có chút tứ đát gia ảnh thánh sứ vì bảo vệ bọn hắn đã chống đỡ gần ba cái trăng cho tới bây giờ gia ảnh thánh sứ đèn đã c ạ n dầu lúc đầu lấy gia ảnh thánh sứ thực lực hoàn toàn có năng lực một mình rời đi nơi này thế nhưng vì bảo vệ bọn hắn gia ảnh thánh sứ không tiếc mình vẫn lạc cũng muốn gắt gao chống đỡ lấy chính như gia ảnh thánh sứ nói câu nói kia dù cho vẫn lạc, vậy sẽ vẫn lạc tại bọn hắn trước mặt đây chính là công tử cho thánh vực định quy củ cường giả vẫn lạc tại trước vê anh một tiếng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên chỉ thấy tại tòa này lung lay sắp đổ p h á p bảo lồng năng lượng bên ngoài mấy tôn còn sót lại thực lực cường đại người tu đạo tàn hồn lúc này phát khởi mánh liệt đạo pháp oanh kích đáng sợ oanh kích bên trong da ảnh trong nháy mắt phun ra một ngụm màu đến khí tức trong nháy mắt này gần như tiêu tán nhưng tiếp theo một cái trước mắt da ảnh nhưng lại cưỡng chế để phát bảo lồng năng lượng kiên trì được thánh sứ mấy vị thanh niên lo lắng la lên bọn hắn đã nhìn ra gia ảnh thánh sứ trèo trống đến cực hạn lại kiên trì như vậy x u ố n g dưới liền sẽ vất lạc công tử nhanh đến tại công tử đến trước đó ta hội cho các ngươi tranh thủ đến cuối cùng thời gian gia ảnh dù là đã suy yếu tới cực điểm thân thể của hắn vậy như cột trống trời bất động một điểm trèo trống tại nguyên chỗ nói ra lời nói ý nguyên kiên định như vậy、Và、anh người tu đạo tàn hồn công kích đáng sợ lần nữa đánh vào lung lay sắp đổ pháp bảo lồng năng lượng bên trên đáng sợ năng lượng tiếng oanh kích giống như c h u n g tăng tại bốn vị thanh niên vang lên bên h a y bốn vị thanh niên nhìn về phía lẫn nhau d bốn vị thanh niên bí mật truyền âm đến đây mỗi người thần sắc bên trong đều toát ra vẻ kiên định sau đó bốn người đồng thời gian lan đưa tay đi nhặt rơi xuống tại cách đó không xa phi kiếm hôn trướng gia ảnh chú ý tới bốn vị thanh niên cử động trong nháy mắt biết bốn người muốn làm gì lập tức lệ tiếng quát to ta lấy thánh sứ thân phận hạ lệnh tại ta không có ngã xuống trước các ngươi không được từ bỏ gia ảnh thánh sứ chúng ta không cần hy vọng chỉ có dạng này ngài mới có thể chống đỡ đến công tử đến ngài bảo vệ chúng ta lâu như vậy chúng ta duy nhất có thể vì ngài làm cũng chỉ có đem hy vọng lưu cho ngài bốn vị thanh niên gian n à n cầm tới mình phi kiếm bọn hắn quá hư nhược đã không cách nào lại khống chế phi kiếm chỉ có lấy loại này nguyên thủy nhất phương thức kết thúc mình sinh mệnh nói ra những lời này tựa như cùng gia ảnh cuối cùng nói khác đem thả xuống gia ảnh nổi gân xanh quát trói t a i hắn muốn đánh bay bốn vị thanh niên phi kiếm trong tay nhưng lúc này hắn Đã duy trì p h á p bảo lồng năng lượng đến cực hạn căn bản là không có cách đánh bay bốn người phi kiếm cái này tại bình thường dễ như t r ở bàn tay động tác lúc này lại là lộ ra như vậy bất lực p h á p bảo lồng năng lượng bên ngoài cái k i a mấy tôn cường đại người tu đạo tàn hồn phản phất vĩnh viễn vậy hao t ổ n không tận lực lượng lần nữa hướng về dạ a n h phát động công kích cùng một chỗ a dạng này tương lai của ta mới có mặt gặp công tử dạ ảnh không tiếp tục đi để ý tới cái k i a mấy tôn người tu đạo tàn hồn nhìn xem bốn vị thanh niên gian nan kết thúc sinh mệnh hắn vậy bông xuống thân là công tử anh vệ hắn lại làm cho thánh vực đệ tử vẫn lạc tại trước mắt mình hắn thân hồn tương lai như thế nào đi gặp mặt công tử cùng những đệ tử này cùng một chỗ vẫn lạc mới là hắn kết cục mấy tôn người tu đạo tàn hồn lực lượng anh tới gia ảnh cũng là chậm rãi nga xuống cuối cùng gia ảnh muốn cùng bốn vị này thánh vực đệ tử cùng nhau vẫn lạc tại nơi này ông nhưng mà đúng lúc này không gian đ ỗ n g nhiên chấn động sau đó chậm rãi nga xuống gia ảnh cùng chính kết thúc mình sinh mệnh bốn vị thánh vực đệ tử đồng thời gặp được một tòa đại sơn đột nhiên xuất hiện giữa trời đẻ ép xuống đồng thời một cỗ lực lượng từ tòa này đại sơn bên trong chuyển tới đem năm người hút vào đại sơn chi bên trong trong nháy mắt tiếp theo năm người chính là đi tới một chỗ kỳ lạ t r ố n g trải không gian bên trong đây là năm người ngơ ngác nhìn xem chỗ này kỳ lạ không gian tường không gian bên trên hiện đây các loại kỳ dị hoa văn hoa văn di tán lấy kỳ huyền hào quang như như lưu quang lưu động thánh sứ đây là địa phương nào bốn vị thánh vực ngạc nhiên hỏi ta cũng không biết gia ảnh suy yếu lắc đầu hắn vậy nhìn không minh bạch đây là nơi nào đây là v ạ n vẹo không gian bên trong bảo vật một vị thánh vực đệ tử kinh nghi nói hẳn không phải là gia ảnh lắc đầu nếu như là vặn vẹo không gian bên trong bảo vật chỉ sợ là trực tiếp xuất hiện đến chấn giết bọn hắn mà không phải cứu bọn họ nghĩ tới đ â y lúc gia ảnh bỗng nhiên khẽ giật mình không phải là công còn chưa dứt lời dưới đột nhiên không gian sinh ra một đạo kỳ huyền v ọ n sóng đợi cho đạo này kỳ huyền v ọ n sóng tiêu tán lúc liền gặp một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện ở gia ảnh ánh mắt bên trong công tử nhìn thấy đạo này thanh niên thân ả n h lúc gia ảnh rốt cục xác định t o a này đột nhiên xuất hiện kịp thời cứu được bọn hắn một mạng đại sơn liền là bọn hắn công tử pháp bảo công tử vốn bị thánh vực đệ tử vậy đồng thời thấy được sở tiên bốn người thần sắc bên trong trong nháy mắt nổi lên vẻ kích động bọn hắn rốt c ụ c đợi đến công tử đến bọn hắn thánh vực người tuy là mỗi người đều biết công tử tướng mạo nhưng là chưa bao giờ từng thấy công tử chân nhân đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh vực truyền thuyết bên trong công tử Trường Tiểu thánh tử, thấy thiên tâm trong theo rốt Ra như cưỡng nhờ. Quan muốn ảnh cùng bốn đến, động bên dẫn cũng xuống. này miệng dẫn Hữu Châu kích khi, chế khẩu khí sau vực cục Cái lại kia, để là vị vậy đệ sở cơ ư hội là, là trong nháy mắt liền hoạch xuất ra một đạo sinh cơ giạt rào đạo pháp vươn tay có chút vỗ không gian rất nhỏ chấn động bên trong phù văn chia thành năm phần đem dạ ảnh cùng bốn vị thánh vực đệ tử báo quả tại phù văn bọc vào dạ ảnh năm người trên thân thể tạo thành một đạo s i n h giặt dần lực lượng trên đó phủ văn lưu động nhìn giống như huyền bí p h ỉ thúy c á n h tằm di tán lấy huyền bí hà o quang gia ảnh có thể chống đỡ đến ta đến cũng là hắn ý chí chống đỡ được sở thiên rời mắt nhìn về phía bị phủ văn lực lượng bao khỏa gia ảnh tại đi vào vặn vẹo không gian bên trong còn tại nửa đường thời điểm hắn cùng gia ảnh liên hệ liền g ã y mất khi đó gia ảnh sinh cơ liền đã nên ngừng tuyệt nhưng gia ảnh ý chí ngạnh sinh sinh để hắn cố gắng cho tới bây giờ chờ đến hắn đến đối với g i ảnh ý chí cứng cỏi s ở thiên tán thành khẽ gật đầu bỗng nhiên sở thiên giống như có cảm giác rời mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy giờ phút này tại cái này thần thạch không gian bên trong đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại không gian chia cắt c n sóng sau đó liền gặp một phương hắc cám thế giới xuất hiện ở thần thạch không gian bên trong hắc cám thế gian bên trong một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lai tới trên thuyền nhỏ đứng đấy một vị người mặc kỷ cổ ý áo thanh niên tại tay hắn bên trong dẫn theo một ngọn đèn lồng đèn lồng bên trong thản ra mông lung mở nhà thảo quang ú châu tiểu quan lại tới đạo hữu lại là ngươi ú châu tiểu quan lại nhìn thấy s ở thiết lúc trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc hắn tự nhiên nhận biết sợ thiên hơn hai năm trước đó lần kia sợ thiên tại âu đại lục đem đã chết tạng chủ khởi tử hồi sinh lúc đưa tới ứ châu tiểu q u o n lại lẫn nhau gặp qua một mặt sở thiên khẽ gật đầu bình thản tĩnh nhiên nhìn xem ứ châu tiểu q u o n lại đạo hữu bọn hắn đã là người đã chết ngươi như vậy đem bọn hắn cứu được làm trái thiên đạo ứ châu tiểu q u o n lại cùng sở thiên đối mặt đạo ngươi để cho ta rất khó xử lý a ngươi có thể đem bọn hắn mang đi sở thiên lạnh nhạt nói g i á n g còn g vọng như vậy cùng chúng ta ứ châu người nói chuyện cũng chỉ có ngươi ứ châu tiểu con lại khẽ lắc đầu thân xác bên trong hiện hiện ra một vòng bất đắc dĩ lần trước hắn muốn từ sở thiên trong tay đem bạn chủ mang đi liền không thành công bây giờ sở thiên lại nói đồng dạng lời nói hắn làm sao có thể thành công đem chuyện này ghi tặc trên đầu ta a sở thiên đạo n g ư ơ i đây là nợ nhiều không ép thân a U châu tiểu quan lại thần sắc bên trong hiện hiện một vòng im lặng lần trước hắn liền phát hiện U châu có một bản đơn độc quyển vợ nhỏ bản chuyên môn ghi chép sở thiên nợ tại cái này vạn giới chi bên trong chỉ sợ cũng liền sở thiên có này vinh hạnh đặc biệt im lặng bên trong hắn lại cũng không có đem quyển vợ nhỏ bản lấy ra nói đi ngươi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì sở thiên bình thản nhìn xem ú châu tiểu quan lại phảng phất như xuyên thùng hết thảy mở miệ hỏi đạo hữu chúng ta h u châu công bằng công chính không lại bởi vì ngươi điều kiện mà xóa đi ngươi lần này nợ hữu châu tiểu quan lại sửng sốt một chút sau đó lại cười một tiếng sở thiên bình thản nhìn xem h u châu tiểu quan lại không nói thêm gì nữa h u châu tiểu quan lại vẫn chờ sở thiên đoạn dưới đâu đã thấy sở thiên không nói gì nữa cuối cùng hắn còn làm mình nhịn không được bất đắc dĩ nói tốt ta bị ngươi nói chúng tiếp lấy hắn vừa có một điểm hiếu kỳ ngươi lại như thế nào nhìn ra ngươi tâm bên trong biết đáp án sở thiên lúc này mới lên tiếng tú châu tiểu quan lại xứng sở không ngờ tới sở thiên hội trả lời như vậy sau đó hắn liền cười một tiếng xác thực ta biết đáp án tại ngươi xuất thủ cứu bọn hắn lúc bọn hắn còn có một chút hy vọng sống ngươi cũng không tính là tuân ngày mà vì cho nên sẽ không dẫn ta xuất hiện ở đây nói đến đây thời điểm ưu châu tiểu quan lại rời đi chỗ khác chủ đề đạo h ư u ta tới đây xác thực không phải là vì bên cạnh ngươi mấy người kia mà là có một chuyện muốn nhờ giúp ngươi lấy đi vạn mẹo không gian bên trong tàn hồn s ở thiên biết là chuyện gì tại thần thạch bên ngoài vạn mẹo không gian bên trong tồn tại đại lượng cổ tàn hồn ứ châu tiểu quan lại như vậy tới đây đã không phải là vì thu đi dạ ảnh năm người tự nhiên là vì những cái kia cổ tàn hồn đạo h ư u đã biết ta không sai ta chính là vì việc này mà đến còn xin đạo h ư u giúp đỡ tú châu tiểu quan lại gật đầu thần s ắ c bên trong nổi lên một vòng khẩn cầu c h i sắc giúp ngươi có thể nhưng có điều kiện đương nhiên đạo h ư u có điều kiện gì n g ư ơ i giúp ta xem nhìn tòa này thần thạch không gian phải t r ă n g ẩn giấu đi cái gì huyền bí s ở thiên rời mắt nhìn về phía thần thạch không gian bên trong trên vách đá những cái k i a lưu động kỳ lạ hoa văn cái này dễ nói tú châu tiểu quan lại trực tiếp đáp ứng theo mà hắn nhấc tay lên bên trong cái tia ngọn đèn lồng bên trong mặt ánh đến lập tức lan trăng h n ra chiếu chiếu ở cả vùng không gian bên trong cả vùng không gian đều là biến thành mở nhạt c h i s ắ c ở đây phía dưới thần thạch không gian như là hiện hình hiện ra các loại chỗ khác thường s ở thiên hai mắt bên trong nổi lên một vòng nhạt mẽo kim mang tra xét những này chỗ khác thường nhưng tiếp theo một cái trước mắt ông thần thạch không gian đột nhiên rất nhỏ chấn một cái sau đó hiện hiện những cái k i a chỗ khác thường biến mất theo dù cho có ưu châu tiểu quan lại đèn lồng quan g mang chiếu rọi vậy không còn hiện hiện ra vừa mới xuất hiện những cái k i a chỗ khác thường ta ẩn ẩn bắt được huyền ngọc hoa văn chẳng lẽ huyền ngọc tàn phiến liền cất ở đây toà thần thạch không gian bên trong sở thiên tâm bên trong nổi lên một vòng g ợ n sóng thần thạch không gian vừa mới xuất hiện chỗ k h ắ c thường mặc dù ngắn ngủi nhưng sở thiên y nguyên ẩ n ẩ n bắt được tại xuất hiện những ngày chỗ k h ắ c thường bên trong tồn tại một chút kỳ c ổ hoa văn những ngày hoa văn tuy là cùng hắn khối kêu huyền ngọc tàn phiến bên trên hoa văn khác biệt nhưng cực kỳ tương tự hoặc là tòa này thần thạch liền là một khối huyền ngọc tàn phiến sở thiên tâm bên trong phòng đoán ngờ vực vô căn cứ đạo hữu ngươi điều kiện ta đã giúp ngươi hoàn thành u châu tiểu quan lại thanh n m đánh gãy sở thiên suy nghĩ chỉ thấy giờ phút này ú châu tiểu quan lại đem đèn lồng để xuống nguyên bản tràn ngập tại thần thạch không gian bên trong ánh sáng mở n h ạ t mang cũng là liễm về tới đèn lồng bên trong sở thiên thu hồi suy nghĩ chấm ngâm một chút sở thiên nói đang giúp ngươi trước đó ngươi cần muốn nói cho ta biết bên ngoài mặt v ặ n vẹo không gian là địa phương nào ú châu tiểu quan lại như vậy để hắn giúp đỡ tự nhiên là không cách nào tiến vào bên ngoài mặt v ặ n vẹo không gian có thể thấy được bên ngoài mặt v ặ n vẹo không gian không phải bình thường địa phương đối với sở thiên vấn đề này ú châu tiểu quan lại cũng không có dấu giếm hắn nói cho sở thiên đáp án nó là linh ngữ tộc một cái chi nhánh di tích chương sáu trăm chín mươi bốn muốn ngư ông đắc lợi linh ngữ tộc sở thiên có chút ngạc nhiên cho dù hắn sống hơn vạn năm thời gian vậy còn là lần đầu tiên nghe được cái chủng tộc này cái này là chủng tộc gì có lẽ đạo hữu tương lai có cơ hội biết nhưng là hiện tại ta cũng vô pháp nói cho ngươi ưu châu tiểu quan lại không có cụ thể trả lời sở thiên nói một câu như vậy lập lờ nước đôi lời nói đi ra sở thiên nhìn ra vị này ưu châu tiểu quan lại sẽ không nói cho mình cụ thể đáp án vậy không còn khăng khăng x u dưới ta cần muốn như thế nào giúp ngươi thu những cái kia tàn hồn b sở, thi sở, sở thiên vừa xuất hiện bên ngoài mặt người tu đạo tàn hồn chính là oanh tới lực lượng đáng sợ sở thiên quanh người xuất hiện một tầng linh khí kết giới người tu đạo tàn hồn oanh đến lực lượng đều đánh vào linh khí kết giới bên trên cái này lúc trước có thể làm cho giả ảnh mất mạng lực lượng giờ phút này lại không cách nào hành động sở thiên linh khí kết giới một điểm sở thiên không để ý đến những người tu đạo này tàn hồn hai mắt bên trong hiện ra nhạt mẽo kim mang cất bước hành tẩu tại mảnh này khắp nơi là tàn triển miên bức tường đổ cổ lao phế tích bên trong từ những n à y phế tích vết tích đến xem đã từng nơi này hẳn là rất huy hoàng chỉ sợ so với linh khí thời đại thánh đạo tông còn muốn huy hoàng thánh đạo tông chính là sở thiên châu đạo môn tại linh khí thời đại thời điểm thánh đạo tông là mấy đại đỉnh tiêm đạo môn thứ nhất huy hoàng hưng thịnh vô cùng đáng tiếc theo thế gian linh khí khô kiện thánh đạo tông vậy điêu linh chỉ còn sót lại một mình hắn đã từng thánh đạo tông thiên tài sáng trói thế nhưng là ai có thể nghĩ đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái nho nhỏ tạp dịch tại h ế nguyệt lưu toa bên trong một mực còn sống nhớ tới những ngày chuyện cũ sở thiên không khỏi khẽ thở dài một tiếng vê anh vê anh không gian bên trong tàn hồn không ngừng oanh kích lấy sở thiên nhưng lại không cách nào dung chuyển sở thiên linh khí kết giới một điểm càng không thể ảnh hưởng đến sở thiên bước chân sở thiên lôi trở lại suy nghĩ hướng về cái này mảnh phế tích dài đất trung tâm đi đến tại hắn thần thức dò xét giới nơi đó di tán lấy một vòng yếu ớt lực lượng cái này bơi lực lượng cho dù là lấy sở thiên lịch duyệt cũng không biết là cái gì lực lượng nhưng sở thiên biết bài trừ v ặ n vẹo không gian bên trong cổ trận pháp mấu chốt là ở chỗ này càng là hướng giải đất trung tâm đi đến xuất hiện tàn hồn cũng là càng ngày càng mạnh sở thiên phát hiện tình huống này theo hắn hướng giải đất trung tâm đi đến xuất hiện tại hắn xung quanh công kích hắn tàn hồn không chỉ có càng ngày càng nhiều mới xuất hiện tàn hồn chỗ có được lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh tại những này tàn hồn lực lượng công kích đến cho dù là thần tàng cảnh người tu đạo đều phải bỏ mạng ở chỗ này nếu là tòa này di tích xuất hiện tại linh khí thời đại bị người tu đạo phát hiện chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tu đạo muốn bị chết ở chỗ này có thể nghĩ chỗ này di tích k h ô n hiểm càng là cùng giải đất trung tâm tới gần tất nhiên càng thêm n g hiểm bất quá đây đối với sợ thiên tới nói lại cũng không l à việc khó tại xung quanh tàn hồn công kích đáng sợ dưới hắn lại không nhận ảnh hưởng chút nào trực tiếp đi hướng giải đất trung tâm vê anh vê anh đáng sợ tiếng oanh kích chuyến khắp toàn bộ vạn b ẹ o không gian loại này tiếng oanh kích thật đáng sợ tại hậu phương lớn đang cùng tàn hồn giao chiến hướng phế tích phương hướng thẳng tiến mấy vị kia thanh niên cùng hy nạ nghe được không gian bên trong chuyển đến tiếng oanh minh nghe đến mấy cái này thanh âm mỗi người đều cảm giác hãi hùng k í c vĩa từ thanh âm bên trong bọn hắn liền cảm ứ n g được có ẩn h Các người có chú công kích chúng người đến không, tàn hồn g tại i hay ý ta ả một bớt, hướng hướng tới. tại tích giống phương dũng như mánh phế đều m lao vị thanh niên đột nhiên nói khi nạ nhìn về phía vị thanh niên này nàng mặc dù không biết vị thanh niên này là lai lịch gì nhưng ở cái này tạm thời liên minh bên trong nàng đã biết đối phương danh tự đối phương cứ gọi phương lam xác thực như thế một vị khác thanh niên nhẹ gật đầu nói bằng vào ta đ o n chừng không chỉ có bên ngoài tàn hồn hướng về phế tích dũng mánh lao tới địa phương còn lại tàn hồn cũng hẳn là đang dâng tới phế tích khi nạ vừa nhìn về phía vị thanh niên này vị thanh niên này gọi viêm điện về phần lai lịch cụ thể nàng vậy đồng dạng không biết xem ra vị kia người tu đạo tại đoạt bảo viêm điện hai mắt bên trong hiện hiện tâm h thúy chi sắc nói là hắn đoạt bảo dẫn tới tàn hồn đều hướng hắn dũng mánh lao tới hợp nhau tấn công dạng này vừa vặn giúp chúng ta giảm bớt áp lực đi thôi chúng ta tận mau đi tới không thể để cho hắn một mình được bảo phương lam đạo phương minh chúng ta dạng này chạy tới cũng không phải chuyện tốt lại một vị thanh niên mở miệng hắn ý cười đầy mặt nói chúng ta có thể lợi dụng hắn giải quyết những này tàn hồn về sau chúng ta lại chạy tới chính như câu nói kia bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu khi nạ nhìn về phía vị này nói chuyện thanh niên Đối chúng ư ta như vậy chạy tới hội hại mình vừa vẫn có thể lợi dụng hắn diện sắt những ngày cường đại tàn hồn nói đến đây lúc trên mặt hắn nổi lên ý cười đến lúc đó hắn lực lượng vậy đem đại lượng tiêu hao ở vào trạng thái hư nhược hắn liền cho chúng ta làm áo cưới ý kiến hay ta đồng ý phương lam cười gật đầu ta vậy đồng ý mặt khác không nói gì thanh niên giờ phút này cũng là tràn ngập ý cười gật đầu vị tiêu người tu đạo có thể như vậy cùng cường hãn tàn hồn đối kháng nói do hắn thực lực tại chúng ta phía trên chỉ sợ so với chúng ta liên thủ đều mạnh hơn một điểm dưới tình huống bình thường chúng ta muốn có được bảo vật chỉ sợ không có cơ hội không sai vị tiêu người tu đạo thực lực tại chúng ta phía trên nhưng là hắn như vậy tự cho là thực lực cường đại liền tự cho mình siêu phạm đi đ o ạ c bảo cuối cùng vẫn là hội để cho chúng ta đến lợi nghe được hai người này lời nói viên điện nhang khánh phương lam ba người đều là gật đầu cười vị tiêu người tu đạo tuy mạnh nhưng quá tự cho mình siêu phạm muốn độc tư được đến bảo vật có thể nói là thật quá ngu xuẩn viêm điện trên mặt che kín ý cười đạo hiện tại chúng ta liền nhã nhận trở lấy làm cái kia cuối cùng ngư ông tốt. Nham khánh mấy người cười gật đầu. nghĩ tới lấy lúc khi nạ trên mặt ý cởi đậm hơn một phần vị tia người tu đạo lực lượng hao hết suy yếu lúc chính là cho các nàng làm áo cưới thời điểm chương sáu trăm chín mươi lăm kỳ dị thanh âm vê anh vê anh phế tích bên trong theo sở thiên cùng giải đất trung tâm khoảng cách rút ngắn xuất hiện tàn hồn cũng là càng ngày càng mạnh oanh kích hắn lực lượng cũng là càng là càng ngày càng đáng sợ bất quá sở thiên linh khí kết giới lại là vững như thành đồng không mảy m a y phá chủ nhân s ở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng về giải đất trung tâm đi đến ở giữa vòng tay bên trong đông nhiên chuyển đến nguyệt nhi t i ể tiếng tít tít tâm chủ nhân nơi này thật nhiều tàn hồn a sở thiên trên mặt khó được lộ ra một vòng ý cười h á n minh bạch nguyệt nhi tâm tư ngươi đi bắt những này tàn hồn a sở thiên cười nói chủ nhân tốt n g u y ệ t nhi vừa nghe đến sở thiên câu nói này ngữ lập tức kích động sau đó n g u y ệ t nhi b i ế n thành vì vòng tay rời đi sở thiên cổ tay đồng thời vậy rời đi sở thiên linh khí kết giới đi vào linh khí bên ngoài kết giới nguyệt nhi hiện hiện ra thần dị h à o quang tại một mảnh đen kịt tàn hồn a n h kích lực lượng đáng sợ bên trong nhưng cũng không bị ảnh hưởng chút nào ta hiện tại liền đem các ngươi bắt nhìn các ngươi còn thế nào hung nguyễn nhi giữ dằn thanh âm vang lên tại không gian bên trong nguyệt nhi tuy là giữ dằn nói chuyện nhưng là tiếng nói lại là y nguyên t i ể u tích tích dễ nghe em t hay không chỉ có không lộ vẻ hung trả lại người một loại rất xốp giòn cảm giác nguyệt nhi nói xong câu đó về sau liền gặp đến đại lượng kỳ huyền hào quang sợi tơ tuân r a hiện ra kính bắn thẳng về phía xung quanh cái tiêm một mảnh đen kịt tàn hồn những này kỳ huyền sợi tơ trong nháy mắt đem tàn hồn quấn quanh ở đây phía dưới những này bị sợi tơ quấn quanh tàn hồn tựa như là trong nháy mắt bị g i m cầm rốt cuộc động đạn không được tất cả công kích đều là trong nháy mắt ngừng các ngươi hung không được nữa a nguyệt nhi có chút đắc ý âm thanh âm vang lên sau đó, nàng nhìn thấy còn lại không có bị giam cầm tàn hồn còn tại l ệ n h thấu xương công kích nàng lại giữ g i ằ n nói kế tiếp liền đến phiên các ngươi nói xong nàng đem giam cầm tàn hồn sợi tơ trong n g á y mắt thu hồi nguyện nhi s ở thiên thanh â m tại lúc này vang lên chủ nhân thế nào ngươi bắt những n à y tàn hồn lúc chọn thực lực cứng bắt yếu tàn hồn cũng không cần bắt những n à y yếu tàn hồn tại chỗ này di tích bên trong tồn tại thời gian quá dài lây dính quá nhiều t ạ t chất đối ngươi vô ích đồng thời nói đến đây lúc sợ thiên trên ngón tay c à n con giới rời đi ngón tay hắn bay về phía nguyện nhi sợ thiên tục nói n g ư ơ i bắt tàn hồn không cần toàn bộ hấp thu cái này bất lợi cho n g ư ơ i trưởng thành đem phong tiến cản khôn giới bên trong trong b ì n h nhỏ tiến hành theo chất lượng hấp thu như thế n g ư ơ i căn cơ mới có thể không gì phá nổi chủ nhân tốt nguyệt nhi nhu thuận nghe sở thiên những lời này lập tức nàng liền từ bỏ lập tức hấp thu vừa hạ chỗ bắt những cái kia tàn hồn đem phong ra vừa rồi nàng thế nhưng là lập tức bắt trên trăm đầu tàn hồn cuối cùng chỉ lưu một đầu thực lực cường tàn hồn hấp thu s ở thiên thu hồi ánh mắt tùy ý nguyệt nhi đi bắt lấy tàn hồn cất bước hướng về giải đất trung tâm đi đến nguyệt nhi tại linh khí bên ngoài c á c giới bắt lấy lấy cường đại tàn hồn hấp thu hai đầu cường đại tàn hồn về sau nguyện nhi chính là không lại hấp thu tàn hồn đem bắt được tàn hồn phong tiến vào sở thiên c ả n khôn giới bên trong trong bình nhỏ tại sở thiên c ả n khôn giới bên trong có một cái bình nhỏ bên trong còn có một cái bình thường linh hồn đạo này phổ thông linh hồn chính là thổ nhĩ địa đó còn là tại mấy năm trước sở thiên cùng dịch như lạc trên biển cả cái hoang đ ả o kia bên trên gặp được cái kia cái linh hồn thổ nhĩ địa là đến từ ưu lan cổ thành sở thiên vậy là dựa vào thổ nhĩ địa tìm tới thiên tâm ngọc tự tìm đến thiên tâm ngọc về sau sở thiên liền để thổ nhĩ địa một mực sống nhờ tại bình nhỏ bên trong cất giữ trong càn khôn giới bên trong thật đáng sợ tàn hồn thật ở bình nhỏ bên trong thổ nhĩ địa cảm thấy xung quanh chỗ cất giữ bình nhỏ tràn ngập ra đáng sợ khí tức tiên sư làm sao bắt nhiều như vậy đáng sợ tàn hồn à, hắn không phải là muốn luyện hóa những n à y tàn hồn à. hắn cuối cùng có thể hay không vậy đem ta luyện hóa không sẽ không ta yếu như vậy tiên sư không có khả năng đem ta luyện hóa thổ nhĩ đ ị a dọa đến toàn thân chỉ run dày theo xung quanh bình nhỏ không ngừng tăng nhiều hắn cảm giác mình liền làm ị t mù con c ử u non thật ở đáng sợ đàn sói bên trong nguyệt nhi cũng không biết mình bắt tàn hồn đem c à n khôn giới bên trong trong bình nhỏ thổ nhĩ đe dọa đến run dày nàng một mực nắm lấy càng ngày càng mạnh tàn hồn trước mắt xuất hiện tàn hồn không có một cái nào có thể ngăn cản hắn hào quang s ợ i tơ sở thiên giờ phút này đột nhiên dừng bước hắn đã là đi tới phế tích giải đất trung tâm biên giới đứng ở chỗ này sở thiên đã là có thể nhìn thấy tại phế tích ở trung tâm cái kia phiến tàn địa phương rách nát tồn tại một tòa tàn phá cổ lao đạo đàn đạo đài chính là tu đạo giới giảng đạo nội đạo thần thánh tri điệm tòa này đạo đàn mặc dù đã tàn phá nhưng từ lưu lại đại khái hình dáng có thể nhìn ra cái này tòa cổ xưa đạo đàn đã từng tất nhiên huy hoàng qua cũng là vào lúc này sở thiên hai mắt có chú phía trước t ò a kia đạo đài phản phất như cảm ứ n g được hẳn đến tại lúc này hiện hiện ra hào quang di tán ra liên sở thiên đều không biết lực lượng đồng thời có một loại âm thanh kỳ quái từ đạo đàn bên trong di t á n đi ra đây là cái gì thanh âm sở thiên ngây ngẩn cả người thế gian mọi loại thanh âm hắn đều là biết được thế nhưng từ đạo đài bên trong di tán đi ra loại thanh âm này hắn lại chưa từng nghe qua chỉ cảm thấy loại thanh âm này mỹ d i ệ u đến cực điểm trực kích sâu trong tâm linh càng là phản phất có thể khiến người ta thần hồn thăng hoa loại kia mỹ rượu cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả từ đạo đài bên trong di tán đi ra thanh âm càng ngày càng rõ ràng cũng là càng ngày càng đẹp rượu cho dù là sở thiên vậy muốn tiếp tục nghe tiếp đắm chìm trong nó bên trong loại thanh âm này thật quá mỹ d i ệ u thượng như đây là thế gian tốt đẹp nhất thanh âm tại cái này mỹ h ả o thanh âm bên trong giống như có thể tỉnh hóa gột rửa người linh hồn để cho người ta chạy không hết thảy nhìn thấy thế gian nhất cái gì tốt đẹp dần dần sở thiên ngơ ngác thần sắc bên trong xuất hiện một vòng ngốc trệ không gian bên trong di tán thanh âm phản phất để hắn nhớ lại qua lại gặp được hồi ức bên trong vẽ mặt tại trước mắt hắn hết thẻ cũng thay đổi đạo đài chúng ta thánh đạo tông đạo đài sở thiên ngơ ngác nhìn về phía trước đạo đài nơi đó đã không còn là tàn phá đạo đài mà là huy hoàng trói lọi vô cùng tràn ngập hùng kỳ đạo pháp khí tức đạo đài đây là bọn hắn thánh đạo tông đạo đài tại đạo trên đ à i ngồi từng vị thánh đạo tông thiên tiêu khí phách p h o n g phát tóc đảm kinh luận đạo ta lần nữa gặp được chúng ta thánh đạo tông đạo đài lần nữa gặp được thánh đạo tông thiên tiêu nhóm sở thiên ngơ ngác nhìn về phía trước hết thảy giống như trở về quá khứ giống như hắn vẫn là cái kia nho nhỏ t ạ p dịch đạo đài là vị kia trói lọi thiên tiêu là trói mắt như vậy thế nhưng là hắn chỉ là một cái nho nhỏ tập không có tư cách leo lên đạo đài cùng những n à y tiền h kiêu nhóm cũng xếp hàng ngồi chủ nhân nhanh tỉnh lại hậu phương n g u y ệ t nhi phát hiện sở thiên dị t h ư ờ n g lớn tiếng la lên thế nhưng nàng lại không cách nào lại tỉnh lại sở thiên chương sáu trăm chín mươi sáu lâm vào mê cảnh n g u y ệ t nhi thấy mình không cách nào tỉnh lại sở thiên trong nháy mắt toàn thân tràn ngập hào quang n g ánh bắn về phía sở thiên muốn đem sở thiên tỉnh lại nhưng mà nàng còn chưa tới đạt sở thiên phụ cận ông đột nhiên một tòa cường đại kết giới xuất hiện đem nguyễn nhi ngăn cản tại bên ngoài mặt đồng thời tòa kia cũ nát đạo đài chín cái phương vị bên trong không gian bên trong đột nhiên chuyển đến chấn động tiếng oanh minh lập tức liên l ậ p chín vị cường đại tàn hồn từ cái này chín cái phương vị bên trong xuất hiện chín vị t h ầ n hồn mạnh mẽ xuất hiện sát na giống như chín tòa tiên tôn gián g lâm di tán khí t ứ c làm cho không gian đều tại rung động rung động bên trong đúng là ẩn ẩ n hiện hiện một tia pháp t ắ c cận sóng chín vị tàn hồn đồng thời nhìn về phía n g u y ễ n nhi ông chín đạo cường đại đạo pháp chi lực đồng thời đánh phía n g u y ễ n nhi hơi anh không gian bên trong trong nháy mắt bạo phát ra tiếng nổ kinh khủng côn bạo lực lượng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi xung quanh phế tích bức tường đổ cùng nhau biến thành bờ miệng nhưng nguyệt nhi nhưng không có thương mảy may nguyệt nhi toàn thân tràn ngập hào qua ngọc ánh buộc phát lực lượng cường đại cùng chín vị cường đại tàn hồn đối kháng đồng thời nàng phóng xạ ra chín đạo ngón lút phẩm chất quang mang đường cong kính bắn thẳng về phía chín vị thần hồn nhưng lần này nàng muốn lại bắt cái này chín vị thần hồn mạnh mẽ đã không còn dễ dàng như vậy chủ nhân nguyệt nhi không có để ý cái này chín vị thần hồn lớn tiếng hướng về sở thiên la lên nàng đã biết sở thiên bị một loại nào đó lực lượng thần bí mê hoặc lâm vào mê cảnh chi bên trong nếu không đem sở thiên gọi tỉnh lại sở thiên đem một mực chầm luân nó bên trong cho đến tử vong nguyệt nhi trong nháy mắt nếm thử dẫn động sở thiên thần hồn lại phát hiện hiện tại nàng cùng sở thiên tồn tại loại này thần hồn liên hệ đã cắt đứt đây là cái gì lực lượng làm sao lại đem ta cùng chủ nhân thần hồn liên hệ đều cắt đứt nàng cùng sở thiên xây cất một loại thần hồn khế ước liên hệ loại này thần hồn khế ước liên hệ căn bản không phải lực lượng có thể chặt đứt nhưng là bây giờ lại bị cắt đứt chủ nhân nhanh tỉnh lại a nguyệt nhi lớn tiếng la lên sở thiên lại giống như rốt cuộc nghe không được nguyệt nhi thanh n m hắn ngơ ngác nhìn về phía trước đạo đài giờ này khắc này, hắn lại về tới vạn năm t r ư ớ c thánh đạo tông bên trong hắn vẫn là đã từng cái kia nho n h ỏ tạp dịch mỗi khi giảng đạo này đến đến thời điểm hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa yên lặng nhìn phía xa trên đạo đài những tiên tiêu kia đảm tiêu phong thanh khí phách phong phát tóc hắn cũng muốn cùng những ngày thiên tiêu đồng dạng trở nên trói mắt như vậy thế nhưng hắn không có tư cách hắn chẳng qua là một cái vĩnh viễn vậy không đột phá nổi ngưng khí cảnh nho n h ỏ tạp dịch cùng những ngày lóa mắt thiên tiêu so ra hắn chẳng qua là một hạ tạm đạm không ánh sáng bụi bặm không có người hội thưởng thức hắn thậm chí đều không có người sẽ thêm liếp hắn một cái nhỏ bé hắn dù là đến đạo đài biên giới đi ngay đạo tư cách đều không có hắn chỉ có thể xa xa nhìn qua đạo đài như trần thế bên trong một hạt không chút nào thu hút bụi bặm l ặ n g lặng nhìn qua nội tâm bên trong khổ sở cùng ả m đạm cô đơn giống như là thủy t r i ề u tác quấn tại sở thiên tâm đầu phía trước cái kia sáng trói trên đạo đài nguyên bản vẫn là phi thường náo n h i ệ t thiên kiêu nhóm giờ phút này yên tĩnh trở lại tất cả thiên kiêu đều t h phát tóc yên tĩnh trở lại mỗi người đều đứng lên mỗi người thần sắc bên trong đều hiện đầy một loại khó nói lên lời vẻ ngưỡ ngộ nhìn phía đạo đài bầu trời tại đạo đài bầu trời bầu một vị áo trắng như tuyết lụa trắng chen h a n phong hoa tuyệt đại nữ tử từ tiên hạ phía trên nhẹ nhàng rớt xuống nàng lại như thế l ó a mắt như thế làm người khác chú ý một ly tiên tử nữ tử rơi vào trên đạo đài trên đạo đài một đám tiên h tiêu xưa nay tiêu ngạo bọn hắn lúc này không còn một điểm v ẻ tiêu ngạo tất cả thiên tiêu đều mang k í n h y hướng về nữ tử hành lễ cho dù là trên đạo đài chư vị trưởng lão đều hơi hơi cúi đầu lấy đó đạo lễ một mình nàng chính là áp đảo đương đại tất cả thiên tiêu lệnh cương đại trưởng lão cúi đầu bày ra lễ ly nhi sở thiên đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn qua trên đạo đài vị kia l ó a mắt nữ tử nói ra hai chữ này khen u n hắn cùng ly nhi cùng nhau tiến thánh đạo tông nhưng là bây giờ hắn cùng ly nhi khoảng cách càng ngày càng xa xôi ly nhi đã thành trên trời nắng gắt mà hắn y nguyên chỉ là trên mặt đất một hạt bụi hắn cùng ly nhi thanh mai chút mã nhưng là bây giờ hắn xa xa không xứng với ly nhi thậm chí liên gặp một mặt ly nhi tư cách đều không có mỗi lần giảng đạo ngày đến hắn tới đây không phải là vì cái khác chính là vì xa xa nhìn một chút ly nhi hắn thật lâu không có nhìn thấy ly nhi rất muốn gặp ly nhi Ly thiên kaka nhi. xa xa, ca ca. đột nhiên một đạo đã lâu thanh âm t h u y ể n tới sợ thiên toàn thân đột nhiên run lên li nhi đang gọi mình đạo thanh âm này giống như tại cái kia vô tận vực sâu bên trong xuất hiện một vòng ấm áp đèn như lửa để cô đơn cô tịch sợ thiên lấy được một vòng ấm áp sở thiên thấy được nơi xa trên đạo đài ly nhi tại hướng về mình mắc thiên ca ca đến đến ly nhi bên người đến ly nhi tại hướng về sở thiên mắc thanh âm cũng như trước kia có thể ấm hóa sở thiên tâm linh sở thiên ngơ ngác nhìn qua ly nhi ly nhi không có quên hắn không có ghét bỏ hắn cũng như tuổi thơ thời đại ấm áp gọi hắn thiên ca ca sở thiên di chuyển bước chân hướng về đạo đài đi đến đạo trên đài cái kia cao không thể thành thiên k i u nhóm còn có cái kia như tiên tôn t r ư ở n g lão tại lúc này đều cùng nhau nhìn về phía hắn ở trong mắt bọn họ không có bởi vì hắn chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch mà ghét bỏ xem thường hắn mỗi người thần sắt chi bên trong đều hiện đầy hình lành hắn đạt được những n à y thiên kiêu cùng trưởng lao tôn trọng sở thiên nhìn về phía trên đạo đài ly nhi đón tất cả mọi người ánh mắt hướng về đạo đài đi đến chủ nhân nhanh tỉnh lại không muốn đi qua bị ngăn tại kết giới bên ngoài ly nhi thấy sở thiên trầm luận tại mê cảnh chi bên trong cử chỉ điên rồ hướng về kia tòa cụ nát đạo đài đi đến khẩn trương la lên nàng đã cảm ứ n g được một khi sở thiên đi đến tòa kia đạo đài về sau sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cuối cùng sẽ như cái này c h í n vị cường đại tàn hồn hóa thành tòa này di tích một đạo tàn hồn các ngươi những n à y đáng chết tàn hồn ta muốn thu các ngươi linh nhi trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm sáng chói huyền bí lực lượng cái t i a u chín cái cùng chín vị tàn hồn rằng có không s o n g hào quang đường cong đột nhiên chấn động sau đó chính là di tán ra càng cường lực h ơ n lượng nguyên bản rằng có không s o n g thế cục trong nháy mắt đánh vỡ chín cái hào quang đường cong đem chín vị cường đại tàn hồn trói buộc lại nhưng vào lúc này và anh, kết giới lại là anh, ra nhiên lượng cường phát kết tiếp đột một trực giới lại đại, lực bạo đạo đ n g u y ệ t nhi lúc đầu đã là có thể thu n h ế p cái kia chín vị tàn hồn nhưng ở đạo này cường đại kết giới chi lực oanh kích giới lập tức để thế cục chuyển biến n g u y ệ t nhi lại khó đem cái kia chín vị tàn hồn thu n h ế p n g u y ệ t nhi buộc phát lực lượng ngăn cản hạ kết giới chi lực nàng muốn phá vỡ kết giới tỉnh lại kết giới chi bên trong sở thiên ngăn cản sở thiên đi hướng đạo đại nhưng ở cường đại kết giới chi lực cùng chín vị tàn hồn đạo pháp chi lực đồng thời oanh kích giới nàng không cách nào lại tiến thêm、Và、anh đáng sợ tiếng a n h minh tiếp tục không ngừng tại cái này mảnh phế tích quanh quần trong không gian nghe đến mấy cái này đáng sợ tiếng a n h minh hậu phương viêm điện mọi người không có chỗ nào mà không phải là hiện ra kinh sợ tốt lực lượng kinh khủng tại loại lực lượng này vành kích giới sợ là chúng ta liên hợp đối kháng đều là hữu tử vô sinh cái kia m ả n h phế tích tồn tại lực lượng sao sẽ mạnh mẽ như thế may mà chúng ta trước đó không có chạy tới một nhóm sáu người hồi hộp đồng thời thần s ắ c bên trong nổi lên vẻ may mắn nếu như bọn hắn trước đó vậy đổi tới phế tích đi hiện tại chỉ sợ đủ mất mạng xem ra vị kia người tu đạo cùng tàn hồn đối kháng nhanh đến giai đoạn sau cùng viêm điện thu nhếp tâm thần trên mặt nổi lên ý cười nói bây giờ tàn hồn đều là vọt tới phế tích phương hướng đi đã không còn tàn hồn công kích chúng ta lại không gian bên trong trọng lực đều khôi phục bình thường đã nói rõ chỗ này phế tích không gian đang tập trung tất cả lực lượng đối kháng vị kia người tu đạo kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra không thể không nói vị kia người tu đạo thật mạnh có thể cùng cường đại như vậy lực lượng đối kháng phương lam cảm khái một tiếng những người còn lại nhao nhao đồng ý gật đầu khi nạ cũng là nhẹ gật đầu vị kia trước một bước đi phế tích người tu đạo s ắ c thực quá mạnh đúng là dẫn tới toàn bộ phế tích không gian triệu tập toàn bộ lực lượng đối kháng hắn một người cái này cũng đúng lúc tiện nghi chúng ta chúng ta nói, dạng tại đây có phải hay không là liền thuyết minh cái gì là bỏ ngựa bắt vẹ hoàng tức tại hậu viêm điện tiếp tục khí cười lời này có lý đám người cùng nhau cười to khi nạ cũng là nhẫn cấm không tuân cười nàng rơi mắt nhìn về phía phế tích cái kia phiến lạnh thấu xương không gian cười tâm bên trong lẩm bẩm nói vị kia người tu đạo toàn lực ứng phó đối kháng phế tích lực lượng cuối cùng lại là muốn đem thành quả chắp tay nhường cho bọn ta cái này s á c thực liền gọi bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu khi nạ trên mặt hiện đầy ý cười cái kia phiến lạnh thấu xương không gian đã đến gây cấn rất nhanh các nàng liền muốn trở thành cuối cùng được lợi người tại các nàng ý cười giạt rào ở giữa giờ này khắc này cái kia mảnh phế tích kết giới chi bên trong c h ầ m luân tại mê cảnh chi bên trong sở thiên đón trên đạo đài vị kia vị thiên kiêu cùng chư vị trưởng lao đó cùng thiện ánh mắt t ừ n g bước một mười bậc mà lên bước lên đạo đài c h ầ m luân tại mê cảnh bên trong sở thiên nhìn về phía những n à y thiên kiêu những n à y thiên kiêu ở trong mắt hắn là như vậy cao cao tại thượng k h ó thể thực hiện hắn một mực mơ ước có bị một ngày mình cũng có thể leo lên đạo đài cùng những n à y thiên kiêu đ ặ t song song lấy bây giờ hắn rốt cục leo lên đạo đài cùng những n à y thiên chi tiêu tử đ ặ t song song ở cùng nhau một đám thiên tiêu thần sát bên trong mang theo hiền lành chi ý hướng về sở thiên thi cùng thế hệ đạo lễ sở thiên từng cái cùng những n à y thiên k ê u thi lễ không có rơi xuống bất kỳ người nào trên đạo đài chư vị trưởng lão hiền lành hướng về sở thiên khẽ gật đầu sở thiên mang theo chân thành k ì n h ý hướng về mỗi một vị trưởng l ã o thi đệ tử lễ thiên ca ca ly nhi ôn nu thanh âm từ chính giữa đạo đài chuyển đến sở thiên cất bước đi hướng ly nhi đi vào ly nhi trước người sở thiên ngơ ngác nhìn xem ly nhi hắn rốt cục nhìn thấy ly nhi vẫn lặn như vậy gần trong gang tấp nhìn xem ly nhi thiên ca ca chúng ta thật lâu không có gặp mặt ta ly nhi thật sâu nhìn qua sở thiên ôn nu hêm hai thanh âm phán phất đem sở thiên tâm linh vậy hòa tan một trăm năm số không mười tám ngày sở thiên hồi đáp thời gian nhớ kỹ như vậy rõ ràng thiên ca ca thật xin lỗi ly nhi thanh sắc bên trong tràn đầy áy náy ta không nên đối ngươi như vậy từ nay về sau ta đều sẽ không như vậy ngươi trách ta sao ta biết ngươi vì tốt cho ta sở thiên lắc đầu thật sâu nhìn xem gần trong gang t ấ c bộ dáng ta chỉ là một cái không đột phá nổi ngưng khí cảnh nho nhỏ tập dịch mà ngươi quá ưu tú ưu tú đến tựa như là trên trời nắng gắt mỗi người đều nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi không thể tới gặp ta nếu không sẽ để cho ta trở thành chúng n u ô tiên tri mang đến thai bay và gió sở thiên thật sâu nhìn xem ly nhi p h ả n phất muốn ghi lại cái này mỗi một phút mỗi một giây ân ly nhi trọng trọng gật đầu thiên ca ca bây giờ ta có thể bảo hộ ngươi ngươi theo ta đi được không từ nay về sau lại không có người hội xem t h ử n g ư ơ i nơi đó chỉ có ngươi cùng ta ly nhi trầm trầm cầm sở thiên tay thanh s ắ c bên trong tràn đầy kỳ vọng tại nàng lúc nói những lời này lợi kết giới bên ngoài n g u y ệ t nhi trợ thấy trong kết giới đạo đàn bên trên đột nhiên tràn ngập ra lực lượng tính khủng đem sở thiên bao phủ tại nó bên trong nguyện nhi không nhìn thấy sở thiên mê cảnh nàng chỉ thấy sở thiên một người ngơ ngác đi đến cụ nát đạo đàn bên trên cử chỉ điên rồ đồng dạng đứng tại đạo đàn ở trung tâm chủ nhân n g u y ệ t nhi l i ề u mạng hô to、Và、anh nàng càng là bộc phát c u ầ n bạo lực lượng lệnh tấu xương đánh vào kết giới bên trên tại nàng oanh kết giới cường đại phế tích kết giới trong nháy mắt kịch liệt động đung đưa kết giới phía trên càng là chuyển đến ken k ế t vỡ tan âm thanh kết giới muốn bị nguyệt nhi phá vỡ nhưng nàng vẫn là đã chậm nàng nhìn thấy chính giữa đạo đài tràn ngập lực lượng kinh khủng đều đem sở thiên báo khỏa tựa như sở thiên liền muốn biến mất tại không gian bên trong không cần chủ nhân ngươi nhanh tỉnh lại a k h ô nguyệt cần biến n mất. g nhi khản giọng la lên ông nguyệt nhi l i ề u mạng bạo phát ra càng thêm sáng chói lực lượng dù là nàng tan thành mây khói cũng không thể để chủ nhân của mình bị đạo đài lực lượng không chế nhưng mà sau một khắc nguyệt nhi lại là đột nhiên lại giật mình nàng nhìn thấy c ụ nát trên đạo đài đ ỗ n g nhiên sản sinh biến hóa tại nguyệt nhi ngơ ngác chi bên trong t r ầ m luân tại mê cảnh bên trong s ở thiên l ặ n g lặng nhìn xem gần trong gang t ứ c ly nhi sau một hồi lâu sợ thiên đem ly nhi ôm vào mình ngược bên trong thật sâu nhìn xem ngược bên trong ly nhi phản phất muốn ghi lại giờ khác này cuối cùng hắn mở miệng trả lời ly nhi vừa mới lời nói ly nhi ta không thể đi theo ngươi chương 698, t ự h ị pháp bảo b ả o g bệnh ly nhi ta không thể đi theo ngươi tại sở thiên câu nói này nói xong hạ lúc sở thiên bàn tay bên trong xuất hiện một đạo phù văn phù văn chi bên trong tản ra một vòng to lớn đạo vận khí tức sở thiên đem đạo phù này văn khắc ở ngực bên trong ly nhi trên lưng ly nhi kinh ngạc nhìn xem sở thiên phản phất nàng không thể tin được sở thiên đúng là không có trầm l u â n tại mê cảnh chi bên trong、vâng. phù văn khắc ở ly nhi trên l ư n g sát na ly nhi chính là tan thành mấy khói buộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng phù văn chi lực cùng đạo này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giao phong cả hai giao phong lực lượng đáng sợ giống như kinh thiên như thủy triều hiện lên quét sạch hướng toàn bộ phế tích không gian những nơi đi qua một vừa hóa thành một miệng không tốt chư vị toàn lực thôi động phát bảo lực lượng chống cự tại phế tích bên ngoài viêm điện b ọ n người nhìn thấy từ phế tích phương hướng buộc phát ra lực lượng kinh khủng giống như kinh thiên như thủy triều quân tới lúc cùng nhau hoảng sợ thất xác viêm điện trước hết nhất phản ứng lại trong nháy mắt quần bạo thôi động mình phát bảo n h a n k h n h Phương lực a m b ọ lượng là kinh khủng dù cho có phát bảo lực lượng ngăn cản sáu người cũng là bị chấn động đến phun ra một mực máu càng làm cho sáu người hoảng sợ là bọn hắn sáu người liên hợp lại cùng nhau phát bảo chi lực đúng là tại quấn tới lực lượng kinh khủng anh kết dưới kịch liệt giao động sáu món p h á p bảo bên trên gần như đồng thời chuyển đến một vết nước tấm thanh đây là cái gì lực lượng khủng bố như vậy chúng ta sáu món p h á p bảo đều muốn không chống nổi sáu người không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi thất sắc hoảng sợ âm thanh bên trong di tán ra một vòng hoảng sợ đây chính là sáu món p h á p bảo a liên hợp lại cùng nhau lực lượng vững như thành đồng cường đại dường nào bây giờ vậy mà cũng khó có thể ngăn cản c u ố n tới lực lượng đính trụ viêm điện quát lên một tiếng lớn điều động trong cơ thể mình lực lượng rót vào phát bảo bên trong lập tức liên gặp hắn phát bảo b ộ c phát ra lực lượng cường đại hơn những người còn lại cũng không dám giấu giếm nữa Nhao nhao bạo phác t l ự lượng. Kết. Kết. Pháp bảo truyền đến vết dạng âm thanh như là đoạt mệnh t r u n g tăng tại sáu người hai bên trong vang lên tiếp tục như vậy không được phác bảo trèo trống không đến cuối cùng vì kế hoạch hôm nay chỉ có tại mấu chốt một khắc để p h á p bảo tự hủy bạo phát lực lượng hình thành tuyệt đối không gian chúng ta mới có cơ hội tránh thoát cái này một kiếp liệu mạng duy trì lấy p h á p bảo viêm điện ý thức được nguy cơ ngưng trọng tới cực điểm hướng đám người nói ra mình phương pháp ta đồng ý ta vậy đồng ý n h a n k h n h cùng phương la mấy người nao n h a đồng ý thì nạ cũng là biết từ phế tích bên trong quân tới lực lượng thật là đáng sợ nếu nàng nhóm không tự hủy p h á p bảo bạo phát tóc lực lượng mạnh nhất rất khó vượt qua cái này trường kiếp nạn g a y tại lúc này viêm điện quắt lên một tiếng lớn trong nháy mắt tế t ử bản thân p h á p bảo khi nạ cùng còn lại người cũng không có một điểm c h ầ n trở đồng thời tế khởi p h á p bảo sáu món p h á p bảo chiếm cứ sáu cái phương vị hình thành một cái tuyệt đối không gian đem sáu người bao phủ ở tại bên trong vây anh trong nháy mắt sáu món p h á p bảo cùng một thời gian tự hủy b ộ c phát ra sáu đạo khác biệt quần bạo lực lượng cùng phế tích lực lượng tiến hành đánh cược lần cối không gian tại thời khắc này trở nên lạnh thấu xương vô cùng tuyệt đối không gian bên trong sáu người một trái tim đều nâng lên cổ họng khẩn trương tới cực điểm bọn hắn có thể không thể vượt qua cái này một kiếp chỉ có thể nhìn cái này một k í c h cuối cùng phải chăng có thể kiên trì đến phế tích lực lượng suy yếu giờ rốt cuộc bọn hắn thành công tại sáu món p h á p bảo tự hủy lực lượng hao hết lúc phế tích lực lượng cũng là suy yếu cái này như lũ quét lúc bộc phát vượt qua manh liệt nhất thời khắc bổng còn lại lực lượng đánh vào sáu trên thân người sáu người ném bay ra ngoài nhưng sáu người đã sớm chuẩn bị tại phế tích dư lực a n h kích dưới mặc dù là bị thường nhưng cũng không lo ngại vừa rồi thật h ô n g hiểm ổn định thân hình sáu người thấy không gian rốt cục bình tĩnh lại mỗi người thần sắc bên trong đều là nổi lên một vòng nghĩ mà sợ chi s ắ c nếu là bọn họ mới vừa rồi không có tự hủy pháp bảo hiện tại chỉ sợ tính mệnh khó bảo toàn không nghĩ tới phế tích lực lượng khủng bố như vậy nếu là chúng ta không phải tại phía bên ngoài sợ là chúng ta sáu người tự hủy pháp bảo đều sẽ trong nháy mắt mất mạng viêm điện lòng vẫn còn sợ hay nói đám người nhao nhao gật đầu phải biết bọn hắn hiện tại hay là tại phế tích không gian bên d ư ớ i đều muốn tự hủy pháp bảo mới có thể bảo trụ một mạng có thể nghĩ phế tích bên trong bạo phát lực lượng kinh khủng bực nào vị kia người tu đạo thực lực quả thật là cường hàn à, vậy mà có thể dẫn tới phế tích bạo phát tóc khủng bố như vậy lực lượng đến chấn áp hắn phương lam cảm t h ắ n nói hắn xác thực rất mạnh cho dù là viêm điện đều thán phục một tiếng bất quá hắn dù cho cường đại vậy vẫn lạc tại phế tích bên trong hắn muốn một mình được bảo cuối cùng lại đem mình chôn vùi tại nơi này đám người đồng ý gật đầu khi nạ cũng là nhẹ gật đầu các nàng tại phế tích biên giới tự hủy sáu món phát bảo mới bảo vệ được tính mệnh có thể n g h ĩ phế tích bên trong bạo phát lực lượng nhiều kinh khủng vị kia người tu đạo thân ở phế tích bên trong làm sao có thể còn có cơ hội mạng sống hiện tại chỉ sợ chết ngay cả c ậ n cũng không còn đi thôi hiện tại nên chúng ta đi được bảo nhang khánh cười một tiếng triển khai thân hình dẫn đầu hướng về phế tích phương hướng phi hành mà đi khi nạ cùng mọi người cùng một chỗ mang trên mặt ý cười cướp đi hướng phế tích phương hướng vị kia người tu đạo vì các nàng tạo trừ hết thẻ chướng lại cuối cùng lại là cho các nàng làm áo cưới tại sáu người hướng về phế tích phi hành mà khi đến phế tích bên trong nguyệt nhi ngơ ngác nhìn về phía trước tòa kia cũ nát đạo đàn bên trên sở thiên nguyên lai chủ nhân không có trầm luân tại mê cảnh bên trong nguyệt nhi bây giờ mới biết nàng chủ nhân vẫn luôn thanh tỉnh cuối cùng phá trừ chỗ này phế tích gì tích bên trong cường đại cổ t r ậ n pháp chủ nhân tại mê cảnh bên trong trải qua cái gì vì cái gì nhìn lộ ra tiêu điều cô đơn nguyệt nhi thấy sở thiên lẳng lặng đứng tại cũ nát trên đạo đài nhìn phá lệ tiêu điều nàng muốn không minh bạch là dạng gì mê cảnh có thể làm cho chủ nhân của mình như vậy c a m nguyện tiến vào nó bên trong nguyệt nhi muốn không minh bạch liền không nghĩ tiếp nữa đem cái k i a chín vị tàn hồn thu về sau nàng bay đến sở thiên bên người hóa thành vòng tay tiên tính đeo ở sở thiên trên cổ tay cái viên kia càn khôn giới cũng là bọc tại sở thiên trên ngón tay có lẽ đây cũng là nhớ lại đi qua đi sở thiên lẳng lặng đứng tại tàn phá đạo đàn bên trên tự mình lẩm bẩm mê cảnh bên trong hết thảy đều là hắn chân thực ký ức khác biệt là đã từng chỉ là nho nhỏ tạp dịch hắn chỉ có thể nhìn xa xa đạo đàn bên trên thiên tiêu càng chỉ có thể đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem lóa mắt ly nhi không có tư cách leo lên đạo đàn qua thật lâu sở thiên mới từ hồi ức bên trong thu hồi suy nghĩ rơi mắt nhìn về phía trước người mình tại trước người mình lơ lửng một viên mất đi rực rỡ hiện đầy vết rách kỳ lạ hạt châu chương sáu linh n ữ châu sở thiên rõ ràng lấy trước người viên này kỳ lạ hạt châu cái khỏa hạt châu này là tại hắn phá tòa cổ trận này pháp giờ xuất hiện trước đó hắn nghe được loại kia xuyên vào tâm linh kỳ huyền thanh âm cùng châu lâm vào mê cảnh liền là cái khỏa hạt châu này chế tạo mà cả tòa cổ trận pháp hạch tâm cũng là cái khỏa hạt châu này có thể thấy rõ ta qua lại đem bày biện ra đến để cho ta chìm vào nó bên trong cái khỏa hạt châu này không đơn giản đây là cái gì hạt châu sở thiên phong thích thần thức quét lướt cái khỏa hạt châu này lại phát hiện cái k h ỏ hạt châu này còn sót lại một đạo lực lượng bảo hộ lấy hạt châu để hắn thần thức cũng không thể xuyên vào nó bên trong còn sót lại lực lượng tuy là đã phi thường nhiều ớt nhưng nếu hắn cưỡng ép phá vỡ hạt châu cũng sẽ băng liệt hóa thành cho tàn nó là linh ngữ châu một thanh âm tại lúc này vang lên vì sở thiên giải nghi ngờ sở thiên rời mắt nhìn lại chỉ thấy một phương hắc ám thế giới cùng thế gian này trung điệp dưới chân lái một đầu thuyền nhỏ tay bên trong dẫn theo một ngọn đèn lồng ú châu tiểu q u a n lại đi tới sở thiên trước mặt linh ngữ châu linh ngữ tộc bảo vật sở thiên trước đó nghe ú châu tiểu q u a n lại nói qua nơi này là linh ngữ tộc một cái chi nhánh di tích bây giờ nghe ú châu tiểu con lại tiểu nói này hắn liền liên tưởng đến cái k h ỏ hạt châu này là linh n ữ tộc bảo vật ú châu tiểu con lại nhẹ gật đầu xác định sở thiên phán đoán linh ngữ châu uy năng người đã thân sinh trải nghiệm qua nhưng nó còn có một cái tác dụng trọng yếu đó chính là truyền thừa truyền thừa sở thiên kinh ngạc không hiểu trước đó hắn không có cảm ứng được một tia linh ngữ châu truyền thừa cảm ứng được cũng chỉ có linh ngữ châu cường đại uy năng nếu không có tại cái này hơn vạn năm thời gian bên trong tâm hắn chí sớm đã thủy h ỏ a bất dung hắn đều muốn tán g thân ở chỗ này linh ngữ châu hình thành là linh ngữ tộc cường giả sẽ phải vẫn là lúc thông qua linh ngữ tộc độc hưu bí pháp hao phí hết thể ngưng tụ mà thành nó bên trong trọng yếu nhất một điểm liền là linh ngữ tộc linh ngữ, linh ngữ chính là linh ngữ tộc truyền thừa tú châu tiểu quan lại vì sở thiên cụ thể nói ra linh ngữ châu lai lịch tục nói khi linh ngữ châu gặp được thí sinh thích h ợ p lúc nó liền sẽ bày biện ra nó truyền thừa trái lại liền sẽ b ộ c phát ra cường đại huy năng d i ễ t s á t tiến phạm nhân điểm này ngươi đã trải nghiệm qua thì ra là thế sở thiên bừng tỉnh đại ngộ cái này bên trong là không còn có được truyền thừa sở thiên sinh ra một vòng hứng thú tú châu tiểu quan lại nhìn về phía linh ngữ châu nhấc lên đèn lồng nhạt meo chiếu một cái nói nó thời gian tồn tại quá xa xưa lại thêm vào lúc nãy cùng ngươi đối kháng bên trong mặt chỉ xuất lại chút chớ truyền thừa sở thiên nhẹ gật đầu đã là đ o á n được linh ngữ tộc bên trong cái kia đạo yêu đất lực lượng đã liền là còn sót lại c h u y ể n thừa tú châu tiểu quan lại không cần phải nhiều lời nữa nhấc lên đèn lồng đèn lồng chi bên trong tràn ngập ra ánh sáng mở nhạt mang chiếu chiếu ở mảnh không gian này bên trong không gian bên trong những cái kia tàn hồn như là tìm đến cuối cùng kết cục cùng nhau bay vào đèn lồng bên trong đạo hữu chẳng biết tại sao hội ít một chút tàn hồn tú châu tiểu quan lại buông xuống đèn lồng tha có thâm ý nhìn về phía sở thiên trước đó có quan hệ linh ngữ tộc sự tỉnh ngươi lại vì sao nói chút lập lờ nước đôi lời nói không toàn bộ nói cho ta biết sở thiên không trả lời mà hỏi lại đạo được rồi những cái tiêu tàn hồn liền để cho người đi ưu châu tiểu quan lại cười cười sau đó lai thuyền nhỏ rời đi biến mất tại hắc cám thế giới bên trong hắc cám thế giới cũng biến mất theo tại không gian bên trong sở thiên hít một tiếng mình muốn biết linh ngữ tộc sự t ì n h chỉ sợ cần trở đến tương lai sở thiên thu hồi suy nghĩ đưa tay hướng về cách đó không xa một chiêu tòa kia thần thạch lập tức thu nhỏ đi tới sở thiên tay bên trong trước đó hắn cứu dạ ảnh cùng bốn vị thánh vực đệ từ lúc đem bọn hắn đặt ở thần thạch không gian bên trong bây giờ ra ảnh cùng bốn vị thánh vực đệ tử còn tại thần thạch không gian bên trong ngủ say khôi phục sở thiên đem thần thạch bỏ vào càn khôn giới bên trong rơi mắt nhìn về phía trước người linh ngữ châu chân chính linh ngữ tộc sợ rằng sẽ càng thêm cường đại a viên này linh ngữ châu vẫn chỉ là linh ngữ tộc một cái nho nhỏ chi nhánh ngưng tụ linh ngữ châu chỗ sinh ra h uy năng liền cường đại như thế có thể nghĩ nếu là chân chính linh ngữ tộc ngưng tụ linh ngữ châu h uy năng hội cường đại tới trình độ nào sở thiên đều không có lòng tin cùng loại kia linh n ữ châu n n h hám không biết cần muốn như thế nào thiên phú mới thích hợp tiếp nhận linh n ữ châu truyền thừa sở thiên tự mình lẩm trước đó v châu tiểu quan lại đã nói qua linh ngữ châu tại gặp được thí sinh thích hợp lúc liền sẽ xuất hiện truyền thừa trái lại liền sẽ bạo phát tóc cường đại huy năng hiện nhiên viên này linh ngữ châu cũng không có tuyển bên trong hắn viên này linh ngữ châu bên trong còn còn sót lại chút chớ truyền thừa không biết phải chăng là còn có thể tuyển bên trong người truyền thừa s ở thiên thì thảo một tiếng đang chuẩn bị nhận lấy linh ngữ châu lúc đ ỗ n g nhiên một đạo kinh hãi âm thanh em vang lên tại không gian bên trong ngươi ngươi vậy mà không có chết chỉ thấy giờ phút này viêm điện n h a n khánh phương lam khí nạ còn có hai vị khắc thanh niên đi tới di tích bên trong khi bọn hắn nhìn thấy sở thiên lúc mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy hoảng sợ đến khó có thể tin thần sắc bọn hắn thật sự là không thể tin được sở thiên còn sống trước đó bọn hắn tại di tích bên ngoài đã bản thân trải nghiệm qua cái tia đạo di tích lực lượng đáng sợ kém một chút liền để bọn hắn bỏ mạng có thể nghĩ di tích lực lượng nhiều kinh khủng t h â n ở di tích trung tâm làm sao có thể còn có mạng sống cơ hội nhưng là hiện tại bọn hắn vậy mà nhìn thấy sở thiên lại còn còn sống loại rung động này để bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thật các ngươi muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sở thiên chầm chầm xoay người qua đến mấy tâm tư người trước ự n h đó bọn hắn xác thực vẫn luôn là có bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hầu ý nghĩ nhưng lúc trước trải qua trận kia cơn báo năng lượng tự hủy pháp bảo mới bảo đảm một mạng về sau bọn hắn mới biết được di tích trung tâm lực lượng kinh khủng bực nào bọn hắn như tại di tích bên trong dù là tự hủy pháp bảo đều sẽ trong nháy mắt chết liên cặn bã không dư thừa vốn cho rằng tại đáng sợ như vậy lực lượng bên trong sở thiên sớm đã bỏ mình ai biết sở thiên lại còn còn sống thậm chí liên một điểm thương đều không có trong chấp nhoáng này liền để cho bọn hắn biết sở thiên là tu đạo giới chân chính đại lão tại khủng bố như vậy cơn báo năng lượng bên trong đều có thể bình yên vô sự muốn giết bọn hắn hoàn toàn liền là dễ như c h ở bàn tay bọn hắn dọa đến cũng không dám có bọn n g ờ i bắt ve hoàng tức tại h ậ u ý nghĩ sở thiên mấy người không mình hành lễ ở giữa bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên một đạo hoảng sợ đến khó có thể tin thanh â m mấy người kinh ngạc nhìn lại liền gặp được bên cạnh hy nạ toàn bộ mà hóa đá tại nguyên chỗ n h ẹ họng nhìn chân chối nhìn xem sở thiên người, còn sống. khi nạ nghẹn họ nhìn g n chân chối nhìn xem sở thiên nàng tâm bên trong kinh hãi cùng khó có thể tin so với ở đây tất cả mọi người còn muốn nầm đậm t r ư ơ n g bảy trăm các ngươi có thể cầm lấy thử một chút khi nạ vẫn cho là sở thiên đã chết tại nam dương chỗ kia tuyệt địa bên trong cho nên trước đó khi tiến vào phế tích không gian lúc phủ định mình nhìn thấy bóng lưng kia là sở thiên không nghĩ tới vậy mà thật sự là sở thiên sở thiên vậy mà từ nam dương chỗ kia tuyệt địa bên trong còn sống nam dương chỗ kia tuyệt địa thế nhưng là đưa đến toàn bộ thế giới gần hai năm d i biến lực lượng sao mà kính khủng so với vừa rồi phế tích bạo phát c ơ n báo năng lượng kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần tại khủng bố như vậy lực lượng bên trong sở thiên lại có năng lực sống sót sở thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào t h i nạ nghĩ tới đây lúc toàn thân đều run một cái sở thiên không để ý đến hy nạ bình thản nhìn xem viêm điện b ọ n người bàn tay có chút dâng lên linh ngự a châu trực tiếp bay đến song phương ở giữa mở miệng nói đây là phế tích bên trong bảo vật các ngươi có thể cầm lấy thử một chút cái này viêm điện mấy người ngây n g ẩ n cả người trước đó phế tích bạo phát ra như vậy lực lượng kinh khủng trong tự nhiên mặt bảo vật không phải tầm thường sở thiên vậy mà như vậy tiện tay liền n ừ n g lại hắn đây là đang thăm dò chúng ta phương lam cảm thấy lo sợ truyền âm hắn rất có thể liền là ý này một khi chúng ta thật đi lấy viên này bảo vật hắn rất có thể liền thừa cơ giết chúng ta viêm điện tâm thần ngưng lại truyền âm này tâm tư người có thể nói tàn nhẫn a phương lam truyền â m nói ta ngược lại thật ra có một loại khác cái nhìn nhằm khánh giờ phút này truyền â m nói chúng ta vừa rồi mặc dù ở trước mặt hắn biểu thái sẽ không tranh đoạt viên này bảo vật nhưng hắn vẫn là hại sợ chúng ta chỉ là đang lừa hắn cho nên hắn như vậy đến dò xét chúng ta xem chúng ta là có hay không từ bỏ cướp đoạt bảo vật cái này còn nói rõ một vấn đề khác nhang khánh p h ả n g phất như xuyên thùng hết thảy tiếp tục truyền âm cái này rất có thể còn nói rõ hắn đang hư trương thanh thế nếu như hắn hiện tại lực lượng còn đủ cường đại liền không cần thiết dạng này đến dò xét chúng ta n g h e xong hắn những lời này về sau mấy người đồng ý gật đầu không sai viêm điện gật đầu truyền âm nói tại khủng bố như vậy lực lượng oanh kích d ư ớ i hắn mặc dù còn sống nhưng hắn tất nhiên vậy là ở vào phi thường trạng thái hư n h ư ợ c chúng ta sở dĩ không cách nào cảm ứ n g ra hắn suy yếu tất nhiên là hắn dùng bí pháp che giấu là cho nên hắn phải dùng phương pháp này đến chấn nhấp chúng ta để cho chúng ta biết khó mà lui đối lại chúng ta sau khi rời đi hắn liền có thể an tâm thu phục viên này bảo vật đám người nhao nhao gật đầu bọn họ đều là minh bạch giống cường đại như vậy phế tích bên trong bảo vật là cần thu phục mới có thể có đến s ở thiên hành động này tất nhiên là đang hư trương thanh thế chấn n h i ế t bọn hắn để bọn hắn rời đi để tâm vô bảng vụ thu phục viên này bảo vật người này thật sự là âm h i ể m a thiếu chút nữa hắn đạo phương lam cười truyền âm một tiếng hỏi thăm hiện tại chúng ta nên làm cái gì tự nhiên chính là làm thỏa mãn ý hắn chư vị ta liền nhanh chân đến trước hai vị khác thanh niên bên trong một người cười một tiếng trong nháy mắt tràn ngập ra mình lực lượng、Siêu. sau đó hắn liền giống như một đầu như thiềm điện k í n h bắn thẳng về phía linh ngữ châu viêm đ i ể n ba người tâm bên trong run lên người này đúng là đoạt t r ư ớ c một bước đi đập bảo hắn đi đập bảo t h i nạ kinh ngạc nhìn xem một màn này vừa rồi viêm đ i ể n mấy người truyền âm cũng không có t r u y ề n cho nàng nàng cũng không biết mấy người vừa rồi nói chuyện thu giờ phút này người thanh niên kia miệng bên trong than nhẹ một tiếng trong nháy mắt thi t r i ể n ra giữ nhà đạo pháp muốn thu lấy linh ngữ châu nhưng ngay lúc này ông linh n ữ châu bên trong đột nhiên tràn ngập ra một đạo kỳ huyền lực lượng Đạo người à y huyền kỳ n lực l ư ợ chính Châu còn cái chuyển chi lực, Linh thừa thiên phi h Ngữ bên trong nói, là lại là kia đối với sở thiên tới xót t đạo đã sở n nhỏ yếu, nhưng g yếu, đ ố với thanh niên mà là nói, lại kia h thể kháng ô n Động. n g g cự. ư ờ t h n niên h kia trực tiếp bị chấn động đến miệng tuân r a máu tươi trực tiếp ném bay ra ngoài ta đến một vị khắc thanh niên theo sát phía sau đột nhiên bắn về phía linh ngữ châu nhưng mà hắn cũng là bước lên trước một vị thanh niên theo gót bị linh ngữ châu lực lượng chấn động đến ném bay ra ngoài cái khỏa hạt châu này lực lượng đã vậy còn quá cường hãn chư vị chúng ta cùng một chỗ liên thủ cầm xuống nó viêm điện thấy một màn này thâm bên trong đại lâm ném bay ra ngoài hai vị kia thanh niên thực lực mặc dù không kịp hắn nhưng cũng sẽ không yếu bao nhiêu cho nên ngay cả bên cạnh đều không đụng tới liền đánh bay ra ngoài Tốt. n h a n khánh cùng phương l a m trong nháy mắt đồng ý bọn hắn cũng là biết chỉ dựa vào bọn hắn cá nhân lực lượng căn bản không chiếm được linh ngữ châu ba người đồng thời tràn ngập ra lực lượng bắn về phía linh ngữ châu thu cùng một thời gian bên trong ba người thi triển ra riêng phần mình độc môn đạo pháp ba đạo cường đại đạo pháp chi lực liên hợp lại cùng nhau trực tiếp hướng về linh n ữ châu bao phủ tới muốn đem linh n ữ châu lấy đi nhưng mà、đồng. linh ngữ châu bên trong lan tràn ra lực lượng trực tiếp đem ba người liên hợp lực lượng trấn át sau đó đánh vào bà trên thân người ba người t u ô n máu ném bay ra ngoài cái khỏa hạt châu này lực lượng sao sẽ mạnh mẽ như thế ném đi giữa không trung bên trong viêm điện ba người kinh hãi phải xem lấy linh ngữ châu bọn hắn đều là người tu đạo à tại liên d ư ớ i t a y vậy mà cũng không thể cùng linh ngữ châu đối kháng xem ra bọn hắn cũng không có bị linh ngữ châu tuyển bên trong s ở thiên thấy một màn này thâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng viêm điện mấy người ở trong mắt hắn mặc dù không phải thiên tài nhưng cũng là tu đạo giới người nổi bật so phần lớn người tu đạo thiên phú muốn tốt hắn để viêm điện mấy người đi bắt lấy linh n g ự châu liền làm muốn nhìn một chút linh n g ự châu hội sẽ không xuất hiện c h u y ể n thừa phản ứng nhưng kết quả y nguyên chỉ là kích phát linh n g ự châu công kích vi năng sở thiên cất bước đi tới linh n g ự châu trước linh n g ự châu lập tức tựa như là bản thân phòng ngự hiện hiện ra lực lượng sở thiên vươn tay một vòng một đạo huyền bí phủ văn chính là xuất hiện tràn ngập ra bành trướng lực lượng đem linh n g ự châu bao khỏa ở tại bên trong sau đó thu vào cản q u n giới làm xong đây hết thảy sở thiên cất bước rời đi bước ra một bước chính là tại vài dằm bên ngoài biến mất tại viêm điện bọn người mắt bên trong hắn không có suy yếu với lại thực lực còn mạnh hơn đáng sợ nhìn xem rời đi sở tiên viêm điện toàn thân rung động kinh hại đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại là đúng vậy a nham khánh cũng là toàn thân rung động dung giọng nói vừa mới hắn tại thu lấy viên kêu bảo vật lúc bảo vật di tán suất lực lượng so với ba người chúng ta bắt lấy giờ di tán lực lượng còn mạnh hơn mấy lần hắn vậy mà tùy tiện liền chống đỡ cả lại với lại còn đem bảo vật lực lượng chế trụ quá thật là đáng sợ nói đến đây lúc nham khánh sắc mặt đều là tái nhật một điểm vừa rồi chúng ta lại còn cho là hắn đang hư trương thanh thế trời ạ ta cũng không dám tưởng tượng hắn nếu thật muốn giết chúng ta chúng ta còn có cơ hội hay không chống cự phương lam run giọng nói nghe được câu này mấy người cùng nhau sắc mặt tái nhợt gật đầu bây giờ mới biết sở thiên đáng sợ h i nạ n g ư ơ i biết hắn hắn là ai viêm điển bỗng nhiên nhìn về phía h i nạ hỏi đám người cùng nhau nhìn về phía h i nạ h i nạ không có trả lời nàng kinh ngạc nhìn qua sở thiên phương hướng rời đi nghĩ đến một chuyện khác cho tới nay các nàng hải tộc đều muốn lấy được sở thiên viên kia thiên tâm ngọc lúc đầu coi là sở thiên chết rồi các nàng hải tộc đã chết đạt được thiên tâm ngọc tâm nhưng mà ai biết sở thiên đúng là còn sống nếu là ta đem tin tức này chuyển về hải tộc bảy trăm linh một sở thiên đây không phải thật sở thiên rời đi phế tích không gian về sau chính là đi tới singapore thủ đô thịnh thành bên trong phạm vi còn hạn tại bờ biển một tòa nghỉ phép khách sạn bên trong ở lại giờ phút này đã là vào buổi tối cảnh biển phong quang ý nguyễn mỹ hảo nước biển bên trong tuy là tồn tại hung tàn sinh vật biển nhưng ở gần biển bên trong singapore phái cường giả thời khắc quét sạch gần biển rất khó xuất hiện hung tàn sinh vật biển du khách tại gần biển bên trong dung o ạ n sẽ rất ít gặp được nguy hiểm gió biển chầm chậm thủy chiêu chậm chậm đường ven biển bên trên chuyển đến các du khách vui sướng dung o ạ n âm thanh sở thiên ngồi tại khách sạn phòng bên ngoài tinh mỹ lộ tiên trên ban công lẳng lặng nhìn qua đường ven biển ra sân cảnh chầm ngâm một chút viên tia linh ngữ châu hiện lên ở hắn l ò n g bàn tay bên trong không thông báo không có người có thể dẫn động linh n ữ châu chuyển thừa phản ứng ở cái thế giới này sống hơn vạn năm sở thiên còn là lần đầu tiên nghe được tồn tại một cái gọi linh ngữ tộc cường đại trung tộc cho dù là tại vạn năm trước linh khí thời đại hắn vậy chưa nghe nói qua linh ngữ tộc truyền thuyết hắn muốn nhìn một chút linh ngữ tộc truyền thừa là thế nào lẩm bẩm ngữ bên trong sở thiên tiện tay thi triển một cái đạo pháp đem linh ngữ châu giấu ở không gian bên trong ngoại trừ hắn không có người lại có thể nhìn thấy linh ngữ châu tồn tại ngón tay hơi đạn linh ngữ châu tùy theo bay về phía đường ven biển sở thiên dùng đạo pháp chi lực khống chế linh n ữ châu từ đường ven biển bên trên mỗi người bên người đi qua dò xét lấy là không có người có thể dẫn động linh n ữ châu truyền thừa chi lực sau một lát sở thiên cuối cùng vẫn là thất vọng linh ngữ châu cũng chưa từng xuất hiện truyền thừa phản ứng xem ra chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sở thiên thu hồi linh ngữ châu nhìn xem lơ lửng tại trước mặt viên này linh ngữ châu lẩm bẩm nói linh ngữ tộc có lẽ cũng không phải là chúng ta cái thế giới này trung tộc chúng ta cái thế giới này nhân loại có lẽ không tồn tại có thể làm cho linh ngữ châu sinh ra truyền thừa phản ứng người sở thiên tâm bên trong phòng đoàn đấy tại linh khí thời đại cái kia vạn tộc san sát thời đại đều không có linh ngữ tộc nghe đồn có thể nghĩ linh ngữ tộc có lẽ cũng chưa từng xuất hiện tại qua cái thế giới này muốn phù hợp linh ngữ châu truyền t h ư a người n g có lẽ không tồn tại sở thiên đem linh ngữ châu thu hồi càn khôn giới bên trong không suy nghĩ thêm nữa linh ngữ tộc sự tỉnh xuất ra một cuốn sách ngồi tại trên ban công bình thản tĩnh nhiên l i ế t nhìn bóng đêm dần dần dày đường ven biển thượng du chơi âm thanh cũng là dần dần ngừng các du khách lần lượt về tới khách sạn bên trong không gian yên tĩnh trở lại chỉ có thủy chiều âm thanh vẫn như cũ văng lên không biết qua đi qua sở thiên nguyên bản bình thản tĩnh nhiên đọc sách động tác ngừng tạm đến sau đó khép lại sách vở nghiêng đầu nhìn về phía phòng phòng khách bên trong chỉ thấy giờ phút này tại một miếng ngọc tán phát tóc hào quang dẫn dắt bên trong một đạo thần sắc ngơ ngơ ngác ngác hư hào bóng người đi tới phòng p h ò n g khách bên trong sau đó lơ lửng tại hư hào bóng người đỉnh đầu khối kia ngọc phiến mang theo đạo này hư hào bóng người đi tới sở thiên bên người người cuối cùng vẫn là chết nhìn xem đi vào bên cạnh mình đạo này ngơ ngơ ngác ngác hư hào bóng người sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng sau đó bắn ra một sợi lực lượng chưa đi đến hư hào bóng người đỉnh đầu khối kia ngọc phiến bên trong ngọc phiến chi bên trong tùy theo tràn ra một đạo kỳ huyền lực lượng kèm theo tại hư hào bóng người trên thân ở đây phía dưới nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác hư hào bóng người, dần dần thanh minh tới. đây là nơi nào đợi triệt để thanh minh về sau hư hảo bóng người kinh ngạc phát tóc phát hiện mình đúng là tại một cái lạ lẫm địa phương nhưng mà khi nàng nhìn thấy s ở t h i ê n lúc phản phất có thể ở chỗ này nhìn thấy s ở thiên để nàng khó có thể tin trong nháy mắt trận mắt h ố t mồm bật thốt lên kêu lên s ở thiên s ở thiên khẽ gật đầu hắn tự nhiên nhận biết cái này hư hảo bóng người diệp thiên tiến h s ở thiên gọi ra đối phương danh tự hắn cùng diệp thiên tiến h lần thứ nhất gặp mặt là tại tô thành thương hà bên cạnh lúc ấy hắn coi là diệp thiên tiến là muốn nhảy sông tự vận cho nên đi tới lặng im chờ đợi diệp tiến tiến nhảy xuống sông nhưng cuối cùng hắn mới biết được hắn hiểu lầm diệp thiến thiến ý tứ diệp thiến thiến cũng không phải là muốn nhảy sông tự vận cùng diệp thiến tiến h lần thứ hai gặp nhau là diệp thiến tiến h tại tô đại tổ chức buổi hòa nhạc lúc ấy diệp thiến tiến h ca khúc bị người đánh cắp hắn cuối cùng giúp diệp thiến Thiến viết một ca khúc cuối cùng còn giúp diệp thiến tiến h dùng đàn dương cầm diễn tấu bài hát này để nàng trở lại đình phong đây là lần thứ ba nhìn thấy diệp thiến, thiến. sợ thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này ta lại tại sao lại ở chỗ này diệp thiến, thiến mở to xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn xem sợ thiên liên tiếp hỏi hai vấn đề nàng nhớ kỹ mình làm sao đột nhiên liền đến nơi này với lại lại còn gặp được sở thiên ngươi còn nhớ rõ ngươi trên đỉnh đầu khối ngọc này à? sở thiên không có trả lời diệp tiến h tiến h vấn đề ngọc diệp tiến h tiến h kinh ngạc nhìn mình đỉnh đầu quả nhiên gặp được trên đỉnh đầu của mình lơ lửng một khối di tán lấy thần kỳ hào quang ngọc phiến ta nhớ được đây là ngươi khi đó đưa cho ta khối kia ngọc phiến nói đến đây lúc diệp tiến h tiến h nhớ tới ban đầu ở bờ sông gặp được sở thiên sở thiên cho rằng nàng muốn nhảy sông tự vận sự tỉnh tiếu mỹ trên gương mặt không khỏi lộ ra tiếu dung lúc trước ngươi cho là ta là muốn nhảy sông tự vận cuối cùng lúc rời đi còn đưa khối ngọc này cho ta. ngươi biết không lúc trước ta đều đưa ngươi nhìn thành là bệnh tâm thần diệp tiến tiến thu hồi ánh mắt mang trên mặt đồng đ ầ m ý cười nhìn về phía sở tiên xa cách mấy năm mỗi lần nhớ tới chuyện này nàng đều hội cảm thấy hết sức vui mừng v t cười có thể như vậy lần nữa nhìn thấy sở tiên nàng tâm bên trong thật rất vui vẻ sở tiên còn chưa lên tiếng diệp tiến tiến lại tục nói sở tiên mấy năm này bên trong ta vẫn muốn lại gặp ngươi một chút càng làm ấy lần đi qua tô đại nhưng đều thất vọng không có nhìn thấy ngươi những người khác không biết ngươi ở đâu mấy năm này ngươi cũng đi nơi nào làm sao lại giống biến mất đ ồ n dạng sở tiên vẫn không có trả lời diệp tiến tiến vấn đề hỏi lần nữa lúc trước ta cho ngươi khối ngọc này giờ nói chuyện ngươi còn nhớ rõ không ta làm sao lại không nhớ rõ ta nhớ kỹ rõ ràng đấy diệp thiến tiến nghe xong sợ thiên trách hỏi lập tức hết sức vui mừng hồi đáp lúc trước ngươi tựa như là thần côn đồng dạng nói với ta tương lai sau khi ta chết ta linh có thể bằng vào khối ngọc này tìm tới ngươi ngươi hội đưa ta đi nói xong lời cuối cùng lúc diệp thiến tiến phản phất rốt cục ý thức được cái gì nụ cười trên mặt chầm c h ầ m biến mất luân hồi hai chữ ngạnh sinh tắm ở nàng cổ họng sợ thiên đây không phải thật diệp thiến tiến trên mặt không còn có tiếu dung toàn thân run dậy lư lại sở thiên hỏi những vấn đề này cùng nàng nghĩ đến sở thiên đã từng nói với nàng nói chuyện bỗng nhiên để nàng ý thức được mình bây giờ đã chết mình sở dĩ có thể như vậy không hiểu thấu tới gặp đến sở thiên liền là sở thiên đã từng đưa cho nàng khối kiêng ngọc phiến đưa nàng dẫn tới sở thiên bên người ngươi nhìn một chút thân thể ngươi sở thiên thần sắc bên trong không có gần sóng diệp thiến tiến nhìn về phía thân thể của mình trong nháy mắt như là ngũ lôi doanh đỉnh nàng thình lình phát hiện mình bây giờ đã thành hư hào trạng thái trôi nổi trên mặt đất không chỉ có không cách nào rơi trên mặt đất càng là bắt không đến bất luận cái gì đồ vật không điều đó không có khả năng ta làm sao làm lại chương ế t rồi, k bảy trăm linh hai có lẽ đây là ngươi khí v ậ n sở thiên bình tĩnh nhìn xem khó mà tiếp nhận hiện thực diệp t h i ế n tiến h cũng không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói qua thật lâu diệp t h i ế n tiến h cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại sở thiên ta thật đã chết ta diệp t h i ế n tiến h khao khát nhìn xem sở thiên dù là nàng đã tiếp nhận mình đã chết hiện thực nhưng tâm bên trong cuối cùng vẫn là cầu trông mong đạt được một chút hy vọng ngươi đã biết đáp án làm gì lại hỏi tham sở thiên nhìn xem diệp thiện tiến đăng ngươi, ngươi khi, đứng đứng khi nói chuyện bàn tay hắn bên trong nổi lên linh khí hào quang thi pháp phía dưới không gian bên trong trầm trầm xuất hiện một đạo vô hình kỳ huyền gợn sóng tại loại này vô hình kỳ huyền gợn sóng bên trong diệp tiến tiến đã cảm ứng được có một loại lực lượng thần bí bọc lại mình muốn e m mình mang đến một nơi nào đó sở thiên tại ta đi luân hồi trước đó ngươi có thể trả lời ta hai vấn đề a sắp chia tay thời khắc diệp tiến h tiến nhìn về phía sở thiên sở thiên trầm ngâm một chút tạm dừng thi pháp khẽ gật đầu bài hát kia là ngươi v i ế ta diệp tiến h tiến thật sâu nhìn xem sở thiên hỏi vấn đề thứ nhất sở thiên khẽ gật đầu thật là ngươi đạt được sở thiên khẳng định đáp án diệp tiến h tiến hai con ngươi chi bên trong ẩn ẩn nổi lên lệ quang nàng có thể một lần nữa có thời đến bây giờ hưởng dự thế giới liền là sở thiên cho nàng bài hát kia đánh xuống căn cơ không có bài hát kia cũng không có nàng n a y n à y mấy năm này bên trong nàng vẫn luôn ngờ vực vô căn cứ lấy bài hát kia là sở thiên viết nhưng một mực không cách nào đạt được đáp án nay này nàng rốt cục đạt được đáp án lúc trước vì ta đàn tấu đàn dương cầm nam tự kia cũng là người a diệp tiến tiến mắt bên trong rưng rưng nhìn xem sở thiên hỏi một vấn đề cuối cùng sở thiên lần nữa nhẹ gật đầu diệp tiến tiến mắt bên trong nước mắt t u ộ i xuống nàng rốt cục minh bạch hết thảy vì chính mình viết ra bài hát kia vì chính mình đàn tấu khúc dương cầm người thật đều là sở thiên sở thiên tạ ơn diệp tiến tiến đi tới sở thiên trước người ủng ôm lấy sở thiên có thể tại mình khi chết minh bạch đây hết thảy nàng đã không có tiếng với người đã biết đáp án hiện tại ta đưa ngươi đi luân hồi a sở thiên thanh sắc bên trong cũng không có cái gì gần sóng đang khi nói chuyện sở thiên tiếp tục thi pháp không gian bên trong cái kia đạo vô hình gần sóng tùy theo trở nên nồng hậu dày đ ặ t một điểm như là vô hình nước gần sóng lượn l ờ t ạ i diệp tiến tiến quanh người lưu động diệp tiến tiến cảm thấy cái kia đạo bao trùm mình lực lượng thần bí càng lúc càng nồng nặc thậm chí đã thấy thân thể của mình càng ngày càng hư hảo sắp bị cái kia đạo lực lượng thần bí mang rời khỏi thế gian này nhưng vào lúc này bỗng thi pháp đến một bước cuối cùng sở thiên ngừng lại sở thiên thế nào diệp t h i ế n thiến cũng là cảm thấy cái tiết đạo muốn đem mình mang rời khỏi thế gian này lực lượng vào lúc này nạnh sinh sinh trệ l ư ỡ i biếng xuống dưới sở thiên không có trả lời viên kia linh ngữ châu c h ố n g rông xuất hiện tại bàn tay hắn bên trong vừa mới hắn bỗng nhiên cảm ứng được đặt ở mình càn không i ớ i bên trong linh ngữ châu giống như là bị cái gì dẫn động phát ra một loại kỳ quái phản ứng giờ phút này linh ngữ châu đã không còn giống là t r ư ớ c tiết như vậy ảm đạm không ánh sáng thản ra một tầng cực kỳ kỳ huyền q u a n trạch loại lực lượng này nhu hòa thoải mái dễ chịu Lại không giống không trước đ ó như vậy t r à nhiên ngập cùng n bạo t í g kích. linh ngữ châu bên trên truyền đến một vết nước tâm thanh tiếng vang thời điểm liền gặp linh ngữ châu tựa như là thuế biến theo lấy một loại đặc biệt quỹ tích vỡ tan vỡ tan mạnh vỡ một vừa hóa thành cho t à n cuối cùng nguyên bản chứng bù câu lớn nhỏ linh ngữ châu chỉ còn lại có đầu ngón tay lớn nhỏ còn lại linh ngữ châu như là lưu ly đồng dạng trong suốt sáng long lanh di tán lấy một loại liên sở thiên cũng không biết thần dị lực lượng loại lực lượng này chầm chậm hướng về diệp tiến h tiến h dung manh lao tới quả nhiên là diệp tiến h tiến h dẫn động linh ngữ châu truyền thừa sở thiên thấy một màn này hoàn toàn xác định đáp án linh ngữ châu tìm được truyền thừa người liền là diệp tiến h tiến h bất quá tại nhìn thấy tuân hướng diệp tiến tiến linh n ữ châu truyền thừa trí lực thủy chung không cách nào cùng diệp tiến thành lập liên hệ lúc sở thiên lại minh mạch diệp tiến tiến bây giờ đã chết không cách nào lại tiếp nhận linh ngữ châu truyền thừa sự thật đã chứng minh hắn phán đoán là chính xác linh ngữ châu chuyển thừa chi lực tại cùng diệp tiến tiến không cách nào thành lập liên hệ về sau chính là một lần nữa về tới linh ngữ châu bên trong sở thiên ánh mắt từ linh ngữ châu bên trên đời nhìn về phía diệp tiến tiến chấm âm thế nào diệp tiến tiến nghi hoặc nhìn xem sở thiên nàng tuy là thấy được sở thiên tay bên trong trống rông xuất hiện linh ngữ châu cũng nhìn thấy cái khỏa hạt châu này t h ổ i biến sau đó có một đạo lực lượng thần bí tuân ra hướng mình nhưng nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra có lẽ đây chính là ngươi khí vận a ngươi còn sẽ không chết sở thiên vậy không nghĩ tới diệp tiến tiến hội dẫn động linh ngữ châu truyền thừa cuối cùng hắn vẫn là có ý định cứu sống diệp tiến tiến để nàng tiếp nhận linh ngữ châu truyền thừa hắn vậy muốn nhìn một chút linh ngữ tộc lại như thế nào một cái thần kỳ t r ủ n g tộc ta còn sẽ không chết diệp tiến tiến ngốc kinh ngạc nhìn xem sở thiên tiếp theo nàng thanh âm có chút phát ru nói ngươi ngươi có thể cứu sống ta sở thiên khẽ gật đầu sau đó sở thiên dối ngon tại diệp tiến tiến mi tâm chi bên trên điểm một cái nói hiện tại ngươi có thể cảm ứng được thân thể ngươi ở nơi nào mang ta đi tìm thân thể ngươi diệp tiến tiến tại sở thiên điểm tại mình mi mì tâm bên trên lúc chính là sinh ra một loại nào đó kỳ huyền cảm ứng tựa như là tối tâm chi bên trong có cái gì tại dẫn dắt mình muốn để cho mình đi một nơi nào đó n g h e xong s ở thiên câu nói này về sau diệp tiến tiến mới bừng tỉnh đại ngộ c ố này kỳ huyền cảm ứng là đến từ thân thể của mình ân t ố t diệp tiến tiến thần sắc chi bên trong nổi lên một vòng khó nói lên lời kích động dựa vào tâm bên trong cái k i a đạo cảm ứng hướng về một cái phương hướng bay đi s ở thiên chắp tay ngự không phi hành nương theo tại diệp tiến tiến bên người bay về phía cái phương hướng này phi hành thuật bên trong sợ thiên vô ý thức nhìn một cái đêm tối chi bên trong thương khung sợ thiên tâm bên trong d â chương bảy trăm linh ba sổ dồ tòa thành bóng đêm nồng hậu dày đặc sở thiên nương theo tại diệp tiến h tiến h bên người bay về phía thịnh thành một cái phương hướng rất nhanh sở thiên liền biết diệp tiến tiến thân thể ở nơi nào sổ dồ tòa thành singapore cao cấp nhất gia tộc sổ d ộ gia tộc tộc địa sổ d ộ gia tộc so với đã từng hắn chỗ hủy diệt singapore lệ phì gia tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều cả hai có thể nói không phải một cái lợi cấp sổ d ộ gia tộc vốn có thực lực có thể cùng hoa quốc cung tộc cùng so sánh sở thiên trầm ngâm một chút thi triển một cái đạo pháp để cho mình thân hình biến mất tại không gian bên trong tại sở thiên nương theo lấy diệp tiến tiến hướng sổ d ộ tòa thành bay tới lúc rộng rãi xa hoa sổ d ộ tòa thành bên trong đen đuốc sáng trưng tiệc rượu cầm thịnh phi thường náo nhiệt nhưng lúc này đang cùng tới tham gia tiệc rượu các tộc tộc trưởng nói chuyện s ổ d ộ gia tộc tộc trưởng bèn sần bỗng nhiên đứng lên chư vị nhanh theo ta đi tỏa thành cửa vào đang khi nói chuyện bèn sần một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài ở đây các tộc chư vị tộc trưởng cùng nhau kinh ngạc phải biết bèn sần thế nhưng là s ổ d ộ gia tộc tộc trưởng thân phận địa vị cùng sự cao quý cho dù là s i n ga bao đại thống linh đến vậy không có khả năng làm cho bèn sần như vậy bối rối thậm chí đại thống linh tại bèn sần trước mặt vẫn phải cung cung k i n h kính là xổ gia tộc x ả ra đại sự gì sao chư vị tộc trưởng kinh nghi bất định cũng quýt đi theo bẹn sần rời đi phòng một đoàn người theo bẹn sần rất mau tới đến tòa thành lối vào sau đó đám người chính là nhìn thấy một đoàn người từ tòa thành cửa vào đi vào tòa thành bên trong người phương đông khi chư vị tộc trưởng nhìn thấy người đi đường này gương mặt lúc cùng nhau n g â y dại lại là thuần một sắc người phương đông gương mặt làm cho bẹn sần như vậy bối rối tới đón tiếp người lại là người phương đông ẩn tiên sinh bẹn sần nhìn thấy cầm đầu người thanh niên kia thời điểm cũng q t kinh sợ tiến lên hành lễ chư vị tộc trưởng nhìn thấy một màn này cùng nhau trợn mắt hốc mồm không người nào dám tin tưởng bọn sần đúng là như vậy hướng về vị thanh niên này hành lễ với lại còn như thế kinh sợ càng làm cho chư vị tộc trưởng không thể tin được là bọn hắn từ bện sần đối vị thanh niên này xưng hô cùng sử dụng lời nói biết vị thanh niên này đúng là một cái người nước hoa kinh hãi sau khi chư vị tộc trưởng lại trong nháy mắt ý thức được một việc bọn họ cũng đều biết xô rộ gia tộc sở dĩ có thể mạnh mẽ như vậy n ắ m trong tay singapore hơn phân nửa giang sơn là bởi vì phía sau có một tòa thần bí đại sơn chỉ bất quá không có người biết ngọn núi lớn này là cái gì thế lực bọn họ đều là các tộc, tộc trưởng sao mà khốn k é o trong nháy mắt chính là đón được vị này được xưng là ân tiên sinh thanh niên liền la ngọn núi lớn này bên trong người ân tiên sinh một đám tộc trưởng không còn dám chậm trễ chút nào cũng biết kinh sợ hướng về thanh niên hành lễ thanh niên chính là ân kiệt ân kiệt khẽ gật đầu nhìn về phía bèn sần cười nhạt một tiếng bèn sần các ngươi tỏa thành bên trong rất náo như ta bèn sần toàn thân lắp một cái ân tiên sinh đây là con ta nhất thời hưng khởi tổ chức một trận t h ự c h diệu ta thuận tiện vậy mời các tộc tộc trưởng đến trao đổi một chút đường kim thế cục bèn sần tại ân kiệt trước mặt không dám có bất kỳ dấu dế nào một năm một mười đem sự tình nói ra cuối cùng hắn mang theo một vòng bất an nói ta không biết ân tiên sinh sẽ đích thân đến chúng ta sổ d ộ gia tộc ta cái này lập tức đem rượu hội trệt i hồi ngươi không cần khẩn trương ta cũng không phải là đến gây khó ngươi ân kiệt cười cười cất bước hướng về tòa thành nội bộ đi đến bèn s ầ n hoảng vội vàng đi theo còn lại chư vị t ổ n trưởng sợ mất mật đi theo sau mặt trước đó trung tâm chỉ huy chuyện phát sinh ngươi cũng đã biết đi hành tẩu bên trong ân kiệt hướng về bèn s ầ n đạo đã biết mời ân tiên sinh chỉ thị bèn s ầ n liên tục không ngừng trả lời hiện tại hắn đã biết ân kiệt như vậy tự mình đến bọn hắn sổ rộ gia tộc là bởi vì trung tâm chỉ huy một chuyện hắn phán đoán không có sai ân kiệt xác thực là vì thế sự tình m à đến ân kiệt nhẹ gật đầu chính muốn tiếp tục nói chuyện lúc đống nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía sổ rộ tòa thành tây bắc mặt bầu trời đám người thấy ân kiệt dị thường nhao nhao kinh ngạc thuận ân kiệt ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành tây bắc mặt bầu trời to như vậy tòa thành bên trong bọn hắn ngoại trừ có thể nhìn thấy từng tòa cao ngất tòa thành kiến trúc cũng không nhìn thấy những vật khác ân tiên sinh ngài đối tòa thành một chỗ bất mãn a ben sân còn tưởng rằng là tòa thành một chỗ đưa tới ân kiệt bất mãn c ân, ân, ân g kiệt, kiệt tâm thần bên ấ t đ trong ân n kiệt lẩm bẩm ngữ tự nói sau đó bắt đầu thi pháp thu ân kiệt than nhẹ một tiếng đạo pháp cũng là trong nháy mắt thi triển hoàn tất theo hắn một tiếng này tiếng rên nhẹ vang lên không gian huyền dị chấn động lập tức l i ề n đ ạ p một cỗ lực lượng hướng về tòa thành tây bắc mặt r u n g manh lao tới bèn sân bọn người cùng nhau trận mắt hốc m ồ m nhìn xem một màn này bọn hắn nhìn thấy tại ân kiệt thi pháp hoàn tất về sau không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một chương như là sóng nước trong suốt lưới mạng loại này lưới mạng bên trong tản ra làm bọn hắn linh hồn đều không hiểu run dày lực lượng sau đó chương này lưới mạng chính là trực tiếp hướng về nơi xa tây bắc mặt bầu trời vào tới sợ thiên đang cùng sợ thiên tiến vào tòa thành diệp thiện tiến bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ chớ lý do nguy cơ nàng rời mắt nhìn lại thình lình gặp được một chương lưới mạng, hướng mình p h o n g tới t r ư ơ n g này lưới mạng lực lượng để nàng tựa như là không chỗ che thân cá đồng dạng gắt gao khóa lại nàng để nàng không cách nào đ à o thoát diệp tiến tiến hoảng sợ đến trong nháy mắt bắt lấy sở tiên không cần sợ hãi sở thiên bình thản nói một câu theo dơ tay lên Xùi. thấm kia p h o n g tới lưới mạng trong nháy mắt tan thành m â y khói sở thiên bình thản nhìn thoáng qua ân kiệt phương hướng lại vậy không để ý đến mang theo diệp tiến tiến rời đi đồng thời ân kiệt cũng vô pháp lại phát hiện diệp tiến tiến vậy mà có thể trực tiếp phá ta đạo pháp tại đạo pháp bị sở thiên phá lúc ân kiệt toàn thân đều là chấn một cái hắn có chút khó tin mình vừa rồi thi triển đạo pháp mặc dù không phải rất mạnh nhưng cũng không phải cô hồn có thể phá lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp liền bị phá hắn không nhìn thấy sở tiên h tồn tại vừa rồi đạo pháp bị phá ở trong mắt hắn liền là bị một đạo cô hồn phá đạo này cô hồn quả nhiên không đơn giản ân kiệt hai mắt nổi lên tinh mang lần nữa tìm kiếm diệp tiến h tiến h cô hồn lại ngạc nhiên phát hiện mình lại không cách nào lại tìm được thậm chí liên cảm ứng đều không cảm ứng được đạo này cô hồn có cường đại như vậy vậy mà có thể từ dưới mí mắt ta biến mất ân kiệt trên mặt hiện ra kinh sợ theo mà hắn hai mắt chính là nhắm lại người lạnh nói có ý tứ đã ngươi đi tới tòa thành bên trong ngươi liền không có cơ hội lại rời đi chương bảy trăm linh bốn chế thành vật sưu tập trần h ả i ân kiệt miệng bên trong khẽ quát một tiếng song trưởng bên trong trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết tấn thi triển đạo pháp ông thi pháp phía dưới s ổ d ộ tòa thành địa tòa tiếp theo trận pháp lập tức khởi động tràn ngập ra rực rỡ tạo thành một tòa dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy kết giới đem chọn tòa s ổ ra tộc bao phủ ở tại bên trong ân tiên sinh ngài đây là một bên mẹn sẩn nhìn thấy một màn này hoảng sợn từng ly từng tý hỏi tham h ắ n không minh bạch ân kiệt vì sao muốn như vậy đột nhiên khởi động kết giới. Ta t ạ i các n g ư ơ i tòa thành bên trong gặp được một kiện thú vị sự t ì n h ân kiệt cười cười lại cũng không có cho bên s ầ n giải thích thêm hướng sau lưng một đám t h ủ y tùng phân phó các n g ư ơ i hiện tại đi đón g t ạ i tòa thành cấp cái phù vị phát hiện dị thường về sau lập tức xuất thủ một đám t h ủ y tùng lập tức tuân mệnh mà đi đi thôi hiện tại chúng ta liền đi tòa thành bên trong bắt r i ữ a trong vũ ân kiệt đầy c h ứ a ý cười hướng về tòa thành nội bộ đi đến vừa rồi cái kia đạo cô hồn có thể phá hắn đạo pháp đồng thời tại giới mỹ mắt hắn biến mất để hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hưng thú h đây là như thế nào cô hồn liên hắn đạo pháp đều có thể phá như thế bắt được đạo này cô hồn đem tế luyện để cho hắn sử dụng thế tất có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn bèn sần kinh hãi bất an đi theo tại ân kiệt bên người đi hướng tòa thành nội bộ muốn hỏi ân kiệt đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám hỏi đành phải trong lòng bên trong không ngừng ngờ vực vô căn cứ ân tiên sinh như vậy đột nhiên khởi động kết giới nói muốn bắt rủa trong hũ không phải là sổ gia tộc có người nào đưa tới ân tiên sinh bất mãn a chẳng lẽ là t ộ dở sở tác sở vi đưa tới ân tiên sinh bất mãn cái này nên làm thế nào cho phải b ân o n nguyên bản đối con trận a i m h tổ pháp c căn b kết giới khởi động chuyện gì xảy ra giờ phút này tại tòa thành bắt mặt ước chừng ngoài ba mươi rất có khí chất quý tộc tố giờ c h í n h h ư ớ n g mật thất dưới đất đi đến hắn, đồng nhiên cảm một thất đất tòa thành bên trong kết giới khởi động. Kinh ngạc chi bên trong, hắn đưa tới hắn, nhiên khởi Kinh chi hắn dưới được, đưa giới đi đến đồng động. ứng bên ngạc bên vị tia h hạ, ủ n g ư ờ đi xem xảy một chút, là chuyện là gì r Vâng. Vị yêu thủ hạ tuân mệnh mà đi các người bên ngoài mặt trông coi không có tam ệ n h lệnh không được bất luận kẻ nào tiến đến t ổ giờ hướng về còn lại thủ hạ phân phó một tiếng từ thông đạo bên trong mười bậc mà xuống đi hướng mật thất dưới đất ưu h u hậu phương chuyển đến mật thất môn đóng kín đóng thanh mật thất dưới đất bên trong theo tô giờ đến ánh đèn từng cái phát sáng lên tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra mật thất dưới đất cảnh tượng m ậ t thất dưới đất giống như hoàng cung s a hoa vô cùng chiếu sáng rặng rỡ đây đều là ta tuyệt làm a tôi giờ đến đến mật thất dưới đất chi bên trong nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng hắn thần sắc bên trong dương tràn ra một loại khó nói lên lời hưởng thụ chi bên trong dưới mặt đất cái này tòa hoàng cung cực lớn chiếm diện tích mấy ngàn bình mét gạo bên trong mặt kiến thiết ra các loại khác biệt tràng cảnh tại mỗi một cái tràng cảnh bên trong đều có một vị nữ tử những cô gái này đều là mỹ mạo vô song người mặc các loại hoa mỹ trang phục duy trì khác biệt tư thế sinh động như thật chậm nhìn xem tựa như chân nhân đem tốt đẹp nhất một màn rừng lại xuống đồng dạp nếu là có bên ngoài người tới này thấy cảnh này tất nhiên sẽ nghẹn họ nhìn chân chối những cô gái này đúng là đã từng vang dội toàn cầu lại đột nhiên ở giữa mất tích nữ tử không sai những cô gái này chính là đã từng mất tích những cái kia vang dội toàn cầu nữ tử toàn bộ đều ở nơi này với lại đều là chân nhân chỉ bất quá bây giờ không còn là người sống các ngươi thật quá đẹp làm cho người rất tâm động tôi giờ từ hành lang bên trong đi qua t ừ n g cái nhìn qua mỗi cái chàng cảnh bên trong nữ tử thưởng thụ cảm thán đang kiến thiết tốt chàng cảnh bên trong có một ít vẫn là không tôi g i tại những n à y sân chống cảnh bên trong dậm chân còn kém hoa quốc cung thanh linh tiêu tuyển anh quốc nữ đế bị vĩ hạ doanh đảo hoàng tộc sẽ n ả y rủ kỳ cỏ trước đó nghe nói nam dương vu môn vu nhàn cũng là một cái tuyệt đại giai nhân à, đến t a i thiết một cái c h ẳ n g cảnh tôi giờ nhìn xem những n à y sân chống cảnh tự lẩm bẩm những n à y sân chống cảnh chính là hắn vì miệng bên trong nói ra những người này sợ thiết tôi giờ tiếp tục cất bước hướng về phía trước đi đến tại phía trước có một tòa nhìn cực kỳ khoa nguyễn bình đài trên bình đài tiên tính nằm một vị phong nhã hào hoa nữ tử chỉ bất quá nữ tử đã không có sinh mệnh ký t ư c diệm thiên tiến đến từ đồng phương mỹ lệ nữ tử người tiếng nói là ta cả đời nghe được qua tuyệt vời nhất thanh âm trên bình đài nữ t ử chính là diệp tiến h tiến h thân thể tô giờ nhìn xem trên bình đài diệp tiến h tiến h như là đang thưởng thức một kiện mỹ diệu bảo vật từ ban đầu nghe được ngươi tiếng nói lúc ta liền bị ngươi mê hoặc ngươi thanh âm thật quá mỹ diệu mỗi lần nghe xong ngươi thanh âm tâm ta linh đều giống như đạt được một lần tình hóa gột rửa lấy tâm ta chúng tàn niệm dạng này bảo vật ta nhất định sẽ đưa ngươi chế thành thế gian chân tảng dừng lại hạ ngươi đẹp nhất một mặt tô g i thưởng thức trên bình đài diệp tiến tiến thân xác bên trong hiện đây khó nói lên lời màu nhiệt huyết ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đưa ngươi chế tắc thành chân tàng bộ dáng lửa nóng thanh sắc bên trong hiện ra một vòng kích động tại hắn nói chuyện ở giữa vẫn quanh tại bình đài bốn phía cánh tay máy bắt đầu di động kết nối lấy các loại ống tiêm cùng d i ậ t thủy hướng về diệp tiến tiến thân thể đâm tới nhưng mà đúng lúc này một đạo lực lượng đ ố n g nhiên đánh tới b à n h sẽ phải đâm vào thân thể những dụng cụ kia trong nháy mắt bạo liệt tôi dợ s ừ n g sốt một chút sau đó đột nhiên quay người thinh linh nhìn thấy một vị người phương đông gương mặt thanh niên bình thản tĩnh nhiên đi tới ngươi là ai t ô dợ tâm bên trong trong nháy mắt r u lên tại hắn trong trí nhớ mình tổ chức trong tiệc rượu căn bản không có cái này đồng phương thanh niên mà mình tòa này mật thất dưới đất không gian cho dù ở bọn hắn s ổ rộ gia tộc cũng là chưa có người biết với lại bên ngoài mặt còn có thủ hạ mình c h ấ n g i ữ người thanh niên này vậy mà có thể như vậy lặng lẽ không âm thanh tiến đến sở thiên lạnh nhạt nhìn về phía tô d i ờ vung dơ tay lên ông không gian chấn động bên trong một đạo bành trướng lực lượng trực tiếp tuân hướng tô d i ờ tô d i ờ trong nháy mắt cảm ứng được đáng sợ nguy cơ đánh tới h ã n cơ hồ không có chút gì do dự trong nháy mắt lây ra một cái pháp bảo đi ra thôi động lực lượng hộ thể. Đồng. tại pháp bảo lực lượng xuất hiện sát na sở thiên lực lượng cũng là hành đến đánh vào tội dỡ hộ thể pháp bảo trên lực lượng trong n y mắt tội dỡ tuôn ra một n g ũ máu như là pháo đạn trực tiếp ném bắn ra ngoài phá vỡ mật thất không gian thông đạo ném bay ra mật thất chương bảy trăm linh năm ký ức bên trong người sở thiên người ở đây đều là đều là diệp tiến tiến linh hồn nhìn xuống đất không gian bên trong một cái tia cái c h à n g cảnh bên trong phảng phất dừng lại đang vẽ mặt bên trong nữ tử nàng nhận biết những cô gái này những cô gái này đều là đã từng vang dội toàn cầu nhân vật nhưng không biết sao đột nhiên liền biến mất diệp tiến không nghĩ tới những này biến mất nữ tử vậy mà đều ở nơi này nhất là để diệp tiến h tiến h tim đập nhanh là thân là linh hồn trạng thái nàng ẩn ẩn cảm giác được những cô gái này không phải tượng sắp cùng p h o tượng mà là chân nhân biến thành ngươi còn thừa lại thời gian đã không nhiều lắm mau chóng trở về thân thể a sở thiên không có trả lời diệp tiến h tiến h vấn đề rời bước đi tới tòa kia trước bình đại diệp tiến h tiến h thân thể còn có một tia hoạt tính còn không có triệt để chết héo sở thiên thi triển đạo pháp tại diệp tiến tiến thân thể mi tâm phía trên một điểm ba một đạo phảng phất khởi động lại một loại nào đó sinh mệnh đại môn huyền dị thanh em tại ừ ệ p quan kén phía trên huyền bí phủ văn trầm trầm lưu động ở đây phía dưới quan kén bên trong diệp thiên tiến linh hồn cùng thân thể trọng tân dung hợp bắt đầu chậm chạp di tán ra sinh mệnh k h í tức không được bao lâu diệp tiến tiến liền có thể một lần nữa sống tới làm xong đây hết thảy sở thiên ngừng lại quay người rời đi bình đại lưu lại chờ diệp tiến tiến tự động tỉnh lại sở thiên hành tẩu tại tòa này không gian dưới đất bên trong trong hành lang bình tĩnh nhìn xem mỗi cái hoa mỹ chẳng cảnh bên trong nữ tử trước đó diệp tiến tiến linh hồn cảm ứng là chính xác những cô gái này đều là từ thật người sống sở sở chế tạo m à thành nếu là hắn nay ngày không có đến diệp tiến tiến vậy sẽ thành nó bên trong một thành viên bất quá đối với những này sở thiên cũng không thèm để ý hắn cất bước hướng về phía trước một cái tràng cảnh bên trong đi đến tại đi đến tràng cảnh này lúc trước sở thiên bước chân ngừng lại đây là một cái mô phỏng sân trường đại học một nơi tràng cảnh sở thiên biết chỗ này mô phỏng địa phương là nơi nào sở tàn phật học viện bãi lâm ở hồ tại bên ven hồ bên trên cây kêu màu xanh biếp giạt rào dưới đại thụ một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử ngựa bên trong bưng lấy vài cuốn sách còn có một hộp tự chế điểm tâm ngồi dưới tảng cây làm bằng gỗ trên ghế dài nàng phảng phất là đang chờ đợi cái gì dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo vài phần, phần chờ mong dương tuyết sở thiên nhìn xem vị nữ tử này nói ra danh tự đây là hắn từng tại sở t ả n phật đồng học mà hắn cũng biết dương tuyết đây là đang chờ hắn sở thiên suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại cái kia đoạn tại sở t ả n phật chuyện cũ cùng dương tuyết mới quen là tại một trận học thuật giao lưu hội bên trên dương tuyết đạo sư đem hắn giới thiệu cho dương tuyết cũng nói cho dương tuyết nếu có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn đồng thời dương tuyết vị đạo sư kia đối với hắn cũng nói dương tuyết cũng tới từ đồng p ư ơ n g để hắn mang mang dương tuyết sở thiên lúc ấy đáp ứng về sau dương tuyết cùng hắn tiếp xúc thời gian liền có thêm mở đầu lúc dương tuyết chỉ là đi cầu giáo để hắn giải đáp một chút học thuật nan đề nhưng theo chạm nhau thời gian tăng nhiều dương tuyết đối không gì không biết hắn dần dần sinh ra tình cảm loại này tình cảm trở nên càng ngày càng sâu có một ngày dương tuyết hẹn hắn đến bái lâm bờ hồ gặp mặt để hắn nếm thử nàng tự mình làm điểm tâm sở thiên đã là minh bạch dương tuyết là muốn triệt để biểu đạt tâm ý cái k i a một ngày sở thiên ở phía xa thấy được dương tuyết ngồi tại bái lâm bờ hồ tay bên trong ôm vài cuốn sách cùng một hộp tinh mỹ điểm tâm tâm t h ầ n bất định mà chờ mong chờ lấy hắn xuất hiện hắn không tiếp tục xuất hiện từ đó rời đi sở tan fort biến mất tại dương tuyết thế giới b sau này tuế nguyệt bên trong vậy không còn đi gặp dương tuyết trước mắt v ẽ mặt hay là hắn đã từng rời đi giờ cái kia đạo v ẽ mặt phản phất dương tuyết chờ đợi hắn xuất hiện v ẽ mặt dừng lại xuống dưới chỉ là dương tuyết đã bị người sống sờ sờ đúc thành vật s i ê u tập lưu tại nơi này sở thiên c ấ t bước đi vào chỗ này tràn g cảnh bên trong đi tới dương tuyết trước mặt lặng im nhìn xem vẫn như c ũ duy trì tâm thần bất định cùng chờ mong bộ dáng dương tuyết trước mặt lặng im nhìn thật lâu sở thiên dỗi ngón điểm vào dương tuyết mi tâm bên trên lập tức liền đập dương tuyết mi tâm bên trên sinh ra như là gợn nước gợn sóng dương tuyết sở thiên nhẹ kêu một tiếng khẽ không thanh như gọi trong, ngập gian trong. lại di loại tại dưới âm một tán tràn tòa đất bên nào này bên là lấy lực, đó vĩ sau đó liền gặp mấy đạo trong suốt lực lượng từ tòa này không gian dưới đất các nơi hiện lên đi ra hướng về sở thiên chỗ ở phương chỗ hội tụ sở thiên ngón tay từ dương tuyết mì tâm rời đi nhìn về phía trước mặt tụ đến dần dần dung hợp tạo thành trong suốt lực lượng đây là dương tuyết rời ra phá t o á i linh trước khi chết dương tuyết chịu qua vô cùng đáng sợ giết hại dẫn đến linh trở nên rời g i phá t o á i cuối cùng dương tuyết linh hồn tàn phiến tan hợp lại cùng nhau nhưng vẫn như cụ không hoàn chỉnh còn thiếu khuyết một bộ phận sở thiên tại trên ghế dài ngồi xuống ngồi ở dương tuyết thân thể bên cạnh phảng phất như hoàn thành dương tuyết đã từng nguyện vọng đồng dạng sở thiên không nói gì liên l ặ n g lặng ngồi tại dương tuyết bên người qua thật lâu sở thiên rời mắt nhìn về phía dương tuyết rỗi tay nắm chặt dương tuyết bàn tay trầm mặc một chút trên bàn tay nổi lên hào quang dương tuyết tại hắn ánh mắt bên trong dần dần tiêu tán cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại không gian bên trong chỉ còn lại hắn ngồi một mình ở trên ghế dài tại bên cạnh hắn nổi lơ lửng dương tuyết không chọn vẹn linh không chọn vẹn cái tia bộ phận liền trên người tố giờ sở thiên đứng dậy đứng lên bình thản tĩnh nhiên hướng về không gian dưới đất lối ra đi đến ông s ở thiên quanh người không gian đột nhiên lạnh thấu xương v ạ n v è o trừng vọt lên biến đến vô cùng đáng sợ suy suy suy sau đó liền gặp xung quanh hết thảy đều tại cái này lực lượng kinh khủng chi bên trong trong nháy mắt khí hóa hóa thành hư vô s ở thiên những nơi đi qua không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt khí hóa thành hư vô、Ủa. đáng sợ cảnh tượng càng là theo s ở thiên di động không ngừng mở rộng lấy toàn bộ trên mặt đất cái kia cao tới mười mấy mét gạo rộng rãi kiến trúc đều tại đây các chấn động sập co lại sau đó toàn bộ khí hóa b i người, người đột nhiên một đạo lực lượng kinh khủng từ tòa kiến trúc này dưới mặt đất phóng lên tận trời ở đây phía dưới nguyên bản rộng rãi kiến trúc trong nháy mắt hóa thành hư vô đạo này lực lượng kinh khủng càng là còn giống như là thủy triều hướng về toàn bộ tòa thành quét sạch mà đi t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu các h ạ thả tô dơ ta thả ngươi một con đường sống thật là cường lực lượng đang hướng về bên này chạy đến ân kiệt nhìn thấy từ cái kia tòa kiến trúc bên trong b ộ c phát ra lực lượng thời điểm trong nháy mắt tâm bên trong sợ hãi dừng bước ân tiên sinh mời cứu lấy chúng ta sổ rồ gia tộc nương theo ở bên bên cạnh bẹn sẩn đầy mắt sợ h a i nói hắn nhìn thấy cái kia đạo từ dưới đất phóng lên tận trời lực lượng kinh khủng giống như đáng sợ như thủy chiều hướng bốn phía lan tràn mà đến những nơi đi qua tất cả kiến trúc đều là trong khoảnh khắc khí hóa nếu không ngăn cản lại đến bọn hắn sổ gia tộc toàn bộ tòa thành đều đem bị hủy ân kiệt nhẹ gật đầu các ngươi xuất thủ ngăn trở cái này đạo lực lượng ân kiệt hướng về xuất hiện tại các cái phương vị thủ hạ phân phó ông các cái phương vị cái kia mấy vị thủ hạ cùng một thời gian xuất thủ bành trướng lực lượng nhẹ lên trong nháy mắt giống như số mặt vách tường nối liền với nhau ngạnh sinh sinh đem cái kia đạo c u ố n tới lực lượng đáng sợ trả lại xem ra đối phương không phải rất mạnh không cần vận dụng kết giới chi lực liền có thể đem đỡ được ân kiệt thấy thủ hạ mình liền đem cái kia đạo lực lượng cả lại yên tâm tôi giờ đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao ngươi chỗ ở sẽ có mạnh như vậy lực lượng nhẹ lên ân kiệt hai mắt nhắm lại nhìn về phía bên cạnh tổ giờ hắn đuổi tới bên này chính là vừa mới nghe được không gian bên trong vang lên tiếng nổ lớn chạy tới lúc liền nhìn thấy pháp bảo hộ thân tổ giờ từ kiến trúc bên trong bay ra sau đó không có qua quá lâu liền nhìn thấy đạo này lực lượng cường đại từ tổ giờ chỗ ở bừng lên là là một vị thanh niên tổ giờ sắc mặt sắc trắng như tờ giấy toàn thân run dậy nói vừa rồi ta tại chỗ ở lúc một vị thanh niên đột nhiên xông vào hiểm á c xuất thủ đ e m ta đả t h ư ơ n g sau đó sau đó ân tiên sinh liền là hắn tổ g i bỗng nhiên chỉ hướng phía trước cái tia phiến lạnh t ấ u xương không gian đầy mắt kinh hoàng ân kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại lập tức hai mắt cò r ụ t lại hắn nhìn thấy tại bị thủ hạ hắn hợp lực ngăn cản lại đến lạnh thấu xương lực lượng không gian bên trong một vị thanh niên từ dưới mặt đất đi tới bình thản tĩnh nhiên nhìn lấy bọn hắn đi tới thanh niên quanh người không gian vạt mẹo lạnh thấu xương vô cùng dẫn động tới cả vùng không gian đều là trở nên càng thêm đáng sợ hắn là một vị người tu đạo với lại thực lực còn rất mạnh ân kiệt hai mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên vừa rồi hắn nhìn thấy thủ hạ mình hợp lực ngăn cản lại sở thiên lực lượng lúc hắn còn tưởng rằng sở thiên cũng không phải là rất mạnh nhưng là hiện tại cảm ứng được sở thiên quanh người tràn ngập lực lượng về sau hắn biết mình phán đoán sai từ sở thiên tràn ngập ra lực lượng đến xem sở thiên thực lực mặc dù không kịp hắn nhưng chỉ sợ cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu đương nhiên ân kiệt ý thức được một việc trước đó hắn vẫn cho là phá bản thân đạo pháp nhân là cái kêu đạo cô hồn hiện tại hắn ẩn ẩn đoán được phá bản thân đạo pháp nhân rất có thể liền là vị thanh niên này nghĩ đến cái này khả năng lúc ân kiệt tâm bên trong càng thêm sợ hãi đạo hữu không biết tổ g i như thế nào chọc giận ngươi tất giận muốn như vậy tại xổ gia tộc làm to chuyện ân kiệt bình phục lại tâm cảnh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sở thiên đạo sở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn ân kiệt dưng bước ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía tô dơ tô dơ nhìn thấy sở thiên như vậy nhìn mình tại cùng sở thiên ánh mắt chạm đến sắt na hồn nhiên đột nhiên chấn động hắn bỗng nhiên cảm giác được tối tăm bên trong một đạo lực lượng kinh khủng khóa chặt mình ân tiên sinh cứu ta tô dơ sợ h ã i thôi động pháp bảo chi lực hộ thể đồng thời cũng quyết hướng về ân kiệt kêu cứu đạo hữu không cần đến tiến thêm ân kiệt thấy sở thiên như vậy không đem mình để vào mắt lập tức sắc mặt băng hàn xuống tới nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết ảnh chỉ thấy giờ phút này tô giờ dùng để hộ thể p h á p bảo như là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng chấn áp ẩm vang bạo lẻ ệ ra sinh ra lực lượng đáng sợ quyết tán lập tức đem bẹn sần bọn người chấn động đến tuân máu bay ngược ra ngoài cách không chính là trực tiếp làm vỡ nát tổ giờ p h á p bảo ân kiệt lực lượng lan tràn ra đỡ được p h á p bảo vỡ vụn sinh ra l ệ n h thấu xương lực lượng nhưng thần sắc hắn lại là chớp mắt k ỳ biến tô giờ món p h á p bảo này tuy chỉ là tàn thứ phẩm liên nhất phẩm phát bảo đều vẫn còn không tính là nhưng cũng là phát bảo lại bị sở thiên như vậy cách không chính là làm vỡ nát nhất là hắn vậy mà không nhìn ra sở thiên là như thế nào xuất thủ a t ô z e r lúc này hét thảm một tiếng không bị khống chế trực tiếp bay về phía sở thiên ân tiên sinh mau cứu ta bay về phía sở thiên t ô z e r t ê u thê lương thảm thiết lấy t ô z e r bèn sần thấy mình ái tử giống như chết chó bay về phía sở thiên bận i ệ u lảo đảo chạy tới ân kiệt trước mặt bị dạp h i ế n đất ân tiên sinh xin ngài nhanh mau cứu con ta ân kiệt nhìn về phía sở thiên các hạ ngươi mặc dù mạnh nhưng lấy thực lực của ta phối hợp với tòa thành trận pháp trí lực ngươi vậy không có khả năng toàn thân trở ra tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thả t o z e Ta thả một ngươi con đường sở ố n Ân kiệt lực lượng lan tràn ra, bành trướng lực lượng, như là thủy chiều tại không gian bên trong g kiệt chiều tại thủy lực lực là ra, phạm s thiên nhìn cũng không nhìn ân kiệt ánh mắt bình thản nhìn xem bay đến trước mặt mình tô d i dưỡng biết không c h ọ n vẹn cái tia sợi linh hồn liền trên người tô d i sở thiên vươn tay k h ắ p ở tổ d i trên thân ngươi ngươi muốn làm gì tô d i sắc mặt t r ắ n g bệnh nông đậm sợ hãi để d i ớ i người hắn ướt một mảng lớn sở thiên bình thản nhìn xem tô g i bàn tay chấn động ông một đạo bành trướng lực lượng trong nháy mắt liền để cho tổ g i thân thể cùng linh hồn cách rời t ô dở thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài còn giữa không chung bên trong chính là biến thành cho tàn n g ư ơ i n g ư ơ i t ô dở linh bị giam cầm ở sở thiên trước người hắn tận mắt thấy thân thể của mình biến thành cho tàn trong nháy mắt t ô dở sợ hãi tới cực điểm cho tới nay đều là hắn trưởng không lấy khác người sinh tử khi nào như vậy như là con kiến hôi bị người khác nắm trong tay sinh tử ta chúng ta không oán không k i ự u ngươi ngươi tại sao phải như vậy giết ta ta vàn cầu ngươi tha ta một mạng đừng để ta hồn phi phách tán tôi g sợ hãi tới cực điểm cầu khẩn tựa như là đã từng bị hắn giết hại những người kia cầu khẩn hắn đồng dạng cầu khẩn sở thiên n g ư ơ i hội minh bạch ta vì sao muốn giết n g ư ơ i sở thiên bình thản nhìn xem tổ dở linh r ồ i ngón điểm vào tổ dở mi tâm bên trên a têu thê lương thảm thiết tâm thành từ tổ dở linh bên trong truyền ra tổ dở! bèn sần thấy một màn này muốn rách cả mi mắt toàn thân run g r à y bọn hắn sổ dồ ra tổ người khi nào nhận qua dạng này xỉ nhục xưa nay chỉ có bọn hắn sổ dồ ra tổ người diện sát người khác khi nào người khác như vậy diện sát qua thân là hắn bèn sần như tử càng là có thể giết bất luận kẻ nào nhưng coi trời bằng vùng nay này đúng là như vậy bị người giết ẩn tiên sinh bực này ác đồ g i ế t con ta lại trước mặt mọi người không nhìn ngài là tại t r ả đạp ân tộc uy nghiêm bèn sần than thở khóc lóc lại tràn ngập quần quận cựu hận đạo nếu là người này chưa trừ diện tất sẽ thành thái họa đồng thời cũng khó có thể bình chúng ta mối hận ẩn tiên sinh xin vì sổ dồ gia tộc làm chủ sổ dồ gia tộc tất cả mọi người toàn bộ quỳ mọc xuống tràn ngập sát ý thỉnh cầu còn lại các tộc tộc trưởng cũng là không chút do dự cùng nhau quỳ sát xuống dưới ẩn tiên sinh xin ngài chu sát này ác đồ lắng lại chúng ta tâm bên trong tri nộ này ác đồ chưa trừ d i ệ t chúng ta tâm bên trong bất bình không cam lòng tiếng la diết trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong ở đây tất cả gia tộc tộc trưởng đều là thống vừa gia nhập sổ rộ gia tộc thỉnh cầu chi bên trong hướng ân kiệt tạo áp lực khiến cho ân kiệt không thể không ra tay đem sở thiên đưa vào chỗ chết t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy không cách nào dung chuyển một điểm đã ngươi muốn chấp mê bất ngộ nay này ngươi liền táng thân ở chỗ này lạnh thấu xương tiếng la diết chi bên trong ân kiệt lạnh leo thấu xương nhìn về phía sở thiên hắn cho sở thiên cơ hội lựa chọn sở thiên đúng là không nhìn thẳng hắn nay này ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ở trước mặt ta ngươi còn chưa có tư cách tùy tiện bảy trận ân kiệt âm thanh hung giữ hét lớn một tiếng v ố n tiếng vang lên sát na thân ở các cái phương vị cái kia mấy vị thủ hạ đồng thời tay bên trong huyễn hóa ra kỳ dị quyết tấn miệng bên trong tham nhẹ tràn ngập ra quần của lực lượng ông tất cả mọi người lực lượng trong nháy mắt nối liền với nhau đồng thời đánh phía sở thiên và anh đáng sợ tiếng oanh minh lập tức vang vọng mạnh không gian này nhưng mà những n à y lực lượng cường đại lại căn bản hành kích không đến sở thiên chỉ thấy một đạo kết giới xuất hiện đem sở thiên bao phủ ở bên trong tất cả lực lượng đánh vào cái này đạo kết giới bên trên lại không cách nào dung chuyển kết giới một phân một hảo h ừ ân kiệt hừ lạnh một tiếng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra lực lượng giống như thủy chiều tại không gian bên trong mãnh liệt hắn một trường oanh ra ông lực lượng kinh khủng trong n g á y mắt làm cho không khí đều là sập rụt một điểm trực tiếp lạnh thấu xương hướng về sở thiên đánh tới so với mới vừa rồi còn còn đáng sợ hơn tiếng oanh minh lập tức vang lên tại không gian bên trong nhưng mà ân kiệt tâm bên trong càng thêm sợ hãi đúng là không phá nổi hắn lực lượng ân kiệt tâm bên trong sợ hãi nhìn xem sở thiên hắn lực lượng lại phối hợp thủ hạ trợ pháp lực lượng sao mà mạnh đúng là không phá nổi sở thiên lực lượng tại tâm hắn bên trong sợ hãi thời khắc kết giới chi bên trong sở thiên không có chút nào để ý tới ân kiệt ngón tay hắn điểm tại tổ giờ linh mi tâm bên trên k ỳ huyên lực lượng tiến vào tổ giờ linh bên trong a tổ giờ linh t ê u thê lương thảm thiết lấy sau đó liền gặp tổ giờ linh như là tại phân liệt kịch liệt lóe lên lấp lóe bên trong một vài bức ký ức vẽ mặt xuất hiện ở sở thiên ánh mắt bên trong những ký ức này vẽ mặt toàn bộ là tổ g i đã từng giết hại người khác vẽ mặt vẽ mặt cuối cùng ngừng lưu tại một cảnh tượng bên trong đây là giết hại dương tuyết vẽ mặt bị tập trung vào dược vật dương tuyết bị tổ Dở mang xuống đất mật thất không gian bên trong tòa kia trên bình đài dương tuyết bất lực nằm tại tòa kia trên bình đài sợ hai dây ruộng không ngừng cầu khẩn tổ Dở, nhưng được đến lại là tổ Dở càng thêm nụ cười hưng phấn dương tuyết ngươi thật sự là thế gian cực phẩm a đưa ngươi chế tác thành chân phẩm nhất định rất mỹ rượu a nghe nói ngươi một mực có một cái người trong lòng chật chật ta đưa ngươi chế tác thành chân phẩm về sau tương lai hắn nhìn thấy ngươi lúc nhất định sẽ phi thường hài lòng a chật chật tổ g i hưng phấn cười quái điều khiển bình đài bốn phía cánh tay máy tàn nhẫn đối đại dương tuyết dương tuyết tại thống khổ r y r u a bên trong dần dần bình tĩnh lại tại cuối cùng tử vong thời khắc nàng há to miệng phảng phất tại hô cái gì nhưng cuối cùng không tiếp tục phát ra âm thanh hai mắt chậm rãi nhắm lại hai giọt nước mắt từ khoe mắt nàng c h ỗ trầm chậm t r ở xuống sở thiên biết dương tuyết cuối cùng tại hô cái gì tại gọi tên hắn sở thiên dương tuyết mang theo cái tên này tại t ổ i giờ giết hại bên trong hương tiêu ngọc vẫn cuối cùng liên linh đều là trở nên rời già pha t o á i ngươi ngươi là bởi vì dương tuyết giết ta ngươi ngươi chính là dương tuyết cái tia người trong lòng g tại, tại dương tuyết linh hồn rời ra phá toái thời điểm có một sợi bị tổ g i hút đi để dương tuyết chết đều bất an linh sợ thiên điểm tại tổ giờ mi tâm bên trên ngón tay đem dương tuyết cái kia sợi tản hồn chậm rãi kéo ra đi ra a tổ giờ thê lương tiếng gào tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong Tổ bèn sân muốn rách cảm ý mắt nhìn xem một màn này tê tâm liệt phế hô to hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể khiêng tới khi nào ân kiệt hừ lạnh một tiếng tại mình công kích manh l i ệ dưới s ợ thiên lại còn dám đảm đương hắn không tồn tại đồng dạng không nhìn hắn cái này là bực nào vô cùng n ụ c nhã bang một thanh trường kiếm trong n g á y mắt xuất hiện ở bàn tay hắn chi bên trong thiên huyền địa hoàng ân kiệt miệng bên trong hét lớn tay bên trong huyền hóa kết tấn thi triển đạo pháp tại tại thi triển đạo pháp ở giữa trường kiếm ở giữa trong nháy mắt tràn ngập ra sáng chói lực lượng con mang g i ố nhưng g n ắ n gắt đồng dạng trói mà tại cùng đ o t tâm h cái kia tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng bên trong sở thiên kết giới không chút nào không động cái này sao có thể ân kiệt rốt cuộc hoảng sợ thất sắc hắn vận dụng phi kiếm càng làm một kích toàn lực vậy mà cũng vô pháp phá vỡ sở thiên lực lượng t m ẩm so với vừa rồi ân kiệt một kiếm kia cường đại mấy lần lực lượng kinh khủng tại tòa thành trận pháp kết giới đỉnh chót mánh liệt ngưng tụ sau đó côn g bạo từ ngày chút xuống đánh phía sở thiên kết giới với anh lực lượng kinh khủng triều tịch kinh thiên động địa nhưng mà sở thiên kết h giới lại vững như thái sơn chỉ có chút lõe lên một cái chính là ổn định lại không có khả năng điều đó không có khả năng ân kiệt diện mục giữ tận không chê phi kiếm cùng trận pháp chi lực cùng bạo hành kích lấy sở thiên nhưng là lại như cũ không cách nào dung chuyển sở thiên lực lượng một điểm ân kiệt tâm bên trong từ kinh hãi biến thành hoảng sợ hắn không thể tin được sở thiên cường đại đến trình độ nào hắn hiện tại vận dụng lực lượng thế nhưng là đủ để tùy tiện đánh giết một vị thần tàng cảnh người tu đạo cường đại như vậy lực lượng vậy mà giết không được sở thiên liên sở thiên lực lượng đều không phá nổi cái này sao có thể a h á n h á n nguyên bản vẫn là muốn rách cả mí mắt bẹn sần nhìn thấy một màn này bắt đầu sợ hãi ân kiệt tại tâm hắn bên trong vẫn luôn là một tôn không gì làm không được thần minh nay này vận dụng toàn bộ lực lượng vậy mà giết không được sợ thiên sợ hai tại tâm hắn bên trong càng ngày càng đậm trước đó đối sợ thiên quần quận sắc ý tại lúc này đã là tan thành mấy khói thay vào đó là càng ngày càng mãnh liệt bất an x ô d ô gia tộc còn lại tất cả mọi người vào lúc này đều là sợ hãi run r à y lên còn lại các tộc tộc trưởng trước một khắc vẫn là cùng nhau bảo vệ lấy sổ rộ gia tộc muốn đưa sở thiên vào chỗ chết giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt sợ hãi bất an ân kiệt giết không được sở thiên như vậy tiếp xuống liền là bọn hắn tử kỳ đến sao không không có khả năng các tộc tộc trưởng sắc mặt sắt trắng như tờ giấy loại kia khó nói lên lời sợ hãi để bọn hắn càng ngày càng cảm thấy thấp phỏm lo âu chương bảy trăm linh tám bọn hắn cho ngươi trốn cùng đối với kết giới bên ngoài ân kiệt phát động l ệ n h thấu xương công kích sở thiên thờ ơ hắn đem dương tuyết cái kia sợ tàn hồn từ tổ dợ linh bên trong kéo ra đi ra sau đó đem dương tuyết cái này tan vào d ư ơ sở thiên u y ế t n g c nhìn xem dương tuyết từ dương tuyết bây giờ đối tổ dợ phản ứng chính là biết đã từng dương tuyết bị tổ d ở giết hại đến tiếp nhận nhiều đáng sợ thống khổ dương tuyết sở thiên kêu một tiếng ở vào sợ hãi bên trong không ở run dày dương t u y ế t nghe được cái này thanh â m quen thuộc sửng sốt một chút vô ý thức quay đầu nhìn lại khi thấy sở thiên sắt n à nàng ngây dại sở thiên dương tuyết ngơ ngác nhìn xem sở thiên phảng phất nàng không thể tin được mình tâm bên trong nam t ử kia sẽ xuất hiện tại trước mắt mình là ta sở thiên khẽ gật đầu thần sắc bên trong cuối cùng vẫn là hiện lên một vòng vận sóng thật là ngươi dương tuyết ngơ ngác nhìn xem sở thiên thật sự là sở thiên à, đã bao nhiêu năm nàng một mực cầu nguyện gặp lại sở thiên một lần nhưng một mực không được mong muốn sở thiên từ nàng thế giới biến mất nàng coi là mình cả đời cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy sở thiên nay này sở thiên lại là xuất hiện ở trước mắt nàng dương tuyết ngơ ngác nhìn xem sở thiên nhìn một chút nàng hốc mắt chi bên trong chính là nổi lên màn lệ nàng mắt bên trong trượt lên nước mắt đi hướng sở thiên muốn đủ một loạt tâm bên trong một mực nhớ nam từ này nhưng mà mới vừa đi một nửa nàng lại phảng phất như chợt nhớ tới cái gì nguyên vốn dĩ là an định lại thân s ắ c đ ỗ n g nhiên trở nên kinh hoàng bất an sở thiên ngươi đi mau ác ma này sẽ giết người người đi mau a dương tuyết lo lắng thúc giục muốn để sở thiên rời đi nơi này cái này t ổ dở thật là đáng sợ hoàn toàn mẫn diệt nhiệt tính nàng không thể để cho sở thiên vậy rơi vào đến tổ dở tay bên trong ngươi không cần lại sợ hãi sở thiên đưa tay nhẹ nắm dương tuyết tay rơi mắt nhìn về phía kết giới bên ngoài s ổ r ổ ra thuộc người từ từ nói ta hội để bọn hắn cho người cho cùng dương tuyết n g â y dại cái này mới nhìn đến kết giới bên ngoài cảnh tượng đồng thời nàng vậy mới ý thức tới mình đã chết tại sở thiên trong lúc nói chuyện t ổ d ở linh trong nháy mắt như là bị một loại ngọn lửa vô hình báo khỏa cả cái linh hồn thân thể đều là vặn vẹo biến hình a tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt cả vùng không gian tôi giờ thừa nhận cái kia đáng sợ ngọn lửa vô hình t i ê u đốt lại không cách nào tan thành m â y khói hội một mực thừa nhận cái kia kinh khủng thống khổ hắn hắn giống như muốn xuất thủ thấy một màn này kết giới bên ngoài bẹn sân cùng các tộc tộc trưởng toàn thân khó mà mình sợ run thân bên trong cái kia c ố bất an cảm giác càng lúc càng nồng n ặ n g cho dù là khống chế phi kiếm còn có tòa thành trận pháp trí lực không ngừng oanh kích sở thiên tân kiệt nội tâm bên trong đều là thản n h i ê n dân g lên một vòng bất an nhưng trong n h y mắt hắn lại để cho mình an định xuống tới ta lực lượng công không phá được hắn lực lượng hắn lực lượng vậy tất nhiên công không phá được ta lực lượng ân kiệt tâm bên trong tin tưởng vững chắc mình có thể cùng sở thiên chống lại c ắ n c h ặ t răng càng thêm cùng bạo công kích tới sở thiên sở thiên bình thản nhìn xem â n kiệt tại sở thiên bàn tay chi bên trong hiện hiện ra linh khí hào quang sau đó thần dị linh khí tại bàn tay hắn chi bên trong phi tốc lượn lờ lấy tạo thành một viên tản r a trói mắt quang mang linh khí châu đây là cái này là linh khí châu trong cơ thể hắn làm sao lại có như thế bành trướng linh khí bành trướng đến lại là có thể ngưng tụ thành linh khí châu ân kiệt nhìn thấy sở thiên bàn tay bên trong ngưng tụ ra cái khỏa hạt châu này vừa nhặt lên một vòng lòng tin trong n h mắt tán loạn trong lòng bất an cùng sợ hãi tự nhiên sinh ra đi sở thiên giờ phút này khẽ nhả ra cái chữ này tay bên trong viên kia đáng sợ linh khí châu trong nháy mắt rời đi bàn tay hắn tản ra quần c u ộ n lực lượng trực tiếp bay về phía trên không trên không ân kiệt phi kiếm chi lực không ngừng m a n h kích lấy sở thiên lực lượng kết giới còn có ân kiệt cái kia mấy vị thủ hạ liên hợp chi lực càng có toàn bộ tòa thành cường đại trận pháp chi lực giống như đáng sợ thoát nước cùng bạo chút xuống linh khí châu cùng cái này ba đạo lực lượng đánh vào cùng một chỗ và a n toàn bộ thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó g a o động chứng cứ tại các cái phương vị liên hợp công kích sở thiên ân kiệt cái kia mấy vị thủ hạ tại linh khí châu bạo phát lực lượng bên trong cùng nhau hét thảm một tiếng sau đó còn giống như pháo hoa trong nháy mắt bạo liệt mà mở bọn hắn bọn hắn nhìn xem ân kiệt những n à y cường đại thủ hạ trong nháy mắt hóa thành cho tàn bèn sần bọn người mặt sám như cho sợ hãi tới cực điểm ân kiệt càng là sắc mặt trắng bệnh miệng bên trong tràn ra với máu thủ hạ hắn đều là tu đạo đệ tử a tại sở thiên xuất thủ thời điểm lại l ạ như thế này không chịu nổi một kích liên hắn đều chấn động đến tuôn máu và a không gian bên trong vang lên lần nữa chấn thiên động địa thanh â m theo mà liền gặp nguyên bản vô cùng cường đại tòa thành trận pháp giờ phút này hoàn toàn không địch lại s ở thiên lực lượng ẩm vang bạo liệt ẩm ẩm ào ào ào tại tòa thành trận pháp bạo liệt s á t na từng đầu đáng sợ vết n ư ớ c tại toàn bộ tòa thành trên mặt đất sinh ra hình thành từng đạo kinh khủng vực sâu trên mặt đất tất cả kiến trúc nhao nhao sụp đổ rơi vào những ngày kinh khủng vực sâu chi bên trong mau trốn a ẩn tiên sinh cứu chúng ta không gian bên trong vang lên một trận thê lương tiếng g o liền gặp được b è sân cùng xổ ra tội còn có các tộc tộc trưởng nhao nhao rơi vào những ngày kinh khủng vượt sâu bên trong thê lương tiếng gạo từ những ngày vượt sâu bên trong quanh quần mà ra hắn đến cùng là cảnh giới gì sao hội cường đại như vậy ân kiệt không để ý đến bẹn sân bọn người miệng bên trong tuân máu hắn trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ s ô rộ ra tộc tòa trận pháp này là bọn h ắ n ân tộc đại năng tự tay chỗ bố trí đưa đánh g i ế t thần t à n g cảnh người tu đạo cũng sẽ không tiếp tục lời nói d ư ớ i sợ thiên đúng là vừa ra tay liền rách với lại vẫn là chỉ dựa vào lực lượng cho ngạnh sinh phá cái này phải cần đủng có kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể làm đến điểm này không tốt dùng mình bên trong ân kiệt sắc mặt k ỳ biến con ngươi càng là đột nhiên co vào hắn cảm ứng được sở thiên lực lượng ngạnh sinh sinh phá tòa thành trận pháp về sau mình phi kiếm pháp bảo bao phụ tại sở thiên lực lượng bên trong phi kiếm hoàn toàn ngăn cản không nổi sở thiên lực lượng và anh chỉ thấy giờ phút này không gian bên trong lần nữa bạo phát ra một đạo kinh khủng tiếng vang ngay sau đó và anh ân kiệt cái kia thanh cường đại nhị phẩm phi kiếm pháp bảo tại lúc này ở vang bạo liệt kinh khủng năng lượng triều thịt trong nháy mắt còn giống như là biện gầm hướng về ân kiệt thôn phệ mà đến c h ư n bảy trăm linh chín một khi hủy diện thiên lý ảnh đội tại đáng sợ năng lượng triều tịch bao phủ mà đến thời khắc ân kiệt vẻ hoảng sợ bên trong trong nháy mắt bóp nát một khối kỳ lạ phù ngọc ông lực lượng chấp động chi bên trong ân kiệt trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt mang theo ân kiệt thoát đi ra sổ rổ tòa thành trốn đi thật xa đây là bọn hắn ân tộc đại năng cho hắn cứu mạng pháp bảo nay ngày cứu được hắn một mạng trốn đi thật xa ở giữa ân kiệt quay đầu nhìn thoáng qua cái nhìn này trong nháy mắt chính là làm cho ân kiệt tê cả ra đầu hoảng sợ tới cực điểm hắn nhìn thấy sợ thiên phản phất như có thể bắt được hắn tung tích chính bình thản nhìn xem mình cái này sao có thể? khối này phù ngọc thế nhưng là chúng ta ân tộc đại năng tự tay chế tạo có được đ ộ n pháp chi lực cường đại dường nào hắn làm sao lại thấy rõ mà phá ân kiệt nội tâm dùng mình tới cực điểm không thể tin được sở thiên cường đại đến trình độ này giờ phút này thấy sở thiên thu hồi ánh mắt về sau ân kiệt mới thở dài một hơi hắn đến tột cùng là không có bắt được ta tung tích vẫn là thả ta một ngựa ân kiệt kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ lấy không cách nào biết được sở thiên chỉ là trùng hợp nhìn về phía hắn trốn xa phương hướng bị hắn ngộ nhận là sở thiên bắt được hắn vết tích vẫn là sở thiên vương tha hắn trước đó hủy trung tâm chỉ huy để cho ta kém chút bị chết vị kia người tu đạo hẳn là hắn à. hắn rốt cuộc là ai ân kiệt nhớ tới chuyện này ẩn ẩn suy đoán đi ra trước đó thi triển không gian đạo pháp vị kia cường đại người tu đạo kém chút để hắn tán thân vị kia cường đại người tu đạo hẳn là sở thiên đoán được khả năng này lúc ân kiệt càng ngày càng tim đập nhanh mượn phù ngọc đ ộ n pháp chi lực cực tốc đi xa hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong giờ phút này s ổ r ổ tòa thành bên trong tất cả lực lượng đều biến mất không gian bình tĩnh lại trước một khắc còn rộng rãi vô cùng tòa thành tại lúc này đã là không còn tồn tại từng đầu đáng sợ vực sâu xuất hiện tại mảnh này nguyên bản huy hoàng địa phương. cường gia đại sổ dồ gia tộc, đã là triệt trong, linh, lên, khổ, một i diệt. gian t để hủy Không bên dương tuyết ngơ ngác nhìn xem sở thiên nguyên lai、like, sở thiên cùng ta không phải cùng một cái thế giới người cho nên hắn lúc trước muốn như vậy đi không từ giã vừa rồi gặp được toàn bộ quá trình về sau nàng mới biết được sở thiên là cường đại như vậy cương đại đến tựa như truyền thuyết bên trong thần m ì n h hiện tại dương tuyết rốt c ụ c minh bạch lúc trước sở thiên vì sao muốn đi không từ giã từ nàng thế giới bên trong biến mất nàng chỉ là p h à m phu t ụ c tử cùng sở thiên là khác biệt thế giới người là không thể nào làm bạn cùng một chỗ sở thiên nhìn về phía dương tuyết c h ầ m ngâm một chút ta đưa ngươi rời đi a dương tuyết đã chết nàng linh cần phải đi nên đi địa phương dương tuyết biết mình đã chết rồi nên triệt để rời đi rời đi thời khắc nàng xem thấy sở thiên sở thiên ngươi có thể trả lời ta vấn đề a sở thiên khẽ gật đầu ngươi đã từng ưa thích qua ta a dương tuyết kỳ cánh lại tâm thần bất định nhìn xem sở thiên hỏi tâm bên trong vẫn muốn hỏi vấn đề này ta một mực đem ngươi xem như bằng hữu của ta sở thiên cấp ra đáp án dương tuyết tâm bên trong kỳ thật đã biết là đáp án này nhưng khi thật sự nghe được sở thiên nói ra lúc nàng hốc mắt bên trong vẫn như cũng là nổi lên màn lệ như vậy n g ư ơ n g như vậy làm cho cả s ổ d ồ gia tộc hủy diệt dương tuyết thật sâu nhìn xem sở thiên màn lệ tại hốc mắt bên trong đ ả o quanh hỏi một vấn đề cuối cùng là vì ta à sở thiên nhẹ gật đầu đặt được sở thiên đáp án dương tuyết trên mặt rốt cục nổi lên tiểu dung mắt bên trong nước mắt chầm chầm tuột xuống đây là nàng vui vẻ nước mắt giận dữ vì h ồ n g nhan cái này đã đủ s ở thiên người đưa ta rời đi a dương tuyết mắt bên trong trượt lên nước mắt nhìn xem s ở thiên tâm bên trong đã không có t i ế t g ố i s ở thiên dội ngón điểm vào dương tuyết mì tâm bên trên kỳ dị gợn sóng như là gợn nước c h ậ m chậm lượn lờ tại dương tuyết quanh người dương tuyết cảm ứng được tại loại này kỳ dị gợn sóng bên trong có một loại tối t â m bên trong lực lượng tại dẫn dắt mình đi một chỗ đồng thời nàng vậy cảm thấy s ở thiên giữa ngón tay ấm áp tạ ơn dương tuyết thật sâu nhìn xem sợ thiên có thể tại s a u khi chết gặp được sở thiên một mặt cảm nhận được sở thiên ấm áp sở thiên đưa nàng cuối cùng đ o ạ n đường nàng đã thỏa mãn theo thanh em rơi xuống dương tuyết cũng là hoàn toàn biến mất tại không gian bên trong dương tuyết cùng sở thiên qua lại vẽ lên cuối cùng d ấ u c h ầ m tròn sở thiên khé thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt rời mắt nhìn về phía tỏa thành phế tích bên trong ở nơi nào đã là phục hồi như cũ tới diệp thiên tiến đứng tại phế tích bên trong chính ngơ ngác nhìn xem hắn đi thôi sở thiên nói một tiếng quay người rời đi diệp thiên tiến lấy lại tinh thần cúng quýt đổi kịp sở thiên đi theo tại sở thiên bên diệp tiến tiến kìm lòng không được nhìn xem sở thiên vừa mới sở thiên cùng dương tuyết đối thoại nàng đều nghe được nàng cũng đã biết huy hoàng cường đại sổ rộ gia tộc một khi hủy diệt là sở thiên tự tay gây nên sở thiên làm như vậy lại là vì dương tuyết giận dữ vì hồng nhàn a diệp tiến tiến nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong hiện ra một vòng thất thần một vị cường giả vì mình không tiếc hết thảy đem một cái cường đại gia tộc hủy d i ệ t cái này là bao nhiêu nữ tử tâm bên trong mộng tưởng nếu như đổi lại là ta sở thiên vậy sẽ làm như vậy sao hắn không thể nào diệp tiến cười khổ lắc đầu nàng rõ ràng biết mình cùng sở thiên, căn bản không có bao nhiêu quan hệ nàng không có khả năng giống như dương tuyết để s ở thiên như vậy giận dữ vì h ồ n g nhan nhớ tới s ở thiên cứu việc của mình diệp tiến h tiến h tâm bên trong lại tràn đầy nghi hoặc lúc ấy s ở thiên lúc đầu không có tính toán cứu nàng phục sinh nhưng cuối cùng nhưng lại cải biến quyết định đồng thời nàng vậy nhớ tới s ở thiên lúc ấy cải biến chú ý giờ nói với nàng câu nói kia còn sống đây là ngươi khí vận s ở thiên ngươi khi đó nói là ta khí vận là chỉ có ý tứ gì diệp tiến thu hồi suy nghĩ hỏi mình tâm bên trong nghi hoặc ngươi bị linh n ữ châu chọn chúng sợ thiên nói cho diệp tiến tiến đáp án hắn thay đổi chủ ý phục sinh diệp tiến tiến h chính là bởi vì diệp tiến tiến h đưa tới linh ngữ châu truyền thừa phản ứng cuối cùng còn làm cho linh ngữ châu t h u i biến trở thành linh ngữ châu tuyển bên trong người linh ngữ châu là cái gì nó là ta khí vận diệp tiến tiến h trên gương mặt che kín vẻ kinh ngạc nàng còn là lần đầu tiên nghe nói loại hạt châu này cái này là thế nào một hạt châu đúng là có thể làm cho sở thiên cải biến quyết định để nàng sống lại rất nhanh ngươi liền sẽ biết sở thiên mang theo diệp tiến đi xa sở thiên cũng là rất muốn nhìn một chút linh n ữ châu truyền thừa là như thế nào diệp tiến h tiến h khi lấy được l i n h ngự châu chuyển thừa về sau lại sẽ phát sinh như thế nào cải biến chương 710, phức tạp sắc trời vừa tảng sáng thời điểm sở thiên mang theo diệp tiến h tiến h đi tới trên biển một tòa trên hoang đảo sở thiên tại hư không bên trong hoạch xuất ra một đạo phù văn ông bàn tay tại phù văn bên trên nhẹ nhàng gỗ lập tức phù văn dẫn động không gian bên trong linh khí tạo thành một tòa kết giới đem chọn cái hoang đảo bao phụ tại trong đó sở thiên tương lai ta có thể giống như ngươi cường đại a bên cạnh thân diệp tiến thấy sở thiên như vậy thì triển thần kỳ đạo pháp hướng tới hỏi có lẽ có thể a sở thiên bàn tay bên trong nổi lên viên kia thuế biến về sau linh ngữ châu nói từ ta cùng viên này linh ngữ châu tiếp xúc bên trong biểu hiện ra linh ngữ tộc là một cái rất mạnh trung tộc ngươi như tiếp nhận linh ngữ châu truyền thừa hẳn là liền trở thành linh ngữ tộc người đến lúc đó ngươi có lẽ liền sẽ có được linh ngữ tộc độc có năng lực đang khi nói chuyện sở thiên hồi tưởng lại ban đầu ở tòa kia phế tích không gian bên trong sự tình lúc trước viên này linh ngữ châu chế tạo mê cảnh để hắn đều lâm vào đi vào có thể nghĩ linh ngữ tộc có được một loại nào đó cường đại năng lực có thể trực tiếp thấy rõ tâm linh người chế tạo ra để cho người ta trầm l u n nó bên trong mê cảnh nếu là lúc ấy đổi thành cái khác người tu đạo sợ sợ chết cũng không biết là có chuyện gì diệp tiến tiến nghe xong sở thiên những lời này thế mới biết để sở thiên cải biến quyết định phục sinh mình hạt châu kia liền là sở thiên bàn tay bên trong cái khỏa hạt châu này nó thực biết rất cường đại sao diệp tiến tiến nhìn xem sở thiên bàn tay bên trong linh ngữ châu tràn ngập tò mò hiện tại ta hội bỏ ta đạo pháp để ngươi tiếp nhận nó truyền thừa sở thiên đã là cảm ứ n g được linh ngữ châu đối diệp tiến tiến phản ứng theo mà sở thiên không lại nói cái gì thì pháp bỏ bao trùm linh n ữ châu đạo pháp theo đạo pháp trầm r á c bỏ Tựa Ngự như là Linh là cũng h Thiến Thiến nháy Linh Châu thêm huyền nhiên, Linh Châu tính thẳng phía Thiến Thiến. Chưa Thiến Thiến Thiến Thiến nhau. â tâm, u quang cùng cảm cường, càng lực cùng c ứng trong nháy mắt tăng Ngự bên trên tràn ngập ra càng thêm kỳ huyền quang mang. Ngự bên trên bắn ra một đạo lực lượng, bắn đến nối liền Diệp Diệp Diệp Diệp loại kia đi mi với mắt Đột một đạo kỳ ra ra về là tại đồng thời diệp thiến tiến h phảng phất như đột nhiên tiếp nhận lớn lao thống khổ h é t thảm một tiếng toàn thân đều là run dày lên s ở thiên thần sắc bên trong tại rút lui đạo pháp lúc hắn liền dự liệu được diệp tiến h tiến h không có khả năng lập tức chịu đựng lấy linh ngự châu lực lượng là cho nên chậm rãi bỏ đạo pháp để diệp tiến h tiến h có một cái thích tương quá trình đạo pháp chậm rãi bỏ tựa như là đê đập chậm rãi mở cống linh ngự châu bên trong tuân hướng diệp tiến h tiến h chuyển thừa chi lực càng lúc càng nồng nặc ở đây chi bên trong diệp tiến h tiến h tiếp nhận thống khổ cũng là càng ngày càng m á h liệt diệp tiến h tiến h toàn thân run dày kịch liệt đồng thời thất khổng đều là chậm rãi tràn ra màu đến dần dịp tiến tiến thân thể xuất hiện với d ạ n mịch a màu tơ nhất là sở thiên cảm ứng được diệp tiến tiến linh hồn tại tiếp nhận chuyển thừa chi lực lúc kịch li phảng phất như muốn vỡ ra đồng dạng không được diệp tiến h tiến h thân thể cùng linh hồn quá yếu ớt chịu không được linh ngữ châu truyền thừa chi lực sở thiên ý thức được vấn đề viên này linh ngữ châu truyền thừa chi lực là lấy người tu đạo thân thể thần hồn vì thiết lập cơ sở mà diệp tiến h tiến h chẳng qua là người bình thường liên võ giả đều không phải là căn bản chịu không được linh ngữ châu truyền thừa chỉ sợ linh ngữ tộc cường giả đang ngưng tụ ra linh ngữ châu lúc đều không có nghĩ qua linh ngữ châu sẽ chọn bên trong một người bình thường nhất định phải tăng lên diệp tiến thân thể cơ sở vừa nghĩ đến đây sở thiên một tay duy trì lấy đạo pháp khống chế linh ngữ châu truyền thừa chi lực sau đó dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy vùng biển này bên trong mỏng manh linh khí bị kéo ra đi ra trực tiếp hướng về phù văn vào tới tràn vào phù văn chi bên trong linh khí đi qua phủ văn luyện hóa đều chiếu xuống diệp tiến tiến trên thân thể sợ thiên trên ngón tay hiện hiện ra linh khí hào quang điểm vào diệp tiến tiến trên thân thể cưỡng chế vì diệp tiến h tiến xây cơ mở mạch ngay tại sở thiên vì diệp tiến tiến xây cơ mở mạch ổn định diệp tiến tiến thời điểm đông nhiên linh ngữ châu cùng diệp tiến tiến loại kia liên hệ cũng là phảng phất như tại lúc này đột nhiên mạnh lên linh ngữ châu hiện hiện quang mang trong nháy mắt trở nên nồng nặc một điểm tuân ra c h u y ể n thừa lực lượng càng thêm mạnh liệt dù cho có sở thiên đạo pháp áp chế vậy không cách nào để xuống c h u y ể n thừa chi lực mạnh lên a diệp tiến tiến lần nữa phát ra một tiếng thống khổ thanh âm thân thể nàng bên trên nguyên vốn dĩ là dần dần khép lại vết dạn vào lúc này một lần nữa hiện hiện m ì n chạy máu dấu vết với lại vết dạn rộng rãi mở tốc độ còn tại tăng lên diệp tiến tiến thân thể cơ sở tăng lên về sau truyền thừa chi lực cũng sẽ đi theo mạnh lên với lại mạnh lên tốc độ so diệp tiến tiến thân thể tốc độ tăng lên phải nhanh mấy lần sở thiên lông mày vi t ố c một điểm phát hiện linh ngữ châu truyền thừa chi lực mạnh lên tốc độ v ừ a xa quá diệp tiến tiến thân thể tốc độ tăng lên n h ư hắn không cho cả hai tốc độ đến cân bằng diệp tiến tiến thân thể trẻo trống không đến cuối cùng một khi chống đỡ không nổi diệp tiến tiến không chỉ có thân thể sẽ băng liệt liên linh hồn đều sẽ hóa thành cho tàn đến lúc đó liên hắn cũng không đủ sức hội thiên diệp tiến tiến bị linh n ữ châu tuyển bên trong là nàng khí vật đồng thời cũng là nàng k ế p nạn phạm nhân thân thể chịu không được linh ngự châu truyền thừa sở thiên tiếp tục vì diệp thiến thiến xây cơ mở mạch đồng thời suy nghĩ cũng là phi tốc chuyển động tìm kiếm lấy cả hai cân bằng thượng sách tại sở thiên muốn kế sách đồng thời bên ngoài mấy cây số trên mặt biển xuất hiện một cái biển vòng xoáy nước sau đó l i ề n gặp, một tòa bình đài từ biển vòng xoáy nước bên trong thăng lên trên bình đài đứng vững mấy người người cầm đầu là một vị thanh niên nam tử đó là thanh niên nam tử kinh ngạc nhìn về phía trước hải vực hắn nhìn thấy phía trước cái kia phiến hải vực không gian bên trong hiện hiện lấy một loại vô hình gợn sóng gợn sóng chi bên trong từng sợi khí thể thống nhất hướng về một cái phương hướng dung manh lao tới cẩn thận điều tra phía dưới thanh niên thần sắc chi bên trong trong nháy mắt nổi lên vẻ kinh ngạc những cái kia khí thể vậy mà đều là linh khí kinh ngạc về sau thanh niên thần sắc bên trong chính là hiện hiện ra vẻ mừng như i ê n bây giờ thế gian linh khí mặc dù khôi phục một chút nhưng là hút thu lại vẫn là khó khăn nơi đó linh khí vậy mà có thể tự động hiện ra đến lại còn tinh thuần như thế cái kia phiến hải vực là một chỗ bảo địa a thanh niên cùng hỉ chi bên trong, trong nháy mắt cấp hướng về phía trước hải vực đi vào vùng biển này chi bên trong thanh niên trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể công pháp、Ô. trong ạ i chốc nhóm g p á p phía dưới, k này i chính là dẫn đến chính tiếp nhận linh ngự châu chuyển thừa diệp thiên tiến thống khổ phát ra âm thanh đến trên thân thể xuất hiện vết dạn g như mạng nhện cấp tốc lan tràn linh hồn càng lạ ở vào đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng chương bảy trăm một mươi một tràn ngập nguy hiểm sở thiên nhữ mày lại trong nháy mắt một lần nữa thi triển đạo pháp kỳ huyền đạo pháp chi bên trong cái tiêu đạo lơ lửng tại diệp tiến tiến đỉnh đầu ở vào đỉnh trệ trạng thái phù văn một lần nữa vận chuyển bị cắt đứt linh khí một lần nữa vào tới thông qua phù văn vẩy vào diệp tiến tiến trên thân thể cái này mới một lần nữa ổn định diệp tiến tiến nhưng sở thiên lông mày lại là lại nhăn một điểm diệp tiến tiến thân thể tốc độ tăng lên nguyên bản liền không đổi kịp linh ngự châu chuyển thừa chi lực mạnh lên tốc độ với mới cái này dừng lại trệ phía dưới diệp tiến tiến thân thể tốc độ tăng lên càng là xa xa lạc hậu hơn chuyển thừa chi lực mạnh lên tốc độ không cách nào cứ dựa theo này xuống dưới diệp thiến tiến h không cách nào t r è o trống đến cuối cùng sở thiên cũng không để ý tới kết giới bên ngoài vị kia hải tộc thanh niên c a o mày cùng một chỗ tiếp tục vì diệp thiến tiến h xây cơ mở mạnh đồng thời suy nghĩ phi tốc vận chuyển phân tích tìm kiếm lấy nên dùng loại phương pháp nào bảo trụ diệp thiến tiến h vừa mới bị đánh gãy cái kia một cái để diệp thiến tiến h tình cảnh trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm n h ư lại tìm không thấy cả hai cân bằng phương pháp diệp thiến, thiến hẳn phải chết không nghi ngờ nhất là đến lúc đó liên lĩnh n ữ châu cũng sẽ nương theo lấy hủy chuyện gì xảy ra ta làm sao đột nhiên không hấp thu được những linh khí này kết giới bên ngoài hải tộc thanh niên thợ d i kinh ngạc nhìn xem không gian bên trong linh khí trước một khắc hắn còn có thể hấp thu những này tinh thuần lực lượng nhưng bây giờ hắn vậy mà không cách nào lại hấp thu những linh khí này kinh ngạc bên trong thợ d i bốn phía điều tra nguyên nhân thình l i n h phát hiện vùng biển này bên trong tất cả linh khí đều là hướng về trung tâm dũng mánh lao tới sau đó đã không thấy tăm hơi nơi đó có tòa kết giới là tòa kia trong kết giới đang hấp thu không gian bên trong linh khí thợ d i không nhìn thấy ở trung tâm có cái gì ở trong mắt hắn cũng chỉ có một mảnh nước biển cùng địa phương còn lại không khác nhưng thợ dị y nguyên trong nháy mắt phán đoán đi ra ở trung tâm có một tòa kết giới cùng ngoại giới ngăn cách lấy trong kết giới tất nhiên có một loại nào đó cường đại bảo vật có thể như vậy đem vùng biển này linh khí rút ra đi ra hướng kết giới hội tụ mà đi với lại còn có thể như vậy ngăn chặn mình hấp thu linh khí p h ờ gì trong nháy mắt chính là đoán ra được kết giới bên trong có một loại nào đó cường đại bảo vật không nghĩ tới đúng là để cho ta gặp bảo tàng tri điệp h ờ gì trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên giờ phút này cái kia một đám thủ h ạ chạy tới nghe ta mệnh lệnh l ậ p tức phá vỡ cái tia đạo kết giới thờ gì đứng tại nước biển trên bình đài trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên hướng thủi hạ hạ một đám lệnh. vâng một loại thủ hạ lập tức bạo phát tóc d i ê n g phần mình lực lượng nhưng mà chính khi mọi người chuẩn bị phá kết dưới lúc t h r dì lại là lại đột nhiên đưa tay ngăn trở xuống tới t h r dì hai mắt nhắm lại nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy giờ phút này hai đội nhân mã ngự không mà đến rồi dù minh lôi hách t h r dì hai mắt s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hai đội nhân mã thanh niên cầm đầu hắn đã từng thấy qua hai vị này thanh niên mặc dù không biết hai vị này thanh niên lai lịch nhưng là hắn biết hai vị này thanh niên đều là người tu đạo mà hai vị này người tu đạo thanh niên sở thiên trước đó cũng đã gặp lúc trước sở thiên đạt được linh ngữ châu chỗ kia phế tích không gian bên trong muốn bọn n g ư ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu cái kia năm vị thanh niên bên trong hai vị này thanh niên liền là nó bên trong hai người cuối cùng xuất thủ trước nhất c ư ớ p đoạt linh ngữ châu người cũng là hai vị này thanh niên đối với hai người đến sở thiên cũng không để ý tới sở thiên c a o ngày nhìn lên trước mặt diệp thiên tiến h diệp thiên tiến h tình huống bây giờ càng ngày càng không ổn thất khổng giật lấy vết máu trên thân thể vết d ạ càng là đang kéo dài lan tràn sụp da mịch ra lấy vết máu nhất là diệp thiên tiến linh hồn đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu cho dù hắn đang nhanh chóng vì diệp tiến h tiến h xây cơ mở mạnh cũng là săn cứu không được sở thiên nhìn về phía linh ngữ châu linh ngữ châu lực lượng di tán ra càng cường lực h ơ n lượng giống như hồng thủy đồng dạng tràn vào diệp tiến h tiến h mi tâm với lại loại lực lượng này còn tại tăng cường lấy diệp tiến h tiến h sắp không chịu nổi sở thiên chân mày níu chặt thần sắc bên trong hiện ra một vòng ngưng trọng cùng một thời gian bên trong kết giới bên ngoài p h ở dì hai mắt sắc bén nhìn xem đến du minh cùng lôi hách hai vị chỗ này bảo đ i ệ là ta phát hiện mau mau rời đi ha ha lôi hách cười một tiếng đạo thờ dì nếu như ta cùng du minh liên thủ n g ư ơ i cho rằng ngươi hội có mấy phần thắng thờ dì chúng ta thật lâu không có giao thủ ta đang giàu không có giao thủ cơ hội a du minh cười nói thờ dì sắc mặt lạnh c h ầ m xuống hắn biết mình không phải lôi hách cùng du minh liên tay đôi tay nhưng đó là trên đất bằng các ngươi đừng quên đây là hải vực là chúng ta hải tộc địa bàn thờ dì cười lạnh một tiếng trên hải vực ta vẫn là có cùng lôi hách cùng du minh chống lại thực lực lôi hách cùng du minh thu lại nụ cười trên mặt hai người nhìn nhau sau đó giống như là thỏa thuận tốt đồng dạng lẫn nhau k ẽ gật đầu thờ dì không bằng dạng này ba người chúng ta hợp lực đem tòa này kết g i ớ i phá vỡ sau đó chúng ta đều bằng bản sự đạt được nó bên trong bảo vật y lôi hách nhìn về phía phờ di nói ra mình đề nghị phờ di n h ư mày ngẫm nghĩ trên hải vực hắn mặc dù có cùng hai người chống lại lực lượng nhưng cũng vô pháp chiến thắng hai người Tốt. cuối cùng phờ di đồng ý lôi hách đề nghị bắt đầu đi lôi hách đạo lập tức ba người đồng thời ánh mắt nổi lên màu nhiệt huyết nhìn c h ă m c h ă m vùng biển này ở trung tâm tòa kia vô hình kết giới có thể như vậy tự chủ rút ra ngoại giới linh khí đi ra địa phương tất nhiên có cường đại bảo vật trong đó ông ba người tâm bên trong lửa nóng đồng thời thi triển riêng phần mình cường đại đạo pháp lập tức ở giữa nước biển giống như nước sôi đồng dạng đáng sợ l a n lộn mà không gian bên trong càng là như là đột nhiên thổi lên như vòi rồng lạnh thấu xương vô cùng phá ba người đồng thời hét lớn một tiếng ầm ầm ba đạo khác biệt cường đại đạo pháp chi lực mang theo đáng sợ thanh thế đồng thời đánh phía s ở thiên thiết hạ kết giới vê anh trong n g á y mắt vê anh kích bạo phát lực lượng đem vùng biển này đều là nhấc lên cao mấy mét sóng biển sợ thiên kết g i i bất động phân hảo nhưng mà cái này vênh một cái kích lại dẫn đến không gian bên trong linh khí trệ loạn không chịu đổi kết giới chi bên trong lơ lửng tại diệp tiến h tiến h đình đầu cho diệp tiến h tiến h cung cấp linh khí đạo phù kê văn lần nữa trệ l ờ i biếng suy suy phù văn cái này chỉ trệ l ờ i biếng trong nháy mắt làm cho s ở thiên vì diệp tiến h tiến h xây cơ mở mạch biến trầm một điểm trong nháy mắt chính là dẫn đến diệp tiến h tiến h thân thể t ừ n g đầu vết dạn băng liệt mà mở liên s ở thiên đều rốt cuộc không áp chế nổi linh ngữ châu tuân hướng diệp tiến h tiến h truyền thừa chi lực lại tại lúc này trở nên càng ngày càng mạnh truyền thừa đã là đến thời điểm t h n chốt lại bị phờ dị ba người đột nhiên đánh gãy trực tiếp đem diệp tiến tiến đưa đến quỷ môn quan diệp tiến tiến linh ngữ châu vậy đem đi theo triệt để hủy đi sở thiên vậy đem lại không thể có thể giải được linh ngữ tộc sở thiên hai mắt nhắm lại một điểm chương bảy trăm m ư ơ i hai các ngươi đem m ệ n h lưu lại linh ngữ châu t r u y ề n t h ừ a đã đến thời khắc mấu chốt nhưng mà diệp thiến tiến h tại bị phở dị công kích luân phiên trệ loạn về sau hoàn toàn đánh tan diệp thiến tiến h thân thể diệp tiến h tiến h đã đến g i u hết đèn tắt tình trạng vê anh kết giới bên ngoài phở dị ba người lực lượng tiếp tục c u ầ n bạo công kích tới kết giới hoàn toàn bên trong gãy mất cho diệp tiến tiến cung cấp linh khí càng là trong nháy mắt đem diệp tiến tiến đưa vào quỷ môn quan ngay tại căn này không dung phát tóc, thời khắc. bình thản tỉnh táo sở tiên h đột nhiên nghĩ đến cứu vãn phương pháp ông sở tiên h trong nháy mắt dôi ngón tại hư không bên trong vạch ra một từng đầu hoa văn đi ra tại sở tiên h vạch ra phù văn thời khắc kết giới bên ngoài p h ờ dì thấy kết giới vẫn không nhúc ních tâm bên trong ngạc nhiên đồng thời hướng về lôi hách cùng du minh nói hai vị chúng ta dạng này tàng tư xuống dưới không có khả năng phá tòa này kết giới lôi hách cùng du minh hai người nhẹ gật đầu p h ờ dì nói không sai tòa này kết giới quá mạnh bọn hắn như lại không thi c h u ể n ra áp đáy h ỏ n đạo pháp bọn hắn là không thể nào phá vỡ tòa này thần bí kết giới vậy liền thi c h u ể n ra mạnh nhất đạo pháp lôi hách gật đầu nói theo mà ba người chính là tràn ngập ra quần bạo lực lượng bắt đầu thi t r i ể n riêng phần mình mạnh nhất đạo pháp theo ba người cường đại đạo pháp riêng phần mình bày ra không gian trở nên càng thêm lạnh tấu xương nhưng mà đúng lúc này nguyên bản ba người liên thủ cũng không thể dung chuyển một điểm kết giới đột nhiên tiêu tán hiện ra kết giới bên trong cảnh tượng đó là một tòa màu xanh biếc giặt rào hải đảo trên hải đảo như là sóng nước đãng t ả t ra từng tầng từng t ầ n g kỳ huyền ba đ ộ kết giới tiêu tán phờ di lôi hách du minh ba người lập tức ngây ngẩn cả người với ừ a m bọn hắn mãnh liệt như vậy công kích kết giới đều không có dung chuyển kết giới một điểm bây giờ lại tự động tiêu tán ba người ngạc nhiên nhìn xem cái này cái hải đảo hướng về kia từng tầng từng tầng kỳ huyền ba động nơi phát nguyên nhìn lại khi thấy sở thiên sát na ba người đồng thời đột nhiên chấn động sở thiên thờ gì mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin sở thiên không phải tại hai năm trước không phải đã chết rồi sao làm sao còn hội xuất hiện ở đây lôi hách cùng du minh hai người chấn nhiên đồng thời sắc mặt đại biến vài ngày trước bọn hắn mới tại chỗ kia phế tích không gian chi bên trong gặp qua sở thiên nay ngày vậy mà lại gặp được sở thiên bảo vật p h ờ dì từ c h ấ n nhiên bên trong lấy lại tinh thần trong nháy mắt liền gặp được lơ lửng tại sở thiên bên cạnh linh ngữ châu linh ngữ châu bên trên đang phát ra huyền bí hào quang tràn ngập một loại khó nói lên lời thần kỳ lực lượng cái này khiến p h ờ dì trong nháy mắt biết đây là một viên bảo vật sở thiên không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chết còn bị ta gặp đây thật là trời cũng giúp ta p h ờ dì trên mặt vẻ mừng như điên toàn thân tràn ngập quần b ạ o lực lượng còn như là cỗ sao trồi trực tiếp hướng về sở thiên vào tới bọn hắn hải tộc vẫn luôn muốn có được sở thiên thiên tâm thạch nhưng ở hai năm trước căn cứ hy nạ mang về thi t ư c sở thiên đã chết b ọ không không hắn hắn đây thật ả c là liên lão thiên cũng đang giúp hắn a lôi mình chúng ta là không còn ra tay du minh cũng là thấy được linh ngữ châu cảm ứng ra đây là một viên không tầm thường bảo vật muốn có được đồng thời lại chần chờ nhìn về phía lôi hách lôi hách hai mắt lửa nóng nhìn xem linh ngữ châu xoáy mà lại nhìn một chút diệp thiên tiến nữ tử này đã mạng sống như treo trên sợi tóc sở thiên hiện tại đang toàn lực thi pháp duy trì nàng sinh mệnh lôi hách tra xét thế cục phân tích nói tại loại tình huống này hắn không cách nào lại dùng dư thừa lực lượng đối kháng ngoại lực vừa rồi kết rơi biến mất l i ề n là hắn lực không bị kịp biểu hiện nói đến đây lôi hách trên mặt nổi lên lửa nóng tục nói cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ cướp đoạt viên kia bảo vật du minh nhẹ gật đầu đồng ý lôi hách tuyết pháp sao không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn du minh mắt bên trong hiện ra ngân s ắ c nói chúng ta như vậy đoạt hắn bảo vật về sau ngày sau hắn tất nhiên sẽ trả thù hiện tại phở dị vậy muốn giết hắn chúng ta cũng đúng lúc liên hợp phở dị đem sở thiên đánh chết chấm dứt hậu h o ạ chính có ý đó lôi hách gật đầu ra tay đi lời nói đến đây lôi hách cùng du minh hai người trong nháy mắt tràn ngập ra bành trướng lực lượng so với p h ở di lực lượng còn mạnh hơn một điểm k í n h bắn thẳng về phía sở thiên cướp đoạt linh ngữ châu đồng thời muốn cho sở thiên một k í c h trí mạng đối với ba người lạnh thấu xương đánh tới sở thiên thần sắc bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng giờ phút này hán phủ văn đã hoàn thành đi sở thiên k h ẽ n h ả ra một chữ ông phù văn chấn động lập tức bắn ra bốn đạo huyền bí hào quang một đạo hào quang chưa đi đến diệm tiến tiến trong cơ thể mặt khác ba đạo hào quang kính bắn thẳng về phía phờ di lôi hách du minh trực tiếp xuyên thủng ba người hộ thể lực lượng chưa đi đến ba người trong thân thể cái này một s á t na nguyên bản lệnh tấu h xương còn bạo hướng về sở thiên giết ba người như là trong nháy mắt bị k h ô n g chế ổn định ở không gian bên trong hắn đây là cái gì đạo pháp ba người hoảng sợ thất sắc sở thiên đạo này đạo pháp c h i lực chưa đi đến thân thể bọn họ về sau bọn hắn đúng là rốt cuộc không động được tiếp xuống càng để bọn hắn hoảng sợ là trong cơ thể của bọn họ tinh nguyên linh khí đang bị sở thiên đạo pháp tri lực quất lấy ra bị rút ra đi ra tinh nguyên linh khí dọc theo ba đạo hào quang trực tiếp tuân hướng phù văn sau đó lại thông qua phủ văn tràn vào diệp tiến h tiến trong thân thể sở thiên ngươi vậy mà dùng chúng ta tinh nguyên linh khí đến cho nàng xây cơ mở mạch thợ gì t h ầ n sắc bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ tinh nguyên linh khí đây chính là người tu đạo tu vi căn cơ a người tu đạo tất cả tu vi đều xây dựng ở tòa này căn cơ bên trên một khi mất đi kẻ nhẹ trở thành phế nhân kẻ nặng trực tiếp mất mạng hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên đã vậy còn quá đáng sợ thì triển đạo pháp không chỉ có đem hắn cầm giữ lại còn như vậy tùy tiện đem hắn tinh nguyên linh khí kéo ra đi ra đã các ngươi muốn cướp đoạt bảo vật vậy liền đem bọn ngươi mệnh lưu lại từ ba người các ngươi đến thành toàn một mình nàng sở thiên bình thản nhìn thoáng qua p h ở di thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt diệp thiên tiến nguyên bản diệp t h i ê n tiến thân thể đã là vết dạn trải rộng sẽ phải vỡ ra giờ khác này ở đạt được p h ở di lôi hách du minh ba người tinh nguyên linh khí về sau đã là ổn định lại quả nhiên hữu hiệu sở thiên đã là xác định mượn dùng p h ở di ba người tinh nguyên linh khí đến vì diệp t h i ê n tiến xây cơ mở mạch hữu hiệu ông sở thiên dối ngón điểm vào diệp tiến trên thân thể lập tức di tán ra một đạo kỳ huyền vận sóng ở đây phía dưới diệp tiến tiến trên thân thể vết dạng chương bảy trăm mười ba đến cuối cùng. Trước 713, linh ngữ tộc thanh âm tại ba đạo bành trướng tinh nguyên linh khí liên tục không ngừng cung đường dưới diệp tiến h tiến h tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh đồng thời tại sở thiên vị diệp tiến tiến xây cơ mở mạch bên trong diệp tiến tiến thân thể tốc độ tăng lên cũng là thẳng tắp tiêu thăng rất nhanh liền để cho diệp tiến tiến thân thể tốc độ tăng lên cùng linh ngữ châu chuyển thừa chi lực cân bằng bây giờ diệp tiến h tiến thần s á c chi bên trong đã không có vẻ thống khổ theo nàng tiếp nhận truyền thừa chi lực tăng nhiều diệp tiến h tiến trên thân thể tràn ngập ra một tầng thần kỳ hào quang phảng phất như đang dần dần phát sinh t h u i biến nhưng mà diệp tiến h tiến t h u i biến lại là làm cho phờ g i lôi hách du minh ba người đau đến không muốn sống bọn hắn tinh nguyên tinh lực đang nhanh chóng sói mòn lấy đây chính là bọn hắn căn cơ à, như vậy phi tốc sói mòn liền phảng phất như đang nhanh chóng quất cách bọn họ căn cơ đồng dạng loại tiêm ngạnh i n h xinh rút ra mang đến thống khổ khó nói lấy lời nhất là bọn hắn cảm g i á được mình thân hồn chi lực cũng là đang nhanh chóng só một khi thần hồn chi lực tổn thất hầu như không còn bọn hắn liền triệt để xong mau ra tay dùng đài chiến đấu cho ta đánh giết hắn thơ di hoảng sợ chi bên trong lên tiếng hướng về thủ hạ mình hét lớn hải tộc cái kia một đám thủ hạ lúc này mới phản ứng lại cùng nhau buộc phát ra mình lực lượng không chế dưới chân nước biển bình đ ạ i đây là bọn hắn hải tộc đài chiến đấu ông hải tộc đài chiến đấu trong nháy mắt buộc phát ra một đạo lực lượng cường đại c u ầ n bạo vô cùng đánh phía sở thiên sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía đạo này oanh đến lực lượng tùy ý một trường vô g a một trường này chi lực làm cho không gian đều là trong nháy mắt sập co lại s ở thiên một t r ư ở n g c h i lực trực tiếp đem hải tộc đài chiến đấu lực lượng đánh cho trong nháy mắt tán loạn sau đó trực tiếp hướng về hải tộc đài chiến đấu đánh tới những nơi đi qua đáng sợ khí lãng đem biển bình mặt đều là cậy ra một đạo ngăn nước khe ránh b à n h người ở bên ngoài mắt bên trong cường đại hải tộc đài chiến đấu tại s ở thiên một t r ư ở n g này lực anh kích bên trong trong n h á y mắt bạo liệt mà ra hóa thành cho tản trên đó hải tộc người nhao nhao mất mạng hán hán vậy mà một trưởng liền đem chúng ta hải tộc đài chiến đấu trong nháy mắt hủy đi t ơ gì thấy một mặt này trên mặt không còn một chút huyết sắc cuối cùng một tia hy vọng cũng theo đó t ă n vỡ lôi hách cùng du minh hai người càng là sắc mặt sắt trắng như tờ giấy hải tộc tòa này đài chiến đấu cũng là một món pháp bảo a đúng là bị sở thiên một trường chính là hủy đi đạo hữu đã là ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c lôi hách hoảng sợ nhìn xem sở thiên nói chúng ta nhiều như vậy có mạng phạm là chúng ta có mắt không biết thái sơn còn xin ngài xem ở lôi tông trên mặt mũi đối ta vong khai một mặt ngày khác tất có hậu báo vì mạng sống lôi hách không thể không báo ra khỏi nhà kỳ cánh lấy sở thiên có thể xem ở tông môn phân thượng tha hắn một lần đạo hữu ta đến từ huyện tấn tông du minh vậy liên tục không ngừng tự giới thiệu đây là hắn duy nhất mạng sống cơ hội đạo hữu đối ta vong khai một mặt về sau ngài muốn biết cái gì ta chắc chắn sẽ nói thẳng ra cho dù là chúng ta huyền ấn tông mật tân ta vậy biết gì nói đấy đạo hữu khẩn cầu ngài đối ta vong khai một mặt nói xong lời cuối cùng hắn thanh sắc bên trong cơ hồ toát ra vẻ cầu khẩn lại không còn trước đó muốn giết sở thiên tàn nhẫn lúc đầu bọn hắn là muốn cướp đoạt sở thiên bảo vật lại diện sát sở thiên chấm dứt hậu hoạn ai biết sở thiên đáng sợ như vậy đem mình chôn vùi tại nơi này sở thiên không có chút nào để ý tới lôi hách cùng du minh giờ phút này hắn vì diệp tiến h tiến xây cơ mở mạch đã tiến hành đến cuối cùng ba sở thiên cuối cùng một chỉ điểm tại diệp tiến h tiến trên thân thể theo hắn một chỉ này rơi xuống diệp tiến h tiến trên thân thể tràn ngập ra càng thêm sáng chói hào quang toàn bộ mà di tán ra một loại người tu đạo phiêu m i ể u khí t ứ c tại loại khí t ứ c này bên trong lại di tán lấy một loại liên sở thiên đều không minh bạch thần dị lực lượng đây là linh ngữ tộc lực lượng diệp tiến h tiến thân thể tự chủ hướng lên bầu trời phù đi sở thiên dùng ba vị người tu đạo bành trướng tinh nguyên linh khí thành công vì diệp tiến tiến thành lập mở mạch để nàng thành công tiếp nhận linh n ữ châu truyền thừa đến cuối cùng mức khắc、A. cũng là tại thời khắc này không gian bên trong vang lên ba đạo tiếng kêu thảm thiết lôi hách du minh p h ợ dị ba người tinh nguyên linh khí vào lúc này đã toàn bộ hao hết liên thần hồn đều là đã đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng sở thiên n g ư ơ i tất sẽ phải gánh chịu chúng ta tông môn truy sát sở thiên n g ư ơ i chắc chắn sẽ chết không yên lành lôi hách cùng du minh hai người muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem sở thiên bọn hắn không nghĩ tới sở thiên cũng dám như vậy không nhìn bọn hắn tông môn tại tử vong một khắc cuối cùng bọn hắn hao hết cuối cùng thần hồn h ư ớ riêng phần mình tông môn trở lại tin tức lôi tông giết ta người là sở thiên huỳnh n tông giết ta người là sở thiên nói xong lúc lôi hách cùng du minh hai người thần hồn tiêu tán khí tức đ o ạ t tuyệt bất lực rơi vào biển cả chi bên trong sở thiên chúng ta hải tộc sẽ không bỏ qua ngươi chắc chắn sẽ để ngươi d ở sống d ở chết thờ gì tại kêu thảm chi bên trong triệt để chết đi bao phủ tại nước biển bên trong đối với đây hết thảy sở thiên thờ ơ h á n thần sắc bên trong hiện ra một vòng v ẻ trờ mong nhìn lên bầu trời bên trong diệp thiên、thiến. toàn h i ế n t thân tràn ngập h u y ề n dị khí hơi thờ diệp thiên thiến, đã là tiếp nhận linh ngữ châu truyền thừa đến cuối cùng ông linh ngữ châu vào lúc này đột nhiên biến thành một đạo lưu quang đều chưa đi đến diệp tiến h tiến h trong mi tâm một đạo thần kỳ lực lượng trong n g á y mắt giống như thủy triều tại thương khung bên trong phúc tản ra đến giờ phút này diệp tiến h tiến h mi tâm phía trên xuất hiện một cái kỳ dị h à o quang đồ án nàng mở hai mắt ra bên trong càng là hiện hiện ra một loại khó nói lên lời v u y ề n bí q u a n mang diệp tiến h tiến h miệng thơm khẽ mở một loại giống như tiên lại thanh âm từ hắn miệng bên trong phát ra thanh âm cũng không lớn nhưng này loại khó nói lên lời s ó n g âm lại chớp mắt tại thương k u n g bên trong lan tràn ra biển cả bên trong những cái kia hung tàn sinh vật biển cùng nhau từ nước biển bên trong trồi lên nước mặt nguyên bản hung tàn bọc chúng giờ phút này lại là yên tĩnh trở lại phản phất tại lắng nghe loại này mỹ diệu tiên lại toàn bộ biển cả tại lúc này đều là yên tĩnh trở lại liên sóng biển đều là ngừng loại thanh âm này sở thiên nhìn lên bầu trời bên trong diệp t h i ê n tiến thất thần một cái nhưng trong nháy mắt chính là hồi phục thần t r í hắn nghĩ tới trước đó hắn tại phế tích không gian bên trong loại kia để hắn lâm vào mê cảnh thanh âm liền là diệp t h i ê n tiến hiện đang phát ra loại thanh âm này đây là linh ngữ tộc thanh âm hiện tại diệp tiến t ế n đã trở thành linh ngữ tộc người đông nhiên sở thiên khẽ g i ậ mình hắn đông nhiên cảm ứ n g được c à n không giới bên trong tòa kia thần thạch chương phất l bảy trăm mười bốn phong ấn trật pháp thần thạch xuất hiện ở sở thiên trước mặt ở tại bên trên hiện hiện ra từng đầu kỳ lạ hào quang hoa văn những ngày hào quang hoa văn theo diệp tiến tiến phát ra âm luật mà dựa theo một loại nào đó đặc biệt quỹ tích lưu động toàn này thần thạch hẳn là cùng linh ngữ tộc có quan hệ sở thiên nhìn xem thần thạch bên trên xuất hiện kỳ lạ đường vân trầm tư chính suy tư bên trong thần thạch bên trên hảo quang hoa văn lại là c h ầ m c h ầ m biến mất thần thạch một lần nữa về bình tĩnh lại sở thiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ gặp diệp tiến tiến giờ phút này đã là đình chỉ phát ra loại kia khó nói lên lời thanh âm từ không trung bên trong chậm rãi tung bay rơi xuống quả nhiên là diệp tiến tiến phát ra loại này linh ngữ tộc thanh âm gây nên thần thạch sinh ra phản ứng toa này thần thạch rất có thể thật cùng linh ngữ tộc có quan hệ nhìn xem thần thạch theo diệp tiến tiến thanh âm đình chỉ mà khôi phục nguyên dạng sở thi diệp tiến tiến từ không trung bên trong nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào sở thiên trước mặt sở thiên diệp tiến tiến đôi mắt bên trong toát ra một vòng khó nói lên lời tình cảm nhìn xem sở thiên nàng có thể một lần nữa xuống lại từ một người bình thường biến thành người tu đạo dù có được linh ngữ tộc năng lực thần kỳ đều là bởi vì sở thiên nguyên nhân không có sở thiên nàng sớm đã là v o n g hồn đối với sở thiên nàng tâm bên trong tràn đầy một vòng khó tả tình cảm đang muốn nói với sở thiên thứ gì lúc sở thiên lại là đánh gãy nàng muốn nói chuyện nói hiện tại ngươi lại đem vừa rồi loại kia thanh âm phát ra tới diệp tiến kinh ngạt một cái mặc dù không minh bạch sở thiên dụng ý nhưng vẫn là làm theo theo m à diệp t h i ế n tiến lần nữa phát ra loại kia giống như tiên lại đồng dạng mỹ diệu thanh âm âm thanh âm vang lên lúc diệp t h i ế n tiến trên thân thể chính là di tán ra một vòng huyền bí k h í tức đồng thời thiên điệu bên trong một loại lực lượng thần bí c h ậ m chậm dẫn động đi ra t h â n thạch phía trên lần nữa hiện hiện ra kỳ lạ hào quang hoa văn lần này hiện hiện h à o quang hoa văn so với mới vừa rồi còn muốn rõ ràng một điểm sở thiên đ ố n g nhiên khẽ giật mình hắn cảm ứng được thần thạch nội bộ không gian vào lúc này cũng là sinh ra một vòng phản ứng theo mã sở thiên thi pháp mang theo diệp thiên tiến đi tới thần thạch nội bộ không gian bên trong sở thiên quả nhiên nhìn thấy thần thạch nội bộ không gian bên trong những hoa văn kia hoa văn giờ phút này di tán lấy di vãng chưa từng có huyền bí lực lượng cải biến đã từng di động q uy tích dựa theo mới quỹ tích lưu động đây là nương theo tại sở thiên bên cạnh thân diệp thiên tiến ngựa đầu ngạc nhiên nhìn xem thần thạch nội bộ không gian những n à y hoa văn hoa văn nhìn một chút nàng đôi mắt đẹp chính là phóng đại một điểm sở thiên đây là linh ngữ tộc linh ngữ lực lượng những n à y linh ngữ lực lượng hiện đang di động uy tích là một tòa trận pháp tòa trận pháp này là phong ấn trận pháp đối liền là linh ngữ tộc phong ấn trận pháp diệp thiến t h i ế n trận to đôi mắt đẹp nhìn xem thần thạch không gian bên trong kỳ dị hoa văn hoa văn từ linh ngữ châu đạt được truyền thừa bên trong để nàng nhìn ra những n à y hoa văn hoa văn là lai lịch ra sao linh ngữ tộc phong ấn trận pháp s ở thiên chấn một cái theo mà chính là muốn lên một sự kiện trước đó tại chỗ kêu phế tích không gian bên trong hắn để u châu tiểu quan lại dùng đèn lồng lực lượng chiếu một cái thần thạch không gian lúc ấy tại u châu tiểu quan lại đèn lồng lực lượng chiếu giỏi hắn thấy được một chút chỗ khác thường tại những này chỗ khác thường bên trong ẩn ẩn có huyền ngọc hoa văn ngươi có thể hay không phá vỡ tòa này phong ấn trận pháp sở thiên hướng về diệp tiến tiến hỏi thăm hắn lần lần đoán được một cái khả năng tòa này linh ngữ tộc phong ấn t r n pháp phong ấn huyền ngọc tàn tiến ta có thể thử một chút diệp tiến tiến vậy không biết mình có thể không thể phá mở tòa này phong ấn t r n pháp trầm n g â m một chút về sau nhẹ gật đầu sau đó thân thể nàng bịa mặt tràn ngập ra một tầng còn như là sóng nước lực lượng lượn l ờ t ạ i nàng quanh người c h ả y xuôi đồng thời nàng hai mắt bên trong nổi lên kỳ huyền quan mang miệng t h m cái mở bên trong phát ra linh ngữ tộc độc có âm thanh linh ngữ tộc loại này linh ngữ lực lượng tuy tiện liền dẫn động thiên địa g ạ vận sở thiên tâm bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ thấy tại diệp tiến h tiến linh ngữ tộc â m thanh âm vang lên về sau toàn bộ không gian bên trong đều là nhắc lên một loại khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt huyền bí gọn sóng những này huyền bí gọn sóng chính là thiên điệu bên trong một loại nào đó đạo vận、ừ. tại những này đạo vận xuất hiện lúc cả tòa thần thạch bỗng nhiên chấn động ngay sau đó ông thần thạch nội bộ không gian bên trong tòa này linh ngữ tộc phong ấn t r n pháp chấn động mạnh một cái di tán ra cùng diệp tiến tiến sa hô tương ứng huyền bí lực lượng cả tòa phong ấn trợ pháp rõ ràng hiện ra đi ra từ hắn bên trong di tán ra loại kia cổ lão mà rộng rãi kh làm cho sở thiên đều là cảm thấy áp lực sở thiên đông nhiên nhớ lại một chuyện bành trướng lực lượng hiện lên đem thần thạch trong không gian ở vào ngủ say khôi phục trạng thái bên trong gia ảnh cùng mặt khác bốn vị thánh vực đệ tử bao phủ ở tại bên trong trước đó tại chỗ kêu phế tích không gian bên trong gia ảnh cùng bốn vị thánh vực đệ tử trọng thương trí mạng hiện tại còn đang khôi phục giai đoạn sở thiên đem năm người bảo vệ tránh cho phong ấn trận pháp lực lượng ảnh hưởng đến năm người sở thiên rời mắt nhìn về phía phong ấn trận pháp theo diệp tiến tiến linh ngữ lực lượng không ngừng tràn vào phong ấn bên trong phong ấn trận pháp bên trong chớp mắt thiên biến vạn hóa lấy trên đó huyền bí như tựa như là từng tầng từng tầng công xiềng tại từ từ mở ra ba theo một đạo h u y ề n dị thanh n â m vang lên phong ấn trận pháp giống như giải khai tầng thứ nhất công xiềng một cỗ cổ lão mà tàng thương khí tức từ hắn bên trong lan c h ẳ n ra đập vào mặt s ở thiên bỗng nhiên chú ý tới diệp thiến tiến thân thể phán phất như thừa nhận áp lực thật lớn toàn thân đều là run rẩy lên thậm chí miệng bên trong đều là dần dần tràn ra vết màu đến s ở s ở thiên ta lực lượng chỉ có thể phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn giờ phút này diệp t i ế n tiến cố gắng trèo trống đồng thời gian khó nói có đầy đủ linh khí ngươi là có hay không có thể phá vỡ tòa trận pháp này sở hữu phong ấn sở thiên đạo tại ta được đến truyền thừa trong tin tức biểu hiện ra muốn hoàn toàn phá vỡ tòa này phong ấn trận pháp cần vượt qua độ kiếp k ỳ lực lượng diệp tiến tiến cố hết sức trả lời sở thiên ngươi cứ việc phá trận pháp ta cung cấp linh khí cho ngươi sở thiên đi tới diệp tiến tiến sau lưng vươn tay k h ắ p ở diệp tiến tiến trên lưng trên bàn tay hiện hiện ra linh khí hào quang bành trướng linh khí còn giống như là thủy triều mãnh liệt cung cấp cho diệp tiến nếu là đổi lại cái khác sở thiên còn có thể còn không có biện pháp giúp diệp tiến nhưng nói đến linh khí hắn có là bao、no. ông ông theo sở thiên linh khí liên tục không ngừng vào tới diệp tiến h tiến h lực lượng lập tức tăng nhiều tại nàng quanh người tạo nên từng tầng từng tầng sóng nước sở thiên cung cấp cho nàng linh khí vành trướng đến đã hiện lên hóa lỏng từ trong cơ thể nàng xông ra diệp tiến h tiến h liền cảm giác mình hiện tại ngâm tại thoải mái dễ chịu đến hào điên suối nước nóng bên trong lỗ chân lông đều tại thư gian lấy toàn thân cẳng có một loại thoải mái dễ chịu đến vân điên cảm giác anh diệp tiến khó mà tự điều khiển đ ú lên tiếng hiện tại ngươi không thích hợp pháp ra loại thanh â m này thu nhếp tâm thần tiếp tục phá trận sở thiên hơi nhữ mảy một hồi đạo diệp tiến tiến gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt xấu hổ đầy mặt b ỏ hà thật mắc cỡ chết người a mình sao có thể phát ra như thế t h a n h n m a chương bảy trăm mười lăm qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất ăn thiệt thòi diệp tiến tiến cuốn quýt lấy lại tinh thần thu nhếp tâm thần tiếp tục phá mở phong ấn trận pháp bây giờ có sở thiên bành trướng linh khí tương trợ diệp tiến tiến phá giải trận pháp bên trong phong ấn trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều ba tầng thứ hai phong ấn phá ra đập vào mặt loại tia cổ lão tăng thương khí t ứ c trong nháy mắt tăng lên gấp bội loại kia khó nói lên lời áp lực càng là đột nhiên kéo lên sở thiên mỹ mày một、điểm. lại là tại tầng thứ hai phong ấn phá vỡ về sau từ giữa mặt tràn ngập ra cổ lão khí tức bên trong hắn ẩn ẩn cảm thấy một sợi cổ lão mà hung hãn khí tức cũng không lâu lắm tầng thứ ba phong ấn phá vỡ nhất thời không gian bên trong áp lực càng thêm kéo lên nếu là phổ thông người tu đạo lại tới đây trong nháy mắt liền sẽ bị không gian bên trong áp lực ép tới bạo thể mà chết sở thiên không có để ý những n à y áp lực hắn cẩn thận cảm ứng một cái phong ấn bên trong di tán đi ra khí tức nhưng không có lại cảm ứng được cái kia sợi hung hãn khí tức có lẽ trước đó cái kia sợi hung hãn khí tức cũng chỉ là phong trận pháp tại phong ấn giờ mang theo ngoại lực sở thiên tâm bên trong tự theo tầng thứ ba phong ấn phá vỡ diệp tiến h tiến h dù cho có sở thiên lực lượng trèo trống tại phá còn lại phong ấn lúc cũng là cố hết sức lần này c h ọ n vẹn dùng một giờ mới đưa tầng thứ tư phong ấn phá đến ông theo tầng thứ tư phong ấn phá vỡ cái kia cổ lao tăng thương khí tức trong nháy mắt còn giống như là thủy triều lệnh thấu xương vô cùng m á n h liệt mà ra sở thiên trong nháy mắt rời thân đến diệp tiến h tiến h trước người tràn ngập ra bành trướng linh khí hình thành kết giới v anh cổ lao tăng thương khí tức đánh vào sở thiên kết giới phía trên trong nháy mắt o a n minh linh khí kết giới trong nháy mắt kịch liệt lâng lư sở thiên càng là toàn thân chấn động. liên sở thiên ngăn cản đạo này cổ lao tăng thương khí tức lúc đều là như thế có thể nghĩ những khí tức này đáng sợ cỡ nào như đổi lại còn lại người tu đạo chỉ sợ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi sở thiên còn có cuối cùng một đạo phong ấn theo đạo thứ tư phong ấn phá vỡ diệp t h i ế n thiến cũng là trở nên cố hết sức vô cùng dù là nàng hiện tại thân ở sở thiên kết giới bên trong miệng bên trong đều là tràn ra màu đến sở thiên nhẹ gật đầu chờ đ ợ i cuối cùng một đạo phong ấn phá vỡ trước đó v châu tiểu quan lại dùng đèn lồng lực lượng chiếu dọi lúc hắm thấy được huyền ngọc hoa văn linh ngữ tộc đạo phong ấn này rất có thể liền là phong ấn huyền ngọc t n p tiến chờ đợi bên trong thời gian phi tốc trôi qua trước đó diệp t i ế n tiến nói qua muốn phá vỡ tòa này phong ấn trận pháp cần vượt qua độ kiếp kỳ lực lượng có thể nghĩ muốn phá vỡ tòa này phong ấn trận pháp cũng không dễ dàng thời gian phi tốc trôi qua đã là quá khứ năm tiếng diệp t i ế n tiến thất khẩng bên trong đều là tràn ra máu tươi đi ra đúng lúc này diệp t i ế n t i ế n linh ngữ lực lượng r ố t thành một dòng lũ lớn tính bắn thẳng về phía phong ấn ông phong ấn trận pháp trong nháy mắt chấn động cuối cùng một đạo phong ấn từ từ mở ra phong ấn mở ra liền là phủ đụi đã lâu thế giới đột nhiên mở ra bên trong mặt loại kia cổ lão tang thương khí tức giống như kinh thiên dòng lũ đồng dạng mãnh liệt mà ra sở thiên đã sớm chuẩn bị điều động lấy mình bành trướng lực lượng vững chắc kết giới vê anh tại giống như kinh thiên dòng lũ khí tức bên trong sở thiên linh khí kết giới sở thiên linh khí kết giới kịch liệt dao động thậm chí đều sinh ra vết rách đột nhiên sở thiên tâm bên trong đột nhiên thăng lên một vòng báo động đến từ phong ấn bên trong giống chỉ thấy giờ phút này từ phong ấn bên trong b ộ c phát ra một đạo hồng hoang manh thú đáng sợ tiếng thú gạo phong ấn bên trong phong ấn là một cái cường đại hứng thú với lại Con này quả nhiên tại lúc này một đầu cự thú hư ảnh từ phong ấn bên trong cùng mánh vọt ra bộc phát lực lượng kinh khủng quần bạo vô cùng hướng về sở thiên manh đến toàn sở thiên miệng bên trong trong nháy mắt khé quát một tiếng hào quang lấp loé bên trong sở thiên mang theo diệp thiên tiến còn có ở vào ngủ say khôi phục bên trong dạ ảnh cùng bốn vị thánh vực đệ tử trong nháy mắt rời đi thần thạch không gian hơi anh dù cho sở thiên ứng biến kịp thời ý nguyên bị hung hãn cự thú hư ảnh đánh trúng sở thiên mang theo diệp tiến tiến đám người đi tới ngoại giới biển mắt lúc thân bất do kỷ trượt trên trăm mét gạo mới ổn định lại cùng một thời gian bên trong cái tiêu cự thú hư ảnh cũng là thoát ly thần thạch không gian đi tới ngoại giới gần trăm mét gạo thân thể khổng lồ vào lúc này trầm trầm h u ễ n hóa cuối cùng đúng là biến thành một thanh niên nam tử bộ dáng có thể tù ý h u ễ n hóa ra hình người hung thú nhìn xem c ự thú tùy ý như vậy chính là huyễn hóa r a hình người sở thiên nhữ mảy một điểm đã nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi đầu hung thú này vẫn chỉ là thần hồn trạng thái nếu là ở không có bị r ế t biến thành thần hồn lúc tất nhiên càng thêm cường đại tại vừa rồi loại kia thừa dịp hắn không sẵn sàng lúc đối với hắn phát động công kích chỉ sợ hắn cũng không dễ chịu khó trách tòa kia phong ấn trận pháp cần vượt qua độ k i ế p k ỳ lực lượng mới có thể phá vỡ thanh niên nam tử nhìn về phía sở thiên bên cạnh diệm thiên tiến ánh mắt chi bên trong bán ra cựu hận h ư n g quang hắn liền là đưa tại linh ngữ tộc tây b hắn theo lại ngạc nhiên lại là hắn nhìn ra diệp tiến h tiến h tuy là linh ngữ tộc nhưng thực lực vậy quá yếu đ ớt sở thiên thấy thanh niên nam tử đầy giấy cựu hận hung chỉ nhìn diệp tiến h tiến h r ờ i thân ngăn tại diệp tiến h tiến h trước người ngưng khí cảnh thanh niên nam tử nhìn về phía sở thiên một chút chính là nhìn ra sở thiên thực lực trong nháy mắt càng thêm ngạc nhiên sở thiên thực lực vậy mà so với diệp tiến h tiến h còn muốn yếu một cái nho nhỏ linh ngữ tộc thêm một cái yếu không thể yếu hơn nữa ngưng khí cảnh sâu k i ế n vậy mà phá vỡ phỏng ấn thanh niên nam tử nhìn xem sở thiên tràn đầy ngạc nhiên đạo ngươi nói cho ta biết các ngươi là làm sao làm được Hắn hoàn toàn không thể toàn tin đ ư ợ c cứ như vậy hai cái như nhỏ hai vậy thiên i ể u cô có trùng, t vậy mà ể phá vỡ phong pháp. chặt hắn h vỡ ấn trận n Đã ề u năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta ăn thiệt tỏi người. thứ cho thiệt h vậy, tỏi i là ta để Sở thiên bình thản nhìn xem thanh niên nam tử đạp trên b i ể n mặt đi hướng thanh niên nam tử thanh niên nam tử nghe được câu này lập tức trận mắt hốc mồm hắn nhìn thoáng qua cái này thế giới xa lạ cái thế giới này nhỏ yếu như vậy liên một cái nho nhỏ ngưng khí cảnh liền có thể xương vương xương bá thanh niên nam tử trận mắt ố c mồm nhìn chằm chằm chủ động đi tới sợ thiên suy nghĩ đều có chút t r ò n váng một cái nho nhỏ ngưng khí cảnh trên thế giới này đều chưa từng ăn qua thua thiệt cái thế giới này nhỏ yếu đến mức nào a hiện tại ta cho ngươi biết đáp án ta là thế nào phá vỡ phong ấn sở thiên lạnh nhạt nhìn xem thanh niên nam tử hai mắt chi bên trong nổi lên một vòng tinh mang hắn đã thật lâu không hề động qua thật sự cái này để hắn ăn thiệt t ỏ i thanh niên nam tử làm hắn có một điểm chiến ý chương bảy trăm mười sáu thật lâu không có đối thủ tại sở thiên trong lúc nói chuyện thân thể của hắn hiện, hiện ra linh khí hào quang bành trướng linh khí chầm chầm hiện lên đi ra ta trùng hoạch tự do cái này một ngày vậy mà liền gặp được lớn như vậy một cái việc vui một cái nho nhỏ ngưng khí cảnh vậy mà thực có can đảm ở trước mặt ta làm càn thanh niên nam tử thấy sở thiên tràn ngập ra linh khí đi ra phảng phất như nhìn thấy một cái thiên đại tiếu thoại lập tức phình bụng cười to dù là hắn hiện tại không có thân thể chỉ là thần hồn diệt sắt một cái ngưng khí cảnh vậy như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy cái này ngưng khí cảnh vậy mà không có một chút giác n ộ còn dám ở trước mặt hắn làm càn cái này thật sự là một cái thiên đại tiếu thoại、à? nhưng mà sau đó mưa khắc hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ hắn nhìn thấy sở thiên linh khí giống như thủy triều hiện lên đi ra nông đậm bành trướng trình độ làm cho hắn đều là nghẹn họ nhìn chân chối ngươi không phải ngưng khí cảnh không đúng ngươi chính là ngưng khí cảnh một cái ngưng khí cảnh làm sao lại có được như thế bành trướng linh khí thanh niên nam tử nghẹn họ nhìn chân chối nhìn xem sở thiên thật sự là không thể tin được sở thiên sẽ có dạng này bành trướng linh khí hắn có thể khẳng định sở thiên chỉ là một cái ngưng khí cảnh nhưng kinh hãi là sở thiên có được linh khí liền hiện tại chỗ hiện ra đến trình độ đúng là đã nhanh đến độ kiếp kỳ lực lượng một cái ngưng khí cảnh lại có được so sánh độ kiếp kỳ lực lượng cái này sao có thể hiện tại biết ta vì sao có thể phá vỡ phòng ấ n a sở thiên cười nhạt một tiếng mà hậu thân hình k h ẽ động v ơ anh dưới chân hắn biển mặt trong nháy mắt hướng phía dưới lõm sau đó nhấc lên cao mấy mét sóng biển hướng về xung quanh lật l a n đi sở thiên tràn ngập c u ồ n c u ộ n linh khí kính bắn thẳng về phía thanh niên nam tử đấm ra một q u y ề n ưu u trận trận tiếng nổ đùng đoẳng cùng sóng biển lăn lộn thanh âm trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian bên t r o n nháy mắt phương lam ba người đang hướng về sở thiên chỗ phương vị chạy đến bọn hắn trước đó nhận được tin tức lôi hách cùng du minh hai người phát hiện một chỗ bảo điện bọn hắn như vậy chạy đến là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì b ả o đ i ệ nhưng n tại lúc này ba người thân hình đột nhiên ngừng cùng nhau hoảng sợ nhìn xem sở thiên chỗ hải vực loại lực lượng này chỉ sợ một kích liền có thể diệt giết chúng ta viêm điện kinh hãi nói phương lam cùng nham khánh hai người đều là kinh hãi gật đầu từ cái kia phiến sóng biển thao thiên hải vực bên trong tràn ngập ra lực lượng để bọn hắn cảm thấy đáng sợ cảm giác nguy cơ một khi h oanh kích trên người bọn hắn cho dù là bọn họ là người t u đạo cũng không chịu nổi lôi hách cùng du minh hai người chỉ sợ giữ nhiều l ã n ít ta xem chúng ta vẫn là không cần dính vào viêm điện lần nữa hồi hục đạo n h a m khánh cùng phương lam gật đầu đồng ý cái kia phiến hải vực di tán lực lượng thật là đáng sợ căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự lập tức bỏ đi tầm b ả o suy nghĩ đồng thời bỏ đi tầm b ả o người còn có hải vực cái khác phương vị người tu đạo hắn bên trong liền bao quát ân kiệt cùng hy nạ giờ phút này đều là nhao nhao đột nhiên ngừng thân hình xa nhìn sở thiên chỗ ở mảnh này hải vực mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều hiện đầy vẻ kinh ngạc thật sự là sở thiên chỗ ở mảnh này hải vực thật là đáng sợ để thân là người tu đạo bọn hắn cũng không dám lại tới gần đành phải riêng phần mình quan sát từ đằng xa lấy Thanh niên nam thanh ử t ấ y sở thiên hoành ế niên trong nháy mắt nháy h triển Theo hắn đạo pháp xuất hiện, không gian hắn không đạo đạo pháp. pháp b t r o nam g trong, trong nháy mắt r nháy hiện ra lực lượng kinh khủng, không k é c h ú tử nào sở thiên.、Ừ. Thanh niên nam sở t khống chế những lực lượng này trực tiếp đón lấy sở thiên hai loại lực lượng đáng sợ để cho hai người tựa như là hai viên sao trổi ở vang đánh vào nhau Vâng! Và lượng kinh khủng, trên mặt biển nhắc lên Lực mặt nước biển càng là trong nháy mắt khí hóa tuôn ra lên thiên không hình thành giả thiên cái địa hơi nước tầng mây không nghĩ tới ngươi chỉ là thần hồn vậy còn như thế cường sở thiên thấy thanh niên nam tử có thể đón lấy mình một cách này đôi mắt bên trong tinh mang đậm hơn một phần ngươi vậy rất để cho ta ngoài ý m u ố n một cái ngưng khí cảnh vậy mà có được cường lực như vậy lượng có thể cùng ta ngạy hám thanh niên nam tử thần sắc bên trong nổi lên vẻ ngạc nhiên sở thiên hiếm thấy phá lên cười hắn đã thật lâu không có gặp được mạnh như vậy cường giả lôi đến mắt sở thiên bên trong hiện ra có vẻ hơi lửa nóng tinh mang khẽ quát một tiếng tay hướng lên bầu trời dối ra â m ầm trong nháy mắt bầu trời chi bên trong mây đen dày đặc lôi điện x e n lẫn đôn đốt đầy trời kinh khủng lôi điện ẩm vang đánh xuống hai người giao chiến địa phương bên trên trong phạm vi ngàn mét đều bị kinh khủng lôi điện báo phủ nôn xuất p h á p thủy thanh niên nam tử đầy không thể tin được chi sắc ngươi vẹn vẹn một cái ngưng khí cảnh vậy mà có thể làm được nôn xuất p h á p thủy phải biết cho dù là độ kiếp kỳ cường giả muốn làm đến n ô n xuất phát thủy đều là khó hơn tăng thêm sợ thiên một cái ngưng khí cảnh vậy mà có thể làm được điểm này với lại uy lực còn mạnh như thế ừ ta cũng sẽ phong đến thanh niên nam tử lạnh hư một tiếng sau đó hét lớn một tiếng ông không gian bên trong trong nháy mắt lạnh thấu xương chấn động sau đó liền gặp phô thiên cái địa phong nhận giống như từng thanh từng thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở không gian bên trong cùng đầy trời bổ tới lôi điện giao kích cùng một chỗ đồng thời cũng là cuồng bạo vô cùng thẳng hướng sở thiên Tốt. sở thiên tâm đầu nổi lên một vòng dậy sóng ngoại trừ tại linh khí thời đại xuất hiện qua có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị t i ê n tài người tu đạo có thể n ô n xuất phát tùy bên ngoài gần đã qua và năm lại không có xuất hiện qua cường giả như vậy người thanh niên này xuất hiện để tâm hắn bên trong chiến ý hiện lên đi ra lập tức sở thiên bắt đầu thi triển các loại cường đại đạo pháp thanh niên nam tử từng cái ứng đối đồng dạng thi triển ra các loại cường hãn đạo pháp ban đầu lúc hắn ứng đối còn thành thạo điêu luyện lại khi thì còn có thể chiếm thượng phong nhưng về sau thanh niên nam tử lại là càng ngày càng kinh hãi hắn phát hiện sở thiên vậy mà càng ngày càng mạnh chẳng lẽ hắn còn có điều giữ lại không có đem hết toàn lực nghĩ đến cái này khả năng lúc thanh niên nam tử đều hoảng sợ thất sắc hắn mặc dù chỉ là thần hồn trạng thái nhưng thực lực hoàn toàn có thể so sánh độ kiếp kỳ người tu đạo cùng hắn dạng này thực lực chiến đấu sở thiên lại còn dám có giữ lại hắn hoàn toàn không thể tin được cái này cũng chỉ là một cái ngưng khí cảnh nghĩ đến sở thiên chỉ là một cái ngưng khí cảnh lúc thanh niên nam tử bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó hắn nguyên bản vẫn là càng ngày càng ngưng trọng cùng k i ê n kỵ thần sắc bên trong nổi lên ý cười lực lượng ngươi mặc dù cường hãn nhưng ngươi căn cơ cuối cùng chỉ là một cái ngưng khí cảnh ngươi thần hồn vẫn như c ũ n h ỏ yếu diễn sát ngươi dễ như trở bàn tay tại giao chiến bên trong hắn đã là hoàn toàn xác định sở thiên cảnh giới xác thực chỉ là ngưng khí cảnh như vậy thần hồn tất nhiên cũng sẽ là ngưng khí cảnh thậm chí còn có thể yếu hơn dạng n à y một cái nhỏ yếu thần hồn căn bản không ngăn cản được hắn thần hồn thanh niên nam tử cười nhìn lấy sở thiên thi triển đạo pháp cùng sở thiên đạo pháp đối kháng đồng thời bành trướng thần hồn chi lực trong nháy mắt cồn bạo đánh phía sở thiên thần hồn a sở thiên cười n h ạ t cười mi tâm bên trên tùy theo hiện hiện ra hà quang bành trướng thần hồn chi lực trong nháy mắt tôn u r a hiện ra đón lấy thanh niên nam tử vánh đến thần hồn chi lực và anh hai đạo cường h ã n thần hồn chi lực giao kích ở cùng nhau trong t r ớ c mắt một đạo kinh khủng vô hình tiếng nổ lớn tại sở thiên cùng thanh niên nam tự não hải bên trong đồng thời vang lên đồng thời vậy như vô hình thủy triều tại hải vực bên trong tàn phá bừa bãi mà đi chương bảy trăm m ư ơ i bảy ta chính là ngưng khí cảnh cái này là cảnh giới cỡ nào người tu đạo tại đ l u pháp cùng một thời gian bên trong đã là thối lui đến mười mấy cây số bên ngoài viên điện phương lam nhang khánh ba người kinh hãi nhìn xem s ở thiên chỗ ở mảnh này hải vực cái kêu phiến hải vực chi bên trong phương v i ê n vài dặm bên trong nhấc lên một trận lại một trận đáng sợ thủy triều những này đáng sợ thủy triều đúng là cao tới mấy chục mét gạo nhất là hắn bên trong tràn ngập các loại sức mạnh sen lẫn sinh ra kinh khủng cảnh tượng như là hủy thiên diện điệu dạo nếu như hai vị này người tu đạo tại thành thị bên trong đấu pháp mấy triệu nhân khẩu thành thị chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ san thành bình điện phương lam nhìn qua phía trước đáng sợ hải vực trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ nói may mà chúng ta vừa rồi kịp thời lui về sau không phải hiện tại đã mất mạng viêm điện cùng nham khánh đồng ý gật đầu bọn hắn trước đó phát giác được tình huống không ổn chính là kịp thời rút lui cách xa sở thiên chỗ ở mảnh này hải vực không phải bọn hắn hiện tại đã bị c u ố n vào chỗ kia kinh khủng hải vực bên trong bọn hắn đã vừa mới nhìn thấy mà các phương hướng bên trong quan sát hai vị người tu đạo không có dù cho rút lui bị quấn vào trong nháy mắt chính là bị gạt bỏ Có t h ân các ngươi nhìn những cái kia sinh vật biển n h a m khánh lúc này đột nhiên kinh ngạc nói viêm điện cùng phương lam nhìn lại lập tức liên l ạ p bọn hắn phía trước nước biển bên trong một chút sinh vật biển tại lúc này phảng phất như nhận lấy một loại nào đó lực lượng đáng sợ công kích đầu đột nhiên bạo liệt mà đến không có một cái sinh vật biển có thể may mắn thoát khỏi không tốt đây là thần hồn chi lực của tới đi mau viêm điện trước hết nhất kịp phản ứng sắc mặt trong nháy mắt trở nên chẳng bệnh siêu viêm điện bạo phát cồn bạo thực lực trong nháy mắt thì phát trốn xa nham khánh cùng phương làm hai người kinh hãi thất sắc bên trong cũng là trong nháy mắt k i ị m phản ứng thi pháp trốn xa vâng nhưng quân tới đáng sợ thần hồn chi lực ý nguyên đánh trúng bọn hắn trong nháy mắt ba người cùng nhau thất khổ tuân máu n á o hải bên trong càng là h oanh minh sinh ra t h ố n g khổ liên đầu đều muốn nổ tung còn lại phương hướng bên trong ân kiệt cùng hy na bọn người vậy đồng thời bị quân tới thần hồn chi lực oanh kích đây là cái gì cảnh giới thần hồn chi lực đợi cho não hải bên trong bình phục lại về sau thất khổ tuân máu ân kiệt sắc mặt trắng bệnh nhìn qua sở thiên chỗ ở mảnh này hải vực vừa rồi quân tới thần hồn chi lực thật là đáng sợ nếu không có hắn phản ứng kịp thời trong n g á y mắt trốn xa trốn qua một kiếp hắn hiện tại không chỉ có chết rồi liên thần hồn đều trốn không thoát đ ồ n g dạng sắc mặt sắt trắng như tờ giấy toàn thân rung động người còn có hy nạ n à n g cũng là phản ứng kịp thời trốn khỏi một kiếp tại thế gian này làm sao lại tồn tại dạng này thần hồn mạnh mẽ chi lực cái kia phiến hải vực bên trong đấu pháp người đến tột cùng là ai hy nạ toàn thân rung động đầy mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia phiến hải vực cái kia phiến hải vực chi bên trong thanh niên nam tử tại cùng sợ thiên thần hồn chi lực a n h kích bên trong nguyên bản hắn coi là lấy mình thần hồn chi lực diễn sát sợ thi dễ như trở bàn tay nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tại cái này oanh một cái kích bên trong kém chút đem chính hắn oanh choáng cái loại cảm giác này tựa như là một người bình thường dùng đầu mình đi đụng tường đồng vách sắt đồng dạng sở thiên thần hồn vậy mà so với hắn còn cường hắn hơn cường hắn đến đều để hắn hoài nghi nhân sinh ngươi đến cùng là quái vật gì thanh niên nam tử không thể tin được nhìn xem sở thiên hắn nhưng là tinh không cự thú a vạn giới bên trong cường đại t r u n g tộc cũng là vạn giới bên trong quái vật đáng sợ nhưng mà bây giờ tại sở thiên trước mặt hắn cảm giác sở thiên mới là cái kia quái vật đáng sợ một cái ngưng khí cảnh có thể như vậy ngôn xuất pháp tùy lại có được có thể so với độ kiếp kỳ lực lượng liên thần hồn cũng là có thể so với độ kiếp kỳ nhất là nhìn sở thiên hiện đang thoải mái bộ dáng phảng phất như còn không có đem hết toàn lực đồng dạng thanh niên nam tử đều hù dọa cái này mẹ nó vẫn là một cái ngưng khí cảnh à? ngươi không có khả năng chỉ là ngưng khí cảnh ngươi đến cùng là cảnh giới gì thanh niên nam tử một bên cuồng bạo thi pháp ngăn cản sở thiên đạo pháp một bên kinh hãi quát hỏi ngươi không cần hoài nghi ta xác thực chỉ là ngưng khí cảnh sợ thiên đạo đang khi nói chuyện hắn thi triển đạo pháp cũng là càng ngày càng mạnh đã rất nhiều năm hắn không có như vậy thống k h o á i đánh một trận ừ thanh niên nam tử sắc mặt lạnh chìm tới cực điểm hắn cảm giác sở thiên đây là đang n ụ c nhã hắn thân là cường đại tinh không cự thú liên một cái nho nhỏ ngưng khí cảnh đều đánh không lại cái này nho nhỏ ngưng khí cảnh còn ở trước mặt hắn c u ồ n g vọng như vậy nói chỉ là ngưng khí cảnh cái này hoàn toàn liền là tại n ụ c nhã hắn a cảm nhận được sở thiên thi triển đạo pháp càng ngày càng mạnh mình đã sắp bất lực chống đỡ thanh niên nam tử hồi hộp tới cực điểm sở thiên quả nhiên không có đem hết toàn lực mà hắn cũng sẽ không là sở thiên đối thủ giống thanh niên nam tử đột nhiên quần bạo thú giống một tiếng tiếng giống bên trong một vật từ hắn miệng bên trong p h u n g da ông vật này xuất hiện sắt na toàn bộ giữa thiên địa đều là đột nhiên chấn động cường đại đạo vận từ giữa mặt phát ra tới trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thiên địa bên trong thiên địa tại thời khắc này vì c h i biến sắc đông viên này xanh thẳm tinh cầu giống như trái tim đột nhiên nhảy một cái phát ra một loại khó nói lên lời chấn động âm thanh các nơi trên thế giới người tại thời khắc này đồng thời cảm thấy loại này đáng sợ thanh âm loại thanh âm này là hải vực bên trên đất kiệt viêm điện nham khánh phương lam khí nạ bọn người đồng thời cảm thấy loại này đáng sợ thanh âm tất cả mọi người là nổi lên một vòng khó nói lên lời vẻ hoáng sợ đ ồ n g nhiên bọn hắn đồng thời nhớ tới đây là cái gì thanh âm đây là hai năm trước gây nên thế giới d ị biến loại kia đáng sợ thanh âm bọn hắn đồng loạt nhớ tới tại hai năm trước một loại kinh khủng thanh âm tại tinh cầu bên trong vang lên sau đó toàn bộ thế giới chính là bắt đầu phát sinh d ị biến lúc ấy vang lên loại kia kinh khủng thanh âm ngay tại lúc này vang lên loại thanh âm này làm sao lại vang lên lần nữa loại thanh âm này ân kiệt b ọ n người trong nháy mắt nhìn về phía sở thiên chỗ ở mảy hải vực thần xác bên trong hiện đầy khó nói lên lời sợ hãi bọn hắn không thể tin được loại thanh â m này lại hội vang lên lần nữa trên thế giới này cái kia phiến hải v ư ợ t chi bên trong liên thanh niên nam tử đều là kinh hãi liên hắn đều là không thể tưởng tượng mình đã từng đạt được khối này bảo vật ở cái thế giới này bên trong bảy da về sau lại hội sinh ra đáng sợ như vậy động tĩnh vừa rồi loại kia chấn động thanh â m liên tâm hắn bên trong đều là sinh ra hoảng sợ bất quá hắn trong nháy mắt chính là bình tĩnh lại đầy chưa ý cười nhìn về phía sở thiên vật này là ta đã từng hao phí lớn lao đại giới đạt được bảo vật nay ngày ngươi mất mạng tại nó phía dưới cũng là ngươi vinh hạnh sở thiên mặc dù c ư n g hãn nhưng là bảo vật này vừa ra Sở t h bảy trăm ấ t nhiên h c mười tám huyền ngọc tàn một h i ế n tương liên thanh niên nam tử phun ra món bảo vật này chính là một khối huyền ngọc tàn phiến sở thiên trước đó coi là linh ngữ tộc phong ấn trợ pháp là phong ấn huyền ngọc nhưng ở thanh niên nam tử sau khi ra ngoài Hắn liền i b ế tại hắn nói chuyện ở giữa huyền ngọc tàn phiến tràn ngập rộng rãi đạo vận phản phất như có thể chấn áp thế gian vật vật hướng về sở thiên chấn sát mà đi thanh niên nam tử hư kỷ nụ cười trên mặt đậm hơn một phần bây giờ chỉ là thần hồn trạng thái hắn mặc dù không phải sở thiên đối thủ nhưng có này thần vật chấn sát sở thiên đã là dư sải sở thiên bình phục lại tâm cảnh bàn tay chi bên trong huyền ngọc tàn phiến lơ lửng mà ra ông trong nháy mắt từ huyền ngọc tàn phiến bên trong tràn ngập ra to lớn đạo v ậ n to lớn đạo v ậ n cùng hư kỷ khối kia huyền ngọc đạo vật không hề yếu nguy vậy mà vậy có loại bảo vật này hư kỷ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ hắn không thể tin nhìn xem sở thiên tay bên trong huy hắn phát hiện sở thiên hiện tại xuất r a bảo vật vậy mà cùng hắn bảo vật đồng nguyên hắn món bảo vật này đây chính là tại tinh không bên trong một chỗ bí cảnh chi bên trong hao phí lớn lao đại giới cuối cùng cựu tử nhất sinh mới đến sở thiên vậy mà cũng sẽ có được đồng dạng bảo vật đi sở thiên k h ẽ n h ả ra một chữ lập tức tay hắn bên trong huyền ngọc tàn phiến tràn ngập to lớn đạo vận lực lượng trực tiếp đón lấy chấn sắt mà đến khối kia huyền ngọc tàn phiến sở thiên tâm đầu bên trong nổi lên một vòng dậy sóng bây giờ lại một khối huyền ngọc tàn phiến xuất hiện hai khối huyền ngọc tàn phiến như vậy giao phòng không thông báo phát sinh như thế nào sự tỉnh、vâng. hai khối huyền ngọc tàn phiến giao kích ở cùng nhau trong nháy mắt hai khối huyền ngọc bên trên không đồng đạo vận b ộ c phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng trong c h ư ớ c mắt quét sạch cả phiến thiên địa giống như cả phiến thiên địa bên trong vận chuyển phát tắc tại lúc này đều là trở nên lăn lộn loạn cả lên đáng sợ cảnh tượng quét sạch toàn cầu nguyên bản vẫn là dương quang phổ chiếu thương khung giờ phút này trở nên mây đen dày đặc làm cho toàn bộ thương khung đều là tối xuống sau đó tràn ngập đầy trời đáng sợ lôi điện toàn bộ hải dương đều là nhấc lên mười mấy mét gạo sóng biển ẩm ẩm quần quần lấy giờ khác này giống như tận thế tiến đến đi mau trên mặt biển ân kiệt viêm điện nhang khánh phương lam khí nạ các loại người tu đạo thấy một màn này toàn bộ mà sợ hai đến toàn thân đều đang run dày lấy lần này thế giới d ị biến so với một lần trước d ị biến còn muốn mãnh liệt đáng sợ đám người trong nháy mắt buộc phát ra mình toàn lực lực lượng trước tiên trốn xa lại không dám dừng lại tại hải vực bên trong sở thiên hướng về diệp tiến h tiến h nói một tiếng trong nháy mắt thi pháp đem diệp tiến h tiến h cùng ngủ say bên trong dạ ảnh cùng bốn vị thánh vực đệ tử đưa vào thần thạch không gian bên trong tại hai khối huyền ngọc kinh khủng đạo vận giao phong bên trong hắn hiện tại đã không cách nào nhìn chung diệp tiến h tiến h cùng dạ ảnh mấy người an toàn để các nàng tiến vào thần thạch không gian bên trong là phương pháp tốt nhất sau đó sở thiên liền đem thần thạch thu vào cản khôn giới bên trong vê anh cũng là vào lúc này hai khối huyền ngọc giao phong lần nữa bạo phát ra một đạo lực lượng kinh khủng sở thiên bị a n h đến trực tiếp bay ngược mà đi liên sở thiên loại này liên tiếp ê n k i đều có thể ngạnh hàm thực lực đều bị oanh đến bay ngược mà đi nhưng m u ố n biết hiện tại bạo phát lực lượng đáng sợ cỡ nào như vừa rồi sở thiên chậm một bước nữa chỉ sợ diệp tiến tiến cùng dạ ảnh mấy người đã chết ngay cả c ậ n cũng không còn sở thiên quần m á n h vận chuyển trong cơ thể lực lượng t h i chuyển ra tiếp cận đạo vận đạo pháp mới chặn lại không gian bên trong lực lượng đáng sợ ổn định thân hình sở thiên hướng về hai khối huyền ngọc phương hướng nhìn lại chỉ thấy giờ phút này hai khối huyền ngọc tràn ngập đạo vận đ a n vào với nhau tương khắc lại tương sinh không ngừng lạnh t ấ u xương giao phong lại chầm, chầm t ư n g dung hai khối huyền ngọc tàn p i ế n đây làm hớn hợp lại cùng nhau sợ thiên thần sắc bên trong chầm chậm hiện ra một vòng lửa nóng cùng sợ thiên lửa nóng so ra thanh niên nam tử hữu k ỷ lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đây là cái gì bảo vật như thế nào dẫn tới thiên địa chi đạo đều vì thế mà chấn động đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạt được khối này huyền ngọc tàn phiến bạo phát tóc kinh khủng như vậy lực lượng vừa rồi nếu không có hắn dù cho rút lui liên hắn thần hồn đều kém chút bị đáng sợ đạo vận tương dung liên kết lại cùng nhau buộc phát ra một đạo kỳ huyền vận sóng quét sạch toàn bộ thế giới mà cái kê hai khối huyền ngọc cũng là tại lúc này ghép lại ở cùng nhau tràn ngập ra sang chói huyền bí quan mang siêu ghép lại cùng một chỗ huyền ngọc giống như một vệt sáng kính bắn thẳng về phía thương cung b ộ c phát ra kỳ huyền vô cùng lực lượng mây đen dày đặc thương cung tại loại này huyền bí lực lượng bên trong trong nháy mắt giống như thủy triều hướng về bốn phía lui tán mà đi tạo thành một mảnh kỳ dị khu vực sau đó tựa như là tái hiện sắc trời đồng dạng hào quang long ánh từ thương cung bên trong mảnh này kỳ dị khu vực bên trong chiếu xả xuống trên thế giới mấy tỷ nhân khẩu đều thấy được cái này cảnh tượng kỳ dị mỗi người đều nhìn thấy tại mây đen dày đặc lôi điện sen lẫn thương k h u n g bên trong đột nhiên lui tràn ra một phiến khu vực từ phiến khu vực này chi bên trong chiếu xuống hào qua nóng ánh đây là cái gì quan mang giống như không phải ánh nắng tất cả mọi người hoảng sợ vừa sợ dị nhìn xem thương k h u n g bên trong chiếu xạ xuống quan mang không có biết đây là cái gì quan mang cái này cũng bao quát sở thiên sở thiên vậy chưa bao giờ thấy qua loại này quan mang cho dù là thân là tinh không cự thú tộc h ư kỷ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liên hắn cũng không biết đây là cái gì quan mang đạo tia sáng này bên trong mặt giống như có h ư kỷ kinh dị nhìn qua thương không bên trong quan mang hắn ẩn, ẩn nhìn thấy thương khung bên trong đạo tia sáng này bên trong giống như có một cái bóng mở tại trầm trầm triển hiện là một cánh cửa hư kỷ mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn nhìn thấy thương khung bên trong cái tia đạo trầm trầm hiện ra hư ảnh tựa như là một cánh cửa trên thế giới này có thể xuyên thấu qua thương khung bên trong đạo ánh sáng kia nhìn thấy bên trong mặt cảnh tượng người chỉ có hai người ngoại trừ hư kỷ bên ngoài còn có một người đó chính là sở thiên sở thiên nhìn xem q u a n g mang bên trong trầm trầm hiện ra cái bóng mở kia toàn thân chấn động sau đó sở thiên phảng phất như đoán được là cái gì một vòng chưa bao giờ có tâm tình kích động tại sở thiên tâm đầu trầm trầm lan tràn sau đó trải rộng toàn thân h ắ n để s ở thiên thân thể bởi vì tâm bên trong khó t ạ kích động mà có chút rung động bắt đầu chuyển động chương bảy trăm m ư ơ i chín hôn mê chìm vào đáy biển quan g mang bên trong trầm trầm hiện ra đạo hư ảnh này rất có thể liền là chuyến thuyết bên trong huyền môn s ở thiên mơ hồ đoàn đến bây giờ hai khối huyền ngọc tàn phiến tương liên đoạt ngay chi lực đem huyền môn hư ảnh dẫn động đi ra giờ phút này thương khung bên trong cái tiêu đạo huyền bí vô cùng quan mang chi bên trong tại hai khối liên hợp lại cùng nhau huyền ngọc tàn phiến dẫn động dưới huyền môn hư ảnh trầm trầm hiện ra mơ hồ có thể nhìn thấy tại trầm, trầm hiện ra hư ảnh bên、trong. hiện đầy cổ lão mà tối nghĩa hoa văn từ hắn bên trong trầm trầm tràn ngập ra một loại dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt khí tức khủng bố cái này những khí tức này h ư kỷ cảm giác được những n à y khí tức khủng bố cho dù hắn là cường đại tinh không cự thú t r ù n g tộc cũng là phát ra từ linh hồn run dày hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy cổ lão khí tức khủng bố chẳng lẽ là tương truyền bên trong hồng hoang khí tức h ư kỷ hoảng sợ suy đoán cùng hãi sợ hãi xo、so、ra sợ thiên tâm đầu loại kia khó tạ kích động lại là càng ngày càng đậm hơn vạn năm a nay n à y ta rốt c u c đời đến ngươi xuất hiện sợ thiên cả đời này đều đang tìm huyền m chỉ có thông qua huyền môn hắn có thể đi t h ư ợ g i ớ i hơn vạn năm đến hắn không giờ khác nào không tại tìm kiếm lấy có quan hệ huyền môn tin tức nay này hắn rốt c ụ c đ ợ i đến huyền môn xuất hiện dù là chỉ là hư ảnh cũng đủ làm cho hắn kích động tại lúc này sở thiên hơn vạn năm trong bình tĩnh tâm nhấc lên một tầng lại một tầng g ậ n sóng nhưng mà vào thời khắc này ầm ầm đột nhiên thương khung chi bên trong xuất hiện đáng sợ cảnh tượng sau đó liền đ ạ p từng đạo hiện ra vô thượng thần quang kinh thiên thần lôi đột nhiên xuất hiện thiên đạo sở thiên thần sắc thay đổi hiện tại xuất hiện đáng sợ cảnh tượng liền là thiên đạo chi uy thiên đạo chi vi đột nhiên xuất hiện để s ở thiên trong nháy mắt đoán được là muốn hủy h u y ề n môn hư ảnh vê anh s ở thiên lực lượng đột nhiên b ộ c phát ra xung quanh mấy cây số hải v ự c đột nhiên lon bên trong s ở thiên trực tiếp hướng về thương k h u n g vào tới hắn các loại cái này một ngày đợi quá lâu làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy thiên đạo chi vi hủy h u y ề n môn hư ảnh thiên điên cái này là thằng điên thư kỷ nhìn thấy thiên đạo chi vi xuất hiện s á t na toàn thân đều đang run dậy sợ hai đến trong nháy mắt trốn đi thật xa trốn xa bên trong nhìn thấy sợ thiên cũng dám phóng tới thiên đạo chi uy lập tức sợ đến trong mắt đều muốn lồi ra tới đây chính là thiên đạo chi vi a liên hắn thân là cường đại tinh không cự thú chủng tộc tại toàn thịnh thời kỳ nhìn thấy thiên đạo chi vi xuất hiện đều chỉ có đ ả o n ệ n h sở thiên cũng dám xông đi lên đây chính là m u ố n chết mau trốn thư kỷ lại không dám dừng lại trong nháy mắt hướng về đáy biển bỏ chạy ẩm ẩm đôn đốt trên trời cao t ừ n g đạo kinh khủng thần lôi mang theo vô thượng thần uy ẩm v a n g bổ tới trực tiếp bổ về phía huyền môn hư ảnh vì cái gì sở thiên gào thét cực tốc bắn về phía thư khùng nhưng cuối cùng hắn bất lực hồi thiên kinh khủng thần lôi đều đánh vào huyền môn hư ảnh phía trên trong một t r ớ c mắt huyền môn hư ảnh tán loạn biến mất tại không gian chi bên trong thần lôi lại trực tiếp bổ vào huyền ngọc tàn phiến phía trên nguyên bản tràn ngập hào quang óng ánh huyền ngọc tàn phiến tại thần lôi oanh kích phía dưới quang mang tiêu tán thử thương khung bên trong rớt xuống kính bắn thẳng về phía biển cả bên trong vây anh thần lôi tùy theo đánh vào sở thiên trên thân sở thiên trên thân thể linh khí bị thần lôi đánh tan nhưng trong cơ thể lại lại đột nhiên hiện hiện ra từng tầng từng tầng thần quang tiếp nhận lấy thương khung bên trong đánh xuống thần lôi tiếp nhận đồng thời vậy đang không ngừng hấp thu thiên đạo chi uy thần quang、Phúc. sở thiên vun ra một m máu sau đó Bất lực hướng về p qua thật lâu n thương i ê n khung bên trong kinh khủng cảnh tượng tiêu tán sóng biển trận trận biển cả lần nữa khôi phục đến bình tĩnh thương khung chi bên trong xanh thảm bầu trời lại xuất hiện nhu hỏa dương quang phổ chiếu mà xuống giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đầm dạng trước đó thương khung bên trong xuất hiện kinh khủng cảnh tượng bên trong là cái gì lực lượng đã là thối lui đến số mười cây số bên ngoài phương lam trên mặt nổi lên sống sót sau hai nạn c h i sắc hướng bên cạnh viêm điện cùng nham khánh hỏi sau đó hắn lại thì thảo tục nói loại lực lượng kia quá kinh khủng hoàn toàn liền không phải nhân gian lực lượng đó phải là truyền thuyết bên trong thiên đạo thần lôi viêm điện tri thức mặt so nham khánh cùng phương lam hai người phong phú cũng đã biết vừa rồi thương khung bên trong xuất hiện là cái gì lôi thần lôi phương lam cùng nham khánh hai người đồng thời chấn động chẳng lẽ nói mới vừa rồi là có người tu đạo tại độ kiếp dẫn động thiên đạo thần lôi nham khánh khó có thể tin đạo rất có thể chính là nguyên nhân này viêm điện nhẹ gật đầu dẫn động thiên đạo thần lôi chỉ có độ kiếp kỳ người tu đạo mới được chúng ta thế gian này lại còn có cường đại như vậy người tu đạo nham khánh cùng phương l a m hai người thần sắc bên trong tràn đầy kinh hãi c h i sắc đồng dạng kinh hãi người còn có một phương hướng khác bên trong ân kiệt hẳn là mới vừa rồi là có độ kiếp kỳ người tu đạo tại độ kiếp ân kiệt cũng là nhận ra được trước đó thương k h u n g bên trong xuất hiện kinh khủng lôi là thiên đạo thần lôi cũng là trong nháy mắt nghĩ đến là độ kiếp kỳ người tu đạo độ kiếp dẫn động thiên đạo thần lôi không nghĩ tới tại bây giờ linh khí thiếu t h ô n thế giới lại còn hội tồn tại dạng này đáng sợ người tu đạo thật là khiến người say mê a ân kiệt cảm thán liên tục thấy biển cả đã là bình tĩnh lại ân kiệt vậy không còn lưu lại bất quá đang lúc hắn muốn ly khai lúc lại là bỗng nhiên lại ngơ ngác một chút không khí bên trong linh khí giống như so trước kia lại đậm hơn một phần ân kiệt cẩn thận cảm ứng phía dưới quả nhiên phát hiện không gian so trước kia đậm hơn một phần lần này thế giới d ị động đúng là để linh khí lần nữa khôi phục một chút như vậy trước đó thần lôi xuất hiện không phải người tu đạo dẫn động thiên đạo thần lôi ân kiệt bỗng nhiên nghĩ đến người tu đạo khi độ kiếp sẽ chỉ hao phí linh khí không có khả năng để linh khí khôi phục hắn không khỏi thất thần nhìn qua cái tia phiến bình tĩnh h ả i vực lẩm bẩm nói như vậy trước đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao có thể làm cho thế giới lần nữa d ị biến để linh khí càng khôi phục một chút ân kiệt thất thần nhìn qua b i ể n cả tự mình lẩm bẩm hắn muốn muốn biết rõ đáp án lại vô năng có thể trả lời hắn tại thế gian này ngoại trừ đã là hôn mê rơi vào b i ể n cả sở thiên cùng bỏ chạy hư kỷ biết cả chuyện là chuyện gì xảy ra bên ngoài không có bất kỳ người nào biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đồng dạng thất thần người còn có một phương hướng khác hy nạ linh khí so trước kia càng đậm lúc ấy cái kia phiến hải vực bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra khi nạ đồng dạng thất thần nhìn qua cái kia phiến đã là khôi phục lại bình tĩnh hải vực ngơ ngác lẩm bẩm ngữ lấy qua thật lâu nàng cười khổ một tiếng trước đó bạo phát tóc loại lực lượng kia đừng bảo là nàng có thể chạm tới liền là nhìn thấy đều kinh khủng đến cực điểm những việc này còn không phải nàng có thể muốn ta cũng nên về hải tộc khi nạ thu hồi suy nghĩ liền nghĩ tới một chuyện khác mấy ngày trước tại chỗ kia phế tích không gian bên trong nhìn thấy sợ thiên chuyện này phải chăng muốn hồi báo cho hải tộc các nàng hải tộc vẫn luôn muốn có được sợ thiên viên kia thiên tâm thạch nhưng ở hai năm trước coi là sở thiên chết tại nam dương châu kia tuyệt địa về sau các nàng hải tộc không thể không từ bỏ ý nghĩ này nhưng mà ai biết sở thiên lại còn còn sống còn để nàng tại phế tích không gian bên trong gặp được sở thiên cường đại nàng không biết mình là không còn muốn đem tin tức này hồi báo cho hải tộc về hải tộc rồi quyết định chuyện này a khi nạ l ầ m bẩm ngữ một tiếng trên mặt biển lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy khi nạ đứng tại nước biển trên bình đài hướng về đáy biển thế giới hải tộc mà đi chương bảy trăm hai mươi lập tức chu sát sở thiên không biết đi qua bao lâu sở thiên đã tỉnh lại cũng không biết huyền ngọc tàn phiến rơi rơi xuống nơi nào sở thiên nhớ tới tại trước khi mình hôn mê huyền ngọc tàn phiến bị thiên đạo chi vi đánh cho rơi vào biển bên trong sự tình rơi mắt d ò xét b ố n phía lọt vào trong t ầ m mắt chỗ là một cái ước chừng mười mấy bình p h ư ơ n g che kín nếp vốn kỳ quái không gian tại cái không gian này bên trong tràn đầy đại lượng đặc dính chất lỏng những này đặc dính chất lỏng tràn đầy tính ăn mòn với lại còn tản ra một loại kỳ dị hào quang tại loại này hào quang bên trong chất lỏng tính ăn mòn càng mạnh nếu là một cái đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư võ giả lại tới đây đều sẽ bị ăn mòn đến nỗi ngay cả cặn bã không dư thừa đây là một cái hải thú trong bụng sở thiên cũng đã biết mình người ở chỗ nào chỉ sợ trước đó mình hôn mê rơi vào biển bên trong lúc bị một con khổng lồ hải thú nuốt vào trong bụng hải thú đem hắn trở thành đồ ăn rời khỏi nơi này trước lại đi tìm huyền ngọc tàn phiến tung tích sở thiên thu hồi suy nghĩ trên thân thể hiện hiện ra hào quang dính tại thân thể của hắn bên trên đặc dính chất lỏng lập tức bị thanh trừ bất quá sở thiên lại hơi hơi sửng sốt một chút nhìn mình thân thể trên thân thể hiện hiện hào quang bên trong ẩn ẩn hiện ra một vòng thần quang những n à y thần quang liền là thiên đạo thần quang giống như lần kia tại u lan cổ thành nàng cưỡng chế giúp lạc thủy tiên từ độ ki sợ thiên đạo than khổ của hắn một tiếng thân thể của mình trở nên càng ngày càng mạnh nhưng cuối cùng vẫn là không đột phá nổi ngưng khí cảnh vậy chẳng biết lúc nào là cái đầu s ở thiên than khổ lắc đầu thu hồi suy nghĩ đang muốn trực tiếp phá vỡ đầu này hải thú bụng ra ngoài thời điểm đầu này hải thú lại là đột nhiên chấn động lên có người tại công kích đầu này hải thú s ở thiên cảm ứng đi ra bên ngoài mặt có người tại công kích lấy đầu này hải thú trầm ngâm một chút s ở thiên giang tiêu tan phá vỡ hải thú bụng suy nghĩ tìm tới hải thú thực quản hướng về cái này c o n khổng lồ hải thú miệng bên trong đi đến giờ phút này nước b i ể n chi bên trong hoa anh hoa anh kịch liệt tiếng oanh kích không ngừng vang lên lấy chỉ thấy giờ phút này một cái năm người tiểu đội r i ê n g phần mình cầm trong tay một kiện binh khí chiếm cứ tại năm cái phương vị đem một cái dài mấy chục mét khổng lồ hải thú vây vây ở, ở giữa tại năm người bên trong người thanh niên kia chỉ huy dưới năm người binh khí trong tay hiện hiện lấy hào quang tuân ra bành trướng lực lượng năm đại lực lượng kết nối tại hết thảy hình thành một cái năng lượng thật lớn lồng giam vây khốn cái này con khổng lồ hải thú đồng thời công kích mãnh liệt lấy hải thú ô hải thú phẫn nộ g ầ m thét toàn thân hiện lên gắng sức lượng kịch liệt đánh thẳng vào tòa này năng lượng lồng giam làm cho năng lượng lồng giam không ngừng lắc lư khống chế năm kiện binh khí năm người bao quát thanh niên ở bên trong tại hải thú mãnh liệt t r ú n g kích vào m i ệ n g bên trong không ngừng tuân ra ra máu bất quá thanh niên thần sắc lại là càng ngày càng h ư n ấ n chịu đựng đầu này thần cảnh nga thú đã kiên trị không được bao lâu sắp bị chúng ta thu phục thanh niên hưng phấn giống to thấy ngao thú lực lượng không ngừng bị suy yếu sẽ phải bị mình thu phục thanh niên thần sắc càng ngày càng hưng phấn thu phục đầu này ngao thú về sau ta liền có tư cách gia nhập vương thành thanh niên gọi là ngao nhất đáy biển thế giới bên trong một cái không chút nào thu hút chủng tộc hắn nói tới vương thành chính là đáy biển thế giới bên trong hải tộc cao nhất quyền lợi trung tâm lúc bình thường hắn căn bản không có cơ hội gia nhập vương thành nhưng bây giờ hắn nếu là có thể thu phục đầu này ngao thú hắn liền có thể gia nhập đến vương thành có thể trở thành vương thành người đây chính là thân là hải tộc người mộng tưởng cùng vinh quang a c h í ngao h kích đ ộ n bên trong, n g nhất lại l、no, trong nháy i ê n k h mắt chính là chừng lớn mắt hắn nhìn thấy một đạo thanh niên nam tử thân ảnh từ ngao thú miệng bên trong đi ra lại có cá nhân tại ngao thú trong cơ thể ngao nhất chừng lớn mắt nhìn xem từ ngao thú miệng bên trong đi tới thanh niên nam tử nhìn một chút hắn đột nhiên đột nhiên chấn động sở thiên người là sở thiên sở thiên nhìn về phía ngao nhất có chút s ừ n g sốt một chút nhưng tiếp lấy hắn chính là minh bạch hải tộc đã từng hẳn là bán phát tóc qua có quan hệ hắn ra lệnh hải tộc mỗi người chỉ sợ đều đã biết hắn s á c thực như sở thiên phòng đoán đồng dạng đã từng hải tộc vương thành ban bố mệnh lệnh hải tộc người nhìn thấy sở thiên về sau lập tức chém giết mệnh lệnh chi bên trong liền có sở thiên t n h chụp ngao nhất làm sao lại không biết sở thiên từ bỏ đầu này ngao thú lập tức chu sát sở thiên. ngao nhất lấy lại tinh thần nghiêm nghị hét lớn thần sắc bên trong kích động so với có thể thu phục đầu này ngào thú còn muốn nầm đầm chu sát sở thiên về sau đây chính là có thể được đến cực kỳ phong phú ban thường càng là có thể để bọn hắn nhỏ như vậy chủng tộc nhảy lên đến vương thành bên trong đạt được rất lớn quyền lợi những phần thường này để mỗi cái hải tộc đều cực kỳ đ ế n cuồng muốn đem sở thiên chu sát không nghĩ tới tốt như vậy sự tình vậy mà để hắn gặp ngao nhất làm sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội ông ngao nhất trong nháy mắt buộc phát ra mình lực lượng cuộc bạo đánh phía sở thiên cái kia bốn vị thủ hạ tại h ắ n xuất lĩnh giới trong nháy mắt từ bỏ thu phục ngao thú toàn bộ bộc u phát ra c u ầ n bạo lực lượng đồng thời đánh phía sở thiên xem ra hải tộc bán phát tóc cái t i a đạo mệnh lệnh bên trong là muốn để sở hữu hải tộc giết ta sở thiên đã là từ ngao nhất phản ứng chi bên trong biết đáp án này sở thiên bình thản nhìn xem ngao nhất lực lượng tuân g a và n h ngao nhất cùng bốn vị bốn tay vanh đến lực lượng trong nháy mắt tán loạn cái t i a bốn vị thủ h ạ càng là trong nháy mắt tán loạn cái tiêu tán tại nước biển bên trong ngao nhất còn chưa chết nhưng đã không thể động đậy người người trước một khắc còn tràn đầy kích động cùng hưng phấn muốn giết sở thiên đi hải tộc vương thành tranh công ngao nhất giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh sợ hãi nhìn xem sở thiên hắn không thể tin được sở thiên vậy mà cường đại như vậy hắn cùng bốn vị thủ hạ dụng binh khí bạo phát lực lượng đây chính là có thể thu phục thần cảnh nao g thú lực lượng à, lại bị sở thiên như vậy không cần tốn nhiều sức liền phá đi càng là đánh giết trong trước mắt hắn bốn vị thủ hạ nhất là hắn bây giờ lại không cách nào nhúc đích tại ngao nhất sợ hai ánh mắt chi bên trong sở thiên bình thản nhìn xem ngao nhất cũng không có lập tức đánh giết ngao nhất sở thiên thần thức tuân ra trực tiếp tràn vào ngao nhất vi tâm bắt đầu đọc đến ngao nhất ký ức từ ngao nhất ký ức bên trong hiểu rõ hải tộc một ít chuyện